Chương 233. Lạn Sở, không phải, các ngươi Long hệ đại sư nha. Chương 233. Lạn Sở, không phải, các ngươi Long hệ đại sư nha. Toàn trường ánh đèn giật tắt, chỉ có hai đạo đèn chiếu phân biệt đánh vào sân vận động hai bên. Giạch Hàn trong một cái tay bỏ túi, một cái tay khác hướng về phía tại chỗ người xem vung đến nỗi a. Hắn nắm thật chặt trên đầu vành nón, sau đó dứt khoát kiên quyết đi ra ghế tuyển thủ. Song Vương tuyển thủ chuẩn bị, tranh tài sắp bắt đầu. Cho mời hai vị tuyển thủ dự thi điều động cái thứ nhất bộ kệ mẩn đang chàng. Theo người chủ trì âm thanh rơi xuống, Dại Hàn hướng về Ảr phất phất tay, hạt, "Không nghĩ tới ngươi tại gã lạ thế mà được hoan nên như vậy." Hắn tung tung trong tay cổ kỳ bạn, có chút hăng hái nói, "Nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái kia một hồi cứu vớt gã lạ chiến đấu, nhưng bị toàn trình trực tiếp ra ngoài, mà xem như mấu chốt nhất một người, hạt được hoan nên như vậy cũng tỉnh có thể hiểu. Bất quá, nơi này chính là chính mình sân nhà." Dại Hàn hai tay giơ cao hưởng thụ lấy toàn trường người xem tiếng hoan hô, "Dại Hàn 3." "Dại Hàn 3, ở chỗ hắn thì sẽ không thua." Đón người xem reo hò, Dại Hàn đem trong tay cổ kỳ bạn ném ra ngoài, "Đi thôi, Guza." Liên quyết định là ngươi, rợ dạ gỗ nắc. Cùng lúc đó, A cũng đem trong tay tổ kỳ bản nệm ra ngoài. Hai đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Rợ dạ gỗ nắc cùng cụ dạ đồng thời xuất hiện ở hẻm mở lò kệ trong sân đấu. Lớn như vậy sân thi đấu lần nữa quanh quẩn lên tiếng hoan hô. Bởi vì đi ạ mặt đối chiến tính cả thủ. Hẻm mở lò kệ sân thi đấu cũng không có thiết trí cái gì sân bãi, nhưng điều này cũng làm cho đối chiến bầu không khí tại trước tiên thì đến được cao trào. Ngươi là hậu bối, liền ngươi trước tiên công. Giải hẳn rất là tự tin nói vậy ta sẽ không khách khí. À thật sự không có khách khí. Lúc này để cho chính mình rợ dạ gỗ nạch chuẩn bị tiến công. H hiệp ta, rợ dạ gỗ nạch. Dùng rợ dạ cường cợn. Đúng. Rợ dạ gỗ nạch phát xuất chiến đấu gào thét, lập lòe màu xanh biết rợ dạ gầm gừ liền xông về giới hạn ngũ gia. Các rợ dạ gỗ nạch thu phục thời gian cũng không dài, nhưng thực lực cũng không yếu. Bản thân rợ dạ gỗ nạch liền sinh ra ở rợ dạ gỗ nạch đảo. Kang La vì cứu trợ As tín niệm từ rợ dạ gỗn tiến hóa làm rợ dạ gỗ nạch, mà hắn cũng có trở thành tâm thái của người mạnh. Ngoại trừ tính cách có chút ôn nhu, có thể nói là một cái hoàn mỹ rợ dạ gỗ nạch. Chưa từng biết phi hành, nhưng tiến hóa làm rợ dạ gỗ nạch Để cho Gù Dạ gỗ này có đối với tốc độ chấp nhất. Để cho Gù Dạ gỗ này tốc độ trở nên nhanh chóng. Cho dù hẻm mở lò kệ sân thi đấu sân bãi 10 phần rộng rãi, nhưng cũng tại trong nháy mắt liền đã tới Gù Dạ trước mặt. Mâu xanh biết Gù Dạ gầm cẩn vung vẩy hướng Gù Dạ. Tốc độ như vậy liền giải hẳn cũng nhịn không được tán thưởng. Rất không tệ tốc độ. Bất quá, ta Gù Dạ cũng không kém. Gù Dạ. Dùng Gù Dạ gầm tại phản kích. Giải hẳn đưa tay ra, chỉ hướng gần trong gang tập Gù Dạ gỗ nạnh. Xem như chỉ có đơn nhất Long tộc tính chất Gù Dạ. Gù Dạ kỳ thực tại Long tộc nội chiến bên trong ưu thế cũng không nhiều. Nhưng sớm đã thân kinh bách chiến gù dạ chính là bằng vào chính mình đối chiến kinh nghiệm, tại giờ dạ, này, giờ dạ gỗ nợ dạ gọng cấn đến phía trước thành công dùng dạ dạ gọng tài chặn dạ gỗ nợ tiền công. Bây giờ đến phiên hiệp của ta rồi. Giải hẳn cưỡng chế kết thúc cả hiệp, lập tức liền xúi dục phần công. Gù dạ, dạ dạ gọng cù sẽ. Trong nháy mắt, công thủ trao đổi. Gù dạ đầu tiên là dùng sức đem dạ dạ gỗ nợ phát ra, chặn thay đổi thân thể. Trong miệng phun ra năng dục trùm sáng bảy màu. Gù dạ đấu pháp bản thân liền là phòng thủ phản kích. Dưới loại tình huống này, quân chủ động đã bị triệt giữ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nhiệt tình của các khán giả. Thậm chí, chiến trường tiếng hoan hô liên tiếp. Trân Long đối chiến vốn là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Toàn bộ sân thi đấu đều đang hô hoán rợ dạ gỗ nặc, gù dạ lên. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho phát tiết nội tâm kích động. Giải thích trên này, xem như đặc biệt giải thích khách quý lệ ổng có chút ham hái quan sát phía dưới chiến đấu. Vô luận là As hay vẫn là Giải Hạn, hắn đều hết sức quen thuộc. Đây thật là một hồi đáng để mong chờ tranh tài, mới vừa bắt đầu As tuyển thủ liền trước tiên phát động công kích, nhưng mà Giải Hạn tuyển thủ phản kích cũng rất nhanh chóng. Bằng vào gù dạ kinh nghiệm thành công đem rợ dạ gỗ nặc quăng bay đi đi qua một kích này rở dạ gỏng tủn sẽ đánh chúng, như vậy à, rở dạ gỗ nặc tình huống sẽ trở nên không ổn nếu là đây là lạn sợ tuyển thủ rở dạ gỗ nặc, ta nghĩ giai hạn chiến thuật có thể sẽ không dễ dàng như vậy có hiệu quả, dù sao lạn sợ thế nhưng là hệ rồng tiên vương. Lệ Ẩm Phi bình trên sân thế cục, đồng thời còn không quên trêu đùa một chút ngữ long lãn sợ. Trong mắt, toàn bộ hẻm mở lỏ kệ sân thi đấu đều sa vào đến cười âm thanh trong hải dương rở dạ kệ, mặc dù rất không lễ phép, thật là hảo cười. Hệ rồng tiên vương vương bài là rở dạ gỗ nặc, điểm này không có vấn đề. Nhưng mà lệ Ẩm cái này rõ ràng trong lời nói có hàm ý nhã lộ dậy lấy, đúng nha. Ai có thể ngờ tới lệ ông cùng Lạn Sở lần thứ nhất trong chiến đấu dùng lại là Đi A Mạt Giải Dạ Đồ, ngươi còn nói ngươi không phải hệ bay Thiên Vương Ngự Long Lạn Sở? Thử. Ai nói Giải Dạ Đồ cũng không phải là long. Ta thế nhưng là tìm được Giải Dạ Đồ mẹ gà thạch, mẹ gà hệ vô lũ tỉ hỗn sau đó Giải Dạ Đồ cũng không phải chính là chân long. Ngự Long Lạn Sở dám đánh cam đoan. Về sau tuyệt đối sẽ không có người dám nói hắn không phải hệ rồng thiên vương. Cái gì hệ bay đại sư? Không tồn tại. Bất quá, khá là đáng tiếc ăn không được hệ bay đại sư hỗ trợ. Sir Steven, cái kia, Lạn Sở ta phải nhắc nhở ngươi một chút, căn cứ ta nghiên cứu và phát hiện Mẹ gà giải ra đồ thuộc tính hẳn là bay thêm thuộc tính bóng tối, vẫn là không, có hệ rồng à? Xỉ sì cả mỏ giáo sư, liền trước mắt nghiên cứu đúng là giống như Sở Ty vẫn quán quân nói như vậy, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn giải ra đồ cũng không có long tính chất lộ dậy lầy, cười chết, chẳng nửa ngày, vẫn là hệ bay đại sư, rợ dần ạ, ha ha, nếu không thì lạn sở ngươi thu phục một cái án tạ gì ạ? Ít nhất là án tạ gì ạ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau. Đó 100% là nắm giữ long tính chất, ngự long lạn sở, ta mới không cần. Trong tên không mang theo long cái gì chân long, vợ Juno, nhìn một chút các người, đều cho lạn sở nói toàn phòng, ngươi nhìn, cái này trực tiếp ná ngựa Cục cụ ai cụ giáo sư, nếu không thì tới một chuyến ạ lọ lạ, ạ lọ lạ chuẩn thần trượng đuôi vân giáp long tuyệt đối hệ rồng phụ kẻ mần. Thậm chí còn có dành riêng Moreover. Lạn Sở Thiên Vương, ngươi có muốn hay không suy tính một chút, cục gạ, tôi đi, Lạn Sở đều đều thu phục một cái xã La Mạn Sở, đời này liền cùng hệ bay không qua được. Lúc này, Ngự Long Lạn Sở khóc không ra nước mắt. Nhìn xem trong màn sáng hai cái chiến đấu chấn long, một cú bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn đời này thật chẳng lẽ cùng hệ bay không qua được sao? Về sau trở thành quán quân có phải hay không cũng phải trên đỉnh một cái hệ bay quán quân danh hiệu? Không Đây không phải kết quả hắn muốn. Ngự Long Lận Sở trầm tư phút chốc, cuối cùng lật ra trong tay tư liệu. Căn cứ hắn biết, Vạn Ni địa khu phát hiện số lớn hệ rồng vũ kèm ẩn. Quyết định, qua mấy ngày thì đi Vạn Ni. Hệ bay đại sư danh hảo, hắn tuyệt đối phải hái xuống. Ngự Long Lận Sở, các ngươi liền cười a. Một ngày nào đó muốn để các ngươi cười không ra. Ta thế nhưng là nhất định trở thành hệ rồng thiên vương nam nhân, Lộ Dễ Lợi, Hải Sơ bịm cảnh cáo, Điền Ân Hạ, Mộ Bợ lật cảnh cáo, Ngự Long Lận Sở. Mợt mợt đở. Có dám hay không thả ta một con đường sống? Bốn. Trong tấm hình Trận đấu vẫn còn tiếp tục đối mặt cái này gù dạ rợ dạ gọng cù sệ. Dạ dạ gỗ nét rõ ràng có chút khẩn trương. Trận này đối chiến cường độ đã vượt qua nó phía trước trôi trải qua tất cả đối với chiến. Vẹn vẹn một hiệp giao phong, liền có thể phán đoán thực lực của đối thủ. Gù dạ tuyệt đối không phải trước đây đối thủ có thể so sánh. May mắn ở thời điểm này A Dương Thanh kịp thời truyền đến Dạ dạ gỗ nét, mau tránh ra. A Dương Thanh để cho Dạ dạ gỗ nét cấp tốc từ trong loại kia tâm tình khẩn trương chậm lại. Nhìn xem không ngừng đến gần gù dạ gọng cù sệ. Dạ dạ gỗ nét trên không trung điều chỉnh thân hình sau đó, lập tức đằng không mà lên. Chỉ có điều Giại Hạn nhưng không có buông tha rợ dạ gỗ nặc ý tứ. "Gù dạ, dùng rợ dạ gọng tǔn xệ đuổi theo." Thừa thắng xông lên. Hoặc có lẽ là đánh cho mù đường. Ngược lại tại bây giờ Giại Hạn xem ra chính mình đã chiếm cứ chủ động. Chỉ cần cái này một cái rợ dạ gọng tǔn xệ đánh trúng, cán cân thắng lợi sẽ lệch hướng hắn. Trên mái vỏn, rợ dạ gỗ nặc cơ nó cánh nhỏ nhanh chóng phi hành, tính toán đem sau lưng rợ dạ gọng tǔn xệ hất ra. Nhưng rợ dạ gọng tǔn xệ giống như là một khối dính vào trên người nó kẹo da trâu. Vô luận rợ dạ gỗ nặc như thế nào ra tốc, vẫn như cũ không cách nào đem hắn mở. Rất rõ ràng, hạt tuyển thủ sa vào đến một cái chật vật tình cảnh, một khi rở dạ gỗ này tốc độ ngừng lại, như vậy thì tất nhiên sẽ bị rở dạ gỗ vụn xẻ đánh chúng. Nên làm cái gì bây giờ? À, Lệ ổng tay nắm mịt lộ phồn, cảm xúc mạnh mẽ diễn huyết. Trận đấu này giống như so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc hơn. Thất hại cự long đội theo rở dạ gỗ này, tốc độ nhanh làm cho người không kịp nhìn. Ngược lại ở giữa liền đã tại toàn bộ trong sân vườn quanh nửa vòng chi lộ. Nhìn người xem là ăn no thỏa mãn, chỉ có điều xem như chuyện một trong hạt đại não đang nhanh chóng một chuyện. Liên tình huống trước mắt mà nói, Dở dạ gỗ nạch rất khó thoát khỏi rợ dạ gầm tùn chế truy đuổi, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Lúc trước cùng Sĩn Thi ạ trong khi chung, ạ từng hướng Sĩn Thi ạ hỏi qua rợ dạ gầm rút phương pháp sử dụng. Hơn nữa Sĩn Thi ạ gạ cổn cũng thành công dạy cho rợ dạ gỗ nạch rợ dạ gầm rút. Mà bây giờ, chính là kiệm nghiệm chân lý thời điểm. Rợ dạ gỗ nạch, mục tiêu của dạ, sử dụng rợ dạ gầm rút, cho dù cách nhau mấy chục mét. Âm thanh như cũ tinh chuẩn không sai lầm truyền đến rợ dạ gỗ nạch trong hai. Nguyên bản mệt mỏi rợ dạ gỗ nạch trong nháy mắt liền có phán đoán. Màu cam con người tại hẻm mở lọ kệ trong sân đấu đảo qua. Sau đó lập tức phong tỏa phía dưới gù ra, tại tất cả mọi người cũng không có cảm thấy được tình huống phía dưới. Một vòng năng lượng màu xanh lam tại trong khoảnh khắc liền bốc lên rờ rạ gồ mặt toàn thân. Màu lam hệ rồng năng lượng tạo thành một cái đồng dạng dữ tận cự long. Đã biết sau lưng thất thải cự long không kém chút nào. Màu lam cự long bổ nhào trên dưới, phản phất thế gian hết thảy đều đem đốt cháy tại nó cánh chim phía dưới. Thấy vậy tình huống, Giải Hàn nói thầm một tiếng không ổn đồng thời cũng thu hồi cái kia cuối cùng một tia lòng thính thị. Phía trước còn tưởng rằng A cũng không có tại lần trước hắn thấy qua cái kia mấy cái bộ kệ mẩn lạ bởi vì cảm thấy thực lực mình không đủ. Hiện tại xem ra, thế này sao lại là thực lực không đủ? Đơn giản chính là Ả đối với lòng tin của mình quá đủ. Lúc này mới bao lâu? Dở dạ gỗ nật liền đã đã tới cấp độ này. Cái kia rợ dạ gủng rụt mang cho giới hạn cảm giác chỉ có một cái. Đó chính là đối mặt xỉn thi ạ gạ của lúc cái chủng loại kia cảm giác bất lực. Chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn như thế một cái ngây người công phu. Cuốn lấy rợ dạ gủng rụt, dở dạ gỗ nật liền đã đã tới gù dạ trước mặt. Như thế chuyển tiếp đột đột thế cục để cho giới hạn con người chợt co vào. Mắt thấy rợ dạ gủng rụt sắp đánh trúng, hắn vội vàng chỉ huy chính mình cứu dạ. Gù dạ. Tợ dạ kẹt sẽ không để cho ngươi được như ý. Dở dọa gổ này. Gia tộc. À cái kia cực kỳ khoa trương âm thanh trong nháy mắt liền đem rơi hẳn âm thanh để ép trở về. Ngươi muốn giữ vững, đương nhiên sẽ không để cho ngươi đạt được kết muốn. Ta rõ tẹt chiêu thức này có được lần thứ nhất 100% phòng ngự được đã tính. Nhưng đây là có cái tiền đề. Tiền đề ngươi có thể đem giữ vững thi triển ra. Mà bây giờ gụ dạ căn bản không có ra dáng thời cơ. Trong miệng của nó còn nổi lên dở dọa gọng tủ sẽ. Muốn làm đến phóng thích giữ vững vậy thì trước hết bãi bỏ dở dọa gọng tủ sẽ sau đó lại phóng thích giữ vững. Mặc dù cái này khoảng cách đối với cái này cấp bậc Vũ Kệ Mẫn tới nói có thể tốc độ rất nhanh. Nhưng đừng quên, ặc giờ dạ gỗ lại tốc độ càng nhanh. Bản thân liền là từ trên trời giáng xuống, lại thêm giờ dạ gỗ rút ra tốc. Tốc độ như vậy căn bản cũng không phải là đồng dạng Vũ Kệ Mẫn có thể phản ứng lại. Liền tại đây một cái chớp mắt, màu trắng cự long trong nháy mắt nuốt sống gù dạ thân thể. Cái kia nhàn nhạt, nhạt lục sắc che chắn chỉ kéo dài một sát na công phu, liền gần như sụp đổ. Hơn nữa, bởi vì gù dạ thu về giờ dạ gỗ thuần sẽ tốc độ cũng không nhanh. Điều này sẽ đưa đến giờ dạ gủng tủn sẽ cuối cùng công kích vẫn rơi vào gù dạ trên đỉnh đầu. Đã biến công kích của ngươi thành đánh chính mình. Lần này gù dạ là thiệt thòi phụ nhân lại gây bình, bởi vì giờ dạ gủng rụt quan hệ. Hắc giờ dạ gỗ nạch cũng chịu đựng giờ dạ gủng tủn sẽ, nhưng mà giờ dạ gỗ nạch vốn là da dại thì béo. Lần này căn bản là không có làm bị thương nơi nào. Xuất hiện, A tuyển thủ nghịch chuyển cái người. Tại trong tuyệt cảnh tìm được chuyển bại thành thắng thời cơ. Một chiêu từ trên trời giáng xuống giờ dạ gủng rụt khóa chặt thắng. Không chỉ có như thế, A tuyển thủ còn phát huy ra hán thiên mã hành không sức tưởng tượng lợi dụng dở dạ gồng rút tăng tốc độ đem gù dạ rợ dạ gồng tủn xệ dẫn đạo công kích được chính nó trên thân, thực sự là một thiên tài một dạng ý nghĩ. Lần này cảm xúc mạnh mẽ giải thích đội thành lễ ổ bên cạnh người chủ trì, giải thích nhiều chẳng như vậy chất tài. Hắn biết rõ khán giả muốn nghe là cái gì, như thế nhiệt huyết đối chiến, tự nhiên muốn phối hợp nhiệt huyết phân tích. Đi qua hắn một phen trần thuật. Tại chỗ người xem cũng hiểu rồi, vừa rồi mấy giây ngắn ngủi bên trong phát sinh hết thảy. Ngay sau đó, phô thiên cái điệu gieo hò liền vang vọng tại toàn bộ hội trường. A. A. A3. Tại ngươi sân nhà đem nguyên người xem toàn bộ biến thành ta người. Có cái gì so đây càng làm cho người kích động sao? Dẫn đến rằng hai cánh tay hưởng thụ lấy tại chỗ người xem như họ. Đồng thời ánh mắt cũng không có bất luận cái gì một kia chần chờ, vẫn như cũ gắt gao tập trung vào gù dạ. Xem như một cái hợp cách nhà huấn luyện, tại trọng tài không có tuyên bố kết quả tranh tài phía trước, Ặc cũng là ngầm thừa nhận đối phương vẫn là có thể đối chiến. Phần này cẩn thận, để cho Ặc lần nữa dành đợi tiếng gỗ tay. Dở dần ạ, không nghĩ tới nha, Ặc đối với vợ dạ gỗ nặt năm giữ thế mà trước tiên nói như thế, rõ ràng Ặc thu phục vợ dạ gỗ nặt thời gian cũng không dài lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đem rở rạc gọn lại năng lực điều chỉnh đến đầy đủ cùng giới hạn loại này cấp bậc nhà huấn luyện giao chiến, Jesse, ta liền nói tiểu quỷ đầu không thích hợp. Có thể bồi dưỡng ra tịch chủ mạnh như vậy bộ kệ mẩn tiểu quỷ đầu nhất định cũng thiên phú kinh người, James, cái này còn phải nói sao? Chúng ta không phải đã sớm biết sao? Ngươi ngẫm lại xem, từ chúng ta vừa gặp phải tiểu quỷ đầu bắt đầu đến bây giờ, hắn liền đã có thể cầm tới sỉ vờ đại hội quán quân. Đây vẫn chỉ là một cái suất đạo chưa tròn 1 năm người mới, Gavin, nói đến đây, ta thị không khỏi không chỉ đích danh phê bình một chút ta một vị nào đó đệ đệ, Indigo đại hội bên trên bị thua. Ta cũng sẽ không trách ngươi, thế mà tại trên sĩ vở đại hội bên trên vẫn như cũ bại bởi As, ngươi dạng này để cho ta cùng Chí Hồng đối chiến thời điểm rất mất mặt, biết không, Gezi, như thế nào? Ngươi đánh không lại Z Đại ca liền nghĩ tại ta chỗ này tìm toồn tại cảm đúng không? Có tin ta hay không đi tìm Z Đại ca cáo trạng, ngược lại ngươi còn muốn chuẩn bị cùng hắn đối chiến đâu? Ta đến đợi hắn ra tay nặng điểm. Gvin, ngươi cái này sợ không phải đảo ngược thiên cương. Under, ác tiên phú chính xác rất cao, kỳ thực ta cảm thấy As hẳn là cũng có thể nắm giữ một cái hệ bay đại sư xưng hảo, ta quan sát qua tương lai hoạch giáo sư hậu viện xin. Ở trong đó hệ bay bộ kỵ mẫn cũng là rất nhiều, hơn nữa người người cũng là thần kinh bách chiến dáng vẻ, tuyệt đối cũng là vương bài cấp bậc. Đặc biệt là cái kia Sở Kiêu lão, cho ta cảm giác đặc biệt kỳ lạ, Ngự Long Lận Sơ, các ngươi có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta? Một mực nói ta là hệ bay thiên vương a, bây giờ ngay cả ta hệ bay đại sư danh hiệu đều phải tước đoạt đúng không? Sở Steven, lời không thể nói như vậy, chúng ta chỉ là đang phân tích giá trị bộ kỵ mẫn, tuyệt đối không có chạo phúng ngươi là hệ bay thiên vương ý tứ. Chương 234, Trư Chư Quân, ta khát vọng có giá trị đối thủ. Chương 234, Trư Chư Quân. Ta khát vọng có giá trị đối thủ. IT Surg, ngoại trừ hệ chủ, à tham hiểu nhất sử dụng chính là hệ lựa Pokemon. Thứ yếu chính là hệ bay Pokemon. Vô luận là hệ lửa đại sư vẫn là hệ bay đại sư, đều thật phù hợp và thiết lập nhân vật. Vậy cho nên nói không cần cho à sao danh hiệu gì, ngoại trừ nghịch thuộc tính đại sư, những thứ khác đều không xứng với đám người hệ nhị nghĩ đột nhiên cảm thấy cái này mới phần hợp lý. Giống như chính là cái dạng này. Các ngoại trừ ký hiệu nghịch thuộc tính đối chiến, những thứ khác thuộc tính đối chiến, các giống như đều hết sức cảm hiểu. Hoặc có lẽ là à tham hiểu đối chiến loại hình bản thân liền là khoái công lấy tốc độ cùng công kích ưu thế mau trong kết thúc chiến đấu. Cũng tỷ như bây giờ đang tiến hành tranh tài. Luca, giải hạn ngươi trận này đừng thua quá thảm a, dù sao cũng là đại biểu chúng ta gã lạ sức chiến đấu cao nhất, ít nhất phải mang đi mấy cái giải hạn. Yên tâm, ta nhất định cũng có khả năng bị linh phong bợ giảm đồn, cái kia nói không chính xác, hạ thế nhưng là liên tổ bị a ba con thần thú đều trực tiếp linh phong. Lệ ổng, ha ha, không có chuyện gì. Co như ngươi bị linh phong, ta cũng tán thành ngươi là ta tốc đi học, ka ka. Ta mới là đánh bại ngươi người, Lệ ổng, bây giờ cũng không phải ta tranh tài, vẫn là chuyên tâm nhìn a đối chiến a. Ta rất muốn biết trận này As còn có thể mang cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Không chỉ vừa rồi đối chiến để cho Lệ Ẩm cảm thấy thể sắc tinh thần vui vẻ. Vừa nghĩ tới tương lai mình có thể cùng As tiến hành một hồi toàn diện đối chiến, nội tâm của hắn liền không nhịn được muốn run dậy. Nhanh lên đánh bại ta a. Kính ở 4. Trong tấm hình, theo người chủ trì âm thanh dần dần rơi xuống, trọng tài cũng lái phi hành khí chậm rãi bay đến gù dạ cái kia phụ cận. Khi nhìn đến gù dạ, ánh mắt cũng không biến thành vòng vòng mắt sau đó. Hắn mới lập tức lùi lại, tối lui đến bên sân. Lúc này, theo tiếng nổ ngừng Trong sân hai cái bộ kệ mẩn cũng lần nữa triển lộ thân ảnh của bọn chúng. Chỉ có điều so với lúc mới bắt đầu nhất, gu gia dạ bộ dạng này liền muốn chật vật rất nhiều. Không chỉ có toàn thân trên dưới đều lộ ra đủ loại thương thế, liền trong hai mắt đều trở nên mù đục. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, lúc này cụ gia đã là nọ mạnh hết đã, chỉ cần tái phát một chút, liền có thể đưa nó triệt để đánh bại. Trái lại Arszer Zagoln, vẫn là thần thái sáng láng không nói. Cái kia cơ cánh nhỏ ở giữa không trung quanh quần dạng hết sức đắc ý. Rõ ràng đối với trận này đối chiến quá trình, Zagoln biểu thị thập phần vui vẻ. Nhưng vào lúc này đến thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên. "Gù dạ, hãy sơ bím." Gù dạ trạng thái chính xác không tốt, nhưng mà gù dạ có được cực kỳ ưu tú song kháng cùng với khủng lỗ thể lực, đặc biệt là đặc biệt phòng, càng làm cho sau cùng giờ dạ gộng tủn sẽ đối với nó không tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại là ban đầu giờ dạ gập rụt, mang cho gù dạ thương tổn không nhỏ. Nhưng rằng này, gù dạ vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu. Thậm chí khi nghe đến giới hạn chỉ huy sau đó lập tức liền phát động tiến công. Cặp kia con mắt đục ngầu trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh. Hơn nữa tại cùng trong lúc nhất thời, gù dạ khẽ nhếch miệng, một cú nhiếp nhân tâm phách hàn khí, từ trong phun ra mà đến, xem như phi hành cùng hệ rồng xong thuộc tính rợ dạ gỗ nạch. Sợ nhất chính là hệ băng triêu thức. Vàng không mà nói, lấy Long Vĩ Vương bại ngự Long Lạn Sở cũng sẽ không nhiều năm như vậy một mực kế ở hệ băng thiên vương lộ dậy lợi thủ hạ. Rõ ràng, liên xếp như rợ dạ gỗ nạch lực phòng ngự đầy đủ cao, chỉ cần hãi sợ bị loại này hệ băng triêu thức đánh trúng, tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Thấy tình cảnh này, At làm ra một cái khiến cho mọi người đều ngoài ý liệu quyết định. "Trở về a, rợ dạ gỗ nạch." Sau một khắc, At nâng cao trên tay cổ kỳ bản sở bịm đánh trúng rở rạ gỗ nặt trong nháy mắt đem rở rạ gỗ nặt tu hồi bộ kỳ bản bên trong. Chỉ một thoáng, vô số dấu chấm hỏi hiện lên ở tất cả người xem trên đỉnh đầu. Còn có thể như vậy sao? Đương nhiên có thể. Pokémon okay. thay thế thế nhưng là bình thường nhất quá trình. Mà liên tại rở rạ gỗ nặt bị thay đổi chẳng trong nháy mắt, Hắc lập tức đem trong tay một cái khác mai bộ kỳ bản ném ra ngoài. Lên đi. Surfet, Zê. Surfet ỉu rẻ si ẩn. Liên tục hai âm thanh vang lên. Hắc cực kỳ thanh âm hưng phấn vang lên. Theo một trận quang mang lập loè, Surfet, Zê đang chàng. Surfet Zê vừa mới đăng tràng liền cơ trong tay hành tây, tương nên diện đánh tới Arsher bịm chặt thành phấn vụn. Trước mắt chàng cảnh rõ ràng có chút ra giải hạn lần trước. "Serphe, Zê, giải hạn là nhận biết." Nhưng trước mắt toàn bộ gã lạ cũng không có mấy cái Serphe, Zê lại là Serphe, Zê, thật là không có nghĩ đến Ars ngươi còn có thể thu phục loại này Pokemon. Mặc dù mình công kích thất bại, nhưng giải hạn không có bất kỳ cái gì một kia bị bại. Ngược lại là đối với Ars Serphe, Zê sinh ra cực kỳ nồng đậm hứng thú đó là đương nhiên. Ta Serphe, Zê thế nhưng là thông qua được cuộc dở dồn đại thúc kỵ sĩ thí luyện mới từ Farfet, Zê tiến hóa. Nói đến chỗ này, hấp tiêu ngã úớt ngực, mà tại lúc này vẫn chưa xong đâu. Gù dạ, sập. Dại Hàn lập tức để cho Gù dạ phát động tiến công. Ô, Gù dạ ngẩng đầu lên sọ hướng về phía giữa không trung nhẹ giọng hô hét. Trong chốc lát, vô số dòng nước từ sau lưng Gù dạ mãnh liệt mà đến. Phô Thiên cái địa dòng nước liền như là lật, cờ giờ giờ cờ, lăn sóng lớn. Phản phất muốn đem cái này cả tòa sân vận động cho tẽ ra. Xem như hệ rồng con chủ. Dại Hàn thực lực rõ như ban ngày. Cho dù Gù dạ lúc này trạng thái cũng không tốt, nhưng như cũng có thể phát động công kích kinh khủng như thế. Đối mặt cái này Phô Thiên cái địa dòng nước, Serphe, dê không gấp không gấp lắc lắc chính mình hành đem phía trên vụn băng đấu tán sau đó. Serphe, dê ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén rác. Lần này, Serphe, dê chủ động hướng Ast tìm kiếm công kích thành cầu đối mặt nhà mình bộ kệ mận ý nguyện. À đương nhiên sẽ rảnh cho thỏa mãn. Serphe, dê. Sử dụng mở tè ổ à sột. À hướng về phía trước huy quyền đồng thời lớn tiếng nói chỉ huy của mình. Cùng trong lúc nhất thời đứng tại trên ghế bình luận lễ ông hai tay chống lấy cái bàn đứng lên tại chúng ta chăm chú, à tuyển thủ phái chính mình cái thứ hai bộ kệ mận Serphe, dê Serphe, dê anh hùng đẳng trạng không chỉ dựa vào mượn vợ ợt ỉm rẻ sĩ ẩn, thành công đánh nát gù dạ sở bỉm thậm chí tại đối mặt sập thời điểm sử xuất chiêu kia được người xưng là hệ giác đấu áo nghĩa một trong mợ tệ ồ a suất. Lễ ổng cái kia thanh âm đầy truyền cảm đem ánh mắt của mọi người đều mang tới trên sân. Phạng phất tại giờ khắc này, tất cả mọi người đều là sơ phệ, dế sân bãi bên trên đối mặt với chạy nhanh đến sân. Sơ phệ, dế không có bất kỳ cái gì một tia hoảng. Tại trong hai mắt của nó tràn đầy kiên định. Sơ phệ, dế vung vậy trong tay hành tây. Sau khi xác nhận xúc cảm không sai, nó cái này mới đưa chuôi này hành tây giơ qua trước ngực. Trước mắt dòng lũ ở trong mắt nó đã biến thành một cái nho nhỏ điểm sáng, Phản phất chỉ cần đem điểm sáng đó đánh trúng, hết thảy đều sẽ trong nháy mắt phá giải. Serphe, dế chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngay sau đó lập tức mở ra. Trong đáy mắt, lệnh tấu xương khí thế bao phủ toàn bộ sân vận động, cho dù là cách mấy chục mét. Những cái kia ngồi ở trên khán đài người xem vẫn có thể cảm nhận được cái kia hóa thành thực chất áp, Mở tệ ô a suốt. Nửa người lấy Serphe, dế lập tức đứng lên sau đó toàn bộ thân hình hóa thành một đạo mũi tên đột phá phía chân trời kim quang lập loè tại toàn bộ hẻm mở lò kè sân thi đấu ngoại trừ một chút đại thông minh sớm hơn mang tốt kinh dâm. Những người khác đều bị cái này lóng lánh kim quang cho kích động đến mở mắt không ra. Nhưng tất cả mọi người đều không có ở lúc này đem con mắt đóng lại. Bọn hắn đều đang đợi một cái kỳ tích, một cái có thể xuyên phá hết thảy quy tắc. Biển lớn màu xanh lam cùng màu vàng muối tên tạo thành mảnh liên so sánh đến tột cùng là biển cả bao phủ kim quang. Vẫn là tia sáng đâm tụng hải dương. Tất cả mọi người đều đang đợi đáp án vạch trần một khắc này. Sáng lạng kim quang nộ bệ ra tới, đem chọn phiến tử sập cấu tạo đi ra ngoài biển lớn màu xanh lam từ giữa đó một phân thành hai. Hình dung tốc độ nhanh Phần lớn người có thể hình dung từ chính là tốc độ ánh sáng, nhưng đối với cái tốc độ này, người bình thường cũng không có cảm giác, nhưng là bây giờ, khi nhìn đến từ Seraph, dế đập nện ra mờ tệ ổ ạ suốt sau đó, bọn hắn đột nhiên đối với cái này tốc độ ánh sáng có khái niệm, giống như là ở trên đường chân trời dâng lên thái dương, cứ như vậy trong mắt, tia sáng liền chiếu rọi toàn bộ sân vận động. Mà theo tia sáng tản đi, Seraph, dế hành tây đã hung hăng chống đỡ ở gù dạ trên thân thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có bất kỳ cái gì một lần ngoài ý muốn. Cơ thể của Cụ Dạ tại bị trạm đến sau đó lập tức ngã xuống, trường đã rung nạt năm vạn người hẹp mở lọt kẻ sân thi đấu tại Lâm vào yên lặng ngắn ngủi sau đó, lập tức bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tiếng hô hoán. "Ats! Serpheed! Ze!" Tiếng hô hoán một tiếng cao hơn một tiếng. Phản phất lạ ngập trời diễm hỏa đem thế gian này hết thảy toàn bộ nhóm lửa. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Một cây đột phá phía chân trời trường thương. Vẹn vẹn nhất kích. "Ats! Serpheed! Ze!" liền thành công đánh bại giới hạn Cụ Dạ. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Cái kia sẽ rách sập công kích chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kiếm tuấn dũng dạ nguyên hình sao? Đúng. Suýt nữa quên nói, chúng ta ả tuyển thủ chính là trong truyền thuyết kiếm dũng giả, là đã cứu chúng ta gã là anh hùng." Người chủ trì dùng sức hở hở nói, rất rõ ràng. Vừa rồi chàng cảnh đã triệt để đem hắn chinh phục, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Sở Phệ, J vừa mới đang chàng liền mang cho hắn như thế một cái lớn kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới chứ? Vẹn vẹn nhất kích liền thành công đánh bại cứu gia. Loại thực lực này, đơn giản mạnh đáng sợ. Đặc biệt là bây giờ Sở Phệ, J vẫn đứng tại chỗ, duy trì cầm trong tay hành tây tư thế. Cái này để cho nhìn liền giống như một tôn con sổng chiến thần làm cho người nổi lòng tôi tính, ký ức chỉ là tác dụng phụ xảy ra không thể động mà thôi. Bi, quá đẹp rồi, Serphe, Z. Tại sao có thể có Serphe, Z đẹp trai như vậy phá sát nha. Ta thật là quả yêu, Cocina, liền loại này kiên nghị ánh mắt, chỉ sợ là mỗi ngày đều tại kiên trì huấn luyện, lúc này mới có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ như vậy. Xihebol, một người một cây hành, ta đều có thể tưởng tượng cái này chỉ Serphe, Z mỗi ngày nửa đêm huấn luyện bộ dáng thật sự là làm cho người rất lệ mục bài cất rộm. Huhu, không nghĩ tới Serphe, Z ngươi thật sự đẹp, kỵ sĩ chỉ đạo của ta phát dương quang đại. Thật sự là quá khó khăn. Ta cũng có một cái chân chính chuyên nhân. Một cái chân chính nắm giữ kỵ sĩ chi đạo hoàn mỹ kỵ sĩ, đi ẩn tạ, ngươi kiểm chế một chút a, tìm thuyền người ngươi tốt xấu muốn tìm một nhân loại a. Serphe, dê cũng không có biện pháp thay ngươi mời chào những thứ khác đồ đệ andơ, này ngược lại là tốt vấn đề, nhưng Serphe, dê chính là một cái sống chưa bài, chỉ cần nó tại, ta muốn sau đó tới cửa bãi ngươi làm thầy người tuyệt đối sẽ nối liền không rức. Chỉ có điều trong đó có mấy người là thật tâm muốn trở thành kỵ sĩ, vậy cũng không biết được bại cự ổn, đó không trọng yếu. Chỉ cần có thể đem kỵ sĩ đạo tinh thần phát triển ra ngoài, như vậy thì tính toán thành công. Như vậy xem ra, vài cất dồn truy cầu cũng không cao lắm sao? A đở vướt vướt trong dâu, khoan thai tự đắc nói mịu tạt, một cái chân chính cách đấu gia vô luận đang ở tình huống nào đều phải có được khí thế một đi không trở lại. Serphe, dễ rất tốt làm được điểm này, nó là một cái kỵ sĩ chân chính, cũng là một cái chân chính cách đấu gia mịu tạt, a, ngươi đem Serphe dễ dạy dỗ rất tốt. Mở tệ của ạ suất là một cái thuần chính hệ giác đấu chiêu thức, chỉ có có thể vì cái nào đó mục tiêu mà phấn khởi phấn đấu Serphe, dễ mới có thể nắm giữ chân chính bí thuật, mịu tạt, thật sự rất không tệ. A, ngươi không chỉ là một cái trời sinh võ đạo gia, Đồng thời cũng là một cái nhà huấn luyện có thể đem bộ kệ mận tiềm lực khai phát đến, nhu tát, ta, ta quyết định, ạc ngươi không phải vừa vặn muốn ra cửa lữ hành sao? Tới trước một chuyến gã lạ a, ta chỗ này có một việc muốn giao phó cho ngươi. Ta có một con gọi là quỷ phẫu thụ kệ mận, hắn muốn bái ngươi vi sư a. À, à, à, dạng này không tốt lắm đâu, bây giờ ta đây có phải hay không quá non nớt không, có cách nào làm người lao sư nha nhu tát? Không, có việc gì, đây là quỷ phí nguyện của mình, ta sẽ tôn trọng ý nguyện của nó, nhưng cũng biết tôn trọng ý nguyện của ngươi, nếu như ngươi không muốn, quên đi a, ta nguyện ý, vậy ta trước hết thay đổi một chút con đường đi một chuyến mã sư phó ngươi bên kia hái lê võ Phật Mô, Niệu Tật võ quán. Niệu Tật tiên lặng dựng lên một cái a. Quả nhiên, căn tư hắn những ngày này đối với Ars hiểu rõ, chỉ cần có Pokémon, ạt cũng sẽ không cử tuyệt. Quet Nha, Quet, ngươi liền cùng Ars đi thôi. Dạng này ngươi không chỉ biết trở nên mạnh mẽ, ạt cũng sẽ trở thành chúng ta lưu phái người thừa kế. Nói không chừng đến lúc đó Quet ngươi sẽ tiến hóa thành trong truyền thuyết kia độc nhất vô nhị Hù Síp. Có thể đồng thời tinh thông liên kích lưu cùng nhất kích lưu tối cường thiên tài, bốn. Trong tấm hình, gu dạ mất đi năng lực chiến đấu, hình sẽ hẳn tuyển thủ điều động tiếp theo chỉ bộ kèm mận. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Dại Hàn lúc này mới lấy ra bộ kỹ bản đem gù dạ thu về đồng thời đem trong tay một cái khác mai bộ kỹ bản ném ra ngoài. "Kế tiếp chính là ngươi, Sợ Lỷ Gống." Đổi giọng, Dại Hàn cũng không có tại trong thất bại xa vào, ngược lại là lập tức liền làm ra điều chỉnh. Hắn phái chính mình cái thứ hai Pokémon, một cái long cùng hệ đất hệ rồng bộ kệ mẩn, Sợ Lỷ Gống, một cái thuần chính địa long. Đông dạng nó cũng có xem như hệ rồng bộ kệ mẩn khuyết điểm đó chính là sợ hệ băng cùng với hệ tiên triêu thức. Nhưng mà, cái này một cái khuyết điểm tại trước mặt Sở Phiệt, dễ cũng không tồn tại. Dã Hãn Thế nhưng là biết Serphe, dễ là học không được hệ bằng cùng hệ tiên tri thức. Thậm chí ngay cả hệ rồng tri thức cũng không cách nào học được điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chính mình phở lý rồng tại trước mặt gạt Serphe, dễ chính là hoàn mỹ phòng ngự ưu thế tại ta. Nay làm sao thua? Vừa mới đăng trạng. Dã Hãn lập tức đối với phở lý rồng bày ra chỉ huy báo cát, xem như hệ đất bộ Pokémon. Một khi đem trên sân thời tiết thay đổi vì báo cát thời tiết sau đó, liền sẽ mang đến tuyệt vô cận hữu thế sân nhà. Mặc dù phở lý rồng cũng không có hệ đá thu tính, có thể để thằng phòng ngự. Nhưng có hệ đất phở lý rồng cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng của báo cát không chỉ có thể tại trong báo cắt đi tự nhiên, chuyện này chỉ có thể bằng vào báo cắt sức mạnh tùy ý đùa bỡn địch nhân. Thứ. Phở Lý gồng nhanh trong chấn động hai cánh, vô số cắt sợi liền theo nó trong thân thể phun ra ngoài. Trong một chớp mắt, toàn bộ bên trong chảng quán liền thổi lên số lớn báo cát. Cho nguyên bản là có chút mở tối sân vận động bày ra một tầng khói mù màu vàng. May mắn bên trong chảng quán có cao song camera đến mức mặc dù khán giả thấy không rõ tình huống cụ thể, vẫn có thể thông qua đấu trường cái khắc màn hình lớn thời gian thực quan sát cảnh tượng bên trong. Lúc này Sở Phiết, Z đã từ cái kia cứng ngắc trong trạng thái giải trừ đi ra. Nhìn xem chung quanh cái tiệp phiêu tán cắt vàng. Serphe, Dê lông mày hơi nhíu, có ý tứ, kể từ tiến hóa sau đó. Serphe, Dê cũng gặp phải cùng giờ dạ gồ mặt tình huống giống nhau. Quá mạnh địch nhân nó không có cách nào bên trên, mà quá yếu địch nhân lại căn bản là không có cách cho nó mang đến để thăng điều này sẽ đưa đến nguyên bản là hết sức háo chiến Serphe, Dê biến phải càng thêm khát vọng chiến đấu. Chỉ có đủ cường đại đối thủ mới có thể để cho Serphe, Dê cảm thấy hưng phấn. Chư quân, ta khát vọng có giá trị đối thủ. Chương 235. Tí niệm. Đâm xuyên. Tất thắng. Chương 235 tri niệm, đâm xuyên, tất thắng. Mặc dù không cách nào tại trên thuộc tính chiếm giữ ưu thế, nhưng có thể cùng cường đại hơn mình bộ kệ mẩn giao thủ đây đã là để cho Serpheed, J cảm thấy hưng phấn. Serpheed, J, động a. Sử dụng phụ di của tờ, đối mặt với phô thiên cái địa cắt vàng, cùng với ẩn nấp tại trong cắt vàng giờ lý gồng. À cùng Serpheed, J duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ chờ. Có thể chờ đợi cũng không phải Ảt tính cách. Hắn cần phải làm là đem hết thảy quyền chủ động đều nắm tại lòng bàn tay của mình. Dắt. Serpheed, J ánh mắt ngưng lại. Sau đó nhanh chóng cơ trong tay hành tây, từng đạo trảm kích hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Fuji cốt tợ phải làm cũng không phải đánh trúng địch nhân, mà là tại mỗi một đạo trảm kích cực vạch phá cắt vảng sau đó mang trở về phần hồi. Thông qua phán đoán trảm kích cùng hạt cắt va chạm, A Julian có thể đại khái đánh giá ra tình huống xung quanh. Nếu như vận khí tốt, trực tiếp đánh trúng trợ lý gấu. Ngượng ngùng như vậy, nay liền đại biểu cho thắng lợi nữ thần đứng ở bên phía hắn. Lúc này, cơ hành tây sở phép, rẽ chém ra từng đạo kiếm quang. Kiếm quang hội tụ thành sở hật đan sở đánh út về phía bốn phương tám hướng nhanh chóng gơ múa kiếm khí thậm chí tại Sở Phệ, d}'] quanh thân tạo thành một đạo che chắn. Không đúng, ngươi không phải Sở Phệ, D}'] Loại này cấp bậc kiếm khí cho dù là trên biển cả cũng ít nhất đại kiếm hào trình độ, kinh cùng như vậy đã không đủ để hình dung thời khắc này Sở Phệ, D}'] Tiệt kiệt tiệt. Gần Gà hợp thời từ Ảxơ sau lưng trong cái bóng bay ra ngoài, tới làm lợi thiết minh. Gần Gà cái kia quỷ dị cười âm thanh thật đúng là lệnh cái này trên sân cục diện trở nên có mấy phần kinh dị. Cho dù là ở thời điểm này, Gần Gà cũng không có quên trang phục của mình. Lần này Gần Gà ra sân mặc vào một thân hoa lệ quỷ hút máu trang phục. Hoàn toàn chính là một bộ dáng vẽ bên trong phim kinh dị. Thử lưu, liếm. Gân gã đối với Ảs phát động lưỡi liếm. Ảsa vào đến trạng thái tê dại. Tt. Đối với cái này làm cái một màn, Dại Hàn cũng không để ý ngược lại đối mặt cái này không chê vào đâu được phòng ngự. Khóe miệng của hắn lại buộc vòng quanh một vòng cười ý Dại Hàn đưa tay ra hướng kế tiếp vùng. Cái kia dấu ở báo cắt phía dưới phlỷ gồng chợt tiêu tất ats, đường chớp mắt. Dại Hàn cười biếng nói đột nhiên xuất hiện lời nói, để cho As thân sắc căng cứng. Dại Hàn ra chiêu. Sẽ theo nơi nào đi ra đâu? Á ánh mắt trên trảng nhanh chóng đảo qua. Xung quanh cũng không có phở lý gồng thân ảnh, là phía trên vẫn là phía dưới. Không thể không nói, ạc chiến đấu trực giác vẫn là vô cùng bén nhạy. Dưới loại tình huống này, phở lý gồng lựa chọn chính diện nặng sông là nhất không lý trí lựa chọn. Ạc tin tưởng Giới Hạn cũng sẽ không để chính mình bộ kệ mẩn làm ra cử động như vậy. Như vậy, cũng chỉ có trên dưới hai loại lựa chọn này. Từ phía trên tập kích sao? Không đúng. Ạc lập tức trở về nhớ tới vừa rồi Giới Hạn động tác trên tay. Surface, J, là phía dưới. Vẫn không tệ. Bất quá, chế. Giới Hạn hai tay gối sau trong giọng nói tràn đầy mưu kế được như ý đắc ý phở lý gõng. "Địch, quả nhiên là như thế này." A con ngươi co rụt lại, hắn làm sao lại không để ý đến điểm này đâu? Hơn nữa, giải hẳn phở lý gõng đặc tính là trôi nổi, là có thể miễn dịch mặt đất thuộc tính chiêu thức. Liền xem như bây giờ sở phép, dễ mượn từ hành tây mô phòng ra ẻ e ạt của kẻ hiệu quả, nhưng vẫn không cách nào đối mặt đất phía dưới phở lý gõng sinh ra uy hiệp hệ đất bộ kẻ mẩn thêm trôi nổi đặc tính. Thật sự quá buồn nôn. Đối phó địch phương pháp thông thường không cách nào sử dụng. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là trốn. Nhưng làm như thế nào trốn đâu? ngoại trừ trốn liền không có những phương pháp khác sao?" A Thánh mắt khẽ nhúc nhích, khả năng nào đó tính chất đang nổi lên. "Bậc giáo sư, có người nói qua Pháp phệ, dế là không có cực hạn, lúc đó ta cho là câu nói kia chỉ là chơi cười, khi nhìn đến ạt Sơ phệ, dế sau đó, ta mới biết được ta sai có nhiều thái quá. Bậc giáo sư, này hắn mẹ nó chính là Pháp phệ, dế, Sơ ni à, sai sai. Đây là Sơ phệ, dế. Là gã lạ Pháp phệ, dế tiến hóa hình, may, Pháp phệ, dế cùng Sơ phệ, dế khác nhau hẳn là không mặt gặp cùng giải ra đồ khác nhau lớn a, nhận sai cũng tỉnh, có thể hiểu nó mãn." Vẫn là của ta nữ nhi khéo hiểu lòng người Ander, chợt trợn, trận này à chỉ sợ không tốt lắm thắng, Phượng Lỵ Gổng đối với Serphe, rễ khắc chế rất rõ ràng, hơn nữa còn không phải trên loại trên thuộc tính kia áp chế, vô luận là từ có thể học được chiêu thức, vẫn là phương thức công kích. Phượng Lỵ Gổng không hề nghi ngờ là toàn phương vị dẫn đầu mã sạn, đây chính là hệ rồng Pokémon. Hoàn mỹ như vậy, Long chi hương truyền thống, chỉ cần là long. Thuồi liên xong việc, Izit, bất quá ta vẫn thích Ta Hạ Sĩu. Hạ Sĩu mới là đáng yêu nhất Pokémon. Về sau cũng sẽ trở thành lợi hại nhất hạ số rụt, Ander quan trị cần có ta tại, ả Sĩu liền sẽ trở nên mạnh hơn. Egypt, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là lòng chi hương công chúa. Chú định trở thành ẻn nổ và người quan quân, Ngự Long Lãn Sở, ta biết, câu tiếp theo chính là tuyệt đối không nên bị người bắt cóc chạy bằng không sẽ thua lô lớn ba. Ander, nhà đây không phải Lãn Sở sao? Tiếp nhận chính mình là hệ bay thiên vương số mạng. Ander, ha ha, còn nghĩ trào phúng ta, thật sự cho rằng ta cái quan quân là làm trò chơi. Nhớ năm đó đồng bọn của ta còn chưa có chết, đó là cỡ nào hăng hái. Đều qua rồi. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng than thở thật dài. Ai Qua không được bao lâu chúng ta liền có thể gặp mặt. Lệ ổng luôn cảm thấy lần này giới hạn phải xui xẹo, một mực như thế lửa nhác, đúng là muốn lên điểm áp lực giải hạn, rờ rở vấn đề không lớn, Tanya cũng sẽ không thua quá thảm Milo, cho nên, người đón nhận chính mình thất bại số mà sao? Giải hạn, không cần phải nói khó nghe như vậy sao? Ta chỉ là mê thất ở vận mệnh vòng xoáy bên trong họ, còn không phải đánh không lại à, thật đồ ăn. Giải hạn, tiểu tử ngươi. Hất kỳ chỉ người gì VG4. Trong tấm hình, Serphe, J, xem đấu. Atley mở bám ở trên người gần gà. Ánh mắt sáng quắc nói. Hãn đã tìm được phương pháp phá cuộc. Xem đấu. À tuyển thủ ở thời điểm này để cho chính mình sơ phép, dễ sử xuất xem đấu. Đây là một cái thiên tài tầm thường ý nghĩ. Lệ Ổng tiên sinh, đối với cái này ngươi nhìn thế nào? Người chủ trì dùng đến ánh mắt ham học hỏi nhìn về phía bên cạnh vị kia sừng sững ở thế giới đỉnh điểm nam nhân. Đúng là 10 phần có sáng tạo ý nghĩ. Lệ Ổng trong đôi mắt là đối với Àscan thượng. Hắn nghĩ tới Às sẽ để cho sơ phép, dễ tiến hành phòng thủ. Thật không nghĩ đến Àscan bản là không có phòng thủ dự định. Xem đấu. Nhưng 10 phần nổi danh phòng thủ phản kích hệ giác đấu trước lợi dụng xem thấu đặc tính lần tránh cỡ ly gom đi, đồng thời giúp cho phản kích. Nhìn ra được, à tuyển thủ đối với hệ giác đấu bộ kệ mẩn hết sức quen thuộc. Bằng vào đối với chiến đấu trừ giác, à tuyển thủ là đường chi không thẹn thiên tài. Lệ tổng không có chút nào che giấu chính mình đối với à sân tưởng thức. Thời đại này cần nhất chính là những cái kia thiên phú chắp tự người. Chỉ có nhiều người như vậy một điểm, mới có thể để cho thế giới trở nên thú vị. Xem thấu sao? Giải hàn lúc này cuối cùng là cảm giác có chút khó giải quyết. Hắn nuốt nhẹ hạ hạ quay hàm, trong đầu nhanh chóng lướt qua ứng đối phương pháp. Không thể không nói Hắn mang đến cho hắn một cảm giác đã rất giống lệ ông. Bất quá, à, đối chiến so lệ ông sạch sẽ hơn nhiều hơn. Lực lượng nguyên thủy, thần đởn ung trà dị giật cảnh cáo. Tùy cơ ứng biến. Giải hẳn cũng nghĩ nhìn xem xuyên đến tổn cùng có thể hay không xem thấu. Trên sân, Serphe, dây dùng nâng cao trong tay hành tây, toàn bộ tổ kệ mẩn đứng yên thẳng tắp, giống như một vị nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ. Nó dùng hai chân cảm thụ được dưới chân chấn động, đồng thời ánh mắt chậm rãi rời xuống, xem thấu. Thiên như ý nghĩa là phải dùng mắt nhìn. Bất quá, đối phương dưới đất, hiển nhiên là không đối phó xem thấu phát động điều kiện. Nhưng, nhưng hành sư phó, chỉ cần 1 giây. Không, 1 giây đều không cần. Ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ sân vận động mặt đất đều tại rung động. Trò ánh mắt đều yên tĩnh nhìn chằm chằm màn hình lớn. Lúc này Serphe, Zhe vẫn như cũng là cao ngạo kỳ sĩ. Nhưng, mặt đất sụp đổ. Một đạo màu xanh nhạt thân ảnh chợt bay ra. Tốc độ nhanh làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Dắt, chờ chính là ngươi. Rõ ràng, Serphe, Zhe không ở trong đám này. Tại phở lý gồng lộ ra gã chân một khắc này. Xem tấu liền đã lặng yên phát động thừa nhận từ trên mặt đất truyền đến lực trùng kích. Serphe, Dê không có chút nào đến kinh hoàng. Nó đem hành lá chắn tụ ở trước ngực, ngăn cản Fở Lỵ Gǒng đâm. Đồng thời hành thương vậy một cái, hung hăng đâm về Fở Lỵ Gǒng phần bụng. Dở dạ cơn bật dựng. Cùng trong lúc nhất thời, Giải Hàn cũng lập tức chỉ huy chính mình Fở Lỵ Gǒng giúp cho phản công. Trận này là trận đánh ngắt liệt, nhưng Giải Hàn muốn thắng xuống. Nó ngự thổ tức tử Fở Lỵ Gǒng trong miệng phun ra. Tại loại này nhiệt độ phía dưới, hành lá chắn la cây đều có một chút tố lượng. Nhưng rằng này, Serphe, Dê vẫn tinh trung phòng thủ, thi hành ạt chỉ huy. Hứng rắn chống đỡ lấy địt cùng giờ dạ gỏng bực hai cái chiêu thức. Serphe, dễ hay là đem hành thương đâm ra ngoài? Trong mắt, kim quang bùng lên. Cái kia tích xúc tại mũi thương sức mạnh tại trong khoảnh khắc bộc phát, sáng lạm chiếu sáng rễu sân vận động. Giải hàn người đều ngu, còn có thể dạng này, người cái này chỉ phạ phế, dễ là làm bằng sắt, thật sự không sợ sao? Ngay tại lúc này, bọn dù tổ sơ uim. Dắt. Lúc này Serphe, dễ trong ánh mắt đã không có những vật khác, chỉ có địch nhân trước mặt, là nó nhất định đánh bại đối tượng. Xem dấu công kích để cho cơ thể của Flerly gồng bay ngược ra ngoài. Không đợi Phở Lỷ Gổng cất cánh, Serphe, dế công kích liền đã đến lần nữa. Lần này, Serphe dế trực tiếp đem trong tay hành lá chăn ném ra ngoài. Một cái cạmpen Ameji ca thức lượn vòng vòng lá trắng. Đây chính là Serphe, dế bỏ rủ tổ Sswim. Tùy ý bao cắt ở trên người gà ghét. Chúng ta không thối lui chút nào. Phở Lỷ Gổng. Sertonet. Bây giờ, Giải Hàn có thể không để ý tới khác. Bây giờ trước tiên làm chính là ngăn lại Serphe dế công kích. Cái này chỉ Serphe dế có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhất định phải trước tiên đưa nó ra ngoài. Mà khi nghe đến một nhà nhà huấn luyện trị huy sau đó, vẫn còn ở trên mặt đất lăn lộn phở lý gừng lập tức đập cánh điều chỉnh tốt cơ thể. Sau đó nó lập tức rơi trên mặt đất phía trên. Ông làm cho người hoa mắt choáng váng đầu vụ vụ âm thanh kèm theo đung đưa kịch liệt vang vọng trên trảng. Từng cây đột phá phía chân trời nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lượn vòng hành lá trắng vừa vặn liền bị sợ tổn S để xuống. Thấy vậy, Dại Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại không có mảy may bưng lỏng. Phở thủy gổng, uy lực lớn nhất sợ tổn S, là thời điểm mở rộng ưu như thế. Nhưng Một đạo giống như ác ma một dạng nói nhỏ lại tại bây giờ vang lên. "Serphe, dê, để cho giới hạn mở mang kiến thức một chút chúng ta giảng buộc. Sử dụng MTOA Sốt. Giải hạn 3. Không đúng. Ngươi làm sao còn có khí lực thi triển MTOA Sốt? Ngươi không thích hợp. Hơn nữa, vì cái gì Serphe, dê có thể một lần thi triển hai cái chiêu thức nha? Vừa rồi Serphe, dê lợi dụng MTOA Sốt miểu sát hắn củ dạ còn rõ ràng trong mắt. Bây giờ muốn đến phiên phở Ly gồm sao? Giờ khắc này, Giải hạn thành công cảm nhận được cái gì gọi là mồ hôi đầm địa. Lệ Ông Như thế nào thể nghiệm đến Ars mang đến cảm giác gấp bất đi. Hắn cùng hắn Vũ Kệ mẩn mãi mãi cũng là tại sáng tạo kỳ tích. Loại cảm giác này thực sự là làm cho người hoài niệm à. Sir Steven, trình độ nào đó giới hạn cũng là thiên tài, ngươi nhìn hắn từ đối chiến bắt đầu đến bây giờ biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Liên bộ kia bộ dáng lơ điếng, người không biết còn tưởng rằng như thế tại hắn cái kia, giới hạn, đừng nói nữa, Sir Steven quan quân, ta đã sớm mồ hôi đầm địa. Vốn là cho là còn có thể lực lượng tương đương, nhưng không nghĩ tới Ars như thế dũng. Cái này không bị linh phong coi như thành công, Tobias, vấn đề cũng không lớn, ngươi coi như bị linh phong cũng cùng ta là một cái tài nghệ, không cần cảm thấy tự ti. Người xem ba, Tobi ạ vẫn là phong phanh như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Tobi ạ thế nhưng là thân tứ, thậm chí là ít nhất nắm giữ ba con truyền thuyết bộ kệ mận siêu cường mã nhân. Dạng này người nào đó đều bị Ả Linh Phong, tựa hồ Giải Hàn coi như bị đánh cái sáu, không cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Giải Hàn, căn bản không phải một chuyện, tốt a. A, lẽ ngươi ít nhất lên chủ lực, ta cái này đều là tân thu phục bộ kệ mận. Ta đây nếu là thua, vậy coi như quá mất mặt phát, hộc, không có chuyện gì, ngươi đã mất mặt sao nhỉ ạ? Đứng về chỗ đồng ý, ạt là kiếm dũng giả cũng bại bởi kiếm dũng giả cũng không tính quá thua thiệt đi ân hạ, ngươi nếu là nói như vậy, vậy thì cảm nhạc ai? ạt thân phận không chỉ có riêng là kiếm dũng giả cái này một cái, Dã hạn, cái kia bại bởi ạt vẫn là của ta may mắn, lệ ông cũng không phải không thể hiểu như vậy. Mọi người trong nhà ai hiểu nha, ta bị đánh còn phải cùng đối phương nói tiếng cảm tạ, không có tiên lý nha. Dã hạn thật muốn ở trên người cái này một cái to lớn chử thảm. Ngay tại lúc này, có người yên lặng làm đa điệu. Không tệ, người đó chính là Geri. Liên tục 2 lần bị người chiến thắng ạt. Dù sao Geki đối với Ả chiến tích vẫn luôn là thua nhiều thằng ít. 4. Trong tấm hình, lúc này đối chiến trên sân song phương đều đang là nhất sau công kích đem hết toàn lực. Uy lực lớn nhất chiêu thức đều biết cực đại trình độ tiêu hao thể lực. Chớ nói chi là bây giờ trên sân hai cái Pokémon, vô luận là Flare lý rồng sử dụng uy lực lớn nhất sợ tồn S, vẫn là Surfet, GMTO Ashot, những thứ này đều là lấy uy lực cực lớn mà trưng. Cùng lúc đó, trên sàn thi đấu cái kia khẩn trương không khí đã nhanh ngưng tụ thành thực chất, giống như là một khối sắp sụp đổ dây đàn, khắp nơi cũng là nguy cơ. Liên tại đây dạng trong không khí Serphe, Dê động. Bản thân cũng bởi vì chống đỡ được trợ lực gọng địt cùng hệ rồng tổ thương, dẫn đến trạng thái bản thân cũng không tốt. Lại thêm bây giờ toàn lực ứng phó. Để cho Serphe, Dê nhìn có một loại thấy chết không sợ cảm giác. Tiêu điều cảm giác tự nhiên sinh ra. Cho dù địch nhiều ta ít, Serphe, Dê cũng có thẳng tiến không lùi làm lượng. Đối mặt với cái kia không ngừng hướng về chính mình đánh tới sợ tổn S. Serphe, Dê không sợ hãi chút nào. Chính là như vậy, để chúng ta toàn lực ứng phó. À năm chặt năm đấm, hướng về phía trước tuyên thể đạo. Giống như là cảm ứng được nhà mình nhà huấn luyện tâm tình. Serphe Dây Phàm vất tiến vào trạng thái một loại hư ảo, hết thảy trước mắt hình ảnh toàn bộ tiêu thất, ngược lại chỉ có một tấm lưới lạc đặt ở trước mắt. Giang khắp nơi trên internet chỉ có một cái điểm, phá lệ rõ ràng, mà cái điểm kia vị trí chính là Phở Lị Đồng. Sơ Phệ, dây lần này cũng không có lựa chọn toàn bộ đột kịp qua. Nó đem trong tay hành thương thật cao nâng lên. Tại ở đây người xem cùng với màn sáng phía trước người xem chăm chú. Sơ Phệ, dây lực khí toàn thân đem trong tay hành tây ném ra ngoài. Lắm điệu. Trường thương vạch phá không khí lưu lại tiêu điều tiếng xé gió. Hành thương đã hóa thành một đầu lưu tinh. Trân chính mở T O ạ suất chưa bao giờ câu nệ tại hình thức. Surface, dây. Surface, dây lại dùng sau cùng tiến nghiệm vì chúng ta viết bên trên hoa lệ phần cuối. Ai sẽ đứng ở cuối cùng đâu? Laas. Vẫn là giải hạn. Để chúng ta dựa mắt mà đợi. Người chủ trì khàn cả giọng âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ đấu trường người. Chương 236. Ta bây giờ nộ khí rất lớn. Chương 236. Ta bây giờ nộ khí rất lớn. Giống như bây giờ, trường thương đột phá phía trên trời. Vốn là bao trùm toàn bộ sân bãi báo cắt lại bây giờ bị một phân thành hai. Trong khoảnh khắc, trải rộng cả tòa sân thi đấu cắt vàng liên trì khử hầu như không còn. Tính cả phở Lệ Gủng sợ tồn S toàn bộ tiêu tan ở người xem trong tầm mắt. Trường thương xẹt qua chỗ, nham thạch khắp nơi dàn nước. Trường thương màu vàng nóng giống như hậu nghệ xạ Nhật Trường Thiễn, không cách nào ngăn cản. Tất cả mọi người đều trong đầu diễn luyện một lần, nhưng không có ai cảm thấy lần công kích này sẽ thất bại. Đến tận cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng đâu? Người chủ trì đã đứng lên la lên. Liên xem như thường thấy cảnh tượng hành tráng hắn cũng cảm thấy vì trước mắt tràn diện cảm thấy chấn kinh. Trên sân đối chiến đã không phải là chiêu thức đối quyết, là tín niệm so đấu đến tận cùng là ai có thể đứng ở cuối cùng, không người biết được, chính là loại này đối với không biết khát vọng, làm cho tất cả mọi người đều vào lúc này nín thở ngưng thận, yên tĩnh chờ đợi kết quả chứng minh. Trên khán đài, Cynthia điểm nhẹ cằm, mong ngợi cùng trông mong nhìn phía dưới tình huống. Nói là mong ngợi cùng trông mong, kỳ thực không quá chính xác. Chẳng bằng nói là Á biểu hiện lệnh Cynthia đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi đặc biệt là cái này chỉ sơ phết, ghê. Cho nàng cảm giác liền hết sức bất thủ. Rõ ràng bồi dưỡng thời gian cũng không dài, nhưng cố khí thế kia lại là đồng dạng bộ kệ mẩn không cách nào sánh bằng cái chứa ánh mắt sắc bén, với viên tính cách không chịu thua. Quả nhiên nha, dạng gì nhà huấn luyện sẽ có dạng gì bộ kệ mẩn. Đông dạng dạng gì bộ kệ mẩn cũng biết lựa chọn dạng gì nhà huấn luyện. Cynthia cuối cùng hiểu rồi, Serphe, rễ cho nàng cảm giác vì cái gì như vậy là tụ. Nguyên lai like là nàng tại trên thân Serphe, dễ thấy được gạt cái bóng. À. Serphe, J. Bên hai hai bên truyền đến tiếng hô hoán làm cho người hết mạch phu chương. Cynthia khẽ miệng không khỏi mang tới một vòng đường cong. Cố lên nha. À. Vách phá hết thệ trường thương xuyên thấu cái kia dày đặc nham thạch. Phiên ngược kinh hủng. Giống như rùa long. Trường thương giống như kinh hồng qua khe hở đem tất cả ngăn cản tại nó trước người chướng ngại vật toàn bộ đều xuyên âm. Toàn bộ thế giới phảng phất liền lưu lại một màn kia màu vàng quang. Kia sáng sở trí, đông dạng cũng là tất cả mọi người ánh mắt giao hội chỗ. Tại quang mang kia lóng lánh chỗ, thượng trưng cho mới vương đang xin ra. Trường thương vững vàng chọc thủng sợ tồn đế. Lũy liền mà ở dưới sức mạnh, trực tiếp đem trợ lực gồm toàn bộ bộ kệ mẩn ổn định ở bên trong chằng quán. Đánh chung nếu hại. Nếu không phải hẹp mở lọ kệ sân thi đấu có năng lượng đặc tù bảo hộ. Nói không chừng một kích này có thể phá hủy hơn phân nửa khán đài. Nhưng càng là như thế, càng để cho người ta cảm thấy hưng phấn, đặc biệt là nhìn thấy phở Lệ Gủng bị một mực đính tại vòng phòng hộ năng lượng trên vách thời điểm. Loại kia chân kinh, cùng với thiêu đốt nhiệt huyết không cách nào sánh bằng. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt rồi và hạn bất đắc dĩ thở dài. Cái này chỉ sơ phệ, Dế đã có chút mạnh không dạng đạo lý. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Không có người đã nói với hắn, A Tuyển xem như mới bồi dưỡng cổ kẻ mặn cũng có loại thực lực này. A Tuyển thủ cùng với hắn sơ phệ, Dế ở đây hiệp cho chúng ta thể hiện ra cái gì gọi là chân chính kỳ tích. Một cây xuyên phá phía chân trời trường hương, đem toàn bộ hội trường báo cắt toàn bộ sô tan. Hãy nói cho chúng ta biết khu chụp thời tiết không chỉ là phóng thích một cái khác thời tiết liền có thể, ngươi cũng có thể dùng đồng dạng đủ cường đại công kích đem nguyên bản thời tiết bao trùm tiếp. Nhưng cái này không trọng yếu. Bây giờ, Serphe dê bằng vào chính mình sức một mình, một xuyên hai thành công kích bại sợ Lily gấu. Arc đang cùng Giải Hạn Bát đại sư đổi vị trí trong cuộc so tài Liên Hạ Lương thành. Điểm số đã tới 2-0. Bị chúng ta ký thác kỳ vọng Giải Hạn tựa hồ đồng thời không thể phát huy ra hắn nguyên bản thực lực. Ngược lại là Ars tuyển thủ, hiện tại trong hai cái hiệp cho thấy cái gì gọi là chân chính chiến thuật. Người chủ trì giống dạng tiến hành thao thao bất tuyệt. Tần Toán muốn đem trong lực hết thể đều thuật lại, nhưng ngôn ngữ lại không cách nào miêu tả vừa rồi tràng cảnh bên trong một phần vạn. Hoa Lệ đi nữa từ ngữ trau chuốt cũng chỉ bất quá là đối nó hoàn mỹ trang trí. Kém Sa đầu tiên nhìn thấy kinh diễm như vậy. "A, ngươi thật sự cho ta một cái rất lớn kinh hỉ, Tanya, có chút biết rõ Lệ ông nói tới những lời kia là có ý gì, ngươi thật là một cái toàn thân trên dưới đều tràn đầy tên là kỳ tích thiếu niên, thật không biết ngươi cùng Lệ ông tên hướng kia cuối cùng giao thủ sẽ va chạm ra dạng gì hoa hoa." Mặc dù đã liên tục thua 2 trận, nhưng mà giới hạn tâm thái vẫn như cũng rất tốt vẫn không quên vào lúc này trêu chọc một chút chính mình tốc địch lễ ổ đối với As. Giải Hàn là không che giấu chút nào thưởng thức. Từ hắn đem As cùng lễ ổ đánh đổ, liền có thể nhìn ra được. Có lẽ, As sẽ trở thành thứ hai cái lễ ổ. Không, hắn là cái thứ nhất As. Ý nghĩ như vậy tại Giải Hàn trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên, Giải Hàn có một loại cảm giác vô hình. Nếu như As cuối cùng leo lên cái kia sân khấu, đồng thời lấy được quán quân, đó có phải hay không nói mình chính là hắn đi tới trên đường đối thủ thứ nhất? Như vậy, còn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Nghĩ đến đây, Giải Hàn tâm tình liền tốt rất nhiều. Về tiếp ta liền muốn toàn lực ứng phó, ả ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Bị, lời nói này ngươi thật giống như phía trước một mực ta nhường, rõ ràng là thật sự đánh không lại ả chứ không phải ở đây tìm cho mình trở về màn núi, thực sự là mặt xấu hổ giải hạn. Lời gì? Ta rõ ràng còn không có lấy ra thực lực, tất cả mọi người đều biết ta lợi hại nhất phụ kệ mần là Đồ Di Lục ổng, hơn nữa Đồ Di Lục ổng đã tìm được mới tiến hóa hình. Theo lý thuyết ta thực lực bây giờ, không, cho dù là tương lai thực lực của ta cũng không có đạt đến tối đỉnh phong, Lệ ổng, ả chã Lục ổng, danh tự này thật là kỳ quái, cũng không biết bạn nghi người là thế nào phát hiện Hạ chã Lục ổng tiến hóa lộ tuyến. Hoặc giáo sư, cái này sao? Bây giờ còn tại trong nghiên cứu, bất quá căn cứ ta biết được tin tức, hạ trà lũ ổng tiến hóa hẳn là thoát thai từ một loại tại Panmi phát hiện hoàn toàn mới vật chất. Nó có cùng kim loại màng giống nhau hiệu quả, nhưng lại có càng thêm mãnh liệt năng lực. Cái này có lẽ chính là đồ dự lũ ổng tiến hóa mấu chốt. Sự thật chứng minh. Panmi nơi này tràn đầy đủ loại không biết. Aernol, hoàn nên đại gia tới ta trực tiếp gian hiểu rõ Panmi phong thổ a, chúng ta ở đây không chỉ có xinh đẹp nhất hoàn cảnh, còn có càng thêm thần mỹ vô kệ mận. Thỏa lại, điểm này ta có thể chứng minh, Panmi hoàn cảnh quả thật không tệ. Hơn nữa bộ kệ mẩn cũng chính xác rất kỳ quái. Nghe nói ở đây còn có tên là cổ đại chủng cùng với tương lai chủng bộ kệ mẩn, đáng tiếc ta không thể nhìn thấy bạc giáo sư, là đây này, nghe nói là bởi vì một loại nào đó không biết nghiên cứu, tại bán nhị hố to bên trong tạo thành tương lai cùng đi qua hai loại hoàn toàn khác biệt môi trường sinh thái, ngự long lạn sợ, khát ta mà kệ. Có hay không long? Có hay không không biết long? Để cho ta đi thu phục một cái, Ai Arnold, ta đây cũng không biết đâu, ta chính là một cái bình thường chủ bá, không có loại năng lực kia Cynthia ạ, tương lai loại cùng cổ đại chủng sao? luôn cảm thấy trong này chắc có một chút liên quan, nói không chừng cũng cùng một loại nào đó truyền thuyết cổ quệ mận có liên quan. Sẽ gì Sẽ giáo sư, ta nhớ ra rồi. Là Tệ Jaco. Phía trước giống như có người để cập tới. Tệ Jaco. Đi qua Sẽ gì Sẽ giáo sư như thế nhắc một điểm đáng người tự hồ cũng trở về nhớ tới một vài thứ. Tựa như là A đã từng muốn giúp thụ thương sĩ củn khôi phục bản nguyên sức mạnh lúc nhắc tới cái kia truyền thuyết cổ quệ mận. Cứ như vậy, giống như đều nói phải thông. À, vậy như thế mà thần khí như vậy. Đường chân trời. Khởi động, bốn. Trong tấm hình, Phách Lị gồng mất đi năng lực chiến đấu. Các hiệp tây trưởng thương chỉ có một tất xa trọng tài xoa xoa mồ hôi trán. Quá hiểm. Kém một chút gây thương này liền cắm vào trên người hắn. May mắn hẻm mỡ lọt kệ sân thi đấu vòng phòng hộ không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Lần này còn đối phó Surfet, J M T O A Sốt. Cũng chính bởi vì như thế, trọng tài thậm chí đều không cần như thế nào động, liền đem Fleurly gồng trạng thái thu hết vào mắt. Cái kia vòng vòng mắt rõ ràng chính là mất đi năng lực chiến đấu. Mà theo trọng tài âm thanh vang lên, sân vận động bên trong lại là một hồi núi kêu biển gầm tiếng hô hoán. Tất cả mọi người đều tại hô to một cái tên, đó chính là Surfet, J Chỉ có điều, lúc này Serpheed, Dê trạng thái cũng không tốt. Sau khi đã nhận lấy khá cao tổn thương, nó như cũng đem hết toàn lực sử xuất ba lần công kích. Vô luận là xem đấu, bọn dù tổ Serpheed, thậm chí là sau cùng mở T O ạ sột đều tiêu hao nó tương đối lớn thể lực. Đến mức bây giờ Serpheed, Dê đã lăn đến tàn trong gió. Nhưng dù cho như thế, khi nghe đến trọng tài âm thanh sau đó, Serpheed, Dê như cũng trực lưu hướng về phía trước đi đến. Ngay tại tất cả mọi người đều trong ánh mắt khó hiểu, Serpheed, Dê chậm rãi đi tới bên sân. Đầu tiên là nhặt lên chính mình hành hương, tiếp đó lại đi đến một bên khác nhặt về mình hành lá trắng, một tay cầm thương, một tay cầm lá trắng. Serphe, Zê mới hài lòng nhắm mắt lại. Dắt, vị vị Tanya, nhưng đem hết toàn lực đâu. Dường như là cảm nhận được Serphe, Zê tâm tình, à, hướng về phía Serphe, Zê vị trí đưa ra một ngón tay cái. Đây là hắn đối với chính mình bộ kệ mẩn tán thành. Cùng lúc đó, Ắc cùng Zê hạn đồng thời lấy ra bộ kỳ bạn, đem hai cái bộ kệ mẩn toàn bộ đều thu về. Serphe, Zê trạng thái bây giờ cũng không thích hợp tiếp tục đối chiến. Lưu lại trên sân cũng chỉ sẽ bị xem như biếng ngấm. Vì thế Ắc liền đem nó thu hồi lại. Song phương tuyển thủ đều lựa chọn tu hồi chính mình bộ kệ mẩn, kế tiếp hạ tuyển thủ đem điều động dạng gì bộ kệ mẩn đang chẳng đâu? Lễ ổng tiên sinh, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi chủ trì vào lúc này tức thời đem đề tài giao cho quán quân Lễ ổng. Lễ ổng cũng không có từ chối. Hắn tiếp nhận microphone, bắt đầu phân tích của mình, ngã tuyển thủ lời nói ta phía trước quan sát qua tư liệu của hắn, trong đối chiến, a tuyển thủ cơ hồ rất ít sử dụng giống nhau bộ kệ mẩn, cho nên đối với hắn sau đó muốn sai phái bộ kệ mẩn ta cũng không rõ lắm. Ngược lại là giải hạn, ta là có thể đoán được cái một hai, liền trước mắt trạng thái mà nói. Giải Hạn tiếp theo chí phụ kẻ mặn tuyệt đối là lấy cường công làm chủ. Ta thì đơn giản phỏng đoán một chút đi Tu Tổ Na Tọ. Tu Tổ Na Tọ, quả nhiên giống như Lệ Ẩng dự đoán như vậy. Sau một khắc, Giải Hạn liền đem trong tay tổ kỵ bản ném ra ngoài bốn. Theo hồng quang chợt hiện, Tu Tổ Na Tọ thân thể xuất hiện ở trong sân, làm một cái hỏa long bộ kẻ mặn. Tu Tổ Na Tọ có được cực mạnh lực bộc phát, cho dù chủng tộc giá trị không cao, nhưng cũng có thể ở đó có hạn giản khung bên trong bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kia người. Là một cái bộc phát làm chủ bộ kẻ mặn. Cái này cũng vừa vặn phù hợp Lệ Ẩng phỏng đoán. Không có cái nào Ai bảo nơi đó đối với giới hạn so với đệ đệ của mình học còn hiểu hơn đâu. Đối thủ cũ. À tại Ạ Lọ lạ tốc địch kỳ hội cũng nắm giữ một cái tủ tổ tụ tổ nạ tọ. Tu tổ nạ tọ, có được tên là xèo ác mộng đặc tính, có thể đem nhất định đánh trúng yếu hại công kích cho bãi bỏ, để cho hắn chỉ biến thành thông thường công kích, là một cái thập phần cường đại đặc tính. Hơn nữa xem như hỏa long tính chất bộ kèm mẫn, tụ tổ nạ tọ nhược điểm chỉ có nham thạch, mặt đất cùng với hệ rồng cái này ba cái thuộc tính. Thuộc tính cường đại không cần nhiều lời. Quen thuộc đối thủ cũ, để cho Ạ Phản vất về tới cái kia tại Ạ Lọ lạ thời điểm, còn nhớ rõ vừa lên đạo lũ ấy quyết liệt dùng chính mình tụ tồn nạ tỏ đối với tự mình tiến hành tiêu chiến. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là một đoạn thú vị kinh nghiệm. Tu tồn nạ tỏ sao? Vậy chỉ dùng ngươi đi. Ảt đánh giá một fan tụ tồn nạ tỏ sau đó, từ trong miệng túi móc ra mặt khác một cái bộ kỳ bạn. Theo tia sáng lập loè, một cái bộ kẹo mẩn bị Ảt Steo gọi ra. Khi nhìn đến Ảt Triệu Hoán đi ra ngoài bộ kẹo mẩn sau đó, giải hẳn đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó lên tiếng lớn cười ha ha, không nghĩ tới Ảt bên trong lại còn có một cái sĩ đệ nệ sợ. Thật đúng là cùng lệ ổng tên kia một dạng. Trình độ nào đó Hart cùng Lệ Ông thật sự rất giống tu. Bị không để ý tới gì nệ sợ, xem như tự nhận là Ảs mới trong đội ngũ đại tỷ đầu. Xin Đen Sợ vẫn luôn lấy đệ nhất làm mục tiêu yêu cầu chính mình. Chỉ có điều tại trong một đám vô kẻ mặn, Xin Đen Sợ cơ hội ra sân cũng không nhiều. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa sĩ nệ sợ thực lực rất yếu. Tương phản, tại trong Harts Tân tu phục bộ kẻ mặn, Xin Đen Sợ thực lực thế nhưng là đứng hàng đầu. Liền xem như Sợ Phết, dễ nhìn thấy Xin Đen Sợ đều phải kêu một tiếng đại tỷ đầu. Lệ Ông không nghĩ tới lại là Xin Đen Sợ thật sự rất có ý tứ, thật sự rất muốn cùng tương lai Astra đổi một chút, nhìn một chút hai chúng ta xin để sở đến tột cùng có hay không khác nhau mị tí, nói đến ạt giống như mỗi lần đều đến một cái mới khu vực lữ hành đều biết thu phục mỗi ngữ tam gia bạo đốc, điểm này ta chứng minh, cung tỷ như cạn tụu khu vực buồn bã xoa, sập lễ cùng chặt mạn đở. ạt mỗi một cái đều thu phục, mặc dù đến cuối cùng chỉ có chặt mạn đở tiến hóa làm trạng dị giơ, nhưng kết quả là không đổi. Mà tại giờ ở tổ khu vực, ạt cũng thu phục chỉ cổ gì ta? To Or cùng với Si đã có ý, cũng không biết dạng này truyền thống có thể hay không tiếp tục kéo dài cụ cụại giáo sư, nếu như không, có gì bất ngờ xảy ra, truyền thống này hẳn là bị tiếp tục kéo dài. Ta tại hoặc giáo sư trong hậu viện thấy được rất nhiều địa khu ngữ tam gia, cũng tỉ như sợ nghĩ vì cái này ở nộ và ngữ tam gia a. Cái này chẳng lẽ không phải mỗi một cái nhà huấn luyện sẽ làm tất cả chuyện sao? Đến một cái mới khu vực khẳng định muốn tu phục nơi đó nổi danh nhất bộ Pokémon. Ngữ tam gia cùng Stạ dạ vị ạ chính là lựa chọn tốt nhất. Không có nhà huấn luyện đi ra ngoài không chào cái này bốn loại Pokémon a. Không thể nào, không thể nào, Gezi Cười, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi tại Gạ Lạc cũng không có thu phục Gạ Lạc toàn bộ ngự tăng ra? À, vậy chỉ có thể nói ta tại Gạ Lạc còn không có chính thức bắt đầu lư hữu hành, nếu là bắt đầu, ta tuyệt đối đều sẽ nói phục, Gezi, phải không? Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong, đau, có cần phải làm như vậy không? Chẳng lẽ không nên trực tiếp tìm địa phương chuẩn thần? Nữ Tam gia mặc dù rất có tiềm lực, nhưng tại tiềm lực không có chuyển hóa làm thực lực phía trước căn bản liền không đáng giá nhắc lên, huống chi còn có stạ dạ vị ạ loại này hạn mức cao nhất cùng hạn của ấy chênh lệch cực lớn bộ kệ mần a, đó là đương nhiên. Xem như nhà huấn luyện, sao có thể bỏ lỡ cùng bộ kệ mần? Thiết lập rằng buộc cơ hội đâu? Tao, ngươi câu trả lời này thật là không hiểu tấu, chẳng lẽ vì ràng buộc liền cơ bản nhất thực lực cũng không cần sao? Cái kia còn làm cái gì nhà huấn luyện nha? Về nhà trồng rau đi tốt, rẹt gì, ha ha, các vị không cần để ý. Đệ đệ ta hai ngày này thua trắng tài, tâm tình không tốt lắm thứ lỗi thứ lỗi. Thì ra là thế. Lại làm một cái trầm mê ở thực lực thiếu niên. Bất quá, đứa nhỏ này tư tưởng vẫn còn có chút cực đoan. 4. Trong tấm hình, tu. Xin đen sở trên đỉnh đầu hai cái lỗ thai rũ lên. Rõ ràng là ở vào hưng phấn trong trạng thái Xem như nắm giữ giác đấu thuộc tính bộ kẻ mặn, Xin Dèn Sơ bản thân cũng là hết sức hào chiến, chỉ là đáng tiếc, xem như đại tỷ đầu, nàng đem rất nhiều đối chiến cơ hội đều nhường cho Ars Tân tu phục bộ kẻ mặn. Điều này cũng làm cho Xin Dèn Sơ một mực khát vọng một hồi có giá trị đối chiến. Bây giờ, tại Ars tấn cấp bát đại sư trên sân khấu, dường như đang ở đây sẽ nên đón một hồi đầy đủ phân lượng mở màn chiến, một hồi để cho lấy Xin Dèn Sơ thân phận chiến thắng đối thủ mở màn chiến. "H hiệp ta, thử ta trước tiên công." Xin Dèn Sơ, "Phượt làm chặn hở." Giờ khắc này, hệ mở rộng kẻ sân thi đấu bị lần nữa nhóm lửa. Chương 237. Bạo liệt. Ngươi có bị ngọn lửa đề cập qua sao? Chương 237. Bạo liệt. Ngươi có bị ngọn lửa đề cập qua sao? Áp chỉ một ngón tay phía trước tủ tổ nạ to nói, Xin Densher nắm giữ rất cao thể năng, nhất là lực bộc phát, lực nhảy cùng đá lực, tại tất cả bộ kệ mẩn bên trong cũng có thể xưng được là đỉnh cấp trình độ, điều này cũng làm cho Xin Densher chân giắc đấu khí cực kỳ xuất chúng. Mà tại tiếp thu được chỉ huy sau đó, Xin Densher hai chân dùng sức thật cao nhảy lên. Sau khi nhảy đến nhất định độ cao, Xin Densher toàn thân giấy lên ngọn lửa hừng hực bị ngọn lửa bao quanh xỉn đến sờ cực tốc hướng về phía dưới tủ tổ nạ tỏ hướng kết trách. Tại hiện trường người xem xem ra, chính là một cái ngọn lửa mũi khoan hướng xuống đất chơi vào. Là ngươi, đỏ thân máy khoan điện. Toàn thân bị ngọn lửa bao trùm lấy xỉn đến sờ bây giờ giống như một tôn hỏa diễm cự nhân, hướng xuống đá kích làm cho người không rét mà run. Nhưng lần này giới hạn lại không chút nào khẩn trương. Không có cái nào. Ai bảo tủ tổ nạ tỏ đối với ngọn lửa kháng tính cao như thế đâu? Chỉ cần tiếp nhận một bốn hệ lựa tổn thương tủ tổ nạ tỏ có chọi cứng một kích sợ làm chặt hở sức mạnh. Chỉ có thể nói Quy Quy vẫn là Quy Quy. Đầu chính là đủ cứng. Đối mặt với xin điện sở phở Lạm Trạch Hở đa kích, Tu Tố Nạ tỏ tại biết rõ chính mình không tránh được sau đó, lập tức đem toàn thân cao thấp cứng rắn nhất đỉnh đầu ở phía trước nhất, muốn nhờ vào đó cứng rắn chịu đựng một kích này. Kỳ thực tại giới hạn xem ra, xin điện sở một chiêu này phở Lạm Trạch Hở cũng sẽ không đối với chính mình Tu Tố Nạ tỏ tạo thành tổn thương. Nhưng mà, vạn nhất là xin điện sở cũng cùng lệ ổng xin điện sở một dạng có một ít chỗ lạc thủ, cũng tỷ như dưới chân khí lực rất lớn. Vậy vẫn là phải đề phòng một chút. Tu Tố Nạ tỏ, phở Lạm mệt giọng ở, hệ lửa nội chiến Vô luận là song phương ái hệ lửa chiêu thức gắt chùi bài chính là một cái thêm lực hiệu. Vốn là chuẩn bị dùng đầu chọi cứng tụ tổ nạ tỏ khi nghe đến nhà mình nhà huấn luyện trị huy sau đó, lập tức có động tác. Nó ngẩng đầu, không có bất kỳ cái gì một chút do dự một ngụm hỏa diễm liền hướng về bầu trời phun ra mà đi. Ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt đem Xìn Điện Sở thân thể cho bao phủ lại. Mâu vào quyệt hỏa diễm chi trùng đã hoàn toàn không nhìn thấy Xìn Điện Sở thân ảnh. Nhưng mà thì tính sao? Ngươi có bị ngọn lửa đã sao? Xìn Điện Sở cái kia 43 mã chân to xuyên thấu hỏa diễm một cước hung hăng đá vào tụ tổ nạ tỏ cái kia 50 mã mặt to bên trên. Tu Tố Nạ Tọ phun ra đến một luợn hỏa diễm cùng im bặt mà dừng. Toàn bộ chàn diện phá lệ hài hước. Xin Đen Sơ đá xong sau đó, một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất. Mà Tu Tố Nạ Tọ giống như là nhận lấy đả cái gì, quy trên mặt đều là ủy khuất. Hút. Tu đối mặt Tu Tố Nạ Tọ trước trách, Xin Đen Sơ bất đắc dĩ buông tay. Xin lỗi. Rất đáng tiếc, cái này xin lỗi không hề có thành ý. Một bên, Tiệp Chu cùng gần gã hợp thành đội cổ vũ tổ hai người, gần gã rất thân thiết lấy ra một bộ đội hoạt náo viên chế phục đeo vào trên thân Tiệp Chu, mà hắn chính mình nhưng lại đổi lại nóng bỏng quần so ngắn. Trong tay còn giơ cao lên có dấu xin điện sờ ảnh chân dung tiếp ứng bài. Miệng tiệt tí cả, rõ ràng là một V1. Nhưng tại hai cái tên vợ hơi ra chỉ để cho trên sân không khí phá lệ hoạt động mạnh. Xin điện sờ rất hài lòng gần gạ cùng Tịch chủ Henvy, thậm chí còn quay đầu lại cho hai người giơ ngón tay cái. Một màn này, nhìn tại chỗ người xem haha ha lớn cười. Sabzina, cho nên, thật sự còn có so gần gạ đáng yêu hơn bộ kệ mặn có thể sao? Không có a. Tuyệt đối không có đi, đạ, mới không phải đâu. Tìm rõ lục mới là thiên hạ đáng yêu nhất nhất nhất bộ kệ mặn. Có ai sẽ không thích tỉ độ đầu đâu, Brock, tiểu sinh ngược lại là cho rằng Onyx cùng Satlis mới là nam nhân lãng mạn. Ai có thể cự tuyệt một cái mạnh đến nổ tung Satlis đâu? Đau, hệ lệ tỷ vị giờ cảnh cáo. Có dám hay không tìm hiểu một chút cái gì gọi là cường độ đẹp, Gezi, ta thừa nhận ngươi hệ lệ tỷ vị giờ chính xác rất mạnh. Nhưng ta nếu là lấy ra bợ lật tòa sẽ, các hạ phải nên làm như thế nào ứng đối? Hệ lệ sa, vậy ta chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Đi thôi. Tịch Chu, liền quyết định là ngươi, James, Mặc nói, nó cho rằng đáng yêu nhất chính là cái kia vĩnh viễn ta ngay tại nó trong lòng cái kia Mặc, mỹ lệ, tài trí mà bên trong tự phẩm. Pokémon bên trong Pokémon, Voalter, Tam, Tam trong ngọc, Ly, cái này ta biết. Mụ mụ cất giữ trong quyển sách kia có ghi chép qua. Loại hành vi này gọi là liếm chó. Không đúng, mập là mèo, nên gọi là liếm mèo. Mà không khóc, ta đem trên đất hồng muối nhặt lên. Liền xem như liếm mèo. Chẳng lẽ liền không có quyền theo đuổi tình yêu sao? Giách Hàn lại nói, cái này chỉ xin để sở thực lực hắn sẽ không đặc biệt mạnh a, Lệ ổng cũng không hẳn nhất định, ngươi cũng đừng quên, cái này chỉ xin để sở thế, nhưng là cùng Asluka Jio cùng một chỗ trưởng thành, bi, đừng lo lắng cũng lắm thì chính là thua, vấn đề không lớn. Dải Hạn, vấn đề rất lớn có hay không hảo. Theo tiếp nữa đi đâu chính là 30. Hắn không cần mặt mũi sao? Phỡ lại, hỏa cùng hệ giác đấu sao? Vậy đối phó hỏa long chúc tính chất bộ kệ mẩn chính xác không quá dễ dàng. Cái này ta xem trọng Dải Hạn, Dải Hạn, cái kia xong. Bị Phỡ lại xem trọng. Ta không còn nha, Lucian, chính xác, hắn cái kia chương miệng quả đen, trên cơ bản là chuẩn hơn Phỡ lại, ta lời nói đã sống xoài này. Cái này Dải Hạn tất thắng. Nếu là hắn thua, ta liền đi khiêu chiến đại tỷ đầu, Cynthia, ha ha Vuner. Đây chính là nói chuyện bất quá đầu góc hạ chẳng, lần này tốt, trực tiếp cho xỉn thì ạ quán quân đắc tội hoàn toàn. Ngươi cái này hai chân đi theo ngươi cũng thực sự là bị lão tội. 4. Trong tấm hình, Trang Tài vẫn còn tiếp tục. Xín Đen Sở cũng không tiếp tục cùng tiệp chủ bọn chúng chơi đùa. Nó một tay hướng về phía trước hư nắm, làm ra một cái thu thủ thế. Sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía Như Cụ có chút thở hổn hển tụ tổ nạ tọ. So với tức giận tụ tổ nạ tọ, Giải Hạn Như Cụ không có gì biểu lộ. Không có cái nào. Có ít người chính là trời sinh hơi cười khuôn mặt, liền xem như bây giờ thế yếu rất lớn. Vẫn như trước không cách nào ảnh hưởng giới hạn hơi cười. Xin Đệ Sở, rất có sức sống a. Giải Hàn cười lấy nói, nghe được nhà mình nhà huấn luyện khích lệ đối phương Pokémon, Tutot Nạ Tọ trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Camon, chúng ta mới là một đội nha. Đối mặt khích lệ, Xin Đen Sở cái đầu nhỏ đều nhanh vành đến trên trời. Cặp kia Lỗ Hai không ngừng run run. Rõ ràng nó cũng rất đắc ý. Bất quá sao? Đối chiến vừa mới bắt đầu đâu. Tutot Nạ Tọ, sử dụng Bùn Đổ Giở. Giải Hàn âm thanh đột nhiên đề cao. Trên sân Tutot Nạ Tọ cũng lập tức đem tứ chi toàn bộ đều rút vào mai rùa. Nó lấy nhấp nô phương thức nhanh chóng hướng về hướng Xín Điện Sở, bởi vì tụ Tôn Na tỏ tốc độ rất chậm, cho nên chỉ có thể sử dụng loại phương thức này để thay thế chậm rãi di động. Cũng may, làm như vậy hiệu quả nổi bật. Xoay tròn tụ Tôn Na tỏ giống như một cái con quay, rất nhanh liền qua được chảng. Đối mặt loại này kỳ quái di động phương thức, A Tránh mắt chính xác sáng lấp lánh. Xín Điện Sở, ngươi cũng nghĩ đến sao? Tù ta cũng là đâu. Vậy thì tới đi. Đây chính là thế giới quán quân ghi bản phương thức, Xín Điện Sở, lão sơ bịp. Xem như tiên phong cổ quái mặn. Xín Điện Sở thích nhất chính là đá banh. Ngươi nhìn, một con lớn như thế tụ tổ nạ tỏ giống hay không bóng đá. Ngược lại As cùng Sìn để sợ đều cho rằng rất giống. Nhanh chóng đột tiến tụ tổ nạ tỏ cũng không rõ ràng mình bị coi là bóng đá. Nó còn tại phán đoán từ chỗ nào phát động công kích đâu. Kết quả cái kia để cho căng thủ đến tận xương tùy chân to lần nữa đá vào trên đầu của nó. Lạo sa bip, một cái chấn kinh toàn trường thế giới sóng, lao ra hoàn loạn tóc bay về phía sân thi đấu ngoại vi. Giờ khắc này, giải hoàn toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Camon, ngươi muốn giết người a? Lớn như vậy quy quy nếu là đụng vào trên người mình Giải hẳn cũng không dám nghĩ chính mình sẽ có bao nhiêu đau, lại hoặc là biến thành bao nhiêu khối khối vụn. Có chút quá giở người. Xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, hắn lúc này mới quay đầu nhìn lại. May mắn mình tụ tổ nạ tỏ đủ cứng. Một cú cước này cũng liền để cho quy côn rùa đầu có chút choáng mà thôi. Tu Tố Nạ tỏ lắc hoàng du du lần nữa trở lại đấu trường bên trong. Trên sân không khí cũng tại bây giờ đạt đến cao trào. Chơi ạ. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Một cước thế giới sóng. Tu Tố Nạ tỏ tạ xỉn đến sợ dưới chân bị hùng hăng đá ra ngoài. Đường vòng cung lưu mỹ. Đây là một cái điển hình má ngoài sót côn rất đang tiếc ở đây cũng không phải gã lạ bóng đá tranh tài hệ trường, bằng không món này đã có thể dự định năm nay hàng năm tốt nhất đi bán. Người chủ trì thật sự yêu chết hắn. Cái này nhìn chỉ có trên dưới 15 16 tuổi thiếu niên, không chỉ có thực lực mạnh đáng sợ, liên chiến đấu đều như thế có sáng tạo. Hắn không dám tưởng tượng, qua hôm nay ả nhân khí đến tột cùng sẽ kinh khủng cỡ nào. Một cái tử tử bay lên siêu tân tinh. Hắn lại là thứ hai cái lệ ổng sao? Ông nghi vẫn như vậy, người chủ trì lần nữa nhìn về phía đấu trường. Nguy hiểm thật, ta còn điểm cho là ta phải chết đâu. Giải hạn nửa nói đùa nói sự thật. Yên tâm đi. Xin đền sở là chuyên nghiệp, liền xem như chuyên nghiệp ta cũng không yên tâm đối với nha. Tại liên tục hai lần cảm nhận được gã cùng hắn bộ kệ mặn loại kia kinh khủng giác đấu thiên phú, Dại Hàn quyết định không cùng Ảt chơi cái gì cần chiến, không đánh được, hoàn toàn không đánh được. Cái này tinh khiết là cho Ảt bộ kệ mặn làm mục tiêu sống. Nếu không mình quy quy đủ cứng, nói không chừng một cước kia trực tiếp cho đưa đi, có ý nghĩa đối với tiếp xuống đối chiến. Dại Hàn mạnh suy nghĩ rõ ràng, dựa dạ cùng cùng sẽ, không có cái gì lượi lượn. Vừa lên tới chính là hệ rồng triều thức. Dù sao, Dại Hàn thế nhưng là thật hệ rồng đạo quân chủ mà không phải là một vị nào đó đọc làm hệ rồng thiên vương, sáng tác người khiêu chiến hệ bay. Vốn là dự định rửa sạch nhục nhã tụ tổ nạ tỏ lập tức phát động thiên công, liên tục kiểm tra bị xỉn đến sở chơi bùa, để cho rất khó chịu. Lóng lánh tất thải quang chói váng giờ dạ rạ gủng tủn sẽ bị tụ tổ nạ tỏ phụt lên mà ra. Mục tiêu trực chỉ xỉn đệ sở, bay lượn ở đám mây cự long đắc xuống. Phản phất muốn đem phía dưới hết thảy đều sẽ nát. Nhìn thấy một màn này, gần gặ khuôn mặt sắc tái đi. Trong nháy mắt biến thành mẹ ga hệ vô lũ tỷ hòn sau xỉn nhi trạng thái. Chém ra. Miệng tiệt. Đại tỷ đầu sẽ không lại đúng không? Tỳ ca Đương nhiên sẽ không. Có à tại, Xin Dancer thì sẽ không thua." Tiệp Trụ hai tay ôm ngực, vẻ mặt thành thật phấn kích nói. Nghe nói như thế, gần gà mới vỗ vỗ bộ ngực của mình. "Còn tốt, vấn đề không lớn." Cùng lúc đó, đối mặt với từ trên trời giáng xuống cự long, Xin Dancer không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là tự mình dùng mũi chân bước lên trên đất nham thạch mạnh mẽ điên. Một bộ hoa lệ điên cầu đi qua, à âm thanh cũng truyền tới. "Đi rồi bạn." Vừa vặn, Xin Dancer cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Mũi chân bên trên nham thạch giẫy lên lửa nóng hừng hực. Sau đó liền bị xỉn đến sở lấy một cái ngà người móc bóng vương thức đá về phía trên bầu trời Cự Long. Cự Long hí châu, thật tình không biết viên Long châu này có độc. Bị ngọn lửa đốt nham thạch đang bay tới giữa không trung thời điểm liền đã bành trướng làm một cái mấy thứ hỏa cầu. Thất thải Cự Long một ngụm đem hỏa cầu cắn xuống. Hỏa diễm trong nháy mắt phai mờ tại Cự Long chi miệng. Liền cái này? Không. Dĩ nhiên không phải. Cắn xuống hỏa cầu Cự Long đứng tại giữa không trung, mà cái kia hào quang bảy màu cũng tại bị màu vỏ quýt thay thế. Tại tất cả mọi người mong ngóng cùng trông mong trong ánh mắt. Ngắt trời ánh lửa đem Cự Long đốt cháy hầu như không còn. Hẻm mở lò kệ bầu trời tại lúc này biến thành tượng trưng nhiệt huyết màu đỏ. À, xin điện sở. 3. Si Hệ Bồn, phía trước ta vẫn luôn không biết rõ hệ lửa bộ kệ mẩn mị lực là cái gì. Nhưng là bây giờ tại xem xong Arsine điện sở công kích sau đó, ta đột nhiên có chút hiểu rồi. Đó là hỏa diễm. Là giống như huyết dịch giống như chảy hỏa diễm. Nếu như nói kỳ tích có màu sắc, cái kia nhất định thuộc về ngọn lửa màu đỏ. Thật lại, Si Hệ Bồn, ngươi cái này thay đổi cũng quá nhanh a, một cái hệ nước thiên vương thế mà ở đây khen hệ lửa Pokémon. Ngươi không thích hợp, Si Henderson, cắt, ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào đối mặt sĩ thị ạ quản quân họp, kaka. Ta cũng muốn một cái cực kỳ đẹp trai xin đệ sở, lệ ông, vậy ngươi hữu lũ đâu? Hộc, vậy không giống nhau. Ta hữu lũ mãi mãi cũng là xuất gia đầu tiên, 666. Còn phải là ngươi nha. Hữu lũ chiến thần, 4. Trong tấm hình, xin đệ sở nhẹ người cho mũi, kiêu khích nhìn xem mắt lộ ra khiếp sợ tủ tổ nạt tỏ. Tu, thấy không, đây chính là đại tỷ đầu thực lực. Xin đệ sở hướng về phía sau lưng chảy nước mắt cắn chặt khăn tay gần gã phất phơ tay. Tỷ cương đại không cần nhiều lời. Cầm ngươi nhìn kỹ là được. Loại tự tin này là dễ dàng nhất lây những người. Vẻn vẻn vừa rồi ánh mắt, để cho tại chỗ người xem thích gạt xì nệ sợ. Liên Lệ ổng cũng là như thế thực sự là một cái có ý tứ hài tử. Dứt lời, Lệ ổng đã không kịp chờ đợi muốn cùng Ảs tới một hồi toàn diện đối chiến. Liên biểu hiện trước mắt mà nói, Ả tuyệt đối đoạt giải quán quân con người mạnh nhất tuyển một trong, có thể cùng Ảs tại trận chung kết trên sân khấu đối chiến, cái kia nhất định rất có ý tứ. Trên sân, nhất kích không trúng, Giải Hàn lập tức để cho tụ Tô Na to mở ra càng thêm mãnh liệt tiên công. Vì giở bở lật Vừa dày vừa nặng hơi thở âm thanh từ bên người tụ tổ nạ tọa vọng lên. Nó không có vì dự dự gộng tụ̉ sẽ thất bại mà cảm thấy thương tâm. Thay vào đó là đại biểu cho hệ lựa chiêu thức đỉnh điểm vị giờ bờ lật. So với Xin Điện Sở tỷ giờ bản, tụ tổ nạ tọa phi giờ bờ lật có một loại thuần túy đẹp. Là tinh thuần nhất hỏa diễm tản ra không tưởng tượng nổi nhiệt độ cao. Hỏa diễm tại tụ tổ nạ tọa trước người từng bước hợp thành một cái lớn chữ. Cái này lớn chữ đầy đủ đem Xin Điện Sở toàn bộ bá khóa. Đơn giản hướng về tới mình vị giờ bờ lật. Xin Điện Sở không có lần nữa khinh thường. Xem như điển hình cao công cao tốc tuyệt thủ. Xin Đệ Sở phòng ngự chỉ có thể dùng có chút ít còn hơn không để dùng. Cho dù đối với hệ lựa tri thức, Xin Đệ Sở chỉ cần tiếp nhận một nửa tổn thương. Có thể, ai lại muốn không có việc gì ăn một phát công kích của đối phương đâu? Bây giờ, Xin Đệ Sở trong mắt màu đỏ nhanh chóng tại sân bên trong đảo qua. Giống như không tốt lắm chỗ nhà. Nó gai gai chính mình tỏ, rất khoát trực tiếp lựa chọn chờ ở đợi nhà huấn luyện chỉ huy. Lúc này, à âm thanh không phụ sự mong đợi của mọi người vang lên. Xin Đệ Sở, có muốn thử một chút hay không cái này? À giơ tay phải lên. Bây giờ, Tất cả mọi người đều chú ý tới ạc trên cổ tay rợ rịn. Tu, không có vấn đề. Xin đến sờ rơ ngón tay cái, biểu thị chính mình không có vấn đề. Hảo, vậy thì tới đi. Ạc móc ra một cái rực cợt rịt tổ đem hắn khảm nạm tại rợ rịn phía trên. Xuất hiện. Xem như ạ lọ lạ khu vực đời thứ nhất quán quân ạc tuyển thủ cuối cùng lấy ra ạ lọ lạ khu vực đặc hữu dữ mộ vợ chiến đấu hệ thống. Nghe nói dữ mộ vợ có vượt qua phổ thông tiêu thức sức mạnh, thậm chí có thể dẫn phát bộ kệ mẩn cùng nhà huấn luyện dạng buộc. Thật là khiến người ta dựa mắt mà đợi. Tu tốn hạ tỏ lại ạ lọ lạ bộ kệ mẩn, ạc dùng dữ mộ vợ rất hợp lý a hấp lý cái quỷ nha. Giải hẳn rõ ràng không nghĩ tới ả còn có một tay như vậy, chỉ có thể yên lặng chờ mong chính mình phỉ giờ bợ lật có thể đi trước đánh trúng đối phương. Dù sao, hắn nhớ kỹ không sai dị mộ vợ phía trước giao động thế nhưng là rất dài. Mấu đâu cờ dật tổ tại ả phủ đạo trong động tắc lóng lánh kỳ lạ tia sáng, để cho chưa từng đi ả lọ lạ người đều đưa cổ giải muốn mang đến tin tưởng. Chương 238. Cho thế giới một điểm nhò nhỏ nhỏ ả lọ lạ rung động. Chương 238. Cho thế giới một điểm nhỏ nhỏ ả lọ lạ rung động. Đến tận cùng là cái dị mộ vợ đâu? Theo dự cờ dị tổ năng lượng từ trên thân Ảt truyền lại đến xin đến sợ thời điểm. Đi thôi. Ô luân âm lĩnh. Tới. Là giác đấu Z. Ngồi ở trước TV của cụ Cụ Ải giáo sư kích động đứng lên. Hắn liền nói Ảt xem như Ạ Lọ Lạ quán quân làm sao có thể không sử dụng mover. Là thời điểm cho thế giới một điểm nhò nhỏ nhỏ Ạ Lọ Lạ rung động. Cũ cụ Cụ Ải giáo sư cười không ngậm miệng được. Nhìn một bên bợn nẹt, giáo sư đều không còn gì để nói. Lúc này, trong phòng ngoại trừ bợn nẹt giáo sư cùng cụ Cụ Ải giáo sư, các những cái kia bộ kệ mẩn cũng đều ở đây nhìn xem Ảt đối chiến với Hàn trực tiếp. Đặc biệt là bây giờ Khi thấy Ars lần nữa phong thích Gmover, tất cả bộ kệ mẩn đều tựa như về tới một năm kia mùa hè. "Rõng, cố lên nha." Insinet một tiếng gầm gọi đốt lên cả căn phòng bầu không khí. Tất cả bộ kệ mẩn đều dùng tiếng kêu biểu đạt sự hứng phấn của mình, giống như cùng Ars cùng một chỗ lần nữa đối chiến đâu. Cảnh tượng như vậy không chỉ là phát sinh ở Alola, Kanto, hoặc giáo sư hậu viện. Lúc này, bác giáo sư dẫn theo một đoàn bộ kệ mẩn quan sát Ars đối chiến. In tự mạ vẻ càng là hứng phấn cơn năm đẫm. "Ado, Ars nào hãy, qua một thời gian ngắn liền sẽ mang các ngươi cùng đi tranh tài." Vạc giáo sư lời nói đổi lấy là bộ kệ mẩn nhõm càng thêm nhiệt tình tếu to. Trước tivi, vô số người yên lặng nhìn chăm chú lên trận này đối chiến. À, một cái nhất định sẽ tại trong lòng bọn họ lưu lại nỗi bất ngờ. Trên màn sáng lóe lên cái này đến cái khác hình ảnh. Latia, Dianci, Soga lệ ổ các loại đều xuất hiện ở bên trong màn sáng. Bọn chúng tựa hồ cũng đang đợi Ảt triệu hoán. Vạc giáo sư, Ảt, nhìn thấy không? Tất cả mọi người muốn ngươi thắng. Ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng nha, cụ cụ ải giáo sư, nha, ẩn sĩ nệ bọn chúng nhìn cũng rất hưng phấn. Ngươi nhất định muốn cho giải hạn một điểm nho nhỏ á lọ lạ rung động, Steven, không nghĩ tới à sưu lư hành nhiều năm như vậy, lại có nhiều như vậy Pokémon. Hơn nữa mỗi một cái đều để người đủ kinh diễm. Bắt chúng mỗi một cái đều bị bồi dưỡng rất tốt, Arceusola, à, à, các ngươi chú ý tới màn sáng cuối cùng lóe lên mấy cái hình ảnh sao? Ta giống như nhìn rất nhiều đồ vật ghê gớm đâu, cụ cụ hãy giáo sư, ngươi tiểu nói này ta giống như cũng nhìn thấy. Giống như có một cái ống kính lạ tại ùn trà ở bà sơ, các ngươi nạ gã na được cũng bạ bổ lệ cũng quá là nhiều a, Burnett giáo sư, ngươi là đồ đần sao? Chẳng lẽ không có phát hiện nạ gã nạ được thân cái khác cái tiêm màu trắng đại sư tử? Đây chính là Thái Dương Thần. Sogaleo, L'sacmine, cái dạng kia chính xác cùng êm ở trên đảo đồ đằng bên trong miêu tả một dạng. Nó đúng là Thái Dương Thần sổ so Galeo, Tobia, Sogaleo. Rất lợi hại phải không? So với ta đã cỡ gì ấy như thế nào? Nhìn thấy Tobia mưa đạn. À lọ là người xem người đều ngu. Đại ca, ngươi biết hay không cái gì gọi là Thái Dương Thần? Có thể nắm giữ thần chức thần thú. Không đúng. Nghiêm chỉnh mà nói Sogaleo là Ultra Biat. Nhưng nó lại tại Á Lọ Lạ có thân chức. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Có thể đồng thời nhận được quang huy đại thần cùng với Ase ở Tán Thành, ngươi lại còn hoài nghi thực lực của nó. Liên một câu, thần bên trong thần. Tỷ Hự, ngươi không có thưởng thức sao? Sô Gạ Lệ Ổ. Thái Dương thần, ngươi hỏi nó mạnh không mạnh, cô cụ à giáo sư, đây không phải mạnh không mạnh vấn đề. Đây là thần, một vị chân chính thần. Đã cơ như tại trước mặt Sô Gạ Lệ Ổ căn bản không có chỗ xếp hạng, Tobi ạ, thì ra là như thế, là ta đường đột. Tobi ạ mặc dù cũng, nhưng không đốc. Đắc tội thần cái kia cũng rất không có lợi. Mitty, tại sao ta cảm giác cuối cùng ta còn chứng kiến án tố mạ rợ mọi mọi nhà Sơ Steven 3. Sơ Steven, ta dựa vào kim cương công chúa Đi ẩn xỉ. Ask, các ngươi thế nào nhận thức, Sơ Steven, chỉ cần để chúng ta gặp một lần, ngươi ả chính là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ, Valley, không cần phải để ý đến hắn, nhà này lời nói đào tảng đá đào ra bệnh Ask, cái kia Sơ Steven quán quân vẫn rất đáng thương, về sau nếu là ta gặp được Đi ẩn xỉ nhất định giúp ngươi hỏi một chút. Ask, ngươi người còn trách tốt đâu. Sơ Steven hai mắt tỏa sáng, trong tay vừa đào ra mẹ gà sở tồn đều không thơm. DNC. Hắc hắc. DNC, 4. Trong tấm hình, Ô Lỗn Âm Linh. Nghiêm chỉnh mà nói, Ô Lỗn Âm Linh là cần bộ kệ mẫn dùng song quyền hoành ra sóng năng lượng. Thuộc về là hệ giác đấu viễn chỉnh triêu thức, nhưng không có ai quy định qua nhất định phải dùng năm đấm. Cũng tỉ như Arsene Snider, cho dù là lần thứ nhất thi triển mover, nhưng cũng tại tiếp xúc đến sóng năng lượng trước tiên hiệu được nó phân tích phương thức. Bất quá, so với năm đấm, Snider càng ưa thích dùng chân. Một cái bắn mạnh đá bể tụ tổ nạ tỏ mai rùa không giống sao. Tâm niệm khế động, Snider liền đem năng lượng hội tụ ở trên chân phải. Đựa thích sử dụng chân trái má ngoài đá bóng xin để sở tương đối am hiểu bóng đường vòng cung, cho nên nó quyết định cho tụ Tôn Nạ tỏ một điểm nho nhỏ rung động. Chỉ thấy, xin điện sở nhấc chân phải lên, đem năng lượng cầu cố định lại sau, nó hơi xoá đá, chạy lấy đà, bắn mạnh. Màu cam năng lượng cầu tại xin điện sở dưới chân hóa thành một đầu đường vòng cung yêu mị. Năng lượng cầu tại tất cả mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị lấy một cái tư thế quỷ dị vượt qua phỉ giờ bợ lật, hướng thẳng đến tụ Tôn Nạ tỏ mà đi. Cẩn thận, giải hẳn muốn nhắc nhở, lại vì lúc đã muộn, mang theo đường cong, năng lượng cầu ứng thanh vào lưới. Không, là ứng thanh vào đầu. Đáng thương tụ Tonahto lần nữa bị nổ đầu. Nhưng lần này nhưng không có hai lần trước may mắn, lần này đánh trúng nó cũng không phải hệ lựa chiêu thức, mà là thoát thai từ á lọ lạ giác đấu giữa mộ vợ ổ luồn ẩm lĩnh. Vẹn vẹn một cái, liền đem điểm số lần nữa cải thiện. Bằng vàng xín để sở xuất sắc phát huy, Hạc Thành công đảo thải giới hạn tụ Tonahto. Liên cái kia sau cùng phỉ giỡ bở lật cũng bởi vì đã mất đi bộ kẹp mẫn khống chế, từ đó uy lực giảm nhiều. Không chỉ có không thể đánh ra tổn thương, thậm chí còn bị xín đệ sở một cước linh lung vô lê cho trực tiếp đán nát. Tụ Tonahto mất đi năng lực chiến đấu. Các tuyển thủ lấy thêm một phần. Trên sân điểm số cũng tới đến kinh người 303. Thấy rõ trạng thái ý đồ sau đó, người chủ trì lúc này mới tuyên bố kết quả trận đấu. Lại làm một cái vừa nằm trong dữ liệu, lại tại hợp tính lý kết quả. Ân. Ngược lại bọn hắn là cho rằng Ắt thắng chắc. Giải Hàn liền không thể suy tính một chút cảm thủ của ta. Theo tụ Tona tỏa ngã xuống, cung tuyên cáo xin điện sở trận đấu báo cáo thắng lợi. Thành công thủ thắng xỉn điện sở rất hưng phấn. Vừa định quay người cùng mình tiểu đồng bọn chia sẻ vui sướng, đã thấy bên sân gần gã đã sớm không kịp chờ đợi thay quần áo khác. Nguyên bản nóng bỏng đội hoạt náo viên cũng tại lúc này đã biến thành cột khăn cột đỏ nhiệt huyết thiếu niên. Thậm chí, ngay cả quần áo trên người đều đổi thành trên sân bóng tượng trưng cho sân trước tiến công nồng cốt bảy hảo quần áo chơi bóng. Cái này, đơn giản chính là lòng dạ tư mã triêu, người ngoài đường cũng biết. Thu ba, cái này nhưng làm Xìn Điện Sở tức giận không nhẹ. Nếu không phải là còn tại tranh tài, nói không chừng Xìn Điện Sở liền trực tiếp cùng gần gạ tới một V1 nam nhân phát hiện. A, Xìn Điện Sở là cái, cái kia không sao, gần gạ cũng nghĩ lên sao? Ặc vẫn là chú ý tới tình huống trên sân. Nói thật, Xin Denser trạng thái quá tốt rồi, đang cùng tụ tổ nạ tỏ đối chiến bên trong cơ hồ không có chịu đến bất kỳ một tia tổn thương, cho dù là bây giờ, vẫn là bật hết hỏa lực tư thế, bất quá, Ars vẫn sẽ tôn trọng vũ kệ mẩn ý nguyện. Thở phì phò xin Denser bĩu môi đi tới bên người Ars, gần gũ dù sao cũng là tiểu đệ của nó, tự nhiên là, thân là đại tỷ đầu mình đương nhiên đến làm cho lấy tiểu đệ. Cái này đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng mà xin Denser hướng về Ars vẫy tay chủ động rời đi đối chiến sân bãi trời ạ, chúng ta nhìn thấy cái gì? Biểu hiện ban nãy cực kỳ mắt sáng xin để sợ, thế mà chủ động lựa chọn hạ chàng. Thay vào đó lại 앗 một cái khác Pokémon. Cũng tại bên sân sống động thật lâu gần gà, người chủ trì rất là không hiểu, lại thâm thụ rung động. Người sáng suốt cũng nhìn ra được vừa rồi xin để sợ biểu hiện có bao nhiêu choi sáng. Dưới tình huống bình thường, nhà huấn luyện tuyệt đối sẽ không để cho bộ kệ mẩn tùy ý như vậy làm vậy. Phải biết đây chính là giống như chính tài, có thể liên quan đến ước trang cần ship bát đại sư danh nghịch, lại có ai sẽ như thế tùy hứng đâu. Xin để sợ, đừng làm loạn. 앗 vũ bộ ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm tu. Tần Điện Sở khoát tay áo không thèm để ý chút nào. Vừa rồi nó đã sẵn khoải đến, kế tiếp lưu cho gần gã cũng chưa chắc không thể. Nó chủ động trở lại bộ kỳ bản bên trong, vị trí là thông tình mật lý. Ma nhìn thấy Tần Điện Sở cử động như vậy, gần gã càng là cảm động rối tinh rối mù. Miệng kiệt đại tỷ đầu ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem thắng lợi mang cho ngươi trở về OH. Xem ra A tuyển thủ đã xác định rõ tiếp theo chỉ cần ra sân vụ kẻ mặn. Đó chính là chúng ta gần gã. Ngươi chủ trì mặc dù có chút ngoài ý muốn, Tần Điện Sở cử động. Ma nghĩ đến thần quỷ nhà huấn luyện đồng dạng là A Cái này để cho hắn đối với gần gã biểu hiện cũng sinh ra rất nhiều hiếu kỳ. Liền cho đến trước mắt, cả ba con vũ kệ mẩn đều cho thấy thực lực cái người. Cái này chỉ gần gã có thể hay không kéo dài kỳ tích như thế này đâu? Thật sự rất làm cho người khác mong đợi đấy. Liên ngồi ở người chủ trì bên cạnh Lệ ổng cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía dưới đối chiến sân bãi. Gần gã, cái này chỉ vũ kệ mẩn có thể nói là kỳ tích đại danh tử. Tại trong ấn tượng của hắn, rất nhiều hệ ma quán chủ cùng với Thiên Vương đều biết lựa chọn gần gã trở thành vân bài. Để cho Lệ ổng cũng càng chờ mong lên à cái này chỉ gần gã biểu hiện cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Mặc dù trận này đối chiến Ả cũng không có lấy ra chủ lực, nhưng cái này đã để cho Lễ Ẩng đầy đủ lau mắt mà nhìn. Đội 2 thậm chí đội 3 trình độ đều có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi giải hạn. Đây nếu là Ả chủ lực, Lễ Ẩng thậm chí chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy toàn thân đang hưng phấn phát run. Chỉ có loại này đối thủ mới xứng với để cho hắn toàn lực ứng phó. Chính mình quán quân thời khắc đã rất lâu không có hiện ra. Hắn chạ gì giật đã sớm khát khao khó nhịn. Giải hạn, có người đã không thể chờ đợi, nhưng mà ta không nói là ai, Sir Steven, cái này có gì kỳ quỷ quái sao? Khiêu chiến cường giả, đây không phải mỗi cái nhà huấn luyện đều mong mỏi sự tỉnh. Ngươi nhanh như vậy liền kịp phản ứng, không thích hợp nha, chẳng lẽ ngươi không nên đắm chìm tại Kim Cương công chúa trong ôn nhu hương sao? Steven, ngươi biết cái gì? Ặc đã nói về sau nếu là gặp phải Đi ẩn sĩ nhất định sẽ cho ta biết, vậy ta còn sợ cái gì? Chỉ cần chờ Ặc chậm rãi lưu hành là được rồi Đi ẩn hạ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Đi ẩn sĩ cùng Ặc chạy sao? Nhìn cái kia sau cùng ảnh chụp, Ặc cùng Kim Cương công chúa có có cởi bộ dáng, hai người bọn hắn quan hệ trong đó thật không đơn giản đâu chớ rèn, tình địch nha. Một câu nói để cho hồ ẩn quý công tử trực tiếp trầm mặc. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút tấm hình kia. Giống như thật là dạng này Đi ẩn sĩ Ô Ma Cổ, quan hệ này nhìn thế nào đều không bình thường ta. Chẳng lẽ, Buzz, Steven tiên sinh cùng Ars thì sẽ không trở thành tình địch, bởi vì Ars yêu thích từ đầu đến cuối cũng chỉ là bộ kệ mẩn bản thân. Nếu như Kim Cương công chúa đi ẩn sĩ si thân phận cũng không phải bộ kệ mẩn mà nói, Ars có lẽ sẽ hỗ trợ, nhưng tuyệt đối không có nhiệt tình như vậy Vuner, ngươi vẫn là đừng nói nữa a, ngươi cái này càng nói càng không thích hợp nha. Ars, à, à, Li, à Kim Cương công chúa và Ars cái này chẳng lẽ chính là bạch mã vương tử cố sự sao? Vậy sau này Ars cùng Kim Cương công chúa sẽ có hay không có hại tử nha? T. Lỡ xác mịn nè, -e, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, các vị không cần để ở trong lòng, Đi Lily à, làm sao lại thế, nhà ta As vẫn luôn là có người thích chọn đâu đi qua đi Lily à một nhắc nhở như vậy. Mọi người mới phản ứng lại, As một mực yêu thích giống như cũng là Cynthia a a. Theo lý thuyết nhân loại cùng bộ kệ mẩn như thế thi đấu kết hợp sẽ không phát sinh. Mà Steven cũng cuối cùng ở thời điểm này nhẹ nhàng tỏ ra, xem ra hắn vẫn còn có cơ hội. Steven, As. Nhìn thấy Đi ẩn C nhất định muốn trước tiên liên hệ ta, As, không có vấn đề. Tại tất cả mọi người không biết kim cương trong vương quốc. Đi ẩn C yên lặng rụt người một cái. Cái này gọi là Sở Ty vận nhân loại thật đáng sợ, Đi ẩn sĩ không nên cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Nếu là tin tức này bị Sở Ty biết, đoán chừng hắn sẽ khóc không ra nước mắt năm. Trong tấm hình, Bương Lục thân bất nhận bước chân, gần gã cực kỳ phách lối đi tới đối chiến trong sân. Đồng thời, nó còn không quên xỉn để Sở đạt điểm, dùng cực kỳ khiêu khích tư thế hướng về phía giới hạn ngoắc ngón tay. Cái kia trương tiểu ngắn tay tăng thêm vẻn lên ngón tay rất có hài hước cảm. Lập tức, toàn bộ sân thi đấu ầm vang lớn cười. Tất cả mọi người xuất phục tại gần gã làm cười thiên phú. Đây nếu là trở thành làm cười nghệ nhân Cái kia không thể là tối cường cả mện gì đơ? Hai đèn ạ dù tổ ba. Cảnh tượng trước mắt quả thực có chút vui sướng, thậm chí đều để Giải Hàn quên đi mình đã thua liền bà thành sự tỉnh. Nếu như tại tầm thường trong trận đấu, nên có một phương ba con bảo có thể, tốt tốt tốt, ngẫm mất đi năng lực chiến đấu sau đó, tranh tài hẳn là tiến vào giữa trận nghỉ nơi không, đồng thời thay đổi đối chiến sân bãi. Nhưng đây là luật trang cần ship sân khấu ác chủ bài chính là một cái tử chiến không lùi. Đối mặt ra dùn nữa phái ra mới bộ Pokémon. Giải Hàn chỉ cảm thấy sọ não đau, gần gà. Một cái ú linh cùng hệ độc Pokémon. Phương vụ kỹ năng chỉ tăng thêm đầy đủ sâu thuộc tính ưu thế để cho gần gạ tại đồng dạng trong chiến đấu chiếm giữa ưu thế. Hơn nữa, hắn còn có chút không chắc, cái này chỉ gần gạ có thể hay không cũng có chỗ đặc thủ gì. Thật là khiến to bằng đầu người. Pham Lai Ars vẫn như cũng lựa chọn xỉn để sợ Sơ ra sân. Giải hẳn đều biết không chút do dự lựa chọn Gạ Lit, nhưng mà đổi gần gạ sau đó, Giải hẳn cũng có chút gặp khó khăn. Hắn lần này mang theo trong 6 con bộ kệ mẩn ngoại trừ đã chiến bại bà con, còn lại cũng chỉ có Gạ Lit, Sandako đã cùng với Vương Bài đồ dị lục ông. Rửa thân thể gần gạ Giải hẳn suy nghĩ một chút, hay là đem trong tay một cái bộ kỳ bản ném ra ngoài đi thôi. Sandacoda. Hồng quang lập lòe, một cái hình thể quái dị bộ kệ mẫn xuất hiện ở trong sân. Sandacoda ngoại hình là một đầu bản thành hình đinh ốc khổng lồ, bò lúc vẫn như cũ bảo trì đánh cuốn tư thái, vẹn vẹn sử dụng thân thể mà bộ vị đẩy về phía trước tiến. Phần cổ màu sắc sâu hơn đồng thời hiện lên lớp xe hình dáng, đây là nó chứa đựng hạt cắt các túi. Hai ống thương một dạng cái mũi có thể phun ra hạt cắt để chống đỡ địch nhân. Nó như thế nào đâu? Sandacoda nhô ra chính là một cái quái. Vừa mới đăng trạng, mới trở nên bình lặng không đến bao lâu báo cáo lại lần nữa bắt đầu dục dịch. Sandacoda đặc tính là sạn service. Một khi chịu đến công kích, liền sẽ đem sân bãi biến thành báo cấp thời tiết. Sandacoda, EAT ở. Lần này, Dại Hàn lựa chọn chủ động tiến công. Dù sao mặt đất thuộc tính chiêu thức có thể đối với gần gã tạo thành gấp đôi tổn thương, hơn nữa bởi vì EAT ở là một vật sáng, cũng không thể bị gần gã lợi dụng xỉ tai đặc thù trôi nổi cho lần tránh. Tất cả á. Liền trước mắt mà nói, Dại Hàn lần nữa cảm thấy tự mình làm được, chương 239, thỉnh các vị cho ta một bộ mặt. Chương 239, thỉnh các vị cho ta một bộ mặt. Dự thế tại ta, gần gã, đa trọng xạ đảo bạn. Ngay tại sảnh đã cổ đại chuẩn bị bày ra tiến công thời điểm, Atlas lệnh chỉ huy cũng đúng hạn mà tới. Miệm Tuyệt, gần gã thủ cái ok thủ thế, theo phía sau đối chính phía trước sảnh đã cổ đã triển khai tiền công, đối mặt hướng về chính mình đánh tới cổ sảnh vàng. Gần gã không chút nào hoảng, nó hai chân nghiêng về phía trước một cái phía dưới eo bày ra tiêu chuẩn độ rồ lập. Cái này xem xét chính là cường giả phương pháp. Gần gã cũng chưa từng có nhiều sai bảo. Tại bày ra tư thế một khắc này, hai cái tay mập nhỏ bên trên đồng thời hội tụ lên hệ ma năng lượng. Ngay sau đó, Sạn Đacoda dùng lỗ mũi phun ra ra ẻ e ạt ở còn chưa tới đạt thời điểm. Gần gã Tả Hưu khai cung, vô số xạ đạo bạn giống như không cần tiền đập về phía Sạn Đacoda. Họ dạ ọ dạ ở ở, gần gã một đôi ngón tay, thậm chí trượt ra tiếng xé gió. Hiện trường người xem thấy được làm chính mình đều cảm thấy một màn ngạc nhiên. Cặp kia tay ngắn nhỏ vậy mà phủi đi ra tân ảnh. Liên Phản Phất có một người khác đang giúp đỡ ném cầu. Thế? Thế thân sứ giả? Nó như thế nào đâu? Liên rất làm cho người hít thở không thông. Bị, tại sao ta cảm giác gã gần gã rất có học tập giác đấu thiên phú đâu? Nhanh như vậy ra quyền, tuyệt đối là một cái ưu tú tay quân anh. Nói không chừng đợi một thời gian có thể tại trong bộ kệ mận rắc đấu đại tái lấy được thứ tự, vợ Juno, ha ha, mặc dù ta cũng nghĩ nói à sư phó gần gạ rất lợi hại, nhưng mà để cho tham gia bộ kệ mận rắc đấu đại tái vẫn là tôi đi. Hắn cái kia hai tay coi như vung quá nhanh, nhưng đánh không đến người cũng không hề dùng nha cọ gì nạ, đã hiểu. Tay ngắn bộ kệ mận không xứng tham gia bộ kệ mận rắc đấu đại tái, huống chi gần gạ liên hệ rắc đấu bộ kệ mận đều không phải là. Không phù hợp thấp nhất dự thi tiêu chuẩn nha, nếu ta Khụ khụ, các ngươi để cho gần gã đi tham gia bộ kệ mẩn rác đấu đại tái cũng không bằng để cho Ars đi tham gia, ít nhất ta dám cam đoan Ars đi tham gia lợi nói tuyệt đối có thể cầm tới quán quân. Lão gia tử, ý lời này của ngươi có phải hay không nói Ars chính là hình người bộ kệ mẩn? Vẫn là hệ rác đấu cái chủng loại kia. Nhắc tới cũng là, à giống như chính xác giống loại thiết lập này. Dù sao một quyền đánh ngã tỷ giạn ủy ta, ngươi nói Ars không có rác đấu thổ tính, người khác đều không tin. Ars a, nhân loại còn có thể tham gia bộ kệ mẩn rác đấu đại tái sao? Nếu là thật có thể, ta thật muốn đi thử xem đâu. Ngươi nói ta gì mị ạ, vẻ cũng biết đi đâu, thực sự là chờ mong, Mị tỷ, ngươi là đồ đần sao? Bọn hắn đây là nói ngươi không giống ảnh hình người cái bộ kém mặn, a a. Cái này chẳng lẽ không phải khích lệ sao? Ghê gì, ha ha ha, cười đến bụng ta đau. Các ngươi còn ý đồ cùng As dạng đạo lý, lại hoàn toàn không nghĩ tới As hắn chính là một cái không dạng đạo lý tồn tại, xỉ cả mọ giáo sư, lại nói gì mị ạ vẻ. Ta tại học giáo sư hậu viện nhưng không có nhìn thấy cái này chỉ bộ kém mặn. Chẳng lẽ không phải A ngươi thu phục, a là ta thu phục nhà, chỉ có điều đằng sau cấp cho cái nào đó đại thuốc đi tham gia giác đấu so tại tao như ngươi loại này hành vi chẳng lẽ không phải biến tướng vứt bỏ phụ kệ mẩn sao? À, ta làm sao lại vứt bỏ đồng bạn của ta? Ta cũng chỉ là để cho Jimmy ạ vẻ có thể không còn tiếp tục gáp chế thiên tính của mình, Mĩ tỷ, ạ thì sẽ không bất bỏ phụ kệ mẩn, hắn lúc đó lựa chọn đem Jimmy ạ vẻ giao cho đại thúc đó, cũng chỉ là bởi vì Jimmy ạ vẻ muốn tiếp tục chiến đấu mà thôi, dốc. nói đến hắn mỗi lần lựa chọn đem phụ kệ mẩn thả lý do đều là bởi vì phụ kệ mẩn nhóm ý nguyện của mình. Cũng tỷ như bộ tội phở giờ muốn tìm mặt gái, đích thị hot muốn thủ hộ chính mình tộc đàn. Đi mi ạ, mẹ mong muốn tiếp tục chiến đấu các loại các loại as, nguyên lai ta đều phóng sinh nhiều như vậy vô kẻ mặn, đột nhiên rất muốn bọn hắn nhà. Cũng không biết ta của tương lai có hay không tiếp bọn hắn về nhà, as, đúng. Đi kỳ họt. Box, Mighty, chúng ta đợi một chút sẽ đi thăm một chút thịt gỉ họt ta. Dạng này thỉnh cầu, Box, Mighty đương nhiên không có khả năng tự tuyệt. Vừa rời đi vạ lệ táo mấy người liền trực tiếp lựa chọn sửa lại đường tiến tới. Hướng về vịt gỉ họt chỗ vùng rừng rậm kia đi tới, đi kỳ họt, cuối cùng nhớ tới ta phải không? Bốn. Trong tấm hình, vô số xã đạo bạn đem mẹ ạ ở hướng về sạn đạc cổ đà đẩy ngược trở về thậm chí còn có không thiếu xạ đạo bản trực tiếp rơi vào trên sân sản Đa Cổ Đa. Cũng chính bởi vì như thế, sân Đa Cổ Đa đặc tính cũng tại lúc này phát động. Gào thét cắt vàng trong nháy mắt che mất cả tòa sân vận động. Nguyên bản bốn đã khôi phục tỉnh táo sân vận động, lần nữa trở thành sa mạc hải dương. Hoàng Sa quá cảnh, tuổi tại trên thân gần gạn giống như là muốn phá đi trên người nó một tầng thịt mỏng kiện. Gần gạn rất khó chịu lấy tay cơ cơ bên cạnh cắt vàng. Sau đó lập tức dùng xỉ tai đem chính mình bao vây lại. Mặc dù như cũng không cách nào triệt để ngăn cách bão các tổn thương, nhưng ít nhất có thể làm cho mình thoải mái hơn. Mà chưa dịp cái này đứng không? Sản Đạc Cô đã trực tiếp chui vào bợi vì báo cắt mà trổng chất lên trong đống cát, toàn bộ thân hình ẩn dấu ở vô hình ở giữa. Thấy tình cảnh này, Gần Gà trầm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. "Camôn, ngươi thật bận nha. Không hổ là Pokémon nha." Lại làm một cái đủ để khiến người kinh diễm đăng trạng. "Hắc hắc, kỳ thực xong rồi, chủ yếu là Gần Gà chứng minh tương đối lợi hại, ta đều không thế nào bồi dưỡng qua." As có chút ngượng ngùng đáp lại nói, "Sự thật cũng chính xác như hắn nói như vậy, Gần Gà As cũng không có như thế nào bồi dưỡng. Hoặc có lẽ là As tu phục Gần Gà thời điểm." Cái này chỉ gần gã thực lực liền đã rất mạnh mẽ đến mức ngoại trừ thực chiến, căn bản là không có cái gì tốt phương thức giúp gần gã tăng cao thực lực. Nhưng đâu? Nha Minh cái này chỉ gần gã yêu thích nhất chính là cột tự lệ đối với đối chiến cũng không hứng thú lắm. Mỗi ngày yêu thích nhất chính là coi làm mình quản gia. Thậm chí Ars chính mình cũng có chút không thể rời bỏ gần gã đại quản gia phục vụ. Ai có thể cự tuyệt một cái bên người mang theo lấy đại lượng đồ làm bếp có thể tại vài phút bên trong biến ra một trận thức ăn ngon gần gã đâu? Không có ai. Lời tuy như thế, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho gần gã rất yếu. Tương phản, tại trong Hars tân tu phụng tổ kèm ẩn, Gần gã mạnh đến mức không còn gì để nói, mà lại là loại kia không giảng đạo lý mạnh đợi lát nữa phương thức trở nên mạnh mẽ cùng thông thường bộ kệ mẩn khác biệt. Tâm thương bộ kệ mẩn trở nên mạnh mẽ, ngoại trừ huấn luyện cùng với sử dụng một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Nhiều nhất chiêu thức huấn luyện, lấy kết hợp nhà huấn luyện ở giữa ăn ý nhưng gần gã không giống nhau. Xem như hệ ma Pokemon. Gần gã có được người bình thường đều không thể sánh bằng tuổi tộc. Nói thật dễ nghe một điểm chính là gần gã sinh tử không nhận chính mình trừ khống. Nói khó nghe một điểm, một cái nhân gian nếu là có một cái gần gã, thậm chí có thể đưa các người đời thứ 3 đi. Cái này cũng liền tạo thành một cái lúng túng hiện tượng. Lại quanh năm tính tổng cộng trong thời gian, gần gã thực lực sẽ từ từ đề thăng, niên linh càng lớn gần gã thực lực lại càng mạnh. Trung hợp, ạt cái này chỉ gần gã niên linh cũng rất lớn. Mặc dù không bằng tại đã từng gặp phải cái kia siêu cổ đại gần gã, nhưng so với đồng dạng vừa thu phục quỷ tứ tiến hóa thành gần gã, ạt cái này chỉ chân quý có được viễn siêu đồng loại thực lực. Lại thêm cùng ạt trong khoảng thời gian này ở trung mà tích lũy được căn ý, để cho gần gã thực lực tại vô hình ở giữa lại lấy được đề thăng. Vừa rồi xạ đảo bạn mặc dù đánh trúng sản đã cổ đại, nhưng cũng không có đối với đối phương tạo thành bao nhiêu tổn thương thậm chí trực tiếp để cho đối phương đặc tính tại lúc này phát động. Vốn là hẻm mỡ lọ kệ sân thi đấu cũng không có cái gì cái gọi là sân nhà. Nhưng Sạn Đa Cổ đã ngạnh sinh sinh bằng vào chính mình cùng với phở Lị Gổng lưu lại cắt vàng chế tạo một cái sa mạc sân bãi. Nay liền để cho tại trận này trong đối chiến chiếm cứ tuyệt đối chủ động, đặc biệt là tại trên thổ tính. Sạn Đa Cổ đã vẫn có ưu thế một phương, để cho giới hạn phần thắng trở nên rất lớn ưu thế tại ta. Nay làm sao thua? Gần Ga, ngươi nói tiếp theo nên làm gì? Nhìn xem cái này đẩy trời cắt vàng. Hát lựa chọn lười biếng một tay lấy vấn đề quang cho gần Ga. Dù sao trận chiến đấu này là nó chủ động yêu cầu ra sân. Nghe được nhà mình nhà huấn luyện lời nói, Gần Gà mặt mũi tràn đầy không thể tin quay đầu. Nó rũa ra tay mập nhỏ chỉ chỉ chính mình. "A, tại sao? Ta chỉ là một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực gần gà, không hiểu cái gì gọi là đối chiến." Gần Gà đang đùa bạo. Giải Hãn cũng sẽ không buông tha tốt như vậy một cái cơ hội. Lúc này, Sandacoda đã công kích vào thời khắc này lãnh tới. "Sandacoda." "Sandon." Toàn... Theo giới hạn lời nói rất tiếng. Sandacoda đã công kích cũng đúng hạn mà tới. Vô số các vàng tại lúc này sân bãi bên trên lăn đứng lên. Giao thoa thay đổi cắt vàng tạo thành một bộ nhân gian luyện ngục một dạng cảnh tượng. Cái này không lớn xa mạc phảng phất là muốn luốt vào hết thể địa ngục. Vốn là mãnh liệt báo cắt trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Sạn Tông thêm báo cắt, cái này đi độ quá mức rõ ràng. Giải Hàn lần này học thông minh, hắn cũng không tính trực tiếp cùng A Tổ kẻ mặn chơi đối công, ngược lại là làm lên chiến thuật. Lợi dụng báo cắt cùng lưu sa địa vực đặc tính tới cưỡng chế tiêu giảm gần gã thể lực, nhưng chính là bởi vì dạng này, A mới phát giác được khó giải quyết. Bản thân hắn chiến thuật chính là lấy quế công làm chủ. Nhưng bây giờ, Sạn Đạ Cổ Đa cũng không biết ở đâu. Như thế nào tiền công? Quả nhiên, chơi chiến thuật tâm cũng là bận. Ngự Long lặn sở, Giạch Hàn, gã chân cuối cùng khóc lên. Sàn Đả Cổ Đa cũng không phải hệ rồng bộ kém mặn. Mau nói, ngươi hệ đất. Một cái báo cắt chơi thuần thục như vậy, Giạch Hàn, có hay không một loại khả năng, ta phải chiến thuật chiều sâu, ta vương bài ngoại trừ lũ dưới lũ ổng chi, liền đến phở lị gỏng. Ngươi biết, phở lị gỏng thực chiến hiệu quả cũng không hi vọng, cho nên ta mới sẽ sử dụng báo cắt tay để mở rộng phở lị gỏng chiến lược học sâu liệu ta, là như vậy, tại chúng ta gã la, đi ạ mạt đối chiến mới là chủ lưu nhưng cũng không phải mỗi một trận đối chiến đều sẽ dùng bên trên đi a mà. Cho nên, dưới tình huống bình thường chúng ta cũng có hai bộ chiến thuật C hệ bọn, thì ra là thế, xem ra đi a mặt cường độ chính xác khoa trương. Chúng ta mẹ gà ghẻ vỗ lũ ti ổn bình thường là dung nhập tại trong chính mình chiến đấu thể hệ. Cũng tỉ như nếu như ta bộ kệ mần là tỷ dạng nhĩ ta, bằng vào tỷ dạng nhĩ tại nhị đoạn tiến hóa sản ở, ở đặc biệt tính năng đủ tại trong thời tiết chiến lấy được khó có thể tưởng tượng ưu thế của cụ cụ ai giáo sư, chúng ta dư mộ vợ cũng gần như. Hoặc có lẽ là dư mộ vợ càng thêm linh hoạt Nó không cần bất luận cái gì điều kiện, chỉ cần bộ kệ mận có thể nắm giữ đối ứng triêu thức có thể. Cynthia, mỗi một loại chiến đấu thể hệ đều có ưu điểm của mình, không thể đặt chung một chỗ tương đối. Dụ mộ vợ cung cấp thuộc tính khắc chế cùng với đại uy lực triêu thức cũng là hệ thống khắc không cho được. Đồng dạng, đối với đơn thể đặc biệt mạnh bộ kệ mận, Mega hệ vũ lủ tỷ hòn cũng là không thể thay thế. Đến nỗi Đi Amat, nó có Dụ mộ vợ cùng Mega hệ vũ lủ tỷ hòn điểm tốt, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Khu vực hạn chế, thời gian hạn chế, đây đều là chí mạng, nhưng nó cung cấp tăng phúc lại là hai cái khác hệ thống không cách nào thay thế. Chính xác giống như Cynthia nói như vậy. Mỗi một cái chiến đấu hệ thống đều có ưu thế của mình đến nỗi mạnh cũng mạnh. Phải. Muốn nhìn nhà huấn luyện sử dụng. Kokuai giáo sư, Zimo vợ Thiên Hạ đại nhất, Kojina, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hỏn Thiên Hạ đại nhất, lệ ông, Di a mặt mới là tối cường, as, ta ta ta. Ta ba cái đều biết, Aerno, yếu ớt hỏi một câu, có người biết tệ dạng mà sao? Đây là chúng ta phản nghĩ địa khu mới nhất khai phá ra đối chiến hệ thống, có được có thể thay đổi bộ kệ mẩn năng lực của thuộc tính, hoặc giáo sư, còn có loại thứ tư chiến đấu hệ thống sao? Thế giới này thật đúng là kỳ diệu đâu, sợ lại, ta dựa vào. Thay đổi bộ kệ mẩn thuộc tính. Đây chẳng phải là nói ta có thể cả một cái hệ lựa bợ lật toạc thế, vốn nờ, không có tiền đồ. Ngươi như thế nào không suy nghĩ để cho Kỷ Oa giờ nắm giữ Hỏa thuộc tính đâu? Tiếp đó để cho cùng gỡ rủ ông tở cỡ tranh đấu chân chính Hỏa thần. Nhìn thấy cái màn đạn này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Quy quy, còn phải là ngươi nha. Thật sự biết chơi. Hỏa thần Kỷ Oa giờ, Thủy thần gỡ rủ ông. Thật sự cảm tượng. Bất quá, nghĩ đến một nở miêu tả cảnh tượng, đáng người vậy mà cảm thấy rất có ý tứ, hơn nữa rất có đạo lý. À, vậy có thể hay không để cho ta nắm giữ giác đấu thuộc tính nha? Ta thật muốn trải nghiệm một chút nắm giữ thuộc tính bộ kệ mẩn là cảm giác gì ba. Ngươi không thích hợp, bốn. Trong tấm hình, gió hướng về phía đông thổi. Phố Thiên cái địa cắt vàng mét gần gã có chút mở mắt không ra. Trong miệng còn đang không ngừng phi phi phi. Rõ ràng, đây là báo cắt quá lớn, ăn đến hạt cát. Không có cái nào. Liên gần gã cái kia ha to mồm, nghĩ không ăn được hạt cát cũng khó. Bất quá, sơn nhân tự có diệu kế. Tại người xem chăm chú, gần gã duỗi ra tay mập nhỏ đến chân ở dưới trong cái bóng lóc móc. móc. Tay quay. Không đúng, vứt bỏ ta một cái bổ kệ mẩn mang theo trong người một cái tay quay rất hợp lý. Chào Triên, cũng không đúng, vứt bỏ. Thân là đầu bếp, có chào Triên cũng rất bình thường. Người xem đều thê, ngươi đây là tại trong cái bóng trang cái nhà sao? Cũng may, ném đi mấy thứ không quan trọng đồ vật sau đó, gần gặ cuối cùng làm móc ra một cái mặt nạ phong động. Hoan Thiên hỉ địa mang lên mặt. Cuối cùng khắc phục hạt cắt gần miệng vấn đề này, đến nỗi báo cắt cùng với sạn tầm công kích, gần gặ cũng không biện pháp. Mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể liên lặng tiếp nhận. Báo cắt là giao cạo râu, một chút ăn mòn gần gặ thể lực. Mã Sạn Đạc Cổ Đạc hoàn toàn chưa hề đi ra ý tứ, cái này để cho ả rất khó chịu. Loại tình huống này là thật là không có cái gì biện pháp tốt. Sơ Cổ Trịnh Saner, mắt thấy thành lập sân nhà sau đó, ưu thế một mực bị một mực chững ống, Dại Hàn lựa chọn tăng tốc. Đồng dạng, hắn cũng không có lựa chọn để cho Sạn Đạc Cổ Đạc hiện ra thân hình, như cũ điều khiển hạt cắt tiến hành công kích. Rõ ràng, Dại Hàn rất muốn cầm xuống cái này một phần. Lúc này, mấy liệt cắt vàng trở nên càng thêm mấy liệt. Gần gũi có thể rõ ràng cảm thấy chân nhỏ ở dưới mặt đất đang tặn ra nhiệt khí. Nóng bỏng cắt vàng trong nháy mắt đêm gần gã nóng gan bàn chân đỏ lên. Vốn là cần tiếp nhận hệ đất chiêu thức hai lần tổn thương gần gã rõ ràng có chút chật vật, cho dù bằng vào xỉ tai ngắn ngồi lơ lửng. Nhưng chung quanh nơi này khắp nơi cắt vàng. Cái này là cái tử lộ. Chơi ạ, à, à tuyển thủ sa vào đến đại nguy cơ. Gần gã tại vừa đang chẳng không bao lâu sau đó liền bị giải hạn tuyển thủ Sandaco đã cổ đã đẩy vào sa vào đến bề cảnh. Sandaco đã báo cắt chiến thuật 10 phần khắc chế gần gã nha. À tuyển thủ đến tột cùng có thể hay không lần nữa diễn ra kỳ tích? Cái gì? À tuyển thủ lấy ra tổ kỳ bản thu hồi gần gã Chẳng lẽ nói A tuyển thủ chuẩn bị thay người sao? Không, A tuyển thủ cũng không có thay người, hắn lựa chọn đi Amaat, làm cho người rất chấn kinh. Không nghĩ tới tại trận này trong đối chiến trước tiên sử dụng đi ả mạt cũng không phải là gã lạ hệ rồng đạo quán chủ giải hạn, ngược lại là đến từ Pã lệ Tàu As. Sao ả lọ lại truyền kỳ? A tuyển thủ lại muốn lên diễn mới gã lạ truyền thuyết sao? Thật là khiến người ta dựa mắt mà đợi đâu. Trên sân, Đang Minh Sắc không cách nào đột phá tình huống phía dưới. Hạt quả quyết lựa chọn dùng bộ kỳ bạn thu hồi gần gã đồng thời kích hoạt đi Amaat bên, lựa chọn để cho gần gã đi Amaat. Hắn nhớ kỹ lời ông tiên sinh nói qua, tại một thời khắc nào đó phát hiện không cách nào phá cục thời điểm, vậy thì lựa chọn đi à mà ta. Mà đem câu nói này nhớ cho kỹ à cho rằng bây giờ chính là cái thời khắc kia. Bởi vì gần gã cũng không có sử dụng mắt xổng. Cho nên tại à ném mạnh ra tổ kỳ bạn sau đó, xuất hiện cũng không phải là siêu cấp cực gần gã, mà là thông thường cực lớn gần gã. Vừa mới đăng trạng, gần gã chỉ bằng mượn cực lớn hình thể sẽ rách báo cắt một góc. Đi à mà mang tới thể lực cũng làm cho gần gã trạng thái khôi phục không thiếu. Gần gã, mắt gật ở. Chương 240 Gaia năng lượng pháo VS cứu cực gọn song tháo. Chương 240, Gaia năng lượng pháo VS cứu cực gọn song tháo. Gần gã, mắt gợi ở, Miệp Kiệt, ta chuẩn bị xong, bật biển bảo bảo âm. Chưa bao giờ thể nghiệm qua đi ả mặt gần gã rất là ngạc nhiên. Loại này siêu thoát phổ thông tổ kệ mẩn trạng thái để cho gần gã rất hài lòng. Đáng tiếc, biến lớn sở không tới chính mình cái bóng, bằng không nó no cao thấp muốn cho hiện trường người xem làm trò. Bất quá, tất nhiên nhà huấn luyện của mình hạ lệnh. Như vậy, cả Miệp Kiệt ba, mắt gợi ở, Lần gã tốn sức đem chắp tay trước ngực của mình, sau đó nâng lên vẫy hàm, một cỗ dòng nước liền từ gần gã trong miệng phụt lên mà ra. Nếu như gù dạ sập là lũ ống, như vậy gần gã mát gây ở chính là biển động. Ánh mắt Sở Chí đều là dòng nước, vô cùng to lớn nước trôi xoát tại chỗ trong quán, đem sảnh đã cổ đà phí hết tâm thần tạo dựng sa mạc sân bãi trong nháy mắt phá hủy hầu như không còn. Thậm chí, ngay cả thời tiết đều bị mát gây bổ sung thêm thời tiết hiệu quả bao trùm, tí tách tí tách giọt mưa đang không ngừng rơi xuống. Giải hẳn hô to họng bẹt, hiện tại hắn là hiểu rồi. Lần này thật sự không xong. Quả nhiên Sau khi Mattger phát động, sàn đá cổ đạ giống như là bất lực chuyển cô độc. Tại trong biến động phi bạc, hơn nữa, vốn là bị dòng nước khắt chế sạn đạ cổ đã bị uy lực cực lớn Matt mổ vỡ đánh trúng, căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Kỳ thực giới hạn cũng không phải không có phương pháp giải quyết, chỉ cần để cho sạn đạ cổ đạ tiến hành đi a mà, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc không thể, hắn đi a mà là giao cho đồ di lục ông, bằng không, chính mình liền thật sự triệt để mất đi lật bản hy vọng. Làm rất tốt, gần gà. Nhìn thấy ý nghĩ của mình có hiệu quả, A hưng phấn khen ngợi gần gà. Trên sân đỉ ạ mạt sau gần gạ tức thời đỏ mặt, cho hả đầy đủ mắt mũi. Một lúc này, song hướng lao tới thuộc về là chỉ là đang tiếp, bây giờ còn chưa phải là triệt để bùng lòng thời điểm. Đánh chó mù đường ạt là biết đến, đã lấy gần gạ đi ạ mạt còn tại. ạt lập tức để cho gần gạ bổ túc công kích. Gần gạ, kết thúc nó no a. Sử dụng mắt phện tạ. Miệt tiệt, không đợi mắt g ở biển động đi qua, mới công kích lần nữa đúng hạn mà tới. Tại giới hạn tầm mắt bên trong, đi ạ mạt sau gần gạ dương nhanh nuốt vút, một đạo quỷ dị ám ảnh đột nhiên đánh hút về phía mình sạn da cô đà. Trong mấy mắt Sandaqo đã liền triệt để mất đi năng lực chiến đấu, trực tiếp hôn mê tại chỗ. Xuất hiện mắt Fantasin. À tuyển thủ gần gã bằng vào một chiêu mắt Fantasin cùng mắt G ở thành công thay đổi xu hướng suy tàn, đem với hẳn tuyển thủ Sandaqo đã chém ở giới ngựa. Trên sân điểm số cũng tới đến khoa chương 40. Người chủ trì rõ ràng hoàn toàn không có để ý đến hẳn cái kia chương cười không ra khuôn mặt. Thật sự quá thảm. Toby ạ cùng Alan cũng chính là 30. Giãy hẳn trực tiếp 40. Nếu là lại không thể cầm xuống, chỉ sợ trực tiếp liền bị đính tại sĩ nhục chủ thượng. Anh, A Tanya thật sự phục, ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất thiếu niên. Đến đây đi, đánh bại ta. Cầm tới thông hướng bắt đại sư vẽ vào cửa a. Giải Hạn giang tay ra, lại là bất đắc dĩ, lại là hưng phấn. Chứng kiến thiên tài quả khởi, lại là bước nào chuyện may mắn. Đó là đương nhiên. Ta nhất định sẽ đánh bạn ngươi. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giải Hạn, ánh mắt bên trong đối với thắng lợi khát vọng không che giấu chút nào. Có thể chú định trở thành bộ kệ mẩn đại sư nam nhân. Gezi, ngươi đừng nói, loại ánh mắt này vẫn có chút ý tứ, phản phất hết thệ đều bị lại nắm giữ một nửa rất làm cho người khó chịu, à, cắt, giám thú ghê gi ngươi chính là Gengeta. Ta thế nhưng là nhất định trở thành bộ kệ mẩn đại sư nam nhân. Làm sao lại không có loại ánh mắt này, Dilia, là đây này, Atnya, từ nhỏ đã ước mơ trở thành bộ kệ mẩn đại sư, cũng một mực tại vì cái này mục tiêu mà cố gắng, sợ lại, ta hiểu. Vì mộng tưởng mà ngắt thở. Ta tại cái nào đó tuyển tú trong tiết mục gà qua, Vuner, ngươi bên trên đi một bên. Có ngươi cái gì vậy, suốt ngày chỉ biết gây tai họa. At hy vọng chỗ nào là những cái kia tuyển tú tiết mục có thể so sánh. Nhưng một mực tại vì cái mục tiêu này mà phấn đấu đâu? Steven, đúng là dạng này, từ khiệm kê bắt đầu đến bây giờ, hắn mỗi một ngày đều bởi vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Hắn cố gắng là tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, sẽ không có người đi phụ định hắn, cũng sẽ không có người đi chào cười. Một đứa bé hướng hổ như thế, bọn hắn những thứ này đại nhân nào có tư cách không chào cười hại tự hy vọng. Huống chi, hắn đại ca thế nhưng là Z, là đã hoàn thành cái mục tiêu kia năm nhân, ngoại trừ không có cùng lễ ông giao thủ qua. Z không hề nghi ngờ là trên thế giới tối cường nhà huấn luyện. Z còn như vậy Cái kia xem như đệ đệ của hắn, ác lại làm sao có dạng này tiềm lực gở zin, chính là như vậy hung hăng chơi hắn. Để cho đám người này biết cái gì là Vả Lệ Tạo, hoặc giáo sư, người nhà, đừng cùng như vậy nha hệ lệ xạ, rất tốt, không cùng, có thể gọi người trẻ tuổi sao? Ander, ta lúc còn trẻ có thể so sánh hắn ngông cuồng hơn nhiều, người trẻ tuổi liền nên như thế, lúc này không cùng chờ đến khi nào? Chẳng lẽ muốn chờ già, Nyu Tat asked, tới hái lệ võ phạt bộ a, ta sẽ để cho ngươi mau hơn trở thành bộ kệ mần đại sư. Ta quyệt đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi cùng một chỗ trở thành tối cường a, Lệ ông, sư phó. Ngươi dạng này ta rất mất mặt à, Niệu Tạt, ngươi muốn sĩ diện cái gì, trước mắt tối cường quán quân còn chưa đủ hả? Lệ ổng, tính toán, sư phó bất công đệ cho ta thương tâm sẵn đi ạ, tới ôm một cái, không khóc lệ ở ông ba. Ta không cần mặt mũi sao? Buốn. Trong tấm hình, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì dễ nói, lấy ra toàn lực a. Đi thôi, Đỗ Lục ổng, ta tối cường đồng bạn, giải hàn thu hồi sàn Dakota. Đồng thời lần nữa ném ra một cái bộ kỳ bạn. Lần này, hắn thật sự lấy ra lá bài tẩy sau cùng. Đỗ Lục ổng thân ảnh tại hồng quang tiêu tan sau đó xuất hiện ở trong sân đấu. Đốt Lục ổng có giống hai chân đứng thẳng quái thú bên ngoài, toàn thân từ lưỡi chế kim loại tạo thành đầu của nó cùng cơ thể có rất rõ ràng kết nối, toàn thân kết cấu khá là rõ ràng, cơ thể đằng sau giống cái đuôi bộ phận là nguyên một khối nối lên. Trên người của nó có đường cong một chút đường vân, bàn tay, phần dưới bụng cùng với chân bộ vị có khác biệt màu sắc kim loại vật chất tạo thành. Vừa mới đang chàng, hiện trường liền vang lên như núi kêu biển gầm gào. Hẻm mở lò kệ đạo quán chủ tối cường Bộ Kẻ Mặn. Đốt Lục ổng. Một cái cho hẻm mở lò kệ người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc Bộ Kẻ Mặn. Lệ ổng thêm trả gì giật tương đương vô địch lời nói. Đút Lục ổng thêm giải hạn ở trong mắt hẻm mở lõ kệ tư dân cũng gần như ước chừng tương đương vô địch. Giải hạn, Đút Lục ổng, Giải hạn, Đút Lục ổng, Giải hạn, Đút Lục ổng. Giải hạn hai tay giơ cao, thuần thụ lấy người xem giao họ, có lẽ hắn muốn cáo biệt bát đại sư sơn khấu, nhưng hắn tuyệt đối phải cho Ả Sử lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Nhưng Giải hạn là gã lạ kỳ tại ngũ trời. Đông dạng cũng là quân lâm toàn bộ hẻm mở lõ kệ rơi vào, coi như thất bại, cũng muốn để cho Ả Sử ghi khắc tên của hắn. Nhưng Giải hạn không phải đường gì bên cạnh cả tập tỉ. Đút Lục ổng Cùng lên đi. Sử dụng mẹ tổ cỡ. Giải hạn dùng sức uy quyền. Thế tất yếu tại hẻm mỡ lọ kệ sân thi đấu lưu lại thuộc về mình thân ảnh. Theo giải hạn ra lệnh một tiếng, Đỗ Lưu Ông lập tức có hành động. Kim loại nhẹ đặc tính Đỗ Dĩ Lưu Ông thể trọng hội hạ xuống một nửa. Trong trò chơi không có gì hiệu quả, ở đây hai thiết lập phía dưới, tăng tốc độ. Tốc độ cũng nhận được nhất định để tăng. Trong ngay mắt, một đạo thân ảnh màu trắng liền đã đi tới gần gã trước người. Sau đó Đỗ Dĩ Lưu Ông nhẹ nhàng nhảy lên. Long lánh ánh sáng màu trắng mẹ tổ cỡ liền đập đầm ầm ầm ở đi ả mạt gần gã đầu gối. Vành kịch liệt va chạm để cho Điạ Mạt gần gã trực tiếp rốt cuộc, thậm chí gần gã đều không thể phản ứng lại, trên đầu gối liền truyền ra kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu nhìn trời, gần gã một màn ngộp, cái quỷ gì? Vì cái gì tốc độ của ngươi nhanh như vậy? Cái này hợp lý sao? Lại tới một lần nữa. Mẹ tổ cợn, cỡ... lại làm một cái mẹ tổ cẩn vũ về phía gần gã, cảm nhận được đau đớn, Điạ Mạt gần gã liền vội vàng đứng lên, nhưng lúc này Đỗ Tử Lũ Ông đã nhảy tới gần gã trên bụng, lại làm một trảo. Miệng tiện, ngươi móc ta rốn, ngươi không biết xấu hổ. Đỗ Tử Lũ Ông ba, cam ơn. Cậu người đúng không? Chúng ta đang đối chiến đâu? Không phải liếc mắt đưa tình. Chúng ta quan hệ có chút siêu cương, gần gã, khó làm. Vậy cũng chớ xử lý. Hết bàn. Di và g. Nhưng cứ như vậy trong nháy mắt công phu, gần gã đưa tay chụp tới, liền đem tất thần đồ dưới lũ ông nắm ở trong tay. Miệt tiệt, tiểu tử, còn không phải rơi xuống trên tay của ta. Gần gã kiệt kiệt kiệt cười lấy, hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ trộm phản diện. Nhưng không đợi gần gã đắc ý bao lâu, thân thể của nó chợt co vào. Theo đinh đinh hai tiếng, gần gã khôi phục được lúc đầu lớn nhỏ. Mà cái kia bị nó bóp trong lòng bàn tay Đồ Dư Dụ ổng nhưng là một bộ ánh mắt quái dị nhìn xem gần gã ông. "Tiểu lão đệ ngươi chính là?" Nhìn xem Đồ Dư Dụ ổng cái kia ánh mắt đỏ thắm, gần gã giả vờ vô tình giúp Đồ Dư Dụ ổng xoa xoa trên bả vai cho bùi. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh chạy tới chính mình nửa chàng. Nguy hiểm thật. Sau khi xác nhận rút lui đến khoảng cách an toàn, gần gã xoa xoa trên đầu cũng không tổn tại đổ mồ hôi. Cũng không ngồi cùng nó nói quá đỉ ạ mà sau đó còn có thể thu nhỏ nha. Đi ạ mà tại nhất định thời gian hoặc đã nhận lấy nhất định tổn thương sau đó thì sẽ khôi phục nguyên trạng. Rất rõ ràng gần gã tại liên tục cắn vào đôi dấu lũ ông hai cái mẹ tổ cừu sau đó liền đã đã tới điểm tới hạn. Mà bây giờ vừa vận đi ả mặt trạng thái tiêu thất, lần này bao nhiêu là có chút khó chịu. Cùng trong lúc nhất thời, toàn bộ trên khán đài cười làm một đoạn. Mọi người đều bị gần gã cái này độ bức dáng vẻ làm cười. Liên Cynthia đều che miệng nhẹ cười. Là thật là bị gần gã làm vui vẻ sập Gina, quả nhiên. Trên thế giới tại sao có thể có gần gã đáng yêu như vậy bộ kẻ mặn nha, Sonya nha. Nếu không phải là gần gã không có lông sủ cái lỗ thai lớn gần gã chính là ta trong lòng đáng yêu nhất bộ kẻ mặn, sợ lại, ta phản đối. Điểm vợ mẹ mẹ mới là trên thế giới đáng yêu nhất vụ kẻ mặn, Vuner, ta ném tiệp chủ một phiếu, đạ, cái kia nhất định phải là ta tỷ và lột. Tìm vợ lột thiên hạ đệ nhất, cụ cụ ải giáo sư, câm cái miệng. Liền không có người cảm thấy xích diễm gào két hổ rất đẹp trai không? Tao, thử. Chỉ có hễ lệ tỷ vị giờ mới là đẹp trai nhất. Loại kia cường độ đẹp là các ngươi không thể nào hiểu được, vợ giằng độn, đừng nói đùa. Các ngươi biết cái gì là giống như như là nham thạch tinh điều tế chắp nghệ thuật sao? Cái kia nhất định phải là Tam thần trụ, Steven, ta không đồng ý. Chân chính kim điêu vòng ngọc cái kia không thể là kim cương công chúa DNA. Nhanh, mau đánh đứng lên. Nhìn thấy Sở Ty vẫn mưa đạn, tất cả mọi người nội tâm đều chỉ có cái này một cái ý nghĩ, chỉ cần đánh nhau. Vậy bọn hắn liền có trò hay để nhìn. Quán quân VS thân sứ, cỡ nào đặc sắc chán tài. À, tất cả bộ kẽ mẩn cũng không tồn tại cái gì đẹp xấu, mỗi một cái bộ kẽ mẩn đều có chính mình mị lực đặc biệt. Ta tin tưởng bộ kẽ mẩn nhỏ cũng không hi vọng bởi vì bề ngoài đi định nghĩa bọn chúng, dù nhỉ tự giáo sư, còn phải là nha, hắn đối với bộ kẽ mẩn yêu là thực tình thực, ý phát ra từ nội tâm, Luka, em cũng cho rằng như thế, giải hẳn, liền không có người quan tâm ta sao? Rõ ràng trận này là ta phải thắng nha. Gân gạc thể lực tuyệt đối không có bao nhiêu, chỉ cần ta đủ giữ lũ ổ ổng hơi ra tay, liền không khả năng bị linh phong lệ ổ, ngươi cố lên, chỉ cần không bị linh phong coi như thành công. Giải hẳn chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Ta là nghĩ cố lên, nhưng chân chính đang đối chiến 5 năm sau ta đây, chẳng lẽ ta bây giờ còn có thể xuyên qua thay thế ta chiến đấu sao? Ngược lại là thật có thể xuyên qua thôi không? Nhưng ngươi cũng phải trước tiên giúp ta tìm một cái xe lệ B A 4. Trong tấm hình, lông mày nhíu một cái, lui đến hạt trước người gần g ạ có chút mờ mịt nhìn mình chằm chằm tay nhỏ. Nó cũng không nghĩ đến loại kia tràn ngập sức mạnh trạng thái thế mà kết thúc nhanh như vậy. Nó còn không có sảng khoái đâu. Liền kết thúc. Gần gã khất vọng quay đầu nhìn chằm chằm A Tư Liếc mắt nhìn. Cặp tia ánh mắt đỏ thắm bên trong nói là không ra đáng thương. Chỉ có điều đối với bây giờ loại tình huống này, ặc cũng có chút hậm. Trân Chính đem đỉ A Mạt vận dụng đến đối chiến bên trên. Ở đây vẫn là lần thứ nhất. Hắn cũng không làm rõ ràng vì cái gì đột nhiên đỉ A Mạt liền giải trừ. Phải biết, vô luận là hắn cùng gỡ rèn nhìn ra dạng bộ biến thân vẫn là trả dị rất mẹ gà hệ vô lũ thì họn. Cơ bản bên trên đều tại bộ kệ mẩn mất đi năng lực chiến đấu sau đó mới có thể tiêu thất. Hết thấy phát sinh trước mắt có chút không phù hợp nó lẽ thượng, xem ra cần phải chờ đối chiến kết thúc sau đó đi tìm người hiểu một chút. Ta bây giờ, ác chỉ có thể cho gần gã một cái ta cũng không biết ánh mắt miệt kiệt, không thể đến thứ mình muốn đáp án. Gần gã đành phải bất lực gãi đầu một cái. Nhưng nghĩ đến là đối diện độ dĩ lụ ống để cho chính mình đã mất đi khoái hoạt tâm tính. Cặp kia đôi mắt đỏ tươi bên trong lập tức mang tới hung ác. Chính là loại ánh mắt này. Đến đây đi, hướng ta tiến công. Khi nhìn đến gần gã ánh mắt sau đó, giải hẳn chiến ý càng thêm dày đặc. Nếu đã như thế, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Gần Gà làm cho dùng sạ đạo bản. Tình huống trước mắt còn có thể phân ra thắng bại. Trận đấu vẫn tại tiếp tục. Gần Gà tại tiếp thụ đến Ảs Chỉ Huy sau đó, lập tức bày ra hành động. Hai tay riêng phần mình xúc mua một cái sạ đạo bản, liền hướng về đồ giữ lũ ông ném đi. Mà khi nhìn đến gần Gà động tác, Đồ giữ lũ ông lại không thèm để ý chút nào. Sonar, ông. Trong chốc lát, chói hai vụ vụ âm thanh tại toàn bộ bên trong chảng quán vang lên. Từng lớp từng lớp sóng âm từ đồ giữ lũ ông tại trong miệng phun ra. Cái này giống như hai khối sắt thép tại lẫn nhau tiếng ma sát làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được che lên lộ thay. Khó nghe. Hoặc giả thuyết là giày vỏ. Không lốp như thế sóng âm trong nháy mắt liền đem gần gã bắn ra sạ đạo bạn kích cái nắp bẫy. Trước tiên gần gã cũng nhận liên lụy. Sơ na sóng âm bốn là đối với gần gã mà nói là cần tiếp nhận hai lần tổn thương. Một kích như thế trực tiếp để cho vốn là bị sạn đả cổ đả hao hết hơn phân nửa thể lực gần gã ngã xuống đất. Miệt kiệt. Có lỗi với đại tỷ đầu, ta cô phụ kỳ vọng của ngươi. Lúc này gần gã cũng dự liệu được chính mình kết cục. Bất quá, tại buồn bã rút lui phía trước, gần gã quyết định lại cứu giúp một chút, hướng rắn chống đỡ lấy Serna, gần gã chậm rãi đứng lên. Nó hai tay nâng đỡ cách đỉnh đầu đem lực lượng toàn thân hội tụ ở nơi đây. Các đồng bạn, thỉnh cho ta mượn một điểm lực lượng của các ngươi a. Tại trong người xem nhìn chăm chú, một cái đầy đủ xưng là mát mộ vợ xã đạo bạn liền xuất hiện ở gần gã trên đỉnh đầu tại xã đạo bạn hội tụ hoàn thành trong ngay mắt. Gần gã dùng hết lực khí toàn thân đem hắn ném ra ngoài. Mà nhìn thấy như thế bắn nổ xã đạo bạn, Giải Hàn lập tức để cho chính mình Đột Lục ổng tiến hành phản kích. Đột Lục ổng. Slasca ổng. Nghe được nhà mình nhà huấn luyện âm thanh, Đỗ Lưu ông lập tức đem thân thể của mình đè thấp xuống đồng thời hãm mồm phun ra một đạo năng nọc màu trắng phi tức. "Flash Cannon, khởi động." Vấn nổ cô sáng xông về cái kia đen như mực xạ đã bạn. Song Vương va chạm trong nháy mắt liền đem toàn bộ sân thi đấu toàn bộ nhóm lửa. Một lớp này là gã năng lượng phá VS cứu cực gọn sóng tháo rộng. Chương 241: Bắt đầu mẹ gà tiến hóa, người không chơi nổi. Chương 241: Bắt đầu mẹ gà tiến hóa, người không chơi nổi. Ầm ầm. Làm cho cả sân vận động cũng vì đó động rung tiếng vang quanh quận tại hẻm mở lò kệ trong sân đấu. Nóng rực bạch quang cùng đen như mực bóng tối phân tỏa chống lại. Phản vật đây là quang minh cùng hắc ám tranh đoạt. Đến tận cùng ai sẽ thắng đâu?" Trở dẹn, đặt câu hỏi. "Đến tận cùng dạng gì gần gã mới có thể xoa như thế một cái lớn xạ đạo bạn?" Phơ lại, trả lời. "Ta cũng không biết, bờ Juno, 6, Phoebé, có sao nói vậy, loại này xạ đạo bạn cũng không phải rượi vào thực lực liền có thể phát ra, nó cần một chút rạng buộc, thậm chí nói là một điểm tiên phú. Phải biết, tầm thường gần gã nhiều nhất vung ra tới xạ đạo bạn nhiều một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không xoa đi ra như thế một cái lớn." Phơ lại, ta đột nhiên có một ý tưởng. Nếu để cho gần gã xoa da như thế một cái lớn xà đạo bạn, sau đó để xín đền sở một cước đạp ra ngoài, cái kia hẳn là động, vuner, đem niệm khí kèm theo ở trên viên đạn. Lệ ông, ta suy nghĩ ngươi nói cái này chẳng lẽ không phải rằng ta mạn xín đền sở sao? Hấp, đúng vậy nha. Ca ca ta xín đền sở tại siêu cơ cự hóa sau đó dưới chân liền sẽ giẫm một cái cực lớn hỏa cầu. Phải lại, đẹp trai như vậy, như thế nào cảm giác ta ẩn phở mạ pẹ cứ như vậy bị so không bằng nha. Soto, nếu không thì rút sạch chúng ta so một chút xem ai gần gã xoa đi ra ngoài xà đạo bạn lớn nhất. Đi ẩn hạ, xin hỏi nhất định muốn gần gã sao? Gà đệ vào chẳng lẽ không được sao? Ta gà đệ vào thế nhưng là đặc biệt am hiểu sử dụng Sạ Đạo bản A A Long, một cái thuộc tính là tiền cùng siêu năng lực gà đệ vào am hiểu nhất chiêu thức là Sạ Đạo bản. Điền Thạ quản quân ngươi xác định không có làm sao? Điền Thạ, có vấn đề gì không? Lạn Sở Thiên Vương rõ ràng là hệ Rồng Thiên Vương mang am hiểu nhất thuộc tính vẫn là hệ bay đầu. Ta gà đệ vào am hiểu Sạ Đạo bản hoàn toàn không có vấn đề ngự Long Lạn Sơ, xin đừng nên ngộ thương đến người vô tội, cảm tạ. Ngự Long Lạn Sơ người đều tê. Thật vất vả không nói lời nào lần này đối chiến bên trong giảm xuống tổn tại cảm. Ta không nghĩ đến lại còn bị kéo ra ngoài nhìn sắc đám người này quá ghê tởm. Kahi Li, không phải liền là hệ bay sao? Có cái gì mất mặt? Rõ ràng phi hành khí cũng rất mạnh được không? Cho dù là tối cường hệ rồng bộ kệ mẩn rực của Dạ cũng có hệ bay làm phụ trợ. A Cezola, a ngươi cái này rõ ràng là cưỡng từ logic, dãy của Dạ cường đại ai cũng biết, nhưng ngươi có thể đem rực của Dạ cùng bình thường bộ kệ mẩn hỗn làm nói chuyện sao? Ngự Long Lãn Sơ, ta cảm thấy vị này Kahi Li nói rất có lý. Có dành chúng ta hảo hảo giao lưu một chút hệ bay tâm đắc. Thật sao? Trực tiếp không dạ còn đi. A Cezola, không tệ, gần gạn thật rất đáng yêu nha cũng liền so mini quy kém một chút, Sapsina, mới không phải đâu. Gần gã thiên hạ đệ nhất. Hồn tử thiên hạ đệ nhất, sợ lại, cái kia đến tụt cùng ai là thiên hạ đệ nhất đâu? Sir Steven, ai là thiên hạ đệ nhất ta không biết, nhưng ngươi cũng nhanh xui xẹo. Sợ lại sử sở. Suy tư Steven vừa lời nói, cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được chính mình phản bác là ai mơ đạn ta dựa vào. Sapsina, cái người điên kia. Nhưng, còn chưa chờ sợ lại nói xong, một đạo hơi lạnh thấu xương liền từ sau lưng của hắn dâng lên. Hắn đần độn quay đầu. Lúc này mới phát hiện phía sau mình chẳng biết lúc nào thêm một cái hộ địa cùng với hồ địa bên cạnh thiếu nước kia. Ừng ực, ta hiện tại nói xin lỗi còn kịp sao? Bốn. Trong tấm hình, sáng chói bạch quang một mực kéo dài mấy giây, cho dù là treo ở trung tâm nhất màn hình cũng thấy không rõ bây giờ trong sân đấu cảnh tượng. Trái tim tất cả mọi người đều treo lấy, liên lệ ống đều hơi hơi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía dưới trận tình huống quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là tại loại này tuyệt cảnh trước mắt, Ặc gần gà người liền bạo phát ra làm cho người khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Cái kia có thể được xưng là kỳ tích xạ đạo bạn, đến tột cùng có thể hay không đối với giới hạn tuyển thủ đủ dưới lũ ông tạo thành tổn thương đâu? để chúng ta thỏa thích chờ mong. Qua mấy giây, trong sân đấu bạch quang mới từ từ tiêu tan. Tất cả người xem rối r giải lấy cổ, muốn nhìn rõ tình huống trên sân. Chỉ có điều, làm bọn hắn cảm thấy tiếc nuối là kỳ tích cũng không có phát sinh. Tại tia sáng nổ tung trong nháy mắt, gần gã liền bị cái kia nổ tung dư quang chiếu đánh trúng. Vốn là thể lực còn thừa không có mấy nó cũng tại lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu. Mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, gần gã cũng chỉ có thể buồn bã rút lui. Mặc dù không có thể thắng đến tranh tài thắng lợi, nhưng cho dù là tại thời khắc xuống còn, gần gã đều cứ vậy mà làm cho đại gia cái sống. Tại mất đi năng lực chiến đấu phía trước một giây, gần gã từ trong cái bóng móc ra một khối vải trắng, đem chính mình cả người đều bao phủ trong đó. Thi thể JVG hẳn không có vấn đề chứ? Rất đáng tiếc, à tuyển thủ không có thể đem điểm số 1 mực tiếp tục kéo dài. Giải Hàn tuyển thủ cũng rất tốt nắm lấy cơ hội, thành công đánh bại gần gã lấy được cực kỳ trọng yếu một phần. Sau khi trọng tài nhấc lên vải trắng tra xét gần gã tình huống, người chủ trì mới đưa suy nghĩ trong lòng nói ra, nếu là Às có thể đem Giải Hàn trực tiếp lấy 6, không đánh bại. Cái kia toàn bộ hẻm mơ lở kệ đều sắp lâm vào điên cuồng. Cũng biết đánh bại Às gần gã mới khiến cho giới hạn bảo vệ một mạng. Bất quá bây giờ đi, giải hạn rõ ràng khát vọng càng nhiều, hy vọng thông qua chính mình đổ dưới lũ ống lăng lệ thế công tại lấy được mấy phần. Cảm ơn ngươi, gần gã. Nhìn xem mất đi năng lực chiến đấu gần gã à s lấy ra bộ kỳ bản, đem gần gã thu về đồng thời. Hạc cũng từ một cái khác trong túi lấy ra mới bộ kỳ bản. Tại toàn trường người xem trong ánh mắt tò mò. Hạc đem trong tay bộ kỳ bản ném ra ngoài. Theo lúc thì đỏ quang chợt hiện. Một cái hình người bộ kệ mẩn xuất hiện ở trong sân. Lucagio, cũng là à s tại bổ chàng trong đối chiến chỗ phái ra con thứ năm bộ kệ mẩn. Sau khi nhìn thấy Lục Cạ Di ổ thân ảnh, khán giả đều không khỏi có chút mong đợi, chờ mong Lục Cạ Di ổ có thể mang cho bọn hắn càng thêm đặc sắc biểu hiện, tốt nhất có thể không thua bởi trước mặt mấy cái Pokémon. Dù sao, vô luận là trước hết nhất ra sân giở rạ gỗ nạch, hay là vừa mới rút lui gần gà, mỗi một cái Pokémon biểu hiện đều đầy đủ làm cho người kinh diễm. Chính là bởi vì biểu hiện như vậy để cho người xem mỗi càng ngày càng chờ mong cùng hắn bộ Pokémon biểu hiện. Chỉ có điều, có một người sắc mặt cũng không quá tốt. Người kia dĩ nhiên chính là Giải Hạn. Muốn nói hắn dù dưới lũ ổ sợ cái gì? ngoại trừ hệ đất bộ pokemon, là thuộc hệ giác đấu bộ pokemon. Trung hợp, Lucario ổ chính là nắm giữ hệ giác đấu bộ pokemon đầu dạng. Bởi vì đồ chiến lũ ông lực điểm, Giải Hàn cũng chậm trễ không có đem hắn phóng xuất tiến hành đối chiến. Phía trước mấy cái pokemon, vô luận là Surfet, J vẫn là Sin điện sợ đều mang giác đấu thuộc tính. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, ạt lại còn có hệ giác đấu bộ pokemon. Ngươi chính là hệ giác đấu đại sư sao? Giải Hàn không nhịn được muốn chửi bậy. Đặc biệt là ạt hệ giác đấu bộ pokemon đều mạnh một món. Để cho hắn sao có thể không lo lắng đâu. Nhưng bây giờ lo lắng cũng không có biện pháp ngoại trừ đôi lưỡi ông chi, hắn còn lại một cái bộ kệ mận chính là Galit. Không thiếu hai cái bộ kệ mận đều ăn e ngại hệ giác đấu Pokémon. Theo lý thuyết Luka Ji ổn là giới hạn trước mắt nhất định phải nhảy tới núi. Nhưng A cũng không muốn trở thành bị trèo núi một cái kia. Hắn là muốn làm trèo núi người. Hắn muốn vượt qua ngọn núi này, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được chuyện xưa của bản hắn. Vô luận chuyện xưa kết cục như thế nào, nhưng quá trình này đầy đủ xứng là tuyệt kỳ. Luka Ji, chúng ta dị thể đồng tâm. A nâng cao cánh tay phải của mình. Ô dạ trên bao tay chố nạm kỳ sợ tổn dạng người giở giỡ. Nhìn thấy cử động như vậy, Biết mẹ gã gệ Vỗ Lũ Ty hòn người xem đã hưng phấn lên. "Liên Cynthia, trong đôi mắt đều lóe một tia sáng tỏ. Muốn tới sao?" Luka Gi ố mẹ gã sợ tổn vẫn là Cynthia, nàng xem như lễ vật đưa cho Ars đây này, đánh cái miếng vá. "Đúng vậy. Lớn muốn tới." Theo Ars ngón trỏ trái cùng ngón cái chạm đến ki sĩ tổn một khắc này, một đạo nguyên thải giờ NA xoắn ốc dây xích ánh sáng liền tự ki sĩ tổn bên trong lan tràn ra. Cùng lúc đó, viên kia bị xem như dây chuyền đeo tại Luka Gi ổ trên cổ mẹ gã sợ tổn cũng đồng dạng lập lòe nguyên thải tia sáng. Bốn đạo tia sáng lẫn nhau kết nối. Tại thời khắc này, Toát về tiến hóa quang mang lấp lánh toàn trường. Thoát thai từ tiến hóa chi quang, Mega Lucario ồ liền như vậy đang trạng. Mega Lucario ồ mẹ gã gã vỗ lũ tỷ ổ lũ tỉ hỏ năng lượng cùng ổ dạ hỗn hợp lại cùng nhau vừa đi vừa về tán loạn, đem toàn thân khắp đầy màu đen vết tích. Ngoại trừ dùng xoáy để hình dung, căn bản là không có những thứ khác ngôn ngữ mà hình dung được Mega Lucario ồ. Giống như tóc xoá trước người ổ dạ trang bị để cho Mega Lucario ồ nhìn giống một cái chân chính đại sư. Nhìn cái này vừa vào sân liền phóng đại thu Lucario ồ. Giải hẳn cũng từ trong miệng túi lấy ra bộ kỳ bản. Bất quá hắn cũng không có gấp gáp tại bây giờ liền đem Đồ Dĩ Lũ Ổng tiến hành đi Amas. Trước tiên ổn một tay lại nói, nhìn thấy Ars cùng Lụcaji ổ hoàn thành Mega Gễ Vỗ Lũ Tị Ổn, Giải Hàn cũng sẽ không chờ đợi, lập tức liền chỉ huy Đồ Dĩ Lũ Ổng tiến hành chiến đấu. Đồ Lũ Ổng, Rẻ Fleurlec, điệp ra. Qua. Không có kết nào. Trong đầu qua một lần Mega Gễ Lụcaji ổ thuộc tính sau đó, Giải Hàn đột nhiên phát hiện mình Đồ Dĩ Lũ Ổng cũng không giống như như thế nào dễ đối phó Mega Gễ Lụcaji ổ đã như vậy. Vậy trước tiên ổn một tay. Chờ đối diện ra chiêu lại đến phòng thủ phản kích. Vợ Juno ta làm sao đều không nghĩ tới, biểu hiện ban nãy như vậy rũ mãnh đồ giết lũ ổ ng cư nhiên vào lúc này thi triển dẻ Flex. Có sợ hãi như vậy sao? Giạch Hàn, ngươi không hiểu. Cái này gọi là vư vàng. Chỉ có tại bảo đảm chính mình an toàn tình huống phía dưới tiến hành công kích mới là lựa chọn sáng suốt nhất. À à Long, không phải liền là sợ sao? Lại còn nói đại nghĩa như vậy lẫn nhiên. Ngươi xem một chút vừa lại, chưa bao giờ biết sợ cái chữ này nên viết như thế nào. Tại Arno, vị đại thúc này thật đúng là biết. Lúc kia ta muốn đem hắn ngay cả người mang giường đều ném ra ngoài thời điểm, nhưng thiếu chút nữa thì quỳ xuống cầu ta thu lưu hắn, Voner, phó tử Ha, ha ha ha ha. Các vị ta không phải là cố ý, dưới tình huống bình thường ta sẽ không cười, trừ phi nhịn không được, vụt nở. Ha ha ha ha. Quá thảm đi, sợ lại. Thế mà kém chút bị tiểu cô nương ngay cả người mang giường ném ra bên ngoài. Ngươi thật là quá mất mặt, Lucian, lại nói sợ lại đi đâu rồi? Ta tử vừa rồi liền cảm nhận được một cỗ siêu cường siêu năng lực buông xuống ở xí nội, sẽ không phải là sập gì nạ thật sự đi tìm sợ lại đi. Đó cũng quá kinh khủng, ITsg, cho nên nói các ngươi vẫn là thu tay lại, không nên dính vào chuyện này. Bằng không mà nói Saphirina thế nhưng là gặp ai đánh ai hoàn toàn sẽ không hạ thủ lưu tình, Ngự Long Lãn Sơ, chuyện này ta chứng minh. Phía trước ta liền không cẩn thận nói hắn một câu nói xấu, hắn liền không để ý tiền đội hữu cùng với thân phận cấp trên, trực tiếp đánh nằm bẹp ta một trận năm. Lô Dễ Lợi, Quy Quy, muội muội thật chân tình, Saphirina, không cần lo lắng, ta còn không có như vậy thị sát, ta chỉ là đem cái này không lựa lời nói ra hỏa đã biến thành búp bê, qua mấy ngày thì sẽ khôi phục lại lại xạ. Ô ô, Saphirina thật là một cái tiểu thiên sứ, thật sự là thật là đáng yêu. Saphirina, không đúng, hai chúng ta quen biết sao? Ngươi tại sao muốn như thế khen ta? Khó trách vị tỉnh. À, ừ, ta cũng cho rằng như vậy. Saphina tiểu thư là thiện lương nhất. Saphina, đúng, chính là như vậy. À nhanh khích lệ ta. Giải hẳn, cho nên, không quản được tội ai cũng không thể đắc tội Às cùng Saphina, hai người một cái là bối cảnh vương, một cái là không thể nói, bằng không kết quả được bản thân gánh chịu. Vạn lệ tảo bên ngoài sâm lâm. À tay làm hình kèn, hướng về phía trong rừng rậm la lên tịt ghi họt tên. Có thể vốn là còn bợi vì tộc đàn chiến đấu tịt ghi họt khi nghe đến thanh âm quen thuộc sau đó. Giống như là mở ra tiểu vũ trụ. Trong nháy mắt liền giải quyết xâm phạm sở đạo. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng hai bay đến bên người A. Mà khi nhìn đến Tịch Ly họ sau đó, A cũng lộ ra vui vẻ cười cho đã lâu không gặp nha, Tịch Ly họ, có hay không nhớ ta? Thứ, ta thế nhưng là không giờ khắc nào không tại nhớ ngươi đấy. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến gặp ta. Ta còn tưởng rằng sẽ chờ đến mười mấy năm sau đâu. Bốn. Trong tấm hình, theo giới hạn lời nói dứt tiếng, Đỗ Lô ông lập tức liền tại quanh thân bố trí mấy đạo rẻ phở lệch dùng để ngăn cản sắp đến vật lý công kích. Phản xạ cánh tay có thể tiêu giảm từ đối thủ nơi đó tiếp nhận vật lý tổn thương liền xem như mẹ gã Luka Jii ồ, cũng đồng dạng sẽ bị cắt giảm tổn thương. Nhìn thấy đây giống như xác rùa đen một dạng đấu pháp, Hạc căn bản vốn không để ý khoái công áp chủ bài chính là lại phải nhanh lại một công. Hoàn toàn không sợ ngươi phòng thủ. Luka Jii ồ, quỷ ở ở đặc tiến lên. Chỉ có thể nói không hộ lại As. Vừa ra tay chính là quen thuộc như thế quỷ ở ở tốc. Liên tiếp chủ thậm chí đều kém chút làm ra bản năng phản ứng, muốn thi triển quỷ ở ở tốc. Mau chóng Tiki Kami nhịn được, không có vào sân. Bằng không cái kia việc vui nhưng lơ lắm. Trên sân, toàn thân ánh sáng màu trắng Luka Jii ồ tránh chuyển thế dịch. Mấy cái dược bộ ở giữa liền đi tới Đỗ Dật Lũ ổng trước người đưa tay chính là một quyển, thẳng bên trong đối phương phần bụng. Nhìn xem như thế Mao Lệ Lũ Cạ Di ổ, Đỗ Lũ ổng cũng không có chọi cứng một kích này, ngược lại là theo Lũ Cạ Di ổ công kích hướng phía sau tối lui, đem sức mạnh rút xuống đi. Trình độ nào đó hiểu rõ ngươi nhất vĩnh viễn là đối thủ, cũng tỉ như Đỗ Dật Lũ ổng. Tại đối mặt nó thời điểm rất nhiều nhà huấn luyện đều biết sử dụng hệ giác đấu bộ kẹp mẩn tới khắc chế chính mình. Cũng chính là vào lúc đó, Đỗ Lũ ổng học xong tá lực, chỉ cần thành công tá lực như thế cần tiếp tiếp nhận tổn thương liền sẽ trên diện rộng thu nhỏ đối với cần hai lần tiếp nhận hệ giác đấu chiêu thức độ dữ lũ ổng tới nói, cái kỹ xảo này không thể nghi ngờ là vô cùng tự dụng. Chỉ có điều, Quýt ở ở tắc, chỉ là hệ thường chiêu thức. Co như toàn bộ ăn vấn đề cũng không lớn. Lúc này, nhìn thấy tốc độ như thế mau lẹ lũ cạ dị ổ, Giả Hàn Âm thầm thở dài. Hắn phảng phất đã thấy tranh tại kết cục. Bất quá bây giờ tạm thời còn có thể dễ dỗ một chút ngay tại lúc này. Bỡ dạ kỉnh sở bịpẹ. Tất nhiên muốn nhiều chống đỡ một hồi, vậy dĩ nhiên cũng làm muốn hết khả năng suy yếu thực lực của đối phương mà bờ dạ kình sờ bị mẹ có thể làm được đánh chúng đồng thời giảm xuống công kích của đối phương. Thuấn về sau lui bước một bước, đuỗi lu ổ cấp tốc quay người quay đầu chính là một cái đuôi quất vào mẹ gã lù cạ gi ổ trên thân thể. Lúc này lù cạ gi ổ lập tức giơ hai tay lên, lợi dụng trên bàn tay đinh đâm phòng ngự lấy đạo này công kích. Nhưng mà một khi bị bờ dạ kình sờ bị mẹ đánh trúng, như vậy kèm theo hiệu quả liền sẽ phát động. Mẹ gã lù cạ gi ổ công kích bị thấp xuống, mang cho lù cạ gi ổ cảm giác chính là khí lực của mình tựa hồ nhỏ đi. Mà lúc này đây, giải hẳn trị huy còn không có ngừng sờ nạt. Ông Tiếng kim loại chói tai vang lên lần nữa. Khoảng cách Đồ Dĩ Lũ Ẩng gần nhất Lũ Cạ Ji Ồ lập tức nhíu mày, âm thanh này không chỉ có làm nó bực bội, thậm chí cảm giác thể nội tựa hồ có lực lượng nào đó bị tắc đoạt. Cái này vừa lên tới chính là năng lực rất xuống phần môn ăn. Bơ Dạ Kình Sơ bị vẻ giảm xuống và công. Sơ nạt giảm xuống mặt công. May Đồ Dĩ Lũ Ẩng đặc tính không phải lý yếu, bằng không mà nói ai có thể phân rõ ngươi cùng Sích Diễm lão thét hô khác nhau nha. Kết quả của làm như vậy liền làm Lũ Cạ Ji Ồ mười phần bực bội. Hắn nó còn không có dùng sức đâu, đối phương liền cho mình hạ dược. Cái này cho ai ai chịu nổi? May mắn lúc này nhà huấn luyện của mình cấp ra đáp lại Lucagio. Sử dụng Hộ Giáp Scazer, lấy được chỉ huy. Lucagio ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đút Luộng vừa rồi công kích cũng không có bước lùi nó. Chương 242. Liền ngươi gọi Mega Gadoru của ông. Chương 242. Liền ngươi gọi Mega Gadoru của ông. Vừa rồi công kích để cho giữa hai người khoảng cách trở nên có chút vi diệu. Lucagio hai tay hội tụ tụ tập ra một quả lóng lánh vàng sáng xanh lam Hộ Giáp Scazer. Sau đó nó dùng tốc độ cực nhanh lách mình đi tới sau lưng Đút Luộng. Đưa bàn tay bên trong Hộ Giáp Scazer hung hăng đặt tại đối phương phía sau lưng. Vi Lôi Thần nhị đoạn, đột nhiên khởi động Mega Lugazio lệnh đột dưới lũ ổng không chút nào phòng bị. Cái này mấy ổ dạzer ngạnh sinh sinh liền bị nó ăn xuống, cảm giác đau đớn trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Mặc dù toàn thân trên dưới đại bộ phận đều là do kim loại cấu tạo mà thành, Đột Lũ Ổng cảm giác đau thần kinh cũng không rõ rệt, nhưng hai lần tổn thương đau lớn như cũng làm nó có chút khó chịu. Đang cảm thụ đến phía sau lưng trọng lượng sau đó, Đột Lũ Ổng không để ý tới khác, trở tay chính là một cái đuôi rút đi lên, chính là một đạo bợ dạ kình sờ bịpẹ. Thấy tình cảnh này, Mega Lugazio liền thân lập lẹo lui về mình nửa trạng, nó cũng không muốn lại bị giảm xuống lực công kích. Vàng không mà nói, chính mình mẹ gã gã vỗ lũ ti hồn niệm vui thú chẳng phải là không có. Đút lũ ông, ngươi không sao chứ? Siêu cấp mẹ gã lũ cạ gi ổ về tới chính mình nửa trạng. Giới Hàn mới ở thời điểm này quan tâm tới chính mình bộ kẻ mặn. Khi lấy được xác định trả lời chắc chắn sau đó, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, cho dù là hai lần tổn thương, vừa rồi cũng không có để cho đồ dưới lũ ông chịu đến vết thương chí mạng, nhưng chỉ vẹn vẹn một hiệp giao phong để cho giới Hàn hiểu rồi à sứ lũ cạ gi ổ khó chơi. Tốc độ cực nhanh tăng thêm cực cao song công. Nếu không phải là mở màn tới thuộc tính rất xuống phần món ăn, chính mình thật sự liền nguy hiểm. Lúc này, Dại Hàn Nhiên lặng vì mình cơ trí nhấn cái lai, like. "Không hổ là ta, Luca Giổ, cảm giác thế nào?" Ặc cũng đúng lúc đó dò hỏi. Đút Lu ông là giới hạn quân bài, điểm này là người đều biết. Vừa rồi giao thủ Ặc cũng cần xác định một chút chính mình Luca Giổ trạng thái ô. Không có việc gì, còn chịu nổi vậy là tốt rồi. Kế tiếp chúng ta liền chuẩn bị tiến công a. Sau khi xác nhận Luca Giổ có thể tiếp nhận công kích của đối phương, Ặc lập tức liền ở trong lòng bắt trước chiến thuật Đồng thời cũng lập tức hạ lệnh chỉ huy Lục Cạ Di ổ. Mẹ tổ cợn. Hắn lựa chọn để cho Lục Cạ Di ổ trực tiếp a đi lên. Ưu thế tại ta, cái kia làm gì không mãng đi lên? Ưu thế không phải liền là lấy ra lẫn sao? Phớ lại, các huynh đệ, ta lại trở về. Ta còn chưa chết, A A Long, hai họa gì ngàn năm. Chuyện tốt, Hoa Lệ, A A Long, ngươi mãng chửi người thật là cao cấp phớ lại, liền cái này. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta, Ngự Long lặn sợ, Quý Quý, cùng tiểu Diệp đúng không? Thật có thể. Không gần như chỉ ở sỉn thì ạ trong tay lảo thoát, thậm chí ngay cả sạp gì nạ đều không thể cầm xuống phớ lại ngươi là cái này, ngón tay cái, toàn thân bị vỡ nát gãy xương, nằm ở cấp cứu phòng bệnh sợ lợi thoải mái lớn cười. Lão tử mệnh cứng rắn, điểm này ai cũng so sánh không bằng. Bị vừa ra trận chính là mẹ gà ghẻ vỗ lũ tỉ hỗn, a đây là dự định trực tiếp kết thúc đối chiến, Coguina, giải hạn hết chơi lệ ổng, không nhất định, giải hạn rằng ta mạt đồ dưới lũ ổng còn không có đang chẳng nói không chừng còn có cơ hội cầm xuống một phần, giải hạn, a, ta sao, lệ ổng, đừng không có tự tin như vậy sao, ngươi thế nhưng là ta tốc địch, lại cầm xuống Ars một cái bổ kệ mấn đều không làm được sao, nhu ta, ha ha Lệ ông, ngươi cũng quá đặc biệt để mắt giải hạn. Đừng quên, Ặc cái này chỉ lũ Caji ổ thế, nhưng là vị kia chuyển thế. Thực lực cũng không phải khác lũ Caji ổ có thể so sánh. Hùng chi, còn có ả số Dạ Forser. Giải hạn Ặc có thể nói là lấy một trời hai, giải hạn, ta là một cái viết kép thảm, Gjin, viết kép đồ ăn thôi. Ặc đều đánh không thắng, thật sự đủ món ăn. Đừng nói là Ặc. Liên ảnh hắn ta đều không để vào mắt, Z3. Z, chúng ta không phải vừa đánh qua. Ngươi không phải thua sao? Steven, đã hiểu, coi như thua ta vẫn khủng phủ. Vì chính là mạnh miệng, Gezi, ca Ngươi đừng như vậy, ta sợ. Bốn. Trong tấm hình, lần nữa khởi hành lù Caji ổ cho giới hạn cùng với đôi giới lù ổ ông áp lực rất lớn. Một cái cao công cao tốc chiến sĩ thật sự là rất khó phòng bị. Đứt lu ổ ông, chú ý tập trung. Ông. Đứt lu ổ ông gật đầu đáp lại đồng thời đỏ tươi ánh mắt trực tiếp nhắm mẹ gà lù Caji ổ trên ảnh. Lập loẹ kim loại sáng bóng lợi trảo xuất hiện ở lù Caji ổ trong tay. Cùng lúc đó, lù Caji ổ một cái lắc mình liền thoát ly đôi giới lù ổ ông tầm mắt. Tốc độ như thế, Giải Hàn con ngươi hơi co lại. Phía sau, dung mẹ tổ cợn. Loại tình huống này, Giải Hàn chỉ có thể dự đoán trước. Từ vừa rồi trong quan sát, Giải Hạn ngờ tới Lũ Cạ Di ổ công kích lộ tuyến là sau lưng tập kích. Giải Hạn đánh cược một con chó không đổi được ăn phân. Nghe được nhà mình nhà huấn luyện chỉ huy, Đỗ Lũ Ông lập tức xoay người lại chính là một trảo. Nhưng Giải Hạn biết cậu không đổi được ăn phân nhưng lại không biết ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ đạo lý này. Đến mức Lũ Cạ Di ổ cũng đã đi tới đứ Lũ Ông trước người. Khi nhìn đến trước mặt cái kia thẳng tắc bóng loáng phía sau lưng sau đó, mẹ gã Lũ Cạ Di ổ cũng không biết nên nói cái gì. Nói ngươi thông minh đâu, ngươi chính xác thật thông minh, ít nhất để phòng một chút. Nói ngươi lần đầu. Ngươi là thực sự ngu xuẩn nha tất nhiên đối phương không công lộ như thế một cái lớn sơ hở, Lucaji ố nơi nào có không cầm xuống đạo lý. Sắc bén mẻ tổ cần trực tiếp vạch phá đồ dưới lũ ổ ng kim loại làn ra. Chỉ một thoáng điện quang hỏa thạch, kim loại cùng kim loại va chạm sinh ra hỏa hoa lập lòe tại toàn bộ hội trường. Lệ mục mọi người trong nhà. Tại sao có thể có thuần phát như vậy bộ kệ mẫn cùng nhà huấn luyện nha? Cho dù là lệ ổ đều nhịn không được lắc đầu. Giại hẳn đây là bị ả sực gần gạ cho cả sợ, chỉ sợ lại tới hoa gì sống. Ai nghĩ đến đâu? Thế mà cả cái này chết ra. Lần này thật đúng là quá mất mặt phát đột nhiên xung kích, để cho Đồ Dĩ Lũ ổng trọng trọng té ngã trên đất. Kết cục như vậy rõ ràng không phải Giải Hàn có thể tiếp nhận. Vẹn vẹn giao thủ hai cái hiệp. Đút Lũ ổng tại đối mặt nắm giữ ưu thế tốc độ mẹ gã Lũ Cạ Dị Ổ. Căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Hoặc có lẽ là tại trước mặt mẹ gã Lũ Cạ Dị Ổ, Đút Lũ ổng chính là một cái bia sống. Dù là nắm giữ kim loại nhẹ đặc tính cũng là như thế. Nếu như vừa rồi dự trù ít nhất có thể sử dụng phán đoán của mình để đến bù Đồ Dĩ Lũ ổng tốc độ thế yếu. Nhưng mà, vừa rồi chính mình tính sai, cùng một thằng hề một dạng. Lần này, Giải Hàn cũng không thể lại tiếp tục thăm dò Hắn quả quyết lấy ra bộ kỷ bản, đem chính mình đùa dưới lũ ông thu về đồng thời khởi động chỗ cổ tay đi a ta mạt ben leny, tác kiện tướng đặc lập nhất. Giường tạ mạt đùa dưới lũ ông. Giải hạn dùng sức ném ra năng lượng đã bị điền đầy cực lớn. Trong ngay mắt, nguyên bản bốn đã tản đi tụ tập năng lượng, khí chàng tại lúc này lần nữa ngưng kết. Nguyên bản là có chút bầu trời tối tăm bao phủ lên một tầng mây đen. Mây đen bên trong thoáng qua một đạo kinh lôi, chợt làm tạ mạt đùa dưới lũ ông đang trảng. Ông ba, kim loại ma sát vụ vụ âm thanh tại chỗ trong quán vang lên. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đây giống như nhà trọc trời một dạng quái vật kinh khủng. Dương Tạ Mạt, một loại chỉ có đặc biệt phụ kệ mẩn đi a ma sau đó mới phải xuất hiện hình thái. Dương Tạ Mạt Đồ Di Lục ổng biến giống như nhà chọc trời giống như cao lớn. Chịu đến ảnh hưởng của năng lượng trong cơ thể tràn ra, thân thể nó một bộ phận sẽ phát ra ánh sáng. Nguy nga hùng tráng, phảng phất một tòa sống lại kim loại cao ốc. Hấp xuất hiện. Giạch Hàn thúc thúc Dương Tạ Mạt Đồ Di Lục ổng. Mặc dù so với Kaká rằng Tạ Mạt trả gì giật phải kém một điểm, nhưng cũng rất đẹp trai. Giạch Hàn, tiểu quỷ, tuổi của ta còn không có lệ ông lớn. Dựa theo đạo lý ngươi cũng nên kêu ta anh mới đúng. Hấp, mới không cần đâu. Ngươi nhìn cách đại thúc Sơn Y ạ, ha ha ha, giải hạn ngươi cũng có hôm nay bị người gọi là đại thúc thời gian, phớ lại, quá tốt rồi, thúc chữ lúc cuối cùng không phải chỉ có ta một người, Ai Arno, nhưng giải hạn nhìn trẻ hơn ngươi nhiều đâu, vuợn nợ, đâm tầm à. Đồng dạng là thúc thúc, nhưng mà cũng là có khác biệt, ngươi là một khối lao ti khô, thạc a, hoặc giáo sư, nói đến đồ dị lục ổng hình thái mới ạ, chà lục ổng đến tột cùng có thể hay không tiến hành lặng ta mà, cảm giác đây là một cái đáng giá nghiên cứu đầu đề mà nô lý ạ giáo sư, dựa theo dị vãng lệ cũ, một cái phổ kệ mận chỉ có thể có một loại dị a ma hình thái. Giống như là đối với lũ ổ ổ loại này, tại không tiến hóa đến giai đoạn cuối cùng liền đã có rằng tạ mặt hình thái tình huống cũng ít khi thấy. Hoặc có lẽ là tại gã lạ lũ ổ ổ cũng đã là bản thân nó hình thái cuối cùng. Cho nên mới sẽ năm giữ rằng tạ mặt đản, dưỡng tạ mặt. Cái này cùng đi a mặt khác nhau ở chỗ nào sao? Sần y ạ, cái này ta biết, Sần y ạ, dưỡng tạ mặt là một loại đặc thù đi a mặt hiện tượng, chỉ có đặc định cá thể có thể có thể phát sinh rằng tạ mãn. Dưỡng tạ mặt sau bộ kệ mẩn không chỉ biết bị lớn, bộ dáng còn có thể trở nên càng thêm nổi bật cá tính. Hơn nữa còn sẽ có được dành riêng master mover, cũng tỉ như rằng tạ mặt trà dị giật gơ mặt hiệu fizzer. À, thì ra là thế, cái kia phía trước Diệp Chu loại trạng thái kia cũng không phải thông thường đi a Mạc Nha, mà nội lý ạ giáo sư, là đây này, thời điểm đó Diệp Chu hẳn là nhận lấy hệ tơ mạ từ thành hưởng, cho nên trực tiếp liền lặng tạm mát. Bình thường tới nói, Poké Mẩn muốn tiến hành rằng ta mát nhất định phải sử dụng một loại gọi là cực lớn nóng đồ vật, cái này là từ cực lớn nấm chỗ nấu nướng món ngon. Là có thể kích phát Poké Mẩn cực lớn tiềm lực đồ vật nhu tác. À, thế tử của ta làm mát sắp thế, nhưng là nhất tuyệt. Ngươi nếu là có cần có thể tới một chuyến ai lễ bó vật mộ. Còn phải là ngươi phía dưới. Chỉ cần vừa có thời gian liền nghĩ lừa gạt ta tới ngươi ai lễ bó vật mộ. Liên tài quá. À, có thật không? Vậy ta khẳng định muốn đi, Niệm Tạt, đến đây đi. Gã lạ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bốn. Trong tấm hình, che khuất bầu trời cao ốp thấy không rõ rằng Tạ Mạt Đồ dưới lũ ông biệu lộ. Nhưng từ cái kia vừa đang chẳng phát ra tiếng ông ông có thể đoán được. Bây giờ rằng Tạ Mạt Đồ dưới lũ ông hỏa khí rất lớn. Ai kêu mẹ gã Lục Cạ Di ổ, ta sẽ kết thúc tính mạng của hắn. So với rằng Tạ Mạt Đồ dưới lũ ông, mẹ gã Lục Cạ Di ổ thân ảnh nhỏ bé giống như trên mặt đất cát sợi. Thậm chí ngay cả rằng Tạ Mạt Đồ dưới lũ ông một cây ngón chân cũng không sánh bằng. Mặc dù tại bộ kẽ mẩn trong thế giới dáng lớn nhỏ cũng không nhất định có thể đại biểu lấy thực lực ở một mức độ rất lớn, hình thể càng lớn bộ kẽ mẩn thực lực lại càng mạnh. Cũng tỉ như hộ ền bản đốc, mỗi một cái cũng là hủy diệt thế giới cấp bậc bộ kẽ mẩn, mà phụ trợ thực lực của bọn nó chính là cái kia khổng lồ đến không cách nào lường được thể tích. Đi ạ Mạt mặc dù nói là có chút thiên môn, nhưng hình thể bành trướng mang đến đủ loại tăng thêm là thực sự. Liên xem như trên thuộc tính bị hệ giác đấu khắc chế, nhưng bằng vào Dư Đẳng Tạ Mạt mang đến tăng phúc điều này cũng làm cho Dư Đẳng Tạ Mạt đột dưới lũ ông không sợ hãi chút nào. Lên đi. Dư Đẳng Tạ Mạt đột dưới lũ ông sử dụng mắt lu cô. Giải hẳn lập tức liền hạ lệnh tiến hành công kích, bởi vì dị ạ mạt có thời gian hạn chế, tất cả hắn nhất thiết phải thừa dịp cái này trong thời gian có hạn đánh ra hữu hiệu nhất công kích. Mặc dù mình đồ dị lũ ổ cũng không am hiểu hệ giác đấu chiêu thức, nhưng mà một khi tiến vào trạng thái lặng tạm mạt, tự ý không am hiểu ngược lại không phải là trọng yếu như vậy, bởi vì tại dị ạ mạt sau đó, tất cả chiêu thức đều biết biến thành mắt mover. Theo lý thuyết chỉ cần mình đồ dị lũ ổ có thể học được hệ giác đấu chiêu thức, như vậy thì có thể sử dụng mắt lu cô. Ông dừng tạm mạt đồ dị lũ ổ dùng sức giậm chân, Toàn bộ trên bầu trời lập tức liền rơi ra năng lượng mưa. Sau đó một cái đù để xẹt qua chân trời năng lượng quyền liền hung hăng đập vào sân thi đấu trung ương. Không lỗ như thế sức mạnh, liền toàn bộ hẻm mở lõ kệ sân thi đấu vòng phòng hộ đều đang run rẩy. Đây chính là dị á ma đối chiến mang đến lực thị rắc trùng kích. Đây là hệ thống khác không cách nào so sánh. Phạm vi lớn như thế công kích, có như mẹ gã lù cạ dị ổ tốc độ lại nhanh cũng không cách nào chỉnh lẽ. Cho nên mẹ gã lù cạ dị ổ lựa chọn trọi cứng đồng thời. Hắc chỉ uy âm thanh cũng tại bây giờ vang lên ô dạ sợ giờ. Lời nói đơn giản nhất, lại là có hiệu quả nhất câu thông. Ô Dạ Sở Giở là một cái vạn năng chiêu thức đặc biệt là tại Lục Gi ổ trong tay. Tại lúc này, Luka Ji ổ cảm nhận được cả Sở Dạ. Nó đưa tay ra ngưng tụ ra một cái lập lòe màu xanh đậm u quang ổ dạ Sở Giở. Tại mắt nổ cổ sắp đến thời điểm, đem trong tay ổ dạ Sở Giở ném ra ngoài. Hai đạo công kích tiếp xúc trong nháy mắt lập tức sinh ra phạm vi lớn nổ tung. Thừa dịp cái này nổ tung khẽ hở, Mega Luka Ji ổ lập tức lợi dụng ưu thế tốc độ của mình tránh chuyển xê dịch rời đi nổ tung trung tâm nhất. Mặc dù như cũng nhận lấy một tia tổn thương, nhưng so với đem mắt nổ cổ công kích bản thân tiêu hóa hiện nhiên là tốt hơn rất nhiều. Lúc này Mắt Lũ Cổ một cái khắc hiệu quả phát động. Sau khi đánh trúng mục tiêu, Mắt Lũ Cổ có thể để tăng người sử dụng công kích đột tính. Lần này, trở nên rất nguy hiểm. Bản thân rằng tạm mạt đủ dữ lũ ổ ng lực công kích liền không thấp. Tại trải qua Mắt Lũ Cổ tăng lên. Loại này cấp bậc lực công kích sợ là tùy tiện đụng vào một chút đều phải tại chỗ quỳ xuống. Húng chi mẹ gã lũ cạ di ổ phòng ngự cũng không phải mười phần xuất chúng, mà đối phương công kích cơ hội có thể tính là full screen bao trùm. Để cho ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Cái này cũng rất phiền. Ta một cái kỹ sư cao mãn khách Kết quả đụng phải đối diện pháp sư trực tiếp rửa sạch. Nay làm sao chơi? Ặc gã đầu một cái suy tư đối sách, liền một bên tiệc chủ cùng ôm cánh tay trầm tư. Hôm nay đối chiến hẳn là không tới viên ta ra sân, tính toán chờ sau đó trở về ăn kem ly. Tiệc chủ đương nhiên sẽ không lo lắng Ặc, liền xem như mẹ gã lũ cạ gi ở trận này thất bại, cái kia còn có hạng chót chính mình đường giả sao? Cầm xuống là chắc chắn cầm xuống. Tiệc chủ đối với Ặc có lòng tin tuyệt đối, chỉ có điều Ặc làm như thế nào cầm xuống trận này đối chiến nó không được rõ lắm. Mắt thấy chính mình vòng thứ nhất công kích không có đạt hiệu quả, Giới hạn cũng không đột trí, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn trước mắt tới, tự mình lựa chọn đem đồ dưới lũ ổ ổng rằng tạ mạt quyết định là chính xác. Có phạm vi lớn năng lực công kích, Mega ổ lũ cạ dị ổ ưu thế liền sẽ bị vô hạn áp xúc. Lại thêm rằng tạ mạt mang đến phòng ngự cùng với thể lực để tăng để cho giới hạn cảm giác ưu thế của mình rất lớn, ngươi cái này đều cảm giác bao nhiêu lần? Một lần nào chính xác không? Phương hướng ngược lại chung đúng không? Chỉ là, ngươi cảm thấy ngươi ưu thế rất cực kỳ a. Ặc cũng đồng dạng là như thế. Dương tạ mạt khuyết điểm đồng dạng hết sức rõ ràng. Quá hình thể khổng lồ, để cho trở thành một cái không cách nào gì động địa sống. Với vận, Lucagio là thuộc về loại kia hỏa lực cực kỳ nhanh nhẹn loại hình. Lucagio, bật hết hỏa lực a. Lần này, A cũng không có làm ra cái gì minh xác chỉ huy, ngược lại là lợi dụng chính mình Oza Foster trong nháy mắt kết nối vào Lụcagio Oza Foster. Giờ khắc này, A cùng Lụcagio trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm đó chính là chiến đấu. Chiến đấu? Sảng khoái. Vốn là còn đang vì mình lấy được ưu thế, mà có chút nhỏ cao hứng với hạn lập tức liền đèn khuôn mặt. Không phải, có thể để cho ta cao hứng một chút không? Không đợi hắn có phản ứng, Lucaji ổ công kích liền đủ đùn, đùn kéo đến. Di chuyển nhanh chóng lùa Lucaji ổ trên hai tay riêng phần mình ngưng tụ một cái ổ dạ Scazer. Chương 243 Toàn thắng tư thái. Thiên ý nộ mã thời niên thiếu. Chương 243 Toàn thắng tư thái. Thiên ý nộ mã thời niên thiếu. Nhanh chóng chen cái vị trí chạy sau đó, hai cái ổ dạ Scazer trực tiếp nhét vào giằng tạm mạt đũ dưới lũ ổ ổng cái kia khổng lồ vô cùng trên thân thể. Tiếp xúc trong nháy mắt liền đưa tới số lớn nổ tung. Lúc này tràng cảnh có chút giống địa ngục cười lời nói. Cái nào đó cao ốc bị mấy bay xuyên qua. Cao ốc bị chặn ngang đục gãy. Bây giờ rằng tạm mạt Đồ Dĩ Lũ Ông cũng không có gì. Mega Lục Cạ Di ổ công kích thế nhưng là tương đương đầu. Cho dù chỉ là hai cái ổ dạ Scizer, nhưng đừng quên, A Lục Cạ Di ổ thế nhưng là khi xưa cái kia ổ dạ Dũng Giả đồng bạn, mà As chính mình nhưng là đương thời ổ dạ Dũng Giả. Hai người ổ dạ tăng theo cấp số cộng. Sa bay 1 cộng 1 đơn giản như vậy. Nói cách khác đây chính là bịt đạ mạ cùng phổ thông dạ xen gặm cắt nhau. Hơn nữa Mega Lục Cạ Di ổ công kích cũng không ngừng. Lợi dụng ổ dạ Scizer dẫn bạo để cho rằng tạm mạt Đồ Dĩ Lũ Ông sinh ra cứng ngắc trong đáy mắt. Mega Gadsuji ô một cái bay vọt liền trực tiếp bắt đầu leo lầu. Điều chỉnh tốt góc độ sau đó, một cái thế đại lực trầm đá bay hung hăng đá vào giằng tạ mạt đồ dưới lũ ổng thân thân thể trung lương. Lão Kít, một cái đối phương hình thể càng nặng bị thương tổn càng cao hệ giác đấu chiêu thức. Chỉ có điều rất đáng tiếc, nam giữ kim loại nhẹ đặc tính giằng tạ mạt đồ dưới lũ ổng nhẹ hơn trong tưởng tượng nhiều. Hơn nữa, lão Kít cũng không có thành công đem giằng tạ mạt đồ dưới lũ ổng đá ngã. Thế nhưng tổn thương nó là rắn rắn chắc chắc căn đấy. Thấy mình công kích cũng không hề hoàn toàn có hiệu quả, Mega Gadsuji ô một cái chết thẳng cẳng nhảy lùi lại. Sau đó song trưởng giáo hội Tu tập ra một đạo thuần trắng năng lượng. Các vệ hạ mẹ hạ. Không. Vẫn là ồ dạ Scazer. Hoặc giả thuyết là ngưng tụ toàn bộ ồ dạ ồ dạ Scazer. Rõ ràng mẹ gã Lũ Cạ Ji ồ không muốn lại dạng này dây dưa tiếp, có chút phiền. Tế thủ, huy quyền. Lần này siêu cấp Lũ Cạ Ji ồ sử dụng ồ dạ Scazer cũng không phải thông thường cái kia một loại. Siêu cứu cực một thể đồng tâm ồ dạ Scazer. Ngưng kết cái này ồ dạ Scazer quá trình rất nguy hiểm. Một khi bị đánh gãy liền sẽ chịu đến phản vệ. Bất quá, ngay bây giờ Lũ Cạ Ji ồ trạng thái, nhất định không có khả năng bị đánh gãy. Đột lung ổng gỡ mặt đệm tự sần. Giải Hàn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nhìn xem. Dù sao hắn cũng không phải quýt tiền bối. Tình huống trước mắt, không có khả năng không làm phản kích. Đây nếu là đánh trúng, không chết cũng bị thương. Cái kia trận này đối chiến cũng không cần thiết tiếp tục. Bởi vì đã không, ngay cả Vương Bài giằng tạ mặt độ dưới lũ ổ cũng đều không cách nào chống lại mẹ gã lũ cạ gì ổ. Giải Hàn cũng không cho rằng chính mình sau cùng gã lịt có thể đánh bại đối phương. Ong ong ong ba, cao vút trong mây cao ốc kịch liệt rung động. Phản phất có đồ vật gì sắp phá lâu mà ra. Thấy tình cảnh này, hật lập tức thông qua ổ dạ truyền lại cho mẹ gã Lục Cát Di ổ tin tức. Đùn Đật Tim, toàn bộ sân thi đấu tất cả đều là mẹ gã Lục Cát Di ổ thân ảnh. Tình huống như thế để cho Giẳng Tạ Mạt Đồ Dĩ Lục ổng trong mắt màu vàng bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ không biết gở mặt đệ vận sần là 100% đánh trúng sao? Ngươi dùng Đùn Đật Tim có ích lợi gì? Thứ hỏng suy biến quá trình còn tại kéo dài. Vô số khí lưu màu tím từ cái tiệu cao vút trong mây hợp kim trong đại lâu của quận. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp để cho giới hạn cùng Giẳng Tạ Mạt Đồ Dĩ Lục ổng không nghĩ ra được. Chỉ thấy những cái kia bị mẹ gã Lục Cạ Di ổ phân ra tới đủ bọn tìm tại cùng một thời gian hội tụ ở cùng một chỗ địa điểm. Bọn chúng cùng mẹ gã Lục Cạ Di ổ bản thể cùng một chỗ hai tay giơ cao đem trong tay ổ dạ truyền lại đến một chỗ. Ổ dạ giống như tia nước nhỏ, tụ hợp vào mẹ gã Lục Cạ Di ổ bản tay ở giữa, cái kia trắng đoán chùm sáng trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. Ngay sau đó, mẹ gã Lục Cạ Di ổ cũng tại cùng một thời gian đem chính mình ổ dạ toàn bộ dốc vào. Ổ dạ Sphere giờ cũng tại bây giờ tạo thành. Chỉ có điều lần này ổ dạ Sphere cực lớn đến làm cho người không cách nào tưởng tượng. Đó là một cái tính cùng Đây đủ được xưng là cự vật ô dạ Szerer. So với vừa rồi gần gã phóng ra cực lớn xạ đạo bạn chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn thấy loại tình huống này, Dương Tạ Mạt Đỗ Dĩ Lũ ông lập tức tăng nhanh chính mình hư hỏng suy biến. Nguyên bản cái kia bảng bạc vô cùng màu tím sẫm hệ rồng năng lượng trong nháy mắt phun ra ngoài. Bọn chúng lấy thế vội rồng bao phủ toàn bộ đấu trường. Nhưng bây giờ đã muộn. Cái kia bảng bạc đến không cách nào lượng được ô dạ Szerer bị mẹ gã Lucaji ổ một tay nâng đỡ. Giờ khắc này, mẹ gã Lucaji ổ vô địch tại thế gian. Nó đem trong tay siêu cứu cực ô dạ Szerer, dùng sức hướng về phía trước ném mạnh. Những cái kia bảng bạc hệ rồng năng lượng vậy mà tại trong nháy mắt đều bị xé rách ra. Cái gọi là Gở mặt đè vấn sân, căn bản là không cách nào ngăn cản ồ dạ Sferzer đi tới. Thế gian phảng phất chỉ còn lại có ồ dạ Sferzer một màn kia giống như tinh không giống như màu lam thâm thúy. Chơi ạ. Chúng ta và tuyển thủ cùng hắn lù cạji ổ tiến vào trạng thái một cái thần kỳ. Bọn hắn thậm chí không cần chỉ Уиlien biết tâm ý của nhau. Mệ gã lù cạji ổ công kích càng là tại lúc này tăng lên không biết bao nhiêu cái bậc thang. Liên với hẳn tuyển thủ rằng tạm mặt đồ dưới lù ổ phóng ra gở mặt đè vấn sân đều không thể ngăn cản ồ dạ Sferzer đi tới. Đây quả thực là kỳ tích. Không Kỳ tích đã không cách nào hình dung tràng cảnh bây giờ. Hắc chính là kỳ tích người sáng lập. Cái gọi là kỳ tích chính là tại lúc này mà ra đời danh tử. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoảng vang vọng tại toàn bộ hẻm mở lò kẻ sân thi đấu. Cơ hội trong mấy mắt. Trong sân đấu phòng ngự che chắn đạt đến giá trị cao nhất. Màu tím nhạt giống như tổ ong giống như dày đặc mạng lưới mở đến công suất lớn nhất mới thêm đem siêu cứu cực hộ giả Spherzer dư ba toàn độ ngăn cản. Bây giờ người xem có thể không để ý tới những thứ này. Mỗi người bọn họ ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới sân bãi, chỉ sợ một cái nháy mắt liền đã bỏ sót chi tiết. Trên sàn thi đấu Bị mẹ gã lù cạ rỉ ổ siêu cứu cực hộ giả Spher giờ chính diện đánh trúng rằng tạ mặt, đố lũ ổ ổng trong nháy mắt cơ thể liền sa vào đến đỉnh trệ trạng thái. Ngay sau đó cái kia khổng lồ vô cùng hình thể chợt co vào, vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt, đố lũ ổ ổng liền giải trừ gọng tạ mặt. Ma theo trên bầu trời đi ạ mặt đám mây tiêu tan. Nguyên bản yên tĩnh lại đấu trường, lập tức bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều tại lúc này hô to hai người tên. As, As, As. Lù gã zi ổ ba. Cái này hai cố âm thanh tại cuối cùng hội tụ thành một đạo quán quân. Cho dù tranh tài còn chưa chính thức kết thúc, Nhưng tất cả mọi người đều biết, một cái tử tử bay lên ánh sao sáng đã sinh ra ở trước mặt của bọn hắn, liền xem như quan quân. Nhìn qua trận đấu này, tất cả mọi người đều nhận định ả có thể đem đánh bại. Tại trong bát đại sư đối chiến, ả tuyệt đối sẽ lấy bọn hắn đều không thể lường được tư thái không ngừng tấn cấp. Sẽ có người tại trở thành hắn đi tới trên đường đối thủ. Giờ khắc này, vô luận là hiện trường xem so tài người xem, vẫn là đóng tại trước tivi, nhìn xem tiếp sóng người xem, bọn hắn đều không hẹn mà cùng ở trong lòng chôn xuống như thế một cái hận giống. Thần Vương sắp sinh ra, Bị Lệ ổng chiếm đoạt mấy năm mất bại quán quân có lẽ sẽ tại năm nay đổi chủ. Có khả năng nhất đoạt giải quán quân chính là thiếu niên ở trước mắt. Thiên Ý nộ mã thời niên thiếu. Thời khắc này ả sử là như vậy hăng hái, hắn giơ cao lên hai tay, hướng về bốn phương tám hướng cơ. Ả thỏa thích hưởng thụ lấy người xem reo hò, muốn đem giờ khắc này biến thành vĩnh hằng. Đây là ả suy nghĩ trong lòng. Lệ ổng, ha ha ha, không nghĩ tới trận đấu này kết thúc ngoạn lệ như thế, hơn nữa như thế có hy vọng bị tính. Giải hạn ngươi thua không oan, ả đúng là ngươi không cách nào chiến thắng đối thủ giải hạn, vấn đề không lớn, ta đã bắt lại một phần Dù thế nào cũng không có bị tạo trọng. Điểm này ta đã rất hài lòng, cùng phía trước hai cái khác biệt, ta đã dẫn đầu bọn hắn rất rất nhiều. "Ovalley, ngươi là biết cái gì gọi là bản thân ăn đuổi, có thể vì chiến thắng Ars một cái Pokemon mà cảm thấy hài lòng là thật là cho ta cả cười Steven, ngươi đừng nói, muốn để ngươi đi đối chiến mà nói, Ars nói không chừng có thể trực tiếp cho ngươi đánh cái sáu. Không, trình độ của ngươi cũng liền cùng Ngự Long Lạn Sở không sai biệt lắm Ngự Long Lạn Sở. Lời gì? Ta muốn gặp ta luật sư. Ngươi đây là tại phỉ báng ta. Ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Ovalley, ngươi là nên à, ta đối chiến Ars ưu thế tại ta to ta." Trừ phi việc chủ một xuyên sáu, bằng không ta bằng vào thuộc tính ưu thế như thế nào cũng có thể cầm xuống một hai con có hay không hảo, Điền Thạ, cái này chưa chắc đã nói được đâu, trước tiên không nói Ả cũng ngươi đối chiến đội hình, chỉ bằng mượn cái kia một tay nghịch thuộc tính đại sư bờ UFF ra chỉ người bộ kệ mặn thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng Ả Pokémon. Người xem nghe vậy đồng thời cảm thấy 10 phần có đạo lý. Thượng như là dạng này, A thuộc tính ưu thế, ngươi liền phải cẩn thận bị một đợt mang đi. A thuộc tính thế yếu, ngươi liền phải lo lắng hơn một chút an nguy của mình. Khả năng này cũng không phải là một đợt mang đi vấn đề. Người đem đối mặt là một cái đánh không chết tiểu cường, đồng thời cực kỳ chán ghét dính chặt ngươi. Mặc dù loại này hình dung có chút kỳ quái, nhưng As đang đối chiến bên trên tính bền dẻo đúng là giống như kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại cứng cỏi. Sir Steven, liền trước mắt mà nói lời nói muốn chiến thắng As, kỳ thực độ khó không lớn, điều kiện tiên quyết là hắn chỉ dùng bộ này đội hình. Nếu như đổi lại trạ gì giờ, Inferma bẹ bọn nó, vậy cũng chỉ có thể coi là chuyện khác xin thị ạ, còn có một chút, As chiến trường độ bén nhạy là rất cao. Hắn chắc là có thể tại ngươi không tưởng tượng được chỗ cho ngươi một kích chí mạng bợ dọc, ngươi đừng nhìn à lúc bình thường sẽ đem thuộc tính khắc chế những vật này, lộng phản thậm chí là trực tiếp lãng quên. Nhưng chính thức trong trận đấu, à sẽ rất ít phạm loại sai lầm này, một khi tiến vào trạng thái đối chiến, thuộc tính danh sách tại trong đầu của hắn sắp xếp vô cùng rõ ràng mịt ti, chuyện này ta dám cam đoan thật sự, hắn ngoại trừ ban đầu cùng bợ dọc đối chiến thời điểm phạm vào một lần sai lầm cấp thấp sau đó, thời gian khác cũng là chí thông minh, kéo căng xì hẻn bọn, đây nếu là theo các ngươi nói như vậy, à chẳng phải là vô địch. Gặp được trực tiếp đầu hàng không phải tốt gò zin, a, còn không có nhìn ra được sao? Ta tham hiệu chiến thuật là khoé công. Đối phó khoé công còn không đã giản, hoặc là ngươi phòng ngự có thể chống phía dưới hắn tiến công, sau đó lại lấy ngươi đối với chiến thuật độ bén nhẹ đem hắn hiện ra. Hoặc là ngươi liền cùng hắn so với công, chỉ cần công kích của ngươi ở trên hắn, ngươi liền có thể tại trước mặt hắn đem Arsopộ kẹp mẩn mang đi Cộ Jinạ, nói ngược lại là dễ dàng, nhưng có thể cùng Ars so với công cũng có thể có mấy cái nha. Ta có thể nghĩ tới liền xỉn thị ạ quán quân cùng Lẹ Onggin, cái kia nhiều lắm, vô luận là ta vẫn zét tên kia, lại có lẽ là rèn lỗ, vợ lú các nàng, muốn chiến thắng Ars đều chỉ cần hơi phát huy một chút thực lực liền có thể rèn lỗ, ta Ta không thế nào biết đối chiến Blue, ngươi khoác lác cũng đừng mang theo ta. Thu à, thắng ngươi chẳng lẽ còn nghĩ lại tìm Z đơn đấu? Ander 3. Ander, như thế không dạng võ đức. Đánh thua trực tiếp gọi phụ hình. A. Ta nhưng không có làm qua loại sự tình này. Blue, một dạng, không cần ngươi gọi, Z sẽ chủ động xuất hiện, hắn cũng không chỉ một lần tại trước mặt chúng ta khen qua ngươi đây. Những người khác đối với câu nói này cũng không có cảm xúc gì, nhưng cùng Z quen nhau những người kia chính là một mặt mở mắt. A. Ngươi nói người này xác định là chúng ta quen biết Z sao? Cái kia ba không khuôn mặt mặt đơ, vẫn là nói Giác hỏa này ở trước mặt các ngươi kỳ thực là cái vui tươi đại nam hải. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Gozin, giác hỏa này không phải là thẩm mến rất ta, bốn. Trong tấm hình. Sau khi toàn trường người xem hoan hô gần 1 phút, cái này viên náo âm thanh mới dần dần lắng lại. Vương Bài đã đã mất đi năng lực chiến đấu, giải hẳn cũng không thể tránh được, trực tiếp lựa chọn ngã ngựa. Hắn thu hồi đồ dị lục ổ, phái ra chính mình cuối cùng một cái bộ kệ mẩn gạ lit. Là một cái hệ đá bộ kệ mẩn nối mặt hệ rắc đấu mẹ gạ lũ cạ gì ổ. Toàn bộ cục diện cơ hồ là lấy nghiền ép tức lộ ra tại khán giả trước mặt. Trang diện kia chỉ có thể nói lao thảm rồi. May gã lịt đầy đủ dàn chắc, bằng không đã sớm đông một khối tây một khối. Cuối cùng, cả trang đối chiến lấy 6, một kết thúc. Giãi Hàn ngược lại là cũng không như thế nào để ý dù sao thì tính toán tấn cấp đến bát đại sư, đối mặt đám kia quái vật. Hắn trên cơ bản cũng là vòng thứ nhất bị đảo thải vận mệnh. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Sau khi Ảt thành công đánh bại hắn, Giãi Hàn nhìn Ảt ánh mắt đều giống như nhìn mình thân đệ đệ. Tại đem chính mình bộ kệ mẫn thu hồi sau đó, Giãi Hàn chủ động đi tới Ảt trước mặt. Lúc này Ảt đang ôm lấy lũ cạ gi ổ đầu đội lên kịp chủ nhật tình chúc mừng lấy Dải Hàn cũng không kháy dầy bọn hắn. Ngược lại là yên lặng nhìn xem Ars cùng hắn cổ kẻ mẩn tương tác tràn cảnh chủ, Lucazio chúng ta thắng. Leonica, ta cũng rất vui vẻ chứ. Cuối cùng, chúng ta lấy được vé vào cửa. Nhìn xem thiếu niên cái kia mang theo ngây ngô khuôn mặt, cùng với trên mặt kia chỗ treo cười cho, bị truyền nhiễm Dải Hàn cũng không nhịn được cười. Thật tuyệt nha, tốt đẹp nhất niên kỳ đâu. Sau một lúc lâu đi qua tiệc chủ nhắc nhở, Ars xoay đầu lại, lúc này mới nhìn về phía Dải Hàn. Chúc mừng ngươi a, Ars. Dải Hàn chủ động đưa tay ra cùng Ars nắm chặt lại. Hắc tử có chuốt xấu hổ sờ lên cái ót ngươi rất mạnh, hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng, đánh bại lệ ổng tên kia. Ta nhất định biết, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi hiện trường cổ vũ ngươi. Giới Hàn quay đầu đối với Ảs phất phắt tay, liền tự mình đi ra sân vận động. Truyền kỳ sinh ra lúc nào cũng kèm theo kết thúc. Giới Hàn nhịn không được đem Ảs cùng phía trước đánh bại chính mình Geji lấy ra so sánh. Hai cái cũng là thiên phú, như vậy nhân vật chính thiếu niên, cũng lạ như thế làm cho người kinh diễm. Xem ra, một cái thuộc về người tuổi trẻ thời đại đã mở ra. Theo tuyển thủ thông đạo ánh đèn dập tắt, Giới Hàn thân ảnh chui vào trong đó. Hạt lúc này mới thu hồi ánh mắt với Hàn Đại Thúc, nhất định muốn nhớ kỹ đến xem tài tranh tài. Đồ đần, ta mới 20 tuổi, phải kêu Kaka. Tốt, giải Hàn Đại Thúc Kaka. Tính toán, tùy tiện a. Hình ảnh cũng như ngừng lại nơi đây trở thành tối cường bắt đầu, cuộc chàng đối chiến đã toàn bộ kết thúc, kế tiếp đem rút ra may mắn người xem trả lời vấn đề, người trả lời sẽ thu hoạch được trực tiếp gian chỗ khen thưởng đặc thủ lễ vật bắt đầu rút gia đình, chúc mừng may mắn người xem lễ ông thu được trả lời cơ hội, xin chuẩn bị kỹ lưỡng lễ ông. À, lại là ta sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi đâu, không nghĩ tới ta thế mà lại trúng thưởng bở Juno. Vận may của ta vật thế mà không có hiệu quả sao? Chẳng lẽ nói chỉ có thể cam đoan một lần? Đây cũng quá hồ ạ, Vụt nợ, như vậy sao? Ta biết đại khái vận may của ngươi vật là cái gì, bởi vì ta cũng có một cái Ngự Long Lận Sở, đợi lát nữa. Hai người các ngươi tại đánh bí hiểm gì, có thể hay không mang theo ta? Chúng ta dạng này chỉ nhìn cũng rất gấp nha, lộ rực lầy, như vậy sao? Ta đại khái cũng đoán được là thứ gì lễ ống, ngươi kiểu nói này. Chẳng lẽ là trong tay của ta cái này? Xem ra tất cả mọi người nghĩ đến cùng đi đi, ha ha Ngự Long Lận Sở ba. Ngự Long Lận Sở, các ngươi cùng ta làm tiểu đoàn thể đúng không? Cẩn thận ta tố cáo các ngươi. Mặc dù ta là hảo hảo tiên sinh, nhưng mà ta thế nhưng là rất khó làm, ta nói cho các ngươi biết. Thần lộ rễ lẩy, sai đi thôi, đặt câu hỏi, trở thành tối cường nhà huấn luyện phải chuẩn bị đồ vật là cái gì? Bờ Juno Ba. Bờ Juno, cảo nhầm vào đúng không? Chương 244. Đặt câu hỏi. Lãng lệ ổng nắm giữ tùy thời đi ả mạt năng lực. Chương 244, đặt câu hỏi. Lãng lệ ổng nắm giữ tùy thời đi ả mạt năng lực. Bờ Juno, hỏi bây giờ tối cường nhà huấn luyện trở thành tối cường nhà huấn luyện cần có đồ vật gì? Ngươi xác định đây không phải đang nhắm vào ta, Ngự Long Lãn Sơ? Chuyện này chỉ có thể minh vấn đề. Người quá tuổi bắp, đưa điểm để cho ngươi, ngươi cũng trả lời không đúng, vợ Juno, ai biết là như thế này. Cho ta là lựa chọn, mà cho bọn hắn chính là đề vấn đáp. Độ khó này có thể giống nhau sao? Sir Steven, chẳng lẽ không phải là đề vấn đáp độ khó cao hơn sao? Ê, lệ Lệ dạ, ta cũng cảm thấy đâu, đề vấn đáp muốn đáp đúng lời nói độ khó cũng không là bình thường lớn. Vợ Juno, vấn đề là hắn hỏi một cái coi là tối cường nhà huấn luyện, muốn trở thành tối cường nhà huấn luyện muốn cái gì? Cái này không tinh khiết đưa điểm để sao? Lệ ông, như vậy sao? Vậy ta trả lời trước một chút thử xem quan trọng nhất không phải đưa điểm để đâu, lệ ổng trở thành tối cường nhà huấn luyện, quan trọng nhất là có tín nhiệm. Một cái ngay cả tín nhiệm đều không cụ bị nhà huấn luyện liền là không có trở thành tối cường nhà huấn luyện tư cách, là mũ. Mũ mới là bản thể. Đinh, chúc mừng ngươi trả lời chính xác, vợ Juno, ngươi nhìn, ta liền biết là như vậy kết quả. Mỗi lần ta đi lên trả lời vấn đề cho tới bây giờ liền không có đúng. Ta đây là bị nhầm vào nha, rốt lại, ta cảm thấy có thể là ngươi quá tuổi bắpander, ta cảm thấy a, loại vấn đề này tùy tiện biến thành người khác đi lên trả lời đều là giống nhau nha vợ Juno. Ta đâu liệu có ai biết được đây Các ngươi đều không hiểu rõ ta. Vở Juno biểu thị hẳn quá khó khăn. Chúc mừng ngươi thu được trực tiếp gian đưa tặng ngẫu nhiên lễ vật một phần nên lễ vật có tính đặc thụ, sẽ căn cứ vào ngài thứ cần thiết nhất vì ngài lượng thân định chế chúc mừng thu được đạo cụ đặc thụ, không hạn chế đi ả mạt ben không hạn chế đi ả mạt ben, nắm giữ này vật phẩm nhà huấn luyện có thể tại toàn thế giới tùy ý khu vực sử dụng đi ả mạt hoặc dạng tạ mạt. Các loại vật phẩm ủng hộ nhiều lần phân tích, nhiều nhất có thể đồng thời đi ả mạt 6 con cỗ kèm mẫn. Chú, không cần lo lắng năng lượng, bản vật phẩm đến từ trực tiếp gian, cực lớn năng lượng mãi mãi cũng sẽ không suy yếu, xin yên tâm sử dụng, liệu tạ ba Giại tha ba, bị ba. Manoli ạ, giáo sư, Lệ ổng, ngươi thành thật nói ngươi là không phải nhận biết trực tiếp gian. Vì cái gì hắn sẽ cho ngươi một cái mạnh như vậy đạo cụ? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, có thể tùy thời tùy chỗ đi Amart, còn không cần lo lắng năng lượng vấn đề. Đây quả thực là vì ngươi lượng thân chế đặc riêng nha, Sania, Anya, ngươi không thấy vừa rồi trực tiếp gian nhắc nhở sao? Đây chính là chuyên môn chế đặc riêng. Chỉ có Lệ ổng một người có đạo cụ đâu, Điân Thạ, thật sao? Bây giờ cả đám đều có phần thượng, tất cả mọi người cạnh tranh công bình. Các người những cái kia cái gì vũ khí bí mật cũng có thể lấy ra công bố Sở Steven 3. Sở Steven, không có người quan tâm một chút ta người đáng thương này sao? Từ đầu tới đuôi ta giống như liền khen thưởng mau đều không sợ được, ai dám có ta thảm nhà? Vả lại, ngươi ít nhất còn có ta trả lời vấn đề cơ hội, ta thế nhưng là ngay cả cơ hội đều chưa từng có. Ta so ngươi còn thảm, vợ Juno, vậy vẫn là ta thảm hại hơn một điểm. Vô số cơ hội đặt ở trước mặt ta, tiếp đó ta liền một lần cũng không có tóm đến đến, nhu tạt, đây là cái gì so thảm đại hội hiện trường sao? Vì cái gì cả đám đều muốn so thảm chơi vui sao? Hấp, chơi thật vui nha. Ta còn không có gặp qua các vị quán quân cái dạng này đâu. Đi ân hạ, khu khu, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Chúng ta cũng là quán quân. Phải cho Hải Tử lưu lại một cái chính diện hình tượng. Xỉ thị ạ, nha, hiện tại nhớ tới chính mình là quán quân Đi ân hạ, có ý tứ gì? Hẻ lệ sả, không, có ý gì cái lìn? Ý tứ ý tứ? Ạ xệ rộ la, chính là ý này. Đi ân hạ, mấy người các ngươi đủ, đừng ép ta từng cái tới cửa tìm các ngươi tâm sự. Xỉ thị ạ, đừng sợ, có ta ở đây, nàng không dám bắt các ngươi như thế nào. Lỡ sạc mịn ạ, e. mau mau đích thân lên đi. Không đúng. Mau mau đánh lên đi, mì tỷ. Đây là chúng ta có thể nhìn sao? Bờ Zok, không. Hai vị tiểu thư xinh đẹp nếu là ở cùng một chỗ, chẳng phải là thế giới thiệt hại tao, không có ý nghĩa, suốt ngày liền nghĩ cái gì tình tình ái ái, có ích lợi gì? Có thể tăng cao thực lực sao? Bờ Giang Đổn, ngươi lúc nói lời này có thể hay không xem phía trên mấy vị thực lực, cái nào không phải đạo quán chủ? Hoặc tiên vương quan quân. Cái này gọi là không có thực lực sao? Irono, cái này ta hiểu. Ha ha, ngươi thực sự là đá chúng thiết bản bảo bốn. Trong tấm hình. Theo trên khán đài người xem dần dần rời đi. Trong sân đấu ánh đèn cũng tại dần dần dập tắt. Võ Championship trên ngoại phỉ cản website cũng lần nữa đổi mới bắt đại sư thứ tự, bởi vì là đổi vị trí khiêu chiến thi đấu. A thành công thay thế giới hạn vị trí đi tới bắt đại sư thứ 7. Đột nhiên xuất hiện tên cùng đội để cho tất cả chú ý Võ Championship người cũng vì đó sửng sở. À, nhìn xem cái kia hơi có vẻ ngây thơ ảnh chân dung, tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra. Người này là không phải quá trẻ tuổi. Cảm giác so xếp hạng thứ 8 Geji niên kỷ còn muốn nhỏ. Thế giới này thế nào? Thiên tài nhiều như vậy sao? Đương nhiên, những cái kia nhận biết gã người lại cảm nhận được vui mừng. À, hắn chắn rút cuộc phải bước về phía cái địa phương kia sao? Hammer lò kệ sân thi đấu. Ặc cũng tại khôi phục sau đó dần dần đem cái kia kích động tâm ép xuống. Cờ Ji Bờ Ji, hắn đem diệt trụ từ trên đỉnh đầu chính mình bỏ vào bà bay. Lúc này mới cầm lấy vũ khí bản đem lũ Cạ Ji ổ thu về. Lúc này, một thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên, as, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này người lớn lên nhiều như vậy. Thanh âm quen thuộc, Ặc lập tức quay đầu. Quả nhiên Lệ Ổng tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, ta là trận đấu này giải thích khách quý, ta làm sao có thể không tới đâu. Lệ Ổng cười lấy đạo dạng này nha. Vậy ngươi cảm thấy biểu hiện của ta như thế nào?" Azung một loại bao hàm kỳ vọng ánh mắt nhìn xem Lễ ổng. Nhìn thấy Az thật tình như thế thân sắc, Lễ ổng thu Liêm thần sắc trên mặt đầu tiên là trọng trọng gật đầu, sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng nói rất mạnh. "So bên trong tưởng tượng ta mạnh hơn nhiều, ngươi bây giờ cho dù là cùng ta tiến hành đối chiến, cũng có cơ hội thủ thắng. Như vậy sao? Vậy ta còn phải tiếp tục cố gắng đâu?" Az lập tức liền lên tinh thần. Có thể được đến Lễ ổng tán thành. Az biểu thị rất vui vẻ. Hai người cứ như vậy đơn giản hàn huyên, mà từ thính phòng đi đến bên trong sân sỉn thi ạ thấy cảnh này không khỏi mỉm cười một người. Hạc trên người điểm nhấc ngáy, cho dù là Lệ ông đều không cách nào ngăn cản. Nàng cũng không có qué dậy Ảs. Ngược lại là tìm một cái góc yên tĩnh chờ đợi bất quá ta phát hiện một vấn đề, Hạc ngươi không có cho gần gã uống mật sao, sao? Vì cái gì gần gã đi ạ mật sau đó cũng không có tiến vào rằng tạ mật trong trạng thái? Lệ ông cũng tại lúc này hỏi nghi vấn của mình. Gần gã có thể rằng tạ mật là thương thức, hắn tin tưởng Ảs nhất định sẽ biết đến. Chỉ có điều a, cái này còn có khác nhau sao? Lệ ông tính toán, dù sao Ảs cũng không phải gã là người. Sau đó hắn liền kiên nhẫn cho Ảs giải thích đi ạ mật cũng không phải chỉ có một loại hình thái. Thông thường bộ kệ mẩn đang tiến hành đi a ma sau đó, chỉ có thể đem bản thể tiến hành phóng đại. Mà có một loại đặc thù bộ kệ mẩn nhưng là tại đi a ma sau đó sẽ có được hoàn toàn mới hình thái, chúng ta gọi là dạng tạm mạt. Giống như ngươi chủ, hắn lần kia chỗ tiến vào đi a ma chính là dạng tạm mạt. Đương nhiên, tiến vào dạng tạm mạt là có điều kiện, đó chính là nhất thiết phải thức ăn từ cực lớn nấm nấu mát xong. Lệ ông đại khái giải thích một chút dạng tạm mạt cùng đi a ma khác nhau đồng thời cũng giảng giải như thế nào mới có thể tiến vào dạng tạm mạt. Nghe xong lệ ông giảng thuật sau đó, ác trên đầu trực tiếp toát ra cái bóng đèn nguyên lai là cái dạng này. Có trách ta gần g ạ cùng tại trong video nhìn thấy rằng tạm mắt sau gần g ạ không giống nhau. Ta hoàn toàn một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ vậy xin hỏi lệ ổng tiên sinh chỗ nào có thể mua được mắt sập đâu? Xin lỗi, vật này tạm thời không có bán. Mắt sập chế biến vô cùng phức tạp, chỉ có nhân tài chuyên nghiệp có thể chế tác mắt sập, hơn nữa phẩm chất càng cao mắt sập càng có thể để thằng rằng tạm mắt sau bộ kệ mặn thực lực. Nghe xong những thứ này, ạt rơi vào trầm tư. Sự tình giống như có chút phức tạp. Không lâu sau nữa sắp bắt đầu bát đại sư đấu vòng loại. Bây giờ muốn tìm được một cái có thể giúp đỡ chế tác phẩm chất cao mắt sập người cũng quá khó khăn a. Dường như là nhìn ra Ảs chờ chờ. Lệ ông đưa tay ra tại Ảs trên đỉnh đầu vứt vứt chuyện này liền giao cho ta a, ta biết một cái chế tác mát sập siêu người lợi hại. Có thật không? Không hổ là Lệ ông quán quân. Ả cũng ở đây cái thời điểm tức thời đưa tới thật lòng tán dương. Giống Lệ ông nhiệt tâm như vậy ruột người không nhiều lắm. Ha ha ha, bất quá ngươi phải cùng ta cùng đi một chuyến cái chỗ kia, yên tâm, không bao lâu, chúng ta sẽ bắt kịp bát đại sư khai mạc của so tài. Vậy thì đi thôi. Ta không có ý kiến. Bất quá chờ câu nói này nói xong, Ả rõ ràng sững sốt một chút. Hắn nhợn nhợn giống như có người bị không để ý đến ánh chớp tại trong đầu của hắn chợt lóe lên đúng, ta có thể mang Xỉn Thi ạ quán quân cùng đi sao? Sa Sa Xỉn Thi ạ khi nghe đến ả muốn dẫn mình đi thời điểm, rõ ràng sử sở. Bất quá lập tức công thư thái cười cười. Bây giờ ả đối với nàng cảm tình rõ ràng cũng có chút biến hóa điểm này Xỉn Thi ạ đã rất rõ ràng. Bất quá bây giờ ả vậy mà chủ động nói ra, Xỉn Thi ạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng từ xóa sảnh bên trong đi ra, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước người lễ ổng. Hai người cũng không giao lưu, liếc nhóc sau liền lẫn nhau gật đầu một cái đương nhiên không có vấn đề. Bất quá chúng ta phải nhanh một chút xuất phát, đi cái kia chỗ chỉ có thể ngồi xe lửa." Lễ ổng nói, "Xin lỗi rồi, sư nương, kế tiếp chỉ có thể làm phiền ngươi." Vừa nghĩ tới chính mình dẫn đi nhiều người như vậy, chính mình cái kia cổ quái sư phó lại sẽ cho mình bay sát mặt. Lễ ổng cũng có chút lúng túng muốn vào đầu. Phía trước sư phó cũng đã nói không cho hắn mang một cái hạt giống tốt trở về liền không nhận hắn tên đồ đệ này. Cũng không biết thật hay giả. Tính toán, mặc kệ hắn, cũng đã đáp ứng A. Chuyện này chắc chắn là muốn đi làm. Cứ như vậy, tại Lễ ổng dẫn dắt phía dưới, cả ba người ngồi lên đi tới Hải Lệ hỏa phạt mỏ xe lửa. Không tệ, hắn nói tới cái kia làm mát sập siêu người lợi hại chính là chính mình sư Nương Hôn Nhi, mà bọn hắn muốn đi chỗ nhưng là được xưng là Khải Chi đảo hoàng cách bờ đảo nhỏ. Nếu là nhìn thấy màn này kích động nhất người, vậy khẳng định không gì bằng Niệu Tát. Không nghĩ tới tại bây giờ nhớ ả chính mình, có thể trong tương lai nhìn thấy đối phương, chắc hẳn bằng vào sức quan sát của mình, nhất định sẽ đem Hà Thu làm đồ đệ của mình. Nếu là như thế, chính mình nhận xin Phi Sư phái cuối cùng là được cứu rồi. Niệu Tát, Lệ ổng, ngươi làm thật không tệ, không hổ là đồ đệ của ta, ta lần này liền phá lệ thăng ngươi vị nội môn đệ tử Lệ ổng, sư phó ngươi đừng như vậy. Đó là tương lai, ta làm chuyện cùng bây giờ ta đây cũng có quan hệ mượn tạm, làm sao lại không được gì? Đây hết thảy cũng là định số. Tiên tâm đi về sau ngươi có thể quang minh chính đại nói là ta mượn đệ tử học, ca ca ngươi dạng này rất mất mặt hay, giống như là vừa rồi nói như thế, lời này không phải ngươi hắc lịch sử giải hạn, không cần tựa như chính là. Trước kia hắn đi bá em tạt sư phó vi sư, nhưng rất hưng phấn. Thậm chí võ bộ ngực cùng ta bảo đảm tuyệt đối sẽ trở thành tạt sư phó đệ tử đắc ý nhất. Đến nơi kết quả đi, tất cả mọi người thấy được, ngay cả một cái nội môn đệ tử đều không lên làm, thậm chí còn là cái ngoại môn lễ ông. Giạt hẳn, ngươi nhất định phải chết cơ lại, kỳ quái, phía trước như thế nào không có phát hiện vị nhân huynh này cùng ta có một dạng yêu thích đâu. Hơn nữa vừa đến đã chơi lớn như thế ao, không thể đo lường gục kính, ai, đáng tiếc, cũng không biết rằng trong tương lai lữ hành trên đường có hay không tới qua chúng ta chỗ này, ta làm sao lại không nghĩ tới thu hắn làm đồ đâu. Bằng không trực tiếp có thể cưới cháu gái của ta kế thừa của ta đã quán, Kojina, ra ra. Ngươi đang nói gì đấy? Lỡ Sạc Minè, ta cũng rất muốn nói câu nói này nha, bất quá bây giờ lì lỉn, kỳ quá nhỏ, ta nói không nên lời lì, mụ mụ có lời gì nói không nên lời sao? Hẻ lại xạ. Đây là đại nhân lời nói đệ, tiểu hài tử nhanh đi ngủ, ngươi nhìn rất trễ, Thái Dương đều ngủ cảm dân lý, nga, bốn. Trong tấm hình, hải lệ bọc hạt mọ là một cái rất thần kỳ hoàn đảo. Nó là cái phiêu phù ở trên biển cực lớn đảo hang, ở trên đảo có triều dâng lên mê hoặc bãi cát, cùng với rừng rậm, vùng đất ngập nước, thạch núi động, quần cắt chờ gạ lã địa khu địa phương khác không có gió tự nhiên cảnh ở trên đảo ở lấy rất nhiều tổ kẻ mặn, trong đó cũng có tại gạ lã địa khu địa phương khác không có cổ kẻ mặn, bọn chúng tại trong thiên nhiên rộng lớn trải qua khoanh thai tự đắc sinh hoạt. Cơ hồ có thể nói đây là ngoại trừ thẹt rảo tần giờ dạ, gạc là tất cả sinh thái đều bị gom đủ. Nói nó là gã Lã Minh Châu đều không quá phận đi tới Ái Lệ Bốc Hạt Mỏ sau đó. Lệ Ông liền dẫn Ặc cùng Sỉ Thi A đi bộ hướng về hòn đảo trung ương đi đến. Ái Lệ Bốc Hạt Mỏ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mấy người đi đã hơn nửa ngày lúc này mới đạt tới một tòa tử bằng gỗ tài liệu tu xây võ quán trước mặt. Nhìn xem võ quán phía trên tạc võ quán mấy cái cứng cắc hữu lực chữ lớn hoa. Ặc tức thời phát ra một tiếng cằn khái. Một bên Sỉ Thi A nhưng là lập tức liền nhíu mày. Mấy cái này chữ là liền cho nàng mang đến một luồng áp lực vô hình. Phản phất nàng đối mặt cũng không phải văn tự, mà là một cái viết chữ viết manh thú đến tột cùng là dạng gì nhân tại có thể tại trên mấy chữ này lưu lại sâu sắc như vậy võ đạo tinh thần. La thật nếu như Sĩ Thi ạ có chút giật mình đúng lúc này. Võ quán cửa lớn bị đẩy ra, mở cửa là một cái nhìn chỉ có hơn 30 tuổi phụ nữ trẻ, mà theo sát phía sau nhưng là một vị nhìn có 7, 80 tuổi lão đầu đối phương râu ria hoa râm, trên mặt cũng có rất nhiều lão nhân ban. Bất quá cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Khi vị này người giàu có kéo lên lão nhân cánh tay sau đó, à cả người đều sa vào đến trong đứng máy nàng. Nàng Thì cả, liên tiếp chủ đều bẻ ngón tay bắt đầu đến. Hai người các nguyên niên quỷ nhìn đều kém hai ba lần. Cái này còn có thể ở một chỗ sao? Đông dạng đem ánh mắt tới đây Xỉn Thi ạ, nhưng là ánh mắt hơi hơi lập loè không rõ ràng cho lắm ánh sáng nhạn. Cái này cũng có thể đây chẳng phải là nói nàng và A Sở giữa. Nghĩ đến đây nhi, Xỉn Thi ạ bên thái trong nháy mắt đỏ lên. Còn tốt ở thời điểm này, Lệ Ẩng chủ động đi ra giải vây rồi sư phó, sư nương, ta trở về. Lệ Ẩng lộ ra không giống với trước đây cởi mở ngại ngùng cười cho đây, nếu là để cho quen thuộc Lệ Ẩng người nhìn thấy còn tưởng rằng là gặp quỷ đây Lệ Ẩng người lại còn biết trở về. Nhiệu Tạc có chút bất mãn lẩm bẩm. Mặc dù Lệ ổng cũng không có kế thừa chính mình võ đạo, nhưng tuyệt đối là kế thừa hắn đối chiến phương diện toàn bộ kinh nghiệm. Bằng không cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành một hồi bất bại hành động vĩ đại. Phải biết, Nhiệu Tạc ngoại trừ võ quán quán chủ cái thân phận này, bên ngoài cũng là gã lạ liên tục không biết bao nhiêu rồi quan quân. Nhưng không đợi Lệ ổng làm ra phản ứng, Nhiệu Tạc ánh mắt lập tức liền nghiêng mắt nhìn đến Lệ ổng bên cạnh Ars. Cốt cách kinh kỳ, ngạch đỉnh sung mãn, nhưng trời sinh kỳ tài lượng võ. Lệ ổng, ngươi thế mà thật sự làm được. Chương 245. U Sif hình thái mới khả năng tính chất Chương 245, U sĩ hình thái mới khả năng tính chất. Vị thiếu niên này có hứng thú hay không gia nhập vào ngựa của ta sư phó võ quán? Tại tất cả mọi người cũng không có lúc phản ứng lại, Nguyên bản đứng ở cửa một tát liền một cái lắc mình đi tới Ả trước người tốc độ mau lẹ như thế, để cho Ả con ngươi vì đó co rụt lại. Theo bản năng liền làm ra phản ứng đưa tay. "Tôi trưởng." "Vặn." May mắn tại thời khắc xuống gọn, Ả tu lại khí lực. Bằng không như tát cũng không phải là đơn giản bay ngược ra ngoài. Phản ứng lại Ả dư liền vội vàng tiến lên đem đâm vào trên hàng rào như tát rượu dắt đứng lên đối phương nhìn thế nào cũng là một cái giả 7, 80 tuổi người già. Hắn thế mà đối với đối phương ra tay rồi, thật không nên nha. Cũng may bị hắn dịu dắt đứng lên một tạt phủi bụi trên người một cái, cũng không để ý ngược lại là đối với Ả ánh mắt trở nên càng thêm thưởng thức. Kẻ này trời sinh võ đạo thánh thể, cái này thích hợp thỏa người thừa kế. Ta không sao. Sau đó lần nữa lại đến Ả bên cạnh, hai tay nắm ở Ả tay vị thiếu niên này, ngươi tên là gì? Ta gọi Ả. Ả bởi vì chuyện vừa rồi có chút ấy nãy, cho nên cũng không có tránh thoát. Chỉ có điều như tạt nhiệt tình để cho hắn có chút không quá thích hứng cái kia như tạt sư phó, ngươi có thể hay không trước tiên buông tay ra? Ả do dự mãi vẫn là không nhịn được nói ra miệng. Thật sự là bị cái tật dạng này, nhìn chằm chằm Asqua thực có chút chịu không được. Mà tại nghe xong lời nói sau đó, Niệu Tạt đầu tiên là sửng sở, cuối cùng buông lòng ra à tay. Hắn nắm thật chặt chính mình lụa sắc áo lông bên trên qua kéo. Sau đó chậm rãi nói như vậy sao? Vậy ta trước tiên giới thiệu sơ lược một chút chính ta, ta tại lễ ổ chức đây gã lạ quan quân, đã từng liên tục qua thế giới thế giới rác đấu cuộc tranh tài quan quân, được người xưng là mã sư phó Niệu Tạt. Niệu Tạt có chút kiêu ngạo giới thiệu thân phận của mình là như vậy, lúc còn trẻ sư phó nhưng là toàn bộ thế giới tối cường nhà huấn luyện một trong đâu. Lời gì? Cũng ta cùng thời đại không có một cái nào có thể đánh, cũng liền đằng sau cái kia gọi Samuel O'Rock, còn có ẩn đỡ miễn cưỡng có thể vào mắt của ta." Liệu Tạt có chút bất mãn phản bác Lệ Ổng lời nói. Hắn nói tới hai người kia niên kỵ so với hắn nhỏ tiếp cận 20 tuổi, căn bản không tính là người cùng một thời đại. Hơn nữa tại hắn tuổi trẻ thời điểm, nhưng trên thế giới này đứng đầu nhất nhà huấn luyện, vì toàn bộ gã lạ chống đỡ tiếp cận nửa cái thế kỷ, là đương chi không thẹn gã lạ chủ thần. Thật, thật là lợi hại. Nghe xong Lệ Ổng lời nói sau đó, Hắn không có bất kỳ hoài nghi gì ngược lại là dùng một loại lướt mơ ánh mắt nhìn trước mặt cái này rõ ràng già quá mức lão nhân. Khi nhìn đến à, ánh mắt sau đó, Liệu Tạc đáp ý vướt ve tròng râu của mình. Thế này mới đúng sao? Hỏi ngươi một lần nữa, thiếu niên lang có nguyện ý hay không trở thành ta quan môn đệ tử? Không cần, lão tiên sinh. Trở thành tối cường chuyện này ta sẽ tự mình đi phấn đấu. Mục tiêu của ta thế nhưng là phụ kệ môn đại sư, tuyệt đối sẽ không dựa vào sức mạnh người khác trở thành tối cường. A FF chính mình vầng nón, sau đó dùng cực kỳ ngự khí nghiêm túc nói. Nghe vậy mặt đầu tiên là sửng sốt. Sau đó ha ha lớn cười ha ha ha, ạt đúng không? Ngươi thật là quá phù hợp tâm ý của ta. Ngươi nhất định là muốn trở thành đệ tử của ta. Nói xong, Liễu Tật trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén, ta muốn dạy ngươi cũng không phải trở thành tối cường nhà huấn luyện, ta là muốn đem ngươi chế tạo thành trên thế giới tối cường cách đấu gia. Nhưng ta vẫn càng muốn trở thành hơn vị nhà huấn luyện đâu. Một dạng, chỉ cần ngươi trở thành tối cường cách đấu gia, như vậy thì đồng dạng trở thành trên thế giới tối cường đám người kia. Ta đã là Bát đại sư. Liễu Tật vừa định nói thêm gì nữa, lại bị ạt một câu nói ngăn ở cổ họng cái gì. Sau đó chính là sắc bén tiếng nổ đùng đùng. Ngươi, Bát đại sư. Đúng thế, ta mới từ hẻm mở lọ kẻ tới, bây giờ đi Huật Trang Partnership Học Phỉ sĩ OF sẽ hẳn là có thể tra được tin tức của ta." Ác Nghiêm Túc gật đầu nói. Liệu Tật vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Hắn đưa mắt nhìn sang một bên Lệ ổng, ánh mắt bên trong lạ cầu viện. Lệ ổng đón nhận ánh mắt nghiêm túc gật đầu một cái a hắn nhưng là ta công nhận đối thủ đâu." Tê. Liệu Tật hít sâu một hơi. Bây giờ thiếu niên đều lợi hại như vậy sao? Bát đại sư đây chính là đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh táng người. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở thành Bát đại sư. Trong lúc nhất thời người cắt lại không biết nên nói cái gì. Vốn cho là dễ như trở bàn tay thiết tại, thế mà trở nên xa xôi như thế. Lệ ông, ngươi làm đủ trò xấu. Ander, lão gia hỏa, ta thành danh thời điểm ngươi thật giống như cũng mạnh không đến đi đâu à, lại còn nói ta miễn cưỡng mới có thể vào mắt của ngươi, mặt của ngươi thật là lớn nham điu tặc. Ha ha, như thế nào ngươi không phục sao? Nếu không thì tìm một cơ hội hai chúng ta đơn đấu một chút, ta để cho một cái bộ kệ mẩn ngươi cũng đánh không lại ta Ander, cắt, người nào không biết ngươi nắm giữ hai cái truyền thuyết bộ kệ mẩn, liền bọn chúng cái kiêm lịch tiên tuổi thọ dù là ngươi chết, nhân gia đều sống sót, ta như thế nào đánh với ngươi, nhưu tạ Đó chính là ngươi chính mình vấn đề under, lão bất hưu hoặc giáo sư, tốt, bất chênh cái, ngươi nhìn ta đều không nói cái gì, nhân gia lớn tuổi, ngươi chó hắn một điểm. Mặt mũi sở Steven, không nghĩ tới vị tà sư phó lại còn có như thế truyền kỳ kinh nghiệm, xem ra gã Lạc cũng không phải sắp quật khởi mà là sa sút bợ lại nạ, đúng nha, tại chúng ta cái tuổi đó, nếu tặc có thể nói được là tối cường một nhóm của kia nhà huấn luyện, có thể cùng chống lại cơ hồ không có mấy người, đặc biệt là cái kia hai cái hù sịp, cho đến bây giờ cũng là không ít người bóng ma tâm lý mịu tặc, đây coi là cái gì, nếu là những người kia tới gã Lạc, kiến thức đến ta rặn tạm mà U sĩ bọn hắn sẽ biết, ta đã là hạ thủ lưu tình lệ ông, câu nói này nói không sai, liền xem như bây giờ, ta muốn đánh bại sư phó giằng tạ mạt tụ sĩ đều vô cùng khó khăn. Nhìn thấy cái màn đạn này, đám người cùng nhau hít sâu một hơi. Liệu ta thực lực lại kinh khủng như vậy? 7, 80 tuổi rồi, liền bây giờ lệ ông đều muốn hao hết toàn lực mới có thể đánh bại. Thế này thì quá mức rồi. Chẳng lẽ không phải là nhà huấn luyện niên kỷ càng lớn thực lực sẽ cùng theo hạ số sao? Chẳng lẽ thật sự giống như Ander nói như vậy, có truyền thuyết cổ kệ mần bản thân. Cho nên như ta thực lực càng ngày sẽ càng mạnh đặt ở đây tại bước đầu, đúng không? Mã Nỗ Lệ ạ, giáo sư, tốt, ngươi cũng ít nói hai câu, Hồ Nghị ngươi cũng thật là khuyên một chút nhu nhặt, tuổi đã cao ở đây cùng những người khác chấp nhặt, không biết còn tưởng rằng là cái tiểu hài tử lâu hồ ly, ta cũng không có biện pháp nhà, nhu nhặt liền tính khí này họ, ca ca, ta đối ngươi lọc kính mắt, ta còn tưởng rằng ngươi là vồi đâu, không nghĩ tới thế mà đánh bại một cái lão đầu đều phải tốn khí lực lớn như vậy, ngươi chờ xem, ngươi quán quân chi vị nhất định sẽ bị ta củng. Vũ Lũ thay thế. Không phải. Cam môn ngươi hữu lũ chiến thần nha. Còn nghĩ mang theo hữu lũ đánh bại Lệ ông. Đang lúc Lệ ông trả gì giật là ăn cơm cô nha chỉ sợ một ngụm tơ làm mệt dạ ở tiếp. Blue lu trực tiếp thì trở thành dê nướng nguyên con, bốn. Trong tấm hình, kẻ tử hiểu được cả thực lực bây giờ sau đó, Liệu Tặc tạm thời cũng không tốt nói thêm nữa thứ gì, bất quá xuất phát từ lễ nghi. Hắn lựa chọn trước tiên đem As cùng với Tây Zona bọn người đưa vào trong võ quán các vị trước tiên đi theo ta. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng chỉ cần As còn chưa đi, liền có cơ hội để cho hắn trở thành chính mình võ đạo người thừa kế. À tại cái tuổi này liền đã trở thành bát đại sư. Hắn tiền đồ có thể dùng bất khả hạn lượng tới nói đã như vậy. Hắn chắc chắn là đối với bộ kệ mẫn thực lực để trang rất là để ý như vậy ngược lại cũng không phải không có cách nào để cho hắn kế thừa chính mình võ đạo. Liệu Tạc nhớ tới tại chính mình mặc kệ hầu viện quệ. Cái này chỉ quệ đã theo hắn bên cạnh không biết bao nhiêu năm. Những năm gần đây, võ quán bên trong học viên đi một nhóm lại một nhóm, vẫn như trước không có bất kỳ cái gì một người học viên lấy được quệ tán thành. Bô luận là võ đạo vẫn là nhà huấn luyện một đường đều không thể để cho quệ để nó xuống cái kia cao ngạo tự ái. Nghĩ đến quệ, Liệu Tạc lông mày không khỏi nhíu chặt mấy phần. Không có cái này chỉ quệ cũng không biết có thể hay không để cho hắn cảm thấy hứng thú. Trở lại võ quán hậu viện, là một tòa kiểu Trung Quốc phong cách rất long trọng đình viện, rừng trúc hoa đảo, cũng là thanh tân đạm nhã. Mấy người ngồi quanh ở trong đình viện. Honey cho tất cả mọi người đều rót trà mới trước uống trà. Cảm tạ. Hạ Tử Honey trong tay tiếp nhận nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Hắn liền đưa đến một bên, để cho trên bả vai hiệp tiệc chủ cũng nếm nếm. Tiệc chủ hơi nghi hoặc một chút mà rũi ra đầu lưỡi tại trong chén trà điểm một cái. Trong mấy mắt, lá trà cay đắng làm cho tiệc chủ lập tức thu hồi đầu lưỡi. Nó hai cái móng nuốt nhỏ không ngừng tại trên đầu lưỡi lay lấy phi phi phi. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người đều thiện ý cười. Lúc này Nhự Tắt cũng cuối cùng hỏi tới mấy người Lại Lịch Lễ ổng, ngươi lần này mang As bọn họ chạy tới là có chuyện gì không? Sư phó, cái này đều bị ngươi phát hiện. Đó là đương nhiên, ngươi bây giờ nhưng là toàn bộ gã lạ trụ cột, mỗi ngày vội vãng chân không chạm đất, nếu như không phải có việc làm sao có thể tới ta cái này. Niệu Tắt rất bất mãn nói, chính mình tên đồ đệ này ngoại trừ có việc nhờ cậy chính mình lúc khắc rất ít hơn môn, liền hắn điểm tiểu tâm tư kia, Niệu Tắt chính mình rõ ràng rất nhiều. Mắt thấy mình tâm tư bị đâm thủng, Lễ ổng cũng chỉ có thể lúng túng cười cười. Sau đó đem hôm nay tới đây mục đích nói một lần. Vốn làm Nhật Tật cũng liền tùy ý như vậy nghe. Nhưng làm nghe được là Ars muốn tới tìm kiếm hồn nhụy giúp vội vàng chế tác mắt sập sau đó. Hắn tâm tư lần nữa nhanh nhẩu, suy tư liên tục. Liệu Tật mới mở miệng nói ra là như vậy, mắt sập chế tác lời nói có chút phiền phức, cần trước tiên tìm được nguyên vật liệu. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nếu là Lệ ổng mang tới nhân tài liệu ta sẽ hỗ trợ, chỉ là ngươi phải ở vỏ quán nghỉ ngơi một ngày. Liệu Tật dùng ánh mắt cảnh cáo lấy muốn mở miệng Lệ ổng. Sau đó mặt mũi mang cười nhìn một chút Ars. Ngươi đừng nói, bây giờ loại trạng thái này người Tật ít nhiều có chút mặt mũi hiền lành. Hơn nữa đối phương chủ động đề nghị hỗ trợ, Ặc cũng không tốt cự tuyệt đành phải gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, Ặc, Lệ Ẩng cùng với Cynthia ba người ở tạm ở võ quán. Hơn nữa như tặc còn chủ động để cho Lệ Ẩng cùng với Cynthia đi hỗ trợ tìm kiếm chế tắc mắt sặc cực lớn nấm, duy trì có đem Ặc một người lưu tại hậu viện. Vườn bậc ngán ngẩm phía dưới, Ặc liên tại hậu viện bên trong đi lang thang. Gió nhẹ thổi lất phất rừng trúc, tiếng sáo sạc bên tai không dứt ở trong ngôi trường này. Ặc cũng không khỏi nhắm mắt lại hưởng thụ đứng lên, chậm chậm truyền đến phong thanh để cho Ặc sảng khoái rũi lưng một cái. Nhưng vào lúc này, Một cú mang theo cực mạnh ý chí chiến đấu ồ dọa xông vào cảm giác của hắn bên trong. Cú này ồ dọa. Ặc đột nhiên mở to mắt, đồng thời đem đầu chuyển hướng một cái phương hướng. Nơi đó là rừng trúc chỗ sâu. Ặc gãi đầu một cái, cũng không biết có nên lên hay không đi qua nhìn ngươi. Dù sao ở đây cũng không phải nhà của hắn, mà là người khác võ quán tỉ cả. Dường như là nhìn ra Ặc khó xử, tiệp chủ chủ động xuất kích. Nó từ Ặc trên bờ vai nhảy xuống tới, quay đầu liếc mắt nhìn Ặc sau đó liền hướng về sâu trong rừng trúc đi đến. Sau khi nhìn thấy tiệp chủ thân ảnh đi xa, Ặc danh phải lo lắng tại sao lưng đổi theo tiệp chủ. Không có cách nào đây là nhà khác. Nếu là làm phá hủy, vậy thì xong đời. Chỉ có điều, theo sát tại tiệc chủ Saul Ling Ảs tại bước vào đến rừng trúc sau đó, lông mày gắt gao nhíu lại. Cái kia cố ô dạ Foster luôn có một loại để cho hắn hết sức quen thuộc cảm giác. Theo không ngừng xâm nhập, cảm giác kia để cho hắn càng mãnh liệt. Khi đi theo tiệc chủ bước chân lự gạt đến một cái chỗ ngoặt sau đó, Ảs cuối cùng gặp được cái kia để cho hắn cảm thấy quen thuộc ô dạ Foster chủ nhân. Sau khi Ảs nhìn thấy đối phương bộ dáng, rõ ràng có chút kinh nghiệm đối phương là một cái nhìn chỉ có chính mình một nửa cao gấu nhỏ chỉ có điều tại gấu nhỏ trên đỉnh đầu cột một cái màu trắng băng rua, hơn nữa cái này chỉ gấu nhỏ một mực tại dụng quyền không ngừng công kích tới trước mặt của gỗ. Tựa hồ là đang làm vấn luận gì, mà cái kia cố làm hắn cảm thấy quen thuộc oạ chính là từ cái này chỉ gấu nhỏ trên thân chuyển tới. Sau khi nhìn thấy đối phương, Ad cuối cùng biết cảm giác quen thuộc này là cái gì. Hắn tại mẹ đạo nhìn thấy cái kia hai cái rã bắp kế hoạch người chấp hành ném ra tới bộ kệ mẩn trên thân cảm thủ qua. Trước mặt cái này chỉ hừng hực bộ kệ mẩn trên người oạ cũng không có cái kia hai cái bộ kệ mẩn trầm trọng để cho hắn kinh ngạc hơn chính là một điểm nữa. Cái này chỉ hừng hực tổ kẽ mẩn trên thân truyền lại tới ô dạ có hai loại. Một cái tổ kẽ mẩn nắm giữ hai loại ô dạ. Nói thật, Ả thật còn không có gặp qua. Một mức cố gắng uy quyền quật đột nhiên ngừng lại, dường như là cảm nhận được gã chú thích. Nó đột nhiên quay đầu ô. Ngươi là người nào? Ta là tới ở đây làm khách, không cần thận mộ nhập đến nơi này. Ô, lại là lão đầu kia ý tứ sao? Đến đây đi, cùng ta đối chiến. Quệ trực tiếp đưa tay chỉ hướng Ả nói. Nam dữ ô dạ Forser Ả tự nhiên biết quệ ý tứ. Chỉ có điều Ả hơi kinh ngạc, ngươi nhất định phải cùng ta bản thân đối chiến. Khi nhìn đến đối phương kiên nghị ánh mắt sau đó, Ặt gật đầu một cái. Như thế Quang Minh chính đại khiêu chiến ta tổ quệ mẩn người vẫn là thứ nhất. Vừa vận hắn cũng đã lâu không có đối thủ. Ặt cởi áo khoác của mình, nhét vào một bên. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mặt Hường Hực Vụ Kệ Mẩn đến đây đi, ta chuẩn bị xong. Nhìn thấy một màn này, quan sát trực tiếp người xem đều ngu. Bây giờ tổ quệ mẩn đều không tiến hành giáo dục mầm nó sao? Không có người nói cho ngươi, tuyệt đối không nên gây cái này gọi là Ặt giang hỏa. Vị này chính là chân chính giác đấu đại sư. Niêu ta, quả nhiên Ta của tương lai cùng bây giờ ta đây là cùng một cái ý nghĩ, nhất định muốn để ả trở thành chúng ta võ quán luận xỉnh phi sập người thừa kế. Truyền thừa không thể tại ta chỗ này đoạn tuyệt nha, lễ ông, không nghĩ tới cái này chỉ quệ thế mà tại 5 năm sau đó còn không có tìm được cái kia người thích hợp, thật là làm cho ta hơi xúc động nha. Ta lúc đầu vừa mới đến võ quán, cái này chỉ quệ liền tại đây, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nó còn ở nơi này sợi nhỉ ạ, đúng nha, ta còn nhớ rõ trước đây ta cùng đi với ngươi, cũng đã gặp cái này chỉ quệ, không nghĩ tới hai chúng ta cũng đã chậm rãi lớn lên già đi, quệ nhưng như cũ. Vẫn là quệ mãn nộ lỉ ạ, giáo sư. Cái này Quệ phải cũng là người đáng thương, một mực bị vây ở suy nghĩ của mình trong nước xoáy không cách nào tự kềm chế mì ti, này liền không cần lo lắng, khi Quệ gặp phải Ars một khắc này, chắc chắn sau đó kết cục, ta có dự cảm, Quệ tuyệt đối sẽ trở thành Ars bộ kẻ mặn, cucu ai giáo sư, là đạo lý này, không, có ai so Ars càng yêu quý bộ kẻ mặn, chỉ cần hắn biết cái này chỉ Quệ nội tâm vấn đề liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ flare lại, cắt, hai tử giận dỗi hơn phân nửa là rảnh rỗi đánh một trận liền tốt chương 246. Để ta trở thành huấn luyện gia của ngươi. Chương 246, để ta trở thành huấn luyện gia của ngươi. Niệu ta, đánh Ngươi nhất định phải khiêu chiến chúng ta một tát võ quán sao? Liệu tát cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế dũng người, lại muốn khiêu chiến hắn võ quán? Chẳng lẽ hắn không biết võ quán đồ đệ là lễ ông, liên chính mình cũng là khi xưa quan quân. Ngươi bất quá là thiên vương, thế mà liền nghĩ khiêu chiến quan quân sao? Ander, mặc dù ta xem lão gia hỏa này khó chịu rất lâu, bất quá ngươi nếu là thật muốn cùng hắn đơn đấu mà nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý cho ngươi nhà xác, hy vọng ngươi thấy hắn rằng tạ ma tụ sĩ có thể bảo trì lại bây giờ phần tâm này thái mỹ lộ, cái kia chỉ sợ là rất khó. Liền xem như bây giờ toàn bộ thế giới cũng không có bao nhiêu người dám nói 100% đánh bại một tạc sư phó rằng Tạ Ma tụ Cb, đây chính là truyền thuyết Pokémon. Là hệ giác đấu chân chính đại sư. Nắm giữ áo nghĩa sở gỉnh sở jacket, jacket bơ lão, siêu cường cổ Pokémon, Gukin, A lặc lặc, không nghĩ tới sinh thời còn có thể mới gặp lại một tạc ra tay. Phớ lại, khiêu chiến thời điểm nhớ kỹ mở trực tiếp, ta muốn nhìn xem rằng Tạ Ma tụ xịt phong thái. Phớ lại, ta mới không cần đâu. Các ngươi đây là muốn ăn người hết man đâu. Ta bây giờ còn toàn thân đánh băng vại nằm ở Pokémon trung tâm trong phòng bệnh. Ngươi thế mà để cho ta đi khiêu chiến đồ vật kinh khủng như vậy. Phá lại, tới thì tới, ai sợ ai? Ngược lại hắn đã không có gì phải sợ. Chỉ có thể nói có ít người đến chết miệng vẫn là cứng rắn, cho nên mới sẽ có con vị chết mạnh miệng loại thuyết pháp này. 4. Trong tấm hình, không hiểu thấu bị một cái không quen biết bộ kệ mẩn mười chân nhân đuổi chiến. A Kỳ thực là rất ngộng. Bất quá như là đã đáp ứng xuống. Vậy khẳng định là muốn nói đến làm được. Bất quá, suy nghĩ một chút đây là võ quán cũng liền bình thường trở lại. Nhưng ở tiền viện gặp được không thiếu học đồ đang cùng mình bộ kệ mẩn lẫn nhau đấu sức cùng nhau nhất định đây chỉ là bình thường thôi, không từng làm nhiều xoá suất. A liền theo trước mặt cái này, hắn không kêu tên được bộ kệ mẩn đi tới rừng trúc một bên khác, rồ tôm điện thoại, ngươi có phải hay không quên ta còn có cái đồ giảm công năng. Sultan mây mù đập vào tầm mắt chính là một khối trống trải sân bãi. Sân bãi bên trên có không thiếu đệ người già, xem xét chính là dùng để luyện tập quân pháp. Quet đem những thứ này người già đều đem đến sở thị. Sau đó mới đi đến đất trống trung ương, hướng về phía Ars vậy vây tay ý tứ này không cần nói cũng biết. Tiệp Chu ôm bà cháu khoác hơi xúc động nhìn xem trước mặt cái này chỉ Quet. Huynh đệ Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ cái dạng này siêu dũng. Tưởng tượng trước đây cũng liền một cái Jimmy ạ vẻ ngốc nghế ngu ngủ. Lựa chọn cùng Ảs vật lộn, cuối cùng cũng chạy không thoát bị Ảs thu phục vận mệnh. Tiểu lão đệ ngươi nha, có thể lập tức liền sẽ trở thành gã sập Pokémon. Chỉ có thể nói bịp chủ chân tướng. Dù sao cái này đã xem như đánh trúng chủ định gặp nhau. Trong sân, Ả cùng Quet phân biệt đứng ở sân bãi hai đầu. Hắn mặc dù không có học qua cái gì đường đường chính chính kỹ xảo ra đấu, nhưng cũng coi như là lựa tông một chút quyền cước đối mặt Quet bày ra chiêu thức. Ả thì đơn giản ngoắc ngắt tay. Nhìn thấy cử động như vậy, quyết đầu tiên là sợ sở, sau đó ngược lại biến thành phẫn nộ. Cái này tỏ rõ là không nhìn chúng chính mình. Tuy nói tại nhìn thấy Ars một khắc này, quyết liền từ trên thân Ars cảm nhận được một loại uy hiếp vô hình cảm giác, vốn cho rằng là cái có thể đọ sức một phen đối thủ, nhưng bây giờ xem ra, người này có chút quá mức cực đoan. Chẳng lẽ hắn cho là liền tự mình thực lực có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp sao? Rứt quát, quyết trực tiếp bước nhanh hướng về phía trước một cái đấm thẳng hướng về Ars phần bụng đánh tới. Nhưng quyết thế công nhìn linh lợi, nhưng tại trong mắt Ars, hoàn toàn chính là một bộ bộ dáng gấu bảo bảo núng nệu đối mặt đáng yêu như vậy gấu bảo bảo. Hắc cũng không thể trước tiên hạ thủ nặng, cho nên hắn lựa chọn một loại phương thức khác đem ngón tay cái khoác lên trên món giữa, sau đó dùng sức hướng về quet trên đầu bắn ra mảnh. Cơ thể của quet giống như như diều đứt dây hướng về hậu phương trọng trọng đập tới. Một màn này không chỉ có là quet vẫy người, Hắc chính mình cũng có chút ngây người. Không phải, người yếu như vậy nha, ta còn không có dùng sức ngươi liền ngã xuống. Cái này không đúng a. Phản ứng lại, Ars liên đội vàng tiến lên đi kiểm tra quet thương thế. Nhưng một màn này Ars luôn cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống như mới phát sinh qua. Liệu ta, khụ khụ, loại sự tình này cũng không cần phải nhắc lại. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền dùng ô dạ phốt xả đâm vào trong cơ thể của Quệ. Còn có chút thần trí không rõ Quệ trong nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo, điều này cũng làm cho hắn nỗi lòng lo lắng đè xuống. Những thứ này luyện võ giống như có chút yếu đất nha. Hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, vô luận làm gì cắt vẫn là trước mặt cái này Quệ. Nhẹ nhàng đụng một cái đều biết bay ra ngoài. Cái này, quá yếu đuối. Người không sao chứ? Nhìn thấy Quệ tỉnh lại, hắn quan tâm dò hỏi. Cái này ánh mắt nóng bỏng. Tỉnh lại Quệ rõ ràng ngây ngẩn cả người, ánh mắt kia thật chí để cho Quệ cảm thấy mặt mình nóng bỏng vô cùng. Hảo Hào tâm động cảm giác. Tại Asso Dạ Phốt sở giá trị, quyết đối với ả độ thiện cảm thẳng tắp đề thăng, không ai có thể cự tuyệt ả. Hung chi bây giờ ả ở trong mắt quệ vốn là đạt thụ. Cương đại lại khiêm tốn như vậy, chẳng lẽ nói đây chính là chính mình đánh trúng chú định cái kia người sao? Ô, ngươi không phải mự tà sư phó mời tới cách đấu ra a? Không đúng nha, ta chỉ là tới làm khách. Nhìn nhau không nói gì, quệ thế mới biết chính mình sai lầm ô. Sumi mạ sen đứng lên quệ 90 độ cúi cung xin lỗi. Hoàn toàn không có ngay từ đầu loại kia không coi ai ra gì dáng vẻ. Khiêm tốn bộ dáng quả thực có chút khả ái cùng lúc đó, một góc nào đó bên trong, thấy cảnh này Miểu Tát đã ý vượt ve chính mình cái kia còn sót lại không nhiều sợi dâu, là hắn biết có thể như vậy, tự nhìn người thật chuẩn, Ặc cùng quyết tuyệt đối sẽ địa báo, dạng này, chính mình để cho Ặc trở thành đồ đệ mình kế hoạch đại thành công, Miểu Tát buồn thầm, mà tại bên cạnh hắn Hồ Nhi nhịn không được lật lên bặ nhãn, nhở cậy, có cần thiết bộ dạng này sao? Nàng cũng không cảm thấy Ặc có cái gì đặc thú nha, một đứa bé khí lực lớn một chút cũng không có gì, đúng không? Chính là đứa nhỏ này giống như thật sự rất trêu chọc tổ kẹ mẩn yếu thích. Rõ ràng Quệ Bình thường là bộ kia ai cũng sẽ không để ý tới tính cách, nhưng nhìn đến là sau đó lại trở nên thẹn thùng như thế, chẳng lẽ đây chính là Quệ một mực chờ đợi đợi người kia? Nghĩ được như vậy, Hônỷ hai tay nâng lên gương mặt của mình. Nếu quả thật dạng này, cái kia Ars còn thật sự rất đặc thủ. Cái này vợ chồng hai người mặc dù không giống nhau, nhưng đều đồng dạng cho rằng Ars rất đặc thủ. Chỉ có điều chỗ đặc thủ không hề giống lệ ông, nói thật, khi ta tại trong màn ảnh nhìn thấy sư phụ, ta thật cảm thấy có chút im lặng. Người đây là đang rình coi, cách làm này thật đúng là phong cách của ngươi giải hạn, chính xác, liệu ta sư phụ già mà không đứng đắn? Nguyên linh như thế lớn còn ở tuổi trẻ như vậy lắm bà, thực sự là phụ." Sunny A ngươi cái này lợi nói. "Nếu ta sư phụ cùng hồn nhị sư nương thế nhưng là lưỡng tình tương duyệt, nơi nào đến tiên ngươi tên yêu quái này tới phản đuối hôn y, Tanya, có thể chìm mê tại trong ta sư phụ mị lực đâu cái lỉnh, thật sự thái quá, hai người các ngươi tuổi tác kém đơn giản so A cùng Cynthia còn muốn khoa trương, Đi ấn hạ, còn tốt, nếu như A cùng với ta mà nói, liền không có khoa trương như vậy tuổi tác chiến lệnh." Tanya, nhưng mãi mãi cũng chỉ có 18 tuổi đâu lỡ xa mi nệ, mặc dù cái đề tài này quan hệ với ta không lớn. Nhưng mà xin đừng nên ở thời điểm này xách một chút liên quan tới niên linh bên trên truyện. Để cho ta một cái tuổi gần 40 người rất khó không vì mình tuổi tác mà cảm thấy thương tâm mỹ ti, còn tốt bản thiếu nữ thiên sinh lệ chất, tràn đầy cũng là collagen, may, ai không phải đâu. Chúng ta cái tuổi này, mặt hai bên trên không có collagen chẳng phải bị người khác coi thường sao? Easy, cái gì gọi là collagen, thứ này có thể ăn không? Mã sạn, tiểu sư mọi loại chủ đề này người cũng không cần thâm dự, tới sư phó chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Easy nghe vậy thật vui vẻ chạy tới. Khi thấy bị hạ ẩn đỡ ôm vào trong tay bộ kệ mẩn chứng sau đó, Con mắt của nàng liền không có từ phía trên dõi đi sư phó. Đây là cho ta sao? Ha ha, đó là đương nhiên. Xem như đồ đệ của ta, sao có thể không có một cái vồn cạ rồ nạ đâu? Chớ xem thường nó, mặc dù vồn cạ rồ nạ cũng không phải hệ rồng cổ quỷ quái mẫn, nhưng nó có sức mạnh sẽ để cho ngươi kinh ngạc. Đối với cái này, Y Lít tin tưởng không nghi ngờ. Đối với mình cái tiện nghi này sư phó, Y Lít là tôn kính phát ra từ nội tâm. Về sau Y Lít vương bài chính là ạ sự cùng vồn cạ rồ nạ. Ha ha ha, đây mới là ta hảo đồ đệ. Sir Steven, nói đến cái này chỉ bộ quỷ quệ mẩn hẳn là gọi là quà. Ta vừa rồi tra duyệt một chút tư liệu, đây cũng là gã lạ địa khu truyền thuyết bộ kệ mẩn ấu sinh hình thái mã nô li ạ giáo sư, ngươi nói không sai, quật đúng là truyền thuyết bộ kệ mẩn, nhưng nó cũng bình thường truyền thuyết bộ kệ mẩn khác biệt. Có chuỗi tiến hóa quỷ sẽ căn cứ chính mình tu hành lưu phái tiến hóa làm nhất kích lưu dụ xịt cùng liên kích lưu dụ xịt lỡ sa minẹ, nguyên lai ngoại trừ nẹ bị cùng mẹ mẹ tổ, thì ra còn có những thứ khác truyền thuyết bộ kệ mẩn nắm giữ tiến hóa năng lực lệ ông, không chỉ có đâu như thế, hữu xịt chân chính được xưng là truyền thuyết bộ kệ mẩn gẳng tạ mã hình thái. Người xem kinh ngạc. Thậm chí ngay cả truyền thuyết bộ kệ mẩn cũng có dành riêng gẳng tạ mã hình thái. Thật là là bậc nào cảnh tượng cùng bố. Bọn hắn thật sự là không cách nào đem cái kia bị mẹ to nhẹ nhõm đánh bại hai cái bộ kệ mẩn cùng lệ ở trong miệng miêu tả cái kia bộ kệ mẩn liên hệ với nhau. La thật là chênh lệch quá xa. 4. Trong tấm hình, Hạc cùng cuộc đối chiến cuối cùng qua loa kết thúc. Kết quả sau cùng lại là lấy Ảs thu hoạch một cái mê đệ mà kết thúc. Tại bị Ảs mị lực hấp dẫn sau đó, Quên một mực dính tại Ảs bên cạnh đặc biệt là khi biết Ảs có thể cùng chính mình cầu thông sau đó. Quên muốn để cho Ảs làm chính mình nhà huấn luyện ý nghĩ đạt đến đỉnh phong. Đừng ấy năm tới nay như vậy, Quyệt cuối cùng có thể tìm tới một cái chân chính hiểu người của nó không đột nhiên có thêm một cái cái đuôi. À cũng có chút không thích tướng cái kia, ngươi một mực đi theo ta muốn làm gì? Ồ, ta nghĩ ngươi trở thành nhà huấn luyện của ta, ngươi không phải một tạt sư phụ bộ kệ mặn sao? Ồ, không đúng nha, nếu tạt sư phụ là tiền bối của ta, chúng ta cũng không phải thu phục quan hệ. Khi Ặc tối đầu cùng trước mặt quẹt đối mặt lúc, quẹt nói ra như thế một fan không phải thu phục quan hệ. Ặc rõ ràng có chút không dám tin tưởng. Ngươi tại nhập tạt sư phụ trong võ quán lại còn nói không phải một tạt sư phụ bộ kệ mặn. Chẳng lẽ ngươi là hắn bộ kệ mặn hậu bối sao? Mắt thấy thế cục hướng về thứ mình muốn phương hướng phát triển, Diệu Tật cũng không dạ. Hắn trực tiếp từ dừng trước một chỗ mang theo hồn y đi ra ở nhà, "Ngươi xem ta cái này chỉ quệ như thế nào?" Diệu Tật có chút đắc ý nói, "Không ai có thể tự tùy tiện quự hoặc, có thể mang ý nghĩa có thể hướng đi đỉnh cao nhất giấy thông hành." Hắn tin tưởng Ảs cũng là dạng này, nguyên lai like ngươi gọi là quệ. Nhưng Ảs cũng không có như mã thất đức mong muốn như thế. Ngược lại là khi biết quệ tên sau đó, Cao Hưng cùng quệ phất tay. Nhìn thấy Ảs cử động như vậy, quệ có chút xấu hổ cúi đầu. Cử động như vậy lại làm cho Diệu Tật cảm thấy có chút thương tâm. Rõ ràng chúng ta ở chung được lâu như vậy, Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi đối với ta lộ ra như thế e lệ biểu lộ. Bình thường cái kia cao ngạo đến trong xương cốt quệ, chẳng lẽ là giả? Liễu Tật có chút hoài nghi nhân sinh đúng lúc này. Từ phía sau hắn chạy ra hai thân ảnh. Một trái một phải phân biệt ở trên đỉnh đầu bực lên màu đen băng của đầu. Một cái đón gió lay động, một cái rơi tại trên trán. Nhân cao mã đại, xa phủ bộ kệ mẩn lớn nhỏ. Mà bọn hắn chính là quệ tiền bối. Liễu Tật hai cái ồ xì ô. Tiểu gia hỏa, đây chính là ngươi công nhận nhân loại sao? Ta chắn thật là tốt người. Nghe được chính mình lời của tiền bối ngữ, Quệ cố gắng ngẩng đầu đối đầu cặp kia không hề bận tâm đôi mắt, mặc dù cũng không trả lời thẳng vấn đề này, nhưng cái đó ánh mắt đã cho ra đáp án, ta đã biết, trả lời quệp nhất kích Lưu Hựu Síp. Thế là hai cái Hựu Síp đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt thiếu niên này, Niệu Tạt có thể nhìn ra được, U Síp tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Hai đạo ánh mắt từ trên xuống dưới đem A S nhìn mấy lần, cử động như vậy tự nhiên đưa tới A S bất mãn. Diệp chủ trực tiếp nhảy đến A S trên đỉnh đầu, nhe răng ánh chớp bắn ra bốn phía, rõ ràng bộ dáng rất tức giận. Lúc này khi nhìn đến cái này hai cái bộ kệ mẩn ánh mắt, A S ở trong lòng lẩm bẩm, Cái này sẽ không lại là muốn cùng hắn tiến hành đối chiến a. Một ngày đều tới 3 lần, không hề khó khăn tranh tại thật sự sẽ cho người mệt mỏi. May mắn ở thời điểm này, vẫn không có nói chuyện hồ nghỉ mở miệng lệ ông cùng Sĩ thị ạ quán quân bọn hắn đã đem cực lớn nắm mang về, buổi tối liền có thể vì ngươi phụ kệ mẩn chuẩn bị mát xong. Ngươi nghĩ kỹ, muốn để cái nào mấy cái phụ kệ mẩn tiến hành giẫm ta mà sao? Nói đến chỗ này, vừa rồi cái kia khó chịu, liền bị A ném ở sau đầu địch chủ. Ta để cho ta địch chủ tiến hành giẫm ta mà. Từ lần trước ngoại ý muốn tiếp xúc đến hệ tơ mạ tự sự phân tán bốn phía đi ra ngoài năng lượng sau đó, địch chủ ngẫu nhiên nắm giữ giẫm ta mà. Mặc dù tại lần đầu tiên trong đối chiến thành công sử dụng ra, nhưng mà tại sau này, à thử nhiều lần triệu hoán đi ra cũng chỉ là việc chủ phổ thông đi amat. Thời điểm đó As còn tưởng rằng đây chỉ là một bình thường hiện tượng. Sau khi mới vừa nghe được Lễ ông lời nói, As lúc này mới tin tưởng, nguyên lai like là bởi vì không có mát sập phụ trợ. Nay mới khiến tiệm chủ không có cách nào tiến hành rằng tạ mạt đương nhiên không có vấn đề, hai người bọn họ mang về cực lớn nắm số lượng rất nhiều, hoàn toàn đủ bốn năm con cụ kẹo mặn trọng lượng. Hôny làm chủ thế liền hướng về phòng bếp đi đến, mang thịt cắt cũng trấn an được mình hai cái u sif. Sau đó Ngụy Tạt liền dẫn mặt mũi tràn đầy mong đợi hắn cùng với quệp đi tới phía trước. Liệu Tạt Võ quán tiền viện là một tòa bằng gỗ kết cấu phong cũ. Vừa mới tới gần liền có thể nghe được đám học đồ đang cơ quả đấm tiếng xé gió. Cho dù chỉ là võ quán học đồ, cũng có rất mạnh độ kẽ mặn đối chiến thực lực. Dù sao cái này một số người thế, nhưng là mỗi ngày đều cùng mình bộ kẽ mặn tiến hành vật lộn. Hiểu rõ hắn nhất nhóm chính mình bộ kẽ mặn. Sau khi đi tới tiền viện, Liệu Tạt đi đến trung ương nhất phủ tay. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay. Bọn hắn đều đem ánh mắt chuyển hướng người tạ sư phụ, yên lặng chờ một tát mệnh lệnh bằng nhanh nhất tốc độ đem sân bãi thanh không. Ngắn ngủi một câu nói để cho tất cả mọi người tại chỗ hít sâu một hơi. Thanh không sân bãi đây là muốn làm gì? Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền biết đây là muốn làm cái gì. Tại chỗ mà thanh không sau đó, Liệu Tát cùng mặt khác hai cái hữu xỉp đi tới sân bãi trung ương nhất. Muốn tới sao? Chương 247, độ khó. Đây không phải có tay là được. Chương 247, độ khó. Đây không phải có tay là được. A xin quý, đây chính là ẩn sĩ phái cao nhất áo nghĩa. Nói xong hắn liền gật đầu đối với hai cái ù xìp ra hiệu. Mà tại thời khắc này, hai cái ù xìp đồng thời thả ra chính mình khí trạng. Một đạo giống như vực sâu ác quỷ, phản phất tại trong nháy mắt liền có thể đem người nuốt hết. Một cái khác thì như bông kéo dài không dứt dòng sông, nhìn như nhu hòa, dưới mặt nước lại ẩn chứa vô tận nguy cơ. Đột nhiên bộc phát ra khí thế để cho tại chỗ đám người vì thế mà kinh ngạc đặc biệt là những cái kia học đồ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bật hết hỏa lực của ù xìp. Run chân chính là tốt nhất biểu hiện. Vốn cho rằng tất cả mọi người đều sẽ giống như bọn họ. Nhưng làm những học đồ này lúc ngẩng đầu lên, đã thấy đến vẫn như cũ đứng vững vàng à. Tựa hồ hai cái ù xìt mang đến uy áp căn bản không sợ hãi chỗ nào. Liền trong nực hắn cái kia tiệp trụ đều không núc nhích tí nào. Cái này, cái này không đúng. Vì cái gì cảm giác ngươi cùng chúng ta không tại một cái thứ nguyên? Nếu như đây nếu là nhân loại, vậy đơn giản mạnh có chút đáng sợ. Đối mặt dọa người khí chàng à căn bản là không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Hắn sợ lên tiệp trụ cái bộ ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mê mang tiệp trụ sao rồi? Thì cả, ta cũng không biết nha. Võ đạo nói cho cùng là người hoặc bộ kệ mẩn tinh khí thần kết hợp thể nhắc tới cái ai hơn được ác. Cho nên bây giờ ạt nhìn giống như là mợa gia ti sợi lưu lại căn bản cũng không chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Kẻ này kinh khủng như vậy, liền hai cái ù xìp đều liếc mắt nhìn nhau đồng thời hướng về phía trước đạp một bước. Hai tay nâng cao, đồng thời đem nhất kích lưu cùng liên kích lưu gáo nghĩa lúc đầu thơ cho chương bảy đi ra. Trong nháy mắt bàng bạc như biển cả, u ám như vực sâu hai cố năng lượng tại trên người của bọn nó giao thoa ngang dọc. Vẹn vẹn từ trên mắt thường liền có thể đánh giá ra thực lực của bọn nó. So với cùng mẹ tỏ giao thủ cái kia hai cái ù xìp so sánh, Bọn chúng đơn giản giống như sâu kiến, người với người là cách biệt, Pokémon cũng là như thế, mà đứng tại As trước mặt bọn chúng thế nhưng là cho đến trước mắt tối cường Usirf, diễn phần mình đại biểu cho chính mình sở tại lĩnh vực đỉnh cao nhất. Đã như thế, cả hai đại biểu hai cái lưu phái thể hiện ra ẩn sỉ phỉ sĩ hai loại phương thức sử dụng. Usirf nhóm cũng sẽ không lựa chọn đem công kích chuyển hướng Ars, ngược lại là giữa hai bên va chạm nhau. Bọn chúng muốn làm chỉ có một việc đó chính là để cho Ars biết rõ Usirf thực lực cường đại. Dù sao, có thể liên quan đến ẩn sỉ phỉ sĩ truyền thừa, cùng với quyết trốn trở về. Hai cỗ năng lượng tại trong khoảnh khắc ngưng vị thực chất. Hắc sát quang mang xông phá phía trấn trời. Ngay sau đó giống như màu lam du long năng lượng rất nhanh leo lên bên trên. Giang khắp nơi ở giữa lại bình tĩnh lại. Loại này lực khống chế, cái này mang đến cảm giác chấn động. Phản vật tại cực kỳ trần trụi nói mấy chữ này. "Ba tháng, lao đệ, đến đây đi, gia nhập vào chúng ta. Chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp đoàn đội." Kojina, thật mạnh bổ kẻ mần. Ý thế như vậy đơn giản không cách nào hình dung. Cho dù là gia gia của ta Lũ Cạ Dĩ ổ cũng không có loại khí trạng này, cục cục ai giáo sư, quá mạnh mẽ không hổ là dẫn dắt một cái thời đại trước người mở đường. So với ta hiển xinệ, cái này hai cái hủ xịch đơn giản mạnh đến làm cho người giận rồi, Lệ ổng, đó là tất nhiên nha. Sư phó ta hủ xịch thế nhưng là hắn vớ bài, dù không phải là tại rằng ta mặt trạng thái đều có thể bộc phát ra quán quân cùng tối đỉnh phong thực lực nữu ta, cũng là những người đồng hành phụ trợ, ta nha, cũng chỉ bất quá là một cái bình thường phụ kẻ mặn nhà huấn luyện không có cái gì năng lực đặc thụ. Khá lắm. Bây giờ trực tiếp chứa vào đúng không? Bất quá giống như cũng đúng là dáng vẻ như vậy. Tuổi trên 50 vẫn như cũ có tối cường quán quân bởi vì Lệ ổng đều tán tưởng phụ kẻ mặn có thể tưởng tượng được, thời đỉnh cao một tạt rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Có thể trấn áp toàn bộ giả siết tồn tại nha. Bỡ giọng, oa, như sắt thép ý chí có thể đánh xuyên môn thạch. Ta cảm thấy tầm thường ngoan thạch căn bản là không có bị bọn chúng đánh xuyên khả năng tính chất. Bởi vì tại nhìn thấy cái này hai cái bộ kệ mẩn trong mấy mắt, những cái kia ngoan thạch đã sớm sụp đổ. Quá mềm mễ, đạ, quá hoa lệ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy bộ kệ mẩn chiêu thức có thể lập loè như thế, Jessie, ngươi biết cái gì, tiểu quỷ. Liên đây chẳng qua là năng lượng thô nhất cũng cách dùng a. Chân chính Hoa Lệ là đem bộ kệ mận đặc tính cùng hiện trường hoàn cảnh đem kết hợp triển hiện ra đẹp nhất một cái chớp mắt hoa lệ, điểm này ta tán thành ngươi. Nhưng Hoa Lệ cũng không phải vẹn vẹn chiêu thức hoa lệ, tại chú trọng thị giác đồng thời, ngươi cũng phải đem kỹ xảo dung nhập trong đó. Cái này hai cái ủ xích lực khống chế có thể dùng không gì sánh kịp để hình dung. Cái kia quanh con năng lượng quả thực là như cùng hắn nhóm dọc theo đi cánh tay như vậy, Niệu Tạt, đừng tại đây cái thời điểm cướp ta danh tiếng nha. Ta vẫn chờ muốn để Ả trở thành đô đệ của ta đông, Lệ ổng. Sư phó kia ngươi có thể suy nghĩ nhều quá, ngươi nhìn hết màn bên trong, hắn ở ngay trước mặt ngươi sử xuất sở định sở chặt kết cùng mặt cắt bỏ lão, ngươi đoản xỉn phía bị nhu đầu nhân, niệm tạt ba. Trơ tại trong rừng trúc, Ngụy Tạt kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn lúc này mới thấy rõ trong màn sáng hình ảnh. Khi hắn thấy rõ bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, cả ngươi đều có chút không dám tin. Nếu như nhất định phải hình dung, chỉ có hai chữ: Ngụy Tiên, bốn. Trong tấm hình, thật là đẹp trai chiêu thức nha. Ánh mắt lập lòe tinh quang. Rất rõ ràng, đối với hai cái hữu xỉp triển hiện ra thực lực, hắn cũng vô cùng hứng phấn. Nếu không phải cảm thấy mình tạt niên linh quá lớn, chỉ sợ đối phương đang đối chiến quá trình bên trong bởi vì một ít cảm xúc biến hóa mà bị tiễn đưa bệnh viện. À, thuận không thể tại chỗ liền cùng tạt tới một hồi bộ kệ mẩn núi chiến. Bất quá bây giờ lời nói cũng không phải rất thích hợp. Hai cái ủ xì phánh mắt sáng giật theo dõi hắn để cho ả cảm nhận được một cỗ tên là áp lực đồ vật. Lần trước cảm nhận được áp lực là lúc nào? Vẫn là tại hẻm mỡ lò kệ thời điểm đối chiến Etherma ters lần kia. Bất quá sao? Lần này cùng một lần kia lại có khác nhau. Etherma ters đó là giống như thiên hai, mà bây giờ, ả cảm thấy mình có thể thử một chút. Tại tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Atdemon xong quyền kích tại bên hông, ngay sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Những cái kia vừa mới phi tán hệ nước năng lượng cùng với hệ bóng tối năng lượng đều tại đây khắc hội tụ đến Atdemon quyền phía trên. Một xanh một đen, giống như màu đen dưới bầu trời hải dương, hai hoa bên trong ẩn chứa vô tận uy cơ. Thấy tình cảnh này, Ussif hai mắt đều lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Thứ một lần, bọn chúng thứ nhất lần tại nhân loại trên thân nhìn thấy tên là Thiên Phú đồ vật, vô luận là ẩn sĩ phi. Vẫn là vật kết bớ lão, sở vịn sở trải két. Những thứ này đều không phải nhân loại có thể dễ dàng nắm giữ độ vật, cho dù làm điệu tát. Nắm giữ ẩn sỉ phi sĩ cũng chỉ bất quá là cơ sở trong cơ sở. Muốn đạt đến sử dụng sợ gỉn sợ chacket hoặc ketber lập trình độ còn kém xa lắm. Có thể, trước mặt thiếu niên này lại dễ như trở bàn tay đem hai cố năng lượng hội tụ ở sông quyền phía trên. Nếu như bọn chúng không có nhìn lầm đó chính là áo nghĩa cái bóng. Yêu nghiệt sao? Đừng nói là vũ sĩ phủ bọn họ. Đứng lại một tạt bên cạnh quệ, ph, toàn bộ tổ kệ mần đều ngu. Vừa rồi nó đều đã làm những gì? Đi khiêu chiến Ars. Chính mình có phải là ngốc hay không? Ngay bây giờ hạ triển hiện ra đồ vật thật là bản thân có thể khiêu chiến sao? Bất quá cũng chính bởi vì như thế. Quet lúc này trong hốc mắt lập lòe khó mà hình dung hưng phấn. Quả nhiên, chính là ta một mực chờ đợi nhà huấn luyện đã nhiều năm như vậy, người cuối cùng xuất hiện, mà dưới loại tình huống này, Hạ Song Quền Huy vũ ra ngoài, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng hai cái vũ khí đã có thể xác định đây chính là bọn chúng thi triển sở gịn sở trại kết, gọi kết bờ lão, vốn cho rằng sẽ mềm yếu bất lực. Ai biết hai đạo công kích hung hăng đập vào trên người của bọn nó. Không có kỹ xảo, tất cả đều là sức mạnh Thậm chí hai cái ủ xì phấn ảnh đều hướng về sau mãnh liệt mãnh liệt lui đi mấy bước. Toàn bộ tiền viện học đồ đều hoảng sợ che miệng lại. "Trời ạ, liệu tà sư phó là từ đâu tìm đến như thế một cái quái vật. Ba ba ba. Không hổ là Ars, thật sự thật lợi hại. Tanya, nguyện sư ngươi là tối cường." Liệu tát hưng phấn mà vỗ tay, dẫn đến triển hiện ra thiên phú so với hắn trong tưởng tượng cao hơn nhiều hơn. Đây cũng không phải là có thể sử dụng đơn giản ngôn ngữ để hình dung. Nếu là mình bây giờ trẻ lại mấy chục tuổi, nói không chừng như tạt chính mình cũng sẽ đi trên sân cùng Ars tới một hồi khẩn trương kích thích chân nhân và gở. Phải biết, tại toàn bộ hận xỉn phỉ sự lưu phái phát triển trong lịch sử, cũng chỉ có người sáng lập cùng ả có thể chân chính dẫn động năng lượng, phóng xuất ra hận xỉn phỉ sao nghĩa, sở hình sở trại két và két bờ lão. Nhưng ủ xỉp đều cần tu luyện tới nhất định trình độ mới có thể thả ra chiêu thức nha. Nhưng là đâu? Hắn thì nhìn một mắt, thì nhìn một mắt, thế mà liền có thể dẫn động hai loại năng lượng, có cái gì tuột nào ấy? Thiện tài liền xong việc. Cái kia, hai bọn chúng không có sao chứ? So với Mưu Tạt, dẫn đến bây giờ càng thêm quan tâm hai cái ủ xỉp tình trạng. Dù sao hắn đi tới một tạc võ quán sau đó, Một mực có người ở thụ thương để cho Ả đối với cái gì võ đạo các loại đồ vật cũng bắt đầu tâm tình có chút mâu thuẫn. Những thứ này người cùng bộ kệ mẩn cũng qua yếu đuối. Nhìn gương trắng như vậy, kết quả trạm thử liền ngã. Cái này cùng người giả bị đụng khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, bây giờ cũng không thể ngay trước mặt nói những thứ này. Dù sao mỗi lần cũng là hắn ra tay. Thật muốn truy cứu tới, chính mình chắc chắn thoát không được quan hệ. Bất quá cũng may mình tặc cũng không hề để ý những thứ này. Ngược lại là đối với Ả càng thêm tán thưởng. Hữu tài hữu đức, đây quả thực là thiên định những tử viên. Nhưng mà, bây giờ còn chưa phải là cơ hội không thể nóng nội. Nếu ta quyết định trước hết để cho quệ tìm lý do cho Ars để cho quệ cùng Ars tạo dựng dàn buộc. Như vậy muốn để cho quệ tiến hóa vậy thì nhất định phải tham gia thí luyện. Tất nhiên tham gia thí luyện. Vậy ngươi xem, như nhà huấn luyện chắc chắn sẽ không không tham dự. Dù sao để cho hữu sực tiến hóa thí luyện là nhất định phải nhà huấn luyện cũng bộ kệ mân cùng nhau tham dự. A, tiếp nhận khảo nghiệm không chỉ là quệ, còn có Ars. Co như Ars không muốn trở thành đồ đệ của hắn, nhưng chỉ cần biết tận sỉn phi sáo nghĩa, đó cùng trở thành đồ đệ của hắn đã không có gì khác biệt. Ars nha, cảm giác thế nào? Không có cảm giác gì nha, chính là thật đẹp mắt. Ngũ nửa ngày, A cũng không biết phải hình dung như thế nào tình huống vừa rồi. Cũng không thể nói như vậy lẻo lẻo cũng không sánh nổi một quyền của mình. Niêu Tạt đều 7, 80 tuổi người, chính mình nếu là nói những lời kia có chút quá hạ người, A cảm thấy chính mình vẫn là đầy đủ kính giả yêu trẻ. Như vậy sao, cái kia cũng không có việc gì, vậy ngươi cảm thấy quệ như thế nào? A luôn ngửa quả thực cho hắn một kích trí mạng, dứt khoát như Tạt trực tiếp đổi chủ đề, đem hết thảy dẫn tới trên thân quệ. Mà bị nâng lên tên quệ phật cũng yên lặng từ một Tạt đứng phía sau đi ra. Lúc này quệ trừng sáng long lanh ánh mắt nhìn xem A. Trong đó mong đợi không cần nói cũng biết. Nguyên Lai ngươi gọi quệ quệ, cái này rất nghiêm túc vụ quệ màn đầu. Nhìn xem quệ Ph dáng vẻ. Àt làm sao có thể nói ra nhẫn tâm lời nói? Hắn tự tay vướt vướt qua đầu, khen ngợi đối phương. Nhận được khích lệ quệ phía mắt, thật tuyet cảm giác. Nhìn xem hai người tương tác, Liễu Tạt méo méo trọm râu của mình. Cái này ổn. Cuối cùng Tạt liền đưa ra ý nghĩ của mình. Hắn để cho quệ Ph đi theo Àt tới kiến thức một chút rất champmanship là như vậy nha, tiểu gia hỏa này một mực có một khóa trở nên mạnh mẽ chi tâm, bất quá ta lớn tuổi rồi, không thể nào có thể rời đi ở đây, cho nên ta muốn nhờ ngươi có thể hay không mang quệ Ph đi quan sát luật champmanship bát đại sư tranh tài? Tại sao? Đúng nha, Ars, ta rất tin tưởng. Nghe như thế chân thành lời nói, Ars khó được có chút do dự. Quyết bởi vậy hắn tự nhiên là biết rõ, vô luận là Trạ Dị giật vẫn là Gở Rèn Mẫn Dạ đều có quyết tâm như vậy đó chính là trở nên mạnh mẽ. Muốn trở nên mạnh mẽ, tự nhiên không thể rời bỏ thực tiễn cùng chỉ đạo. Nhưng đây đều là nhà huấn luyện chuyện nên làm. Chính mình cái này dạng thật tốt sao? Dường như là nhìn ra Ars do dự, nếu cắt đi tới Vô Vô Ars bả vai quật qua, một mực chờ đợi, đợi một vị có thể cùng nó tâm ý tương thông nhà huấn luyện, ta nghĩ người kia nhất định là ngươi. Một câu nói, trực kích ra giữa điểm. Hảo, ta đồng ý. Ai có thể cự tuyệt một cái mềm manh khả ái quệ đâu? Tự nhiên là không có ai. Ander, ngươi thật là hèn hạ nha, thế mà lựa chọn dùng quệp tới dụ Horace, không nghĩ tới ngươi là loại nhu tặc. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị dùng chính mình nhận sỉ phi sức, võ đạo truyền thừa các loại ngựa đi câu thông đâu, không nghĩ tới lựa chọn loại phương thức này, nhu tặc, hèn hạ. Ngươi lời nói, có thể đạt tới mục đích tự nhiên là tốt nhất tìm mình. Ngươi cùng học giảm những thứ này hữu dụng không, chẳng bằng trực tiếp mượn ra dụ người nhất điều kiện liền tốt, học hèn hạ mượn tạt sư phụ, nhu tặc, lời cũng không thể nói như vậy, ta cái này gọi là ý Ai có thể cưỡng tuyệt một cái mềm manh khả ái quất đâu? Honey, đúng thế, ai có thể cưỡng tuyệt đâu? As, nói thật, muốn thật là dạng này, ta cũng có thể tiếp nhận. Hơn nữa hết thảy đều đặt ở trên mặt nổi tới nói, cũng không có cái gì lê bớm. Ta có thể tiếp nhận, Misty, tỉ, thanh tỉnh một điểm nha. Cái kia rõ ràng là dự định lợi dụng ngươi nha, As, nhưng ta không phải là đã học xong sao? Nhìn thấy câu nói này, tất cả người xem đều ngẩn ra đang suy tư một giây sau đó. Người xem cùng nhau hít sâu một hơi. Vừa rồi chủ đề bị rời đi, bây giờ tưởng tượng giống như đúng là dạng này. À thông qua một mắt liền có thể sử dụng hai cái ưu xập chiêu thức. Cái kia còn có cái gì tọt nặng hả? Thiên tài liền xong việc. Ý nào đó mà nói, As đã làm như tạc đệ tử. Niu Tát, cho nên nói ta nha, thật sự rất ưa thích cả đầu, nếu là Aslaga là, là người, ta tuyệt đối để cho Lệ ổng tên kia lăn xuống đi, để cho Ả trực tiếp làm quan quân. Lệ ổng, nhờ cậu nha, sư phó, ta cũng là rất mạnh đâu Niu Tát, mạnh không được một điểm. So với As, ngươi có thể kém quá xa. Theo một ý nghĩa nào đó thành kiến là có thể hại chết người đối với như tạc mà nói. Bùi Dương gia Lệ ổng tuyệt đối là rất tự hào chuyện. Thế nhưng cũng chỉ là đang huấn luyện nhà một đường bên trên. Tại Phương diện võ đạo, lẽ ông điểm này tiên phú cũng không có, thậm chí ngay cả kế thừa quệ tự cách cũng một chút cũng nhìn không ra. Loại tình huống này, A liên lộ ra chói mắt như vậy, bốn. Trong tấm hình, có như tạc đáp cầu dẫn mối. A rất nhanh liền đón nhận quệ muốn đi theo chính mình cái thiết lập này. Hắn thấy, cũng chính là hỗ trợ chiếu cố một chút bộ kệ mẩn để cho đối phương sớm cảm thụ một chút cái gì gọi là hật trang phấn síp. Dù sao đây chính là toàn bộ nhà huấn luyện giới khó được thị hội. Bỏ lỡ cái kia quái đáng tiếc, chương 248. Bát đại sư giúp tham. Chương 248, Bát đại sư giúp tham. Cứ như vậy Chuyện này bị tạm thời định rồi xuống, quyết cuối cùng vẫn lựa chọn cùng A sử rời đi. Mặc dù tại Mật Tặc trong Võ Quán đã chờ đợi thời gian rất dài, nhưng quệ của nó lại có chính mình theo đuổi. Lĩnh Ngộ ẩn tìm phi sắc hai loại lưu phái áo nghĩa, tìm được nhà huấn luyện của mình. Có vẻ như bây giờ hai loại hy vọng đều ký thác vào A sử một người trên thân. Cái này cũng khiến cho quệ mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, bởi vì quệ cũng không phải Mật Tặc tu phục, hắn cũng không có bộ kỳ bạn. Loại tình huống này, A đương nhiên sẽ không đi lấy bộ kỳ bạn tu phục đối phương. Ngược lại là để cho quệ cùng tiếp chủ cùng một chỗ đi theo ở bên cạnh mình. Mắt thấy đạt được mục đích, Liệu Tạt vui cười nhăn mở, chỉ cần có Quệ Quệ xem như dàn buộc. Hắn nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đã là đồ đệ của hắn, chỉ có thể nói không hổ là hồ ly ngàn năm. Luân Tâm Kế vẫn là bận. Tiếp tiếp, khi Hồ Nghị mang sang mắt sắp sau, sự tình lại biến thành vui sướng vô hướng. Hai cái đấu võ hùng sư khi lấy được kết quả vừa lòng sau đó, cũng trở về trong rừng chúc cùng Quệ trao đổi. Cùng lúc đó khi Hồ Nghị hỏi thăm hắn muốn đem cái nào mấy cái phổ kẹo mẩn rẳng tạm mạn sau đó, Tiệp chủ việc nhân đức không nhường ai đứng dậy tí cả tí cả. Tiệp chủ vỗ ngực một cái, một mặt yêu ngạo vung lên cái đầu nhỏ Xem như toàn bộ đội ngũ hội tâm, nó nhất thiết phải đảm đương nổi càng nhiều chiến lược phức sâu. Ngoại trừ mẹ gà ghẻ vũ lũ ti hòn cái này, chỉ có đặc thù bộ kệ mận có thể sử dụng. Diệp chủ muốn đảm bảo chính mình mỗi một cái đều có thể hợp được. After bên hung lấy xuống mấy cái bộ kỵ bạn đây là hắn trưng cầu ý kiến lễ ông sau đó tinh tiêu tế tuyển mấy cái thích hợp nhằm tạm mạn bộ kệ mận. Khi ạt đem trong tay bộ kỵ bạn toàn bộ đều ném ra sau đó ánh mắt của mọi người mới nhìn tới. Tại ở trong đó, trừ bọn một mực chờ ở bên người Diệp chủ bên ngoài, ạt trước mặt còn nhiều thêm ba bóng người. Những thứ này cũng đều là người quân cũ. Môn bơi bướm đại sư sợ nó là Ngạo Kiều Trạ Dị giật, mệt mệ to. Cái này ba cái chính là Ars chọn xong, dựa tạ mát chủ lực tuyển thủ đây đều là Ars kết hợp lễ ổổng cho ra phương án tuyển dạ thời. Trạ Dị rất tự nhiên không cần nhiều lời. Xem như Ars vương bài một trong, Trạ Dị rất đãi ngộ vẫn luôn không kém, mà có thể tăng cao thực lực phương thức. Ars là không có chút nào keo kiệt. Vừa vận lễ ổổng cùng Sĩ Thi ạ hai vị quán quân hái cực lớn nấm đủ làm bốn phần mát xá. Bình thường mát sập hương vị là phổ thông bộ kệ mẩn không thể tiếp nhận, cho nên nhất định phải có nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay. Phối hợp thêm độc nhất nấu nướng kỹ xảo, Mắt sập tại Hồ Nghị trong tay tản ra một cố đặc biệt mùi thơm đến mức liền ngạo kiểu trà dị giật cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. "Huynh đệ, cái này thơm quá nha." Mấy cái bộ kệ mẩn lên nhau. Sau đó cùng nhau đưa mắt nhìn sang Ars. Nhìn xem cái kia ánh mắt cầu trợ. "Hạc chỉ có thể nhắm mắt đi tới Hồ Nghị mặt phía trước." Không đợi Ars mở miệng, Hồ Nghị cười còn quẹt mắt. Nàng sờ lên Ars rồi sau đó nói không cần lo lắng, trọng lượng vừa đủ, tất cả mọi người có thể ăn được. Chỉ có điều lời nói này đều khiến người cảm thấy có chút không thích hợp. Quả nhiên cái kia bốn cái bộ kệ mẩn đều phân đến mình mắt sập sau. sau. Sở Nọ lập tức bưng lên chén canh liền hướng đổ vô miệng. Nhưng sau khi ngụm thứ nhất mát sặc vào trong bụng, Sở Nọ lập khuôn mặt đỏ bừng lên. Ô, một loại lại khó ăn lại ăn ngon hương vị tại Sở Nọ lạc trong miệng lan tràn. May mắn nó chưa từng ăn qua trái ác quỷ, bằng không mà nói, Sở Nọ lạc đối với mát sặc đánh giá đoán chừng sẽ có một câu so phân tốt một chút. Một cử động kia để cho còn lại ba con cụ kệ mẩn đều ngẩn ở tại chỗ. Nhìn xem trước mặt tản ra dụ hoặc khí tức mắt xong. Trong lúc nhất thời uống cũng không phải không uống cũng không phải. Một màn này quả thực có chút làm cười đặc biệt là bị chủ. Lúc này nó đang cùng trước mặt một nồi mùi thơm nước mũi canh mắt tóe trừng đôi mắt nhỏ. Vốn vẫn là không uống, đây là một vấn đề. Nhưng ngay tại bọn chúng do dự thời điểm, sắc mặt đỏ lên sợ nọ lật lại đột nhiên tiểu mất. Vốn cho rằng nó sẽ buông xuống trong tay oa. Ai biết sợ nọ lật lần nữa hơi ngửa đầu đem chọn oa mát sấp uống một hơi cạn sạch. Đối với ăn sợ nọ lật là nghiêm túc, coi như thứ này rất khó ăn, nhưng chỉ cần nó có thể tiếp nhận. Vậy thì không lãng phí một điểm. Một cử động kia cũng làm cho còn lại mấy cái bộ kệ mẫn vì thế mà cho váng. Ngạo kiêu trà di dứt tự nhiên không cam lòng người sau lại cho mình làm đủ tâm lý xây dựng sau đó cũng học sở nọ lật dáng vẻ uốn một hơi cản sạch, còn nữa chính là Menmeto. Nhìn xem trước mặt cái này nổi lướt, nó ngoốc ngoốc đầu của mình. Cái đồ chơi này nó giống như ăn không được ngươi nắm tay bỏ vào hấp thu mát sạc năng lượng là được rồi. Liệu Tắc nhìn ra Menmeto hăm mang, lập tức mở miệng nhắc nhở đạo. Lấy được xác định trả lời chắc chắn, Menmeto trực tiếp đưa tay đặt ở mát sạc bên trong, xem như kim loại trạng thái lỏng bổ cái mẩn. Menmeto không ý kỵ tí nào nhiệt độ cao. Sau khi đưa tay để vào mát sạc bên trong, một cỗ lực lượng vô hình liền bao phủ ở trên người của nó. Không giống với các bà con cổ kệ mặn, trực tiếp hấp thu mện mẹ tổ lập tức dẫn động chúng quanh cực lớn năng lượng. Được xưng là viễn cổ độc nhãn cự nhân rằng tạm mạt mện mẹ, mẹ tổ chợt xuất hiện ở hậu viện trong rừng trúc. Niệu Tạt biểu lộ lúc này có chút sụp đổ. Hỏng. Quên vụ này. Che khuất bầu trời cự nhân tản ra một cỗ cực mạnh khí tức. Dù là so với rằng tạm mạt tụ xịt đều không kém chút nào. Người xem ngươi tại lúc này đắm chìm trong cái này thân ảnh to lớn bên trong. QQ. Có chút quá đẹp rồi a. Cucu ải giáo sư, không nghĩ tới mện mẹ, mẹ tổ thế mà nắm giữ rằng tạm mát. Thật sự quá đẹp rồi. Hoàn toàn không có ngay từ đầu ngốc ngốc tay mơ dáng vẻ, Sunny ạ, ông trời của ta. Sa sôi địa khu trong thần thoại Miêu tại độc nhãn cự nhân lại chính là mèn mễ Mẹ tổ rằng tạm mà sau đó dáng vẻ. Nghe nói nó sẽ theo bụng trong lôi thủng phát ra điện lực cường đại chủ sáng, chỉ cần một đòn là có thể để cho đối thủ bốc hơi giải hạn, giống như cho tới bây giờ, toàn bộ gã lạ ngoại trừ hoàng dại mèn mễ Mẹ tổ, cũng chỉ có Ars một cái này hoàn thành rằng tạm mà, Diantha, đây là đương nhiên, à thế nhưng là bộ kệ mặn, kẻ hủy diệt. Hết thảy sinh mệnh ở trước mặt hắn cũng là bình đẳng, chỉ cần ngươi là Pokémon, ngươi cũng sẽ không không đối với Ars sinh ra tình cảm hay, như thế nào cảm giác là lạ. Lời này của ngươi nói giống như Aslan một loại nào đó trùm phản diện, rõ ràng hắn là một cái nhìn cũng rất tóm áp người mị tỉ, chính là, không, có ai so Asgard Onu? Theonu là chỉ một quyền đánh bay hai cái quán quân cấp bậc cũ xịt. Cái kia chính xác thật Onu, vật lý học giả cỡ rẻ sởn gật cảnh cáo. Bất quá đi qua một nhắc nhở như vậy, người xem đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. À đội hình độ dày có chút kinh người đáng sợ, không nói đang phát sóng trực tiếp thấy qua cái kia mấy cái vung bài, ngay bây giờ cái kia sở nọ lật cũng làm cho người đáng sợ. Bởi gốc ta đang suy nghĩ cái này chỉ rằng ta mạt mện mẹ, mẹ tổ đến tột cùng có đủ hay không lợi hại, đà, nhưng trong truyền thuyết độc nhãn cự nhân, làm sao có thể không lợi hại? Hung chi đây chính là cỡ nhỏ bộ kẻ mặn. Ban đầu trận kia đối chiến chẳng lẽ không thấy sao? Ghẹ gì, ta đánh giá là đồng dạng, chờ xem, đến lúc đó ta đây sẽ để cho các ngươi kinh diễm. Bất đại sư nhất định sẽ bằng vào ta trở thành quán quân mà kết thúc. À, thôi đi. Liên ngươi. Ghẹ gì, lời gì? Ta muốn gặp ta luật sư, bốn. Trong tấm hình. May mắn, dương ta mạt sau đó mẹn mẹ tổ cũng không có mất khống chế. Sau khi cảm thấy được thân thể khắt thượng, nó nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là tìm Arsqueoang. Vẹn vẹn di động một bước, cái kia khủng lồ hình thể mang đến cảm giác áp bách liền vết sạch tất cả mọi người tại chỗ. Cho dù làm một tặc đều sửng sốt một cái chớp mắt. À giống như so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hắn vốn cho rằng Ars tại cái tuổi này có thể đạt đến bát đại sư cũng đã là thiên tư chắc truyện. Thật không nghĩ đến Ars thế mà nắm giữ cùng ngũ sệp truyền thuyết tương tự bộ kệ mẩn đây chẳng phải là nói Arskergen cũng là người tiên. Quet ngươi phải cố gắng nha. Bất quá một tặc cũng không nhiều lời. Chờ Ars cùng Quet kỳ kết giằng buộc, sau đó chắc chắn sẽ có cơ hội. Mệnh vệ tụi rằng tạm mặt cũng không kéo dài bao lâu. Sau một lúc lâu liền đã trở về hình dáng ban đầu. Mà tại sau đó đạt đến mục đích chuyến đi này à sư liền cùng Sĩ thị ạ, Lệ Ông rời đi ái lệ Hôn Nhi, à có lẽ thật sự có thể đánh bại Lệ Ông đâu. Đứa nhỏ này quả thật có dạng này tiềm lực. Hôn Nhi kéo níu tay, nhìn chăm chú lên mấy người bóng lưng rời đi. Một lần nữa ngồi trên xe lửa ba người bước lên đi tới thành phố Huỳnh hỗn xe lửa. Bát đại sư rút thăm nghi thức sẽ tại thành phố Huỳnh hỗn sân thi đấu cử hành. Xem như bát đại sư cát ngôn, nhất thiết phải tại rút thăm nghi thức cùng ngày đến hiện trường. May mắn thời gian tới kịp. Chờ đến thành phố huấn luyện đồn thời điểm, vừa vặn bắt kịp mở màn nghi thức đi tới sân thi đấu. Các mấy người liền bị nhân viên công tác kéo đến phòng thay đồ bên trong. À, một mặt mộng bị mấy người một hồi giày vò. Liên tiếp chủ đều bị trải bao quang bóng lưỡng. Lúc này đủ để dung nạp 10 vạn người thành phố huấn đồn sân thi đấu không còn chỗ ngồi. Mỗi năm một lần bắt đại sư thi đấu sắp bắt đầu. Nhưng toàn bộ nhà huấn luyện giới cao nhất vinh quang. Giờ này khắc này chúng ta gặp nhau nơi này, cùng chờ đợi mỗi năm một lần thuộc về nhà huấn luyện nhóng thị uyên. Năm nay bát đại sư thi đấu có thể nói là phong vân biến hóa. Đứng đầu bảng vẫn là thế giới hiện nay tối cường quán quân lễ ửng lĩnh chạy hết tràng. Không chỉ có như thế, năm nay Gật Championship càng là có vô số siêu tân tinh. Tân nhiệm Hãn Ổ và quán quân nhị dịch cũng là lần thứ nhất tiến vào Gật Championship bát đại sư của Sở so Tài trên sân khấu. Càng có xa cách nhiều năm, một lần nữa đứng tại đỉnh thế giới hồ ẩn quán quân Sở Ti vận. Đương nhiên, tin tưởng có chú ý gần nhất bát đại sư đội vị trí của Sở so Tài người xem phát hiện mấy cái chưa từng thấy qua tên. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là As cùng Geji cái này, một đôi đến từ cạn tổ khu vực Vã Lễ Tạo thiếu niên. Bọn hắn lấy tối cường chi tư quét ngang trên tải. Từ bộ kỳ bản đẳng cấp 1 đường ngọt tới bát đại sư, đây quả thực là kỳ tích. Theo lời của người chủ trì rơi xuống, toàn bộ sân thi đấu vang lên cực độ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Wuzhang Championship bát đại sư thi đấu vốn là toàn bộ thế giới được chú ý nhất nhà huấn luyện tái sự. Năm nay xuất hiện như thế nhiều gương mặt mới để cho tất cả người xem đối với một lần này tái sự càng thêm chú ý hắc mã cố sự nhất là làm cho người Nhật huyết đến tụt cùng là Lệ Ẩng bảo vệ ở chính mình tối cường quán quân tôn nghiêm. Vẫn là hai vị hắc mã thành công đoạt giải quán quân. Đánh vỡ những năm gần đây Lệ Ẩng đối với Wuzhang Championship quán quân lũng loạn. Chủ đề tính tại lúc này có thể nói là kéo đến cao nhất không chỉ có là hiện trường. Vô số người xem đều tại trước TV chờ đợi kết quả. Các vị, để chúng ta hoan nghênh nhiệt liệt gã lạ thiên tuyển chi nhân, thế giới tối cường quán quân, Lệ Ông. Toàn trường ánh đèn tại lúc này dập tắt. Một đạo kim sắc ánh đèn đánh vào sân thi đấu trung ương. Mà đứng ở đó cao nhất trên sân khấu người đình lĩnh lại là mặc quán quân áo khoác ngoài Lệ Ông. Lệ Ông hai tay giơ cao hướng về phía đám người ra hiệu. Vẹn vẹn như thế đơn giản nhất động tác, cũng dẫn tới tại chỗ người xem tiếng vỗ tay không ngừng. Đây chính là tối cường quán quân được hoan nghênh chính độ. Vượt qua mấy năm Cuối cùng tại tối cường cạn tổ leo lên quán quân sân khấu. Long chi quân quân, Ngự Long Lạn Sở. Ánh đèn lần nữa đánh vào trong sân đấu. Toàn thân áo đen, giống như hỏa diễm giống như thép. Ngự Long Lạn Sở khoe tay, hưởng thụ lấy tại chỗ người xem giao họ. Thép chi đế vương, có được giống như như sắt thép kiên nghị ý chí. Nhiều lần cứu vớt thế giới ở trong cơn nguy khốn, đồng thời cũng là đệ vọn quẫn tổ dạ ti hồn quý công tử. Sir Steven. Ánh đèn tung xuống, một thân thẳng lâu phục đem Sir Steven săn thác phá lệ xoáy khí. Đặc biệt là một đầu kia màu trắng tóc ngắn, để cho người ta một mắt liền không cách nào quên. Steven nắm chặt cùng ngón giữa tụ lại đặt ở ngực, sau đó hơi hơi cúi đầu điu nhã. Quá điu nhã. Minh Diễm đi ẩn hạ, đẹp lạnh lùng xỉn thì a. Mặt mũi tràn đầy ngây thơ lại cố giả bộ trấn định yết. Ngạo kiêu ghê gi. Mỗi một vị đều cá tính rõ ràng rực rỡ. Một đạo lại một đạo bóng người đứng ở trước mặt của bọn hắn. Ánh mắt mọi người liền không có từ sân thi đấu trung ương rời đi, mà tại cuối cùng kế tiếp để cho chúng ta hoan nghênh năm nay tối cường nhất mã. Lần thứ nhất tham gia Hắc Cham cần ship liền thành công tiến vào bác đại sư. A lọ là địa khu đời thứ nhất quán quân, được xưng là kỳ tích hóa thân. À, bây giờ quan chương ánh đèn tập trung tại Ảs vị trí, tất cả mọi người mong ngóng cùng trông mong. Bọn hắn đều nghĩ xem thiếu niên kia đến tụt cùng là bậc nào kinh nghiệm. Khi thấy rõ Ảs bộ dáng sau đó, tất cả mọi người đều không khỏi trong đầu nổi lên một đoạn như vậy lời nói. Mạnh thượng nhân Như Ngọc, công tử thế vô song. Át cái kia trong suốt khuôn mặt ở dưới ánh đèn chiếu rọi phá lệ thanh tú. Cái kia tất cả mọi người khi nhìn đến một khắc này cũng nhịn không được sinh ra một cố cảm giác thân thiết. Cái này có lẽ chính là cái gọi là thiếu niên khí tức. Nhưng không có ai hoài nghi Ảs Hoặc có lẽ là à tại trong trận kia cùng với hãn đối chiến liền đã chinh phục bọn hắn những thứ này, bắt bẻ người xem kế tiếp để chúng ta cho mời đặc biệt khách quý. Đến từ à, phải triệu, Cucu ải giáo sư tới vì chúng ta rút ra hật trang tần ship top 8 của so tại danh sách đối chiến. Toàn trường ánh đèn sáng lên. Thân mang một thân áo dài trắng Cucu ải giáo sư chậm rãi đi ra ghế tùy thủ. Chỉ có điều từ hắn đi ra ngoài một khắc này, Cucu ải giáo sư ánh mắt vẫn dừng lại ở trên thân đàn thánh mắt kia là vui mừng lại là cảm khái. Phản phất là một vị lão phụ thân, cuối cùng chứng kiến chính mình bọn nhỏ trưởng thành Cucu ải giáo sư, lễ mục mọi người trong nhà. Không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện tại thời điểm mấu chốt như vậy tới đảm đương bắt đại sư cuộc so tài rút thăm khách quý, thở lại, các hình đệ mau đưa màn hình đánh vào trên hâm mộ, bậc giáo sư, cái này đặc biệt khách quý thực chí danh quy, đối với Asma nói, cụ cụ hài giáo sư cảm thấy có ý nghĩa rất quan trọng, dù sao hạt tòa thứ nhất quán quân chính là đế tử. À lọ lạ, cụ cụ hài giáo sư cũng không tiết hy sinh chính mình hình tượng tới kéo cao hạt tòa này quán quân hàm kim lượng hoa lầy, chính là bởi vì dạng này. Cho nên ngươi có thể nói ạ lão lão quán quân không được, nhưng không thể nói à quán quân không được. Hạ Di Sợn, nhà ai người tốt tại hoàn thành đại hội tranh tài sau đó lại muốn cùng nơi đó tối cường nhà huấn luyện tranh tài nha. Hơn nữa vị kia nhà huấn luyện còn không dám võ đức thế mà điều động thần minh xuất chiến cụ cụ ai giáo sư, khô khụ, cái này gọi là tinh luyện. Tinh luyện biết hay không? Ta tại ngươi mức độ lớn nhất để thăng A Đoạt giải quán quân hàm kim lượng lợ sạ mi nệ, thật là đáng tiếc, nếu là A Tư la chúng ta ạ lão là người thật là tốt biết bao nha. Nếu thật là như thế đừng nói là để cho Lữ gã cho Ars, chỉ cần là Ars muốn chúng ta hạ hệ thờ phù đạt tỷ hòn đều đem dốc hết toàn lực thỏa mãn nhu cầu của hắn hoặc giáo sư. Đầu tiên tuyên bố, Ars là chúng ta vả lệ táo điểm này là ai cũng không sửa đổi được sự thật đi lý ạ. Thứ yếu, nhà chúng ta Ars là tuyệt đối không thể tiếp nhận ở rể chuyện này đâu. Chờ lo, a gì? Vậy ta có thể hay không đi nhà người chơi nha? Bên trong mỹ tỷ, vị muội muội này, ngươi tới chồng nhà, Ars đã cùng chúng ta cùng lúc xuất phát lữ hành đi mai, là tới hồ Ẩn sao? Cái kia vừa vặn cùng một chỗ lữ hành. Ta tại hồ Ẩn các loại, nọ mãn, xong, nữ nhi nhà Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền luôn hãm, ít nhất phải tiếp xúc một chút nha, may, Ặc rất tốt đầu chương 249, cứu cực tu la trạng, xỉn thị AVSD ấn hạ. Chương 249, cứu cực tu la trạng, xỉn thị AVSD ấn hạ. Người với người bi thương cũng không giống nhau. Nó mạn chỉ cảm thấy bọn hắn ngầm ý vốn còn nghĩ để cho may qua một thời gian ngắn lại ra ngoài lữ hành. Thật không nghĩ đến làm tiểu Diêu nhìn thấy Ặc bọn hắn đã ra cửa mờ đạn sau đó. Thế mà không chút do dự thu thập bọc hành lý liền đi ra ngoài lữ hành. Cái này Lão phụ thân có chút đau lòng, nhà mình như thế bóng loáng thủy trượt dao cải trắng muốn bị heo hủy sao? Hu hu as, hô ên sao? Đúng là chúng ta cái tiếp theo du lịch khu vực. Bất quá chúng ta có thể muốn đi trước một chuyến gala, may, không có chuyện gì, ta có thể đợi các ngươi hoặc các ngươi chờ ta một chút, ta cùng các ngươi cùng đi đạ, ta cũng muốn cùng một chỗ. Nghe nói Hồ Hền địa khu gạ lễ ly hàm kim lượng 10 phần, là gần với con nẹt cân đối thêm thị hội. Ta nhất định muốn đi tham gia, Ly, Lý cũng đi đi. Ly Multiverse, cuku ai giáo sư, khá lắm, còn phải là as, dạng này mị lực làm cho người quất phục. Cucu ải giáo sư, quan trọng nhất là, các vị, vận mệnh của các ngươi đều nằm ở trong tay của ta. Trư quân, ta khát vọng chiến tranh, Izid, làm ơn nhất định đem ta cùng As rút đến cùng một chỗ, Diantha, cái kia nhất định phải là ta đây As nhất định sẽ cùng ta một tổ. As, tỷ tỷ tới xin thìa, ha haha Geji, đến đây đi. Danh được người nhất định là ta, Bozok, rất được hoan nghênh a. As, 4. Trong tấm hình, Cucu ải giáo sư hướng về phía tại chỗ người xem phất phắt tay. Sau đó đi tới đương nhiệm bát đại sư trung ương ở đây có một cái bày ra tại trên đài cao cái dương đầy cũng là bổn tràng làm người khác chú ý nhất đâu. Bát đại sư rút thăm nghi thức, bọn hắn đối thủ để cho Cụ Cụ Ai giáo sư tự tay rút ra. Cụ Cụ Ai giáo sư nổi tiếng có lẽ không có cái này bát đại sư nổi tiếng cao, nhưng làm một vừa thành lập liên minh tối cường nhà huấn luyện, lại thêm khe marketing vô nổi tiếng để cho vừa đăng tràn Cụ Cụ Ai giáo sư cũng có phần bị hơn nên. Tại toàn trường 10 vạn tên người xem trong tiếng kêu hẩm ý Cụ Cụ Ai giáo sư trước tiên rút ra một tờ giấy. Tới, nửa chàng sau vị thứ nhất tuyển thủ là ỷ Dịch Quan Quân. Không nghĩ tới vừa trở thành quán quân ỷ Dịch thế mà lại trở thành buồn chàng vị thứ nhất tuyển thủ. Tiếp xuống rút thăm cũng rất để cho người ta mong đợi. Cung Ý dị quán quân tại cùng một cái nửa trận người là ai đây?" Người chủ trì âm thanh rõ rạc. Xem như đệ nhất người tham dự Y dị cũng giống như thế. Xem như Ẩn ộ Vạ khu vực mới quán quân. Tại dạng này trên sân khấu, làm cho tất cả mọi người một lần nữa lãnh hội Ẩn ộ Vạ phong quang. La Úy dị dật một mực khát vọng chuyện. Xem như nửa chàng sau đệ nhất nhân, Y dị là muốn tại như thế nơi giới phát huy ra 100% thực lực đối với cái này, nàng cao ngạo ngẩng đầu lên cơ trên tay băng gấm. Đúng lại Ẩn ộ Vạ vinh quang. Vào thời khắc này, Y dị thế phải tuân theo ạn đở ý chí để cho ạn ộ Vạ trở lại liên minh chi đỉnh. Chỉ có điều, lúc này Dĩ Dịch còn không biết chính mình muốn đối mặt đối thủ như thế nào. Theo cù cụ Ải giáo sư động tác, nửa chàng sau người thứ hai cũng bị rút lấy đi ra là Lạc Lệ ổng. Chơi ạ. Không nghĩ tới chúng ta tối cường quán quân Lệ ổng tiên sinh thế mà sớm như vậy liền xuất hiện ở trong danh sách. Xem ra Hận nộ và khu vực muốn phục hưng vẫn là lắc đắc không có mấy. Cho dù y Tịch quán quân thành công đánh bại cùng tổ tuyển thủ, nhưng đối mặt tối cường quán quân Lệ ổng, ta nghĩ Hận nộ và địa khu phục hưng vẫn như cú gánh nặng đường xa. Người chủ trì mang theo cảm khái âm thanh quanh quẩn tại trong toàn bộ sân vận động. Trong mấy mắt Người xem đều bạ phát ra thiện ý dỗ cười âm thành. Theo bọn hắn nghi y dịch đúng là tiên phú chất truyện. Bằng chứng ấy tuổi liền trở thành một khu qua quân. Vô luật là tiềm lực hay là thực lực, cũng là không có gì sánh kịp kia người. Nhưng cùng nàng cùng ở tại một cái nửa khu đối thủ là lệ ông. Đây là bọn hắn hiểu được đương thế tối cường nhà huấn luyện. Đối mặt như thế một cái đối thủ, không có người sẽ cảm thấy ỷ tịt có thể thắng. Lại nói, cùng nàng cùng chẳng đối thủ còn không biết là ai đây. Vô luật là trước mắt tối cường Hắc Mã As, vẫn là những người còn lại. Yli theo bọn hắn nghi cũng không có nắm chắc tất thắng. Ngược lại là Asky nhìn đến liên tiếp xác định hai cái tuyển thủ cũng không có tên của mình sau đó. Có chút không kịp chờ đợi nhìn về phía phụ trách rút thăm cụ Cucu hài giáo sư, cảm nhận được cái tia ánh mắt nóng bỏng. Cucu hài giáo sư chỉ là hồi ức hơi cười. Tại loại này nơi bên trong, Cucu hài giáo sư cũng không cách nào xác định chính mình cái tiếp theo rút đến người chính là Asky. Chẳng bằng thừa dịp bây giờ nắm chặt một chút thời gian. Cái này ngược lại có thể để cho Asky tên xuất hiện càng nhanh một chút. Theo thời gian trôi qua, cái này đến cái khác tiên bị rút lấy đi ra đầu nửa trận theo thứ tự là Điền Hạ, Geri, nửa chàng sóc nhưng lại uýt xít cùng với Lệ Ông. Tại thượng nửa chàng sau trước 4 người rút ra sau đó. Kế tiếp đã đến toàn bộ rút thăm nghi thức bên trong tối làm cho người khẩn trương câu. Kế tiếp rút ra đến người đều đem trực tiếp phối hợp đến đối thủ của mình. Mà không có bị rút lấy đến 4 người thì ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cụ cụ ải giáo sư. Bị 4 tên quán quân dạng này nhìn chằm chằm. Cho dù là cụ cụ ải giáo sư thực lực bản thân cũng coi như không tệ. Nhưng như cũng cảm giác gấp lực 10 phần đặc biệt là tại ở trong đó còn có Cindy ạ như thế thế giới này tối cường nhà huấn luyện kẻ kế tục đón đám người ánh mắt mong chờ. Cụ cụ ải giáo sư lần nữa đưa tay vào trong dương. Theo một cái tên bị bại ra đang lúc mọi người trong mắt Nguyên bản Tiêu Nạo vô cùng y dịt trong nháy mắt cảm thấy áp lực như núi. Bị rút lấy đến người kia không là người khác, chính là Hộ Ẩn Liên Minh đương nhiệm của quân, được tôn xưng là quý công tử Sở Ti Vân. Thép chi đế vương uy danh truyền xa, cho dù là y dịt cũng có thể nói là nghe đối phương cố sự lớn lên, mà bây giờ đã từng đối với nàng mà nói là nhân vật trong truyền thuyết, lại trở thành mình đối thủ. Ngoại trừ áp lực, y dịt nhiều nhất cảm thụ nhưng là hưng phấn. Quá bất khả tư nghị, không nghĩ tới y địch quán quân đối thủ lại là đến từ Hộ Ẩn Liên Minh Sở Ti Vân quân quân. Xem ra hạ bán khu bán kết ghế tranh đoạt chiến so với trong tưởng tượng còn tàn cấp hơn. Ma Theo cụ cụ hãy giáo sư động tác, tờ thứ hai đầu lần nữa bị rút lấy đi ra. Khi mọi người thấy rõ phía trên tên sau đó, không khỏi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh xí lỗi, ta muốn lấy lại ta vừa rồi nói lời nói. Xem ra Ủy thị quán quân đang đỉnh chi lộ phá lệ gian khổ. Đây cũng không phải là trảo phúng, ngược lại là sự thật. Hạ bán khu có thể nói là tử vong thi đấu khu. Vô luận là Lệ ổng, Steven cùng với Ngự Long Lạn sợ đều là hiện nay nhà huấn luyện giới số một số 2 cường giả. Bát đại sư bên trong hết thảy liền sáu vị quan quân. Hạ bán khu liền chiếm một cái Mũ tử trong giết đến trận chung kết độ khó có thể tưởng tượng được. Nếu như Y Dịch thật sự có thể tại tự vong nửa trong vùng thành công tiến vào trận chung kết, chắc hẳn quán quân chi vị cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải vì Y Dịch cảm thấy thở dãi thời điểm. Kế tiếp đăng chẳng nhưng là thượng bán khu kết quả rút thăm đầu tiên bị quất đi ra ngoài là Điền ẩn hạ cái kia một tổ. Khi tờ giấy mở ra một khắc này, toàn bộ thành phố Huân Đồn sân thi đấu bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tiếng gào thét. Điền ẩn hạ, Cynthia. Hai cái danh tự này chỉ cần đặt chung một chỗ tương đối liền đã có khó có thể tưởng tượng chủ đề tính. Xem như thế giới hiện nay tối cường hai vị nữ tính nhà huấn luyện. Giữa hai người quyết đấu có thể nói là chủ đề tính kéo căng đặc biệt là hai người vương bài Pokemon. Nắm giữ mặt đất cùng Long Chúc tính chất gà cụm, cùng với có được siêu năng lực cùng hệ tiên thuộc tính gà để vòi. Giữa hai người khắc chế quan hệ không cần nói cũng biết. Cái này cũng khiến cho tất cả mọi người đều đối với hai vị này đối chiến tràn ngập tò mò. Hơn nữa xem như thượng bán khu tổ thứ nhất, hai người đối chiến có thể nói là khai mạc sét đánh đã từng có vị đạt nhân nói qua một câu nói như vậy ta thích nhất nhìn nữ nhân đánh nhau. Cái này cũng tượng trưng biểu lộ một sự kiện Hai vị tuyệt mỹ quán quân ở giữa đối chiến nhất định là top 8 thi đấu đẹp mắt nhất cái kia một hồi, mà về phần cuối cùng một tổ thì không cần nhiều lời. Hắc cùng Geji, tuy nói khán giả cũng không hiểu rõ quan hệ giữa hai cái, nhưng đối với bọn hắn mà nói, hai người kia cũng là lần này bát đại sư của so tài Hắc Mã. Một cái chen rơi mất khóa trước bát đại sư Allen, một cái nhưng là chiến thắng quanh năm chiếm lấy bát đại sư ghế giải hạn. Hai vị tối cường Hắc Mã ở giữa đối chiến đồng dạng chủ đề độ kéo căng đến tuột cùng ai có thể trở thành bốn chàng trong đối chiến tối cường Hắc Mã, làm cho người mơ màng. Thượng bán khu độ khó so với hạ bán khu nhìn phải đơn giản rất nhiều. Nhưng mà đồng dạng đầy đủ đặc sắc, vô luận là hắc mã quyết đấu, vẫn là quán quân quyết đấu, cũng là mọi người vui lòng nhìn thấy, lại càng không cần phải nói những thứ khác. Thì ta, thực sự là làm cho người mong đợi tranh tài đâu? Chỉ là nhìn cái này rút thăm để cho ta nóng máu sôi đẳng, xem ra ta cũng yên lặng đã lâu, là thời điểm tới tham gia lần tiếp theo bát đại sư so tài, sợ lại, không phải, Camôn ngươi là ai nha? Ngươi cho rằng ngươi là hạt vừng nhỏ cũng như vậy nói là có thể đạt đến bát đại sư liền có thể đạt đến bát đại sư, ngươi là không đem chúng ta để vào mắt, vẫn cảm thấy bát đại sư hàm kim lượng không đủ, Ainol, đại tộc Nói như ngươi vậy rất không có lễ phép biết không. Ghi tạ tỉ thế nhưng là chúng ta bàn ý địa khu thủ tịch quán quân. Đồng dạng, AEP cũng là chúng ta bên này liên minh hội trưởng. Nói như ngươi vậy là sẽ cho xỉn thị ạ quán quân mang đến nan đề, vụn ở, nga hống, ngươi phải song đời, lại là một lần liên minh ngoại giao sự cố xỉn thị ạ, ngươi ngày nào có thể không gây hoạn. Cả ngày lẫn đêm sạch gây chuyện cho ta. Cho dù là như thế tao nhã lịch sự xỉn thị ạ khi nhìn đến phở lại lên tiếng sau đó cũng không nhịn được có chút tất giận. Dẫm lôi đạp tinh chuẩn như vậy, cũng thật là không có người nào ngự lòng lạn sợ, có ý tứ, các ngươi xỉ nổi khu vực thực sự là ra hết nhân tài lũ sĩ ẩn, tổng có nhân thể lượng đến khó xử của chúng ta, ta một người như vậy xem như đồng đội, ai có thể không tương tâm. Loại này gây thay hỏa thể chất chúng ta thật sự không tiếp thụ được. Van cầu tới một người đem hắn mang đi à, Sir Steven, phước là thiên vương thực lực hay là còn có thể, nhưng mà chúng ta hộ ấn địa khu tứ thiên vương danh mạch đã sớm chiếm hết liền không nhúng tay vào gì ta, có hứng thú hay không tới chúng ta bạn nghi, nói không chừng có thể trở thành quán quân đâu phở lại, cắt, xin bạn nghi. Hiểu, tại Arno, đại thúc. Ta cũng là Văn Nghị, phò lại, không cần để ý, hắn nói ý tứ của những lời này cũng không phải nhằm vào ngươi, hắn nói là toàn bộ Văn Nghị cũng là, phò lại, đồng ta, dị tạ ba. Không phải. Vị này thật sự cứng như vậy sao? Hắn lại không biết cái gì gọi là sợ sao? Phục. Trở thành thủ tịch quán quân cùng với liên minh hội trưởng từ ấy năm tới nay như vậy, dù tạ là lần đầu tiên đụng tới phò lại loại người này, mua một cái dao huấn đã không thể hình dung. Đây quả thực là xa rời thực tế, sẽ không có người có thể trị trị hắn sao? Xin thị a. Người tốt nhất chủ động xin lỗi, bằng không ngươi toàn thần trên dưới ta bảo đảm không có một khối là tốt vừa lại, ta sai rồi. Người khác sợ lại có thể không sợ, nhưng mà Xin Thi ạ cùng Sarpgina, sợ thật sự sợ. Hai vị này là thực sự động thủ hơn nữa không trở lại tình cái kia một loại. Hắn đây có thể gánh vác không được. Rita, 6. Nguyên lai like ngươi là nghe loạt tiếng người nha. Chỉ là đơn thuần ra, đúng không? 4. Trong tấm hình, rút thăm nghi thức kết thúc sau đó, chính là lịch đấu công bố. Xem như khai mạc của so tài tuyển thủ. Xin Thi ạ cùng Đi ẩn tha liếc mắt nhìn nhau sau đó. Ánh mắt bên trong cũng là nóng rực chiến ý. Bây giờ, chiến đấu đại mạc dần dần kéo ra. Hai người đối chiến ngay tại sau một ngày chính thức cử hành. Xem như toàn bộ thế giới xếp hạng đầu cường giả. Lại thêm vật trang cần ship trên thế giới này, lớn nhất nhà huấn luyện tranh tài để cho toàn bộ gã lạ địa khu đều sa vào đến trong ngắn ngủi huy hoàng. Song sát nước mắt bên trong giơ sở nghệ cách đó không xa truyền đến tiếng hô nào, vui mừng chảy ra nước mắt. Lệ ông ngươi quả nhiên không phụ ta nhóm ở giữa quyết định. Gã lạ sẽ lại lần vĩ đại. Người có thể nhất định muốn kéo dài chính mình truyền kỳ đem bất bại truyền thuyết tiếp tục truyền lại phía dưới. Trở thành gã lạ kiên cố nhất hậu thuẫn lấy tối cường quán quân chi danh chịu tài tiếp. As ngượng ngùng đánh gãy, một lần này nhân vật chính là ta. Sau khi rút thăm nghi thức kết thúc, thành phố Huỳnh đồn trong sân đấu cử hành đơn giản đối chiến biểu diễn. Mà As người cũng tại lúc này rời đi sân thi đấu đi tới ngoại vi sau đó. Ặc vốn nghĩ đi tìm lấy một cái yên lặng chỗ, chuẩn bị tiếp xuống đối chiến đội hình. Nhưng sau khi Ặc rời đi sân thi đấu, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở sau lưng As. Cảm thụ được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Ặc lập tức quay đầu. Nhưng vừa quay đầu liền đối mặt đối phương cái kia hơi hơi cong lên khóe mắt đã lâu không gặp nhà. As, thành âm quen thuộc, quen thuộc giọng điệu. Hạ có chút mừng rỡ quay đầu đi Ẩn Thạ tiểu thư. Sao ngươi lại tới đây? Ta đương nhiên muốn đi qua nhà, lại không tới, ta thân yêu Ars liền bị người lựa chạy nữa nha. Đương nhiên câu nói này Điền Thạ tự nhiên là sẽ không nói ra. Nàng đưa tay đầu tiên là sờ lên Ars trên bả vai vị chủ. Sau đó mới mở miệng chúng ta không phải ước định xong sao, lúc bát đại sư thi đấu khai mạc, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cùng tiến bộ lại nói, chúng ta cũng đã tại cùng một cái nửa khu, chỉ cần ngươi thắng nghe gì, chúng ta chính là vòng bán kết đối thủ. Điền Thạ rất là thích thú nói đến nỗi bại bởi Cynthia chuyện này. Điền Thạ hoàn toàn không có nghĩ qua Tất cả mọi người là quán quân, ta thắng ngươi một lần không phải là rất bình thường sao? Huống chi, mình bây giờ thế nhưng là mạnh đáng sợ phải không? Ta nghĩ vòng bán kết tứ cách hẳn là sẽ trong tay ta. Lúc này một đạo mang theo thanh âm lạnh như băng truyền tới. Điền Thạ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người đến là ai nha, không nghĩ tới ngươi vừa ra tới tìm à nha. Điền Thạ ra vẻ kinh ngạc nói, vâng vào hành hậu cấp bậc diễn kĩ đem loại kia trà xanh cảm giác miêu tả phá lệ rõ ràng. Thậm chí liền Ả Sật đều cảm giác được có cái gì không đúng. Hai vị này quán quân ở giữa giống như cũng không có như vậy hài hòa. Nhìn thấy Ả sánh mắt mê mang, Điệp chủ trực tiếp lấy tay bưng kín ánh mắt của mình. Không có mắt thấy. Nhân ra vị ngươi cũng ngoan đẳng tở y rồi, ngươi còn ở nơi này cái gì cũng không biết. Tính của ngươi thương sẽ không đều trò chạ dị giở ta. Chạ dị rất tên kia cũng thật lạ, rõ ràng đều tìm đến lão bà, còn không biết đem ESQ còn cho As. Ngươi thật chẳng lẽ nghĩ nhà huấn luyện của mình đời này cũng không tìm tới bạn gái sao? Cũng không đúng. Cô bạn gái này đều nhanh tìm tới cửa. Điệp chủ lại lấy xuống che mắt tay. Tính toán, lại nhìn một hồi cùng ngươi có quan hệ gì, ta cùng As thế nhưng là chuẩn bị thảo luận tiếp xuống chiến thuật chuẩn bị đâu. Cái này không khéo sao? Ta tìm Ars cũng là mục đích giống nhau đâu, lại nói Ars vừa rồi thiếu chút nữa thì đáp ứng ta nữa nha. Đây không phải còn không có đáp ứng không, ngươi cũng không có tất yếu ở đây nói những lời nhảm nhí này. Phải không, ngươi dựa vào cái gì giúp Ars làm quyết định? Ngươi cũng không phải Ars người nào ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Nha nói không lại ta liền chuẩn bị chơi sợ là sao? Hai nữ nhân ở giữa lời nói đối chọi gay gắt để cho chuẩn bị quên can Ars căn bản không có chỗ xuống tay. Nên làm cái gì bây giờ? Ngay lúc này một thanh âm từ nơi không xa truyền tới, đạo thanh âm này vừa vặn cắt đứt đứ Thi ạ cùng đi ẩn thạ đối chọi gay gắt. As. Thenem quen thuộc, Ars quay đầu nhìn lại lại là Mĩ Tỷ. Thằng đến Mĩ Tỷ đi đến Ars bên cạnh, lúc này mới chú ý tới bên này không thích hợp. Chương 250. Hạt đội của Vũ. Chương 250. Hạt đội của Vũ. Mĩ Tỷ có chút chần chờ. Trước mặt một màn này quả thực để cho nàng có chút giận mình. Cynthia ạ quan quân, Diana hạ quan quân. Hai người này tựa như là đang cãi nhau. Hơn nữa, tựa như là vì Ars. Ta có phải hay không tới không đúng lúc? Không, người tới đúng lúc. Ars vội vàng mở miệng nói ra, lúc này Mĩ Tỷ nếu là không tới nữa, hắn đều không biết nên làm sao bây giờ. Mị Tỷ đến đúng là để cho cái này hết sức khó xử cục diện lấy được một tia hòa dịu chỗ trống ít nhất, vô luận là Xỉn Thi Á lại hoặc là Đi Điẩn Thạ đều không đến mức ngay trước mặt Mị Tỷ đi tiếp tục vừa rồi trên cãi. Trình độ nào đó. Hai người tại trước mặt Mị Tỷ xem như minh hữu đồng minh thần thánh thuộc về là. Kỳ thực Mị Tỷ tâm tư so với nàng xem ra tùy tiện biểu tự muốn nhắn nhủ nhiều. Liên vừa rồi hai vị quán quân biểu hiện ra trạng thái, Mị Tỷ đã suy đoán ra một chút ý nghĩ của mình. Cũng tỷ như hai vị quán quân đều đối ả có một chút ý khác, muốn nói làm sao mà biết được? Trực giác của nữ nhân. Mị Tỷ hầu nghi nhìn Xỉn Thi Á cùng Đi Điẩn Thạ một mắt, Cuối cùng cực nhanh thu hồi ánh mắt, quay đầu thì nhìn hướng về phía Ars đã lâu không gặp nha ha ha, đã lâu không gặp. Ars có chút ngượng ngùng nói. Ars la ngượng ngùng, thật nam chính tiệc chủ liền hết sức có ý tốt. Tiệc chủ nhẹ nhàng nhảy một cái liền trực tiếp nhảy tới mỹ ti trong ngực cọ sát đứng lên tỷ Kaanya, tiệc chủ đừng lộn xộn. Mặc dù là thép tấm, nhưng tốt xấu có một tầng mềm êm. Tiệc chủ cũng không có ghét bỏ, ngược lại là dùng đầu cọ cọ. Mà tại cách đó không xa, Cynthia ạ cùng Điền Tha liếc nhau một cái. Điền Tha phốc thử cười ra tiếng. Người đáng yêu như thế là chuyện gì xảy ra? Vốn là đem Xỉn Thỉ ạ xem như đối thủ lớn nhất đi ẩn hạ đột nhiên cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Rõ ràng lớn tuổi như vậy, còn cùng cái tiểu hài tử một dạng. Thế là, Đi ẩn hạ quyết định trêu chọc đối phương. Ngươi nhìn tiểu cô nương kia, có phải hay không cảm giác rất có nguy cơ dù sao ngươi nha đều nhanh 30 nữa nha ác liệt. Cực kỳ ác liệt. Xỉn Thỉ ạ nghe xong liền cơ bản nhất biểu lộ quản lý đều có chút không cách nào khống chế. Nàng hung tận trừng một mắt đi ẩn hạ, cùng sử dụng ánh mắt cảnh cáo đối phương. Nghiên Linh Thế nhưng là một nữ nhân bí mật lớn nhất, sao có thể dễ dàng như vậy nói ra? Ha ha đối với cái kia tràn ngập ánh mắt nguy hiểm Điền Thạ chẳng thèm nó tới, ngược lại nàng có chút hăng hái nhìn xem đang thò đầu ra nhìn hướng bên này xem ra Ảc cùng Mỹ Tỷ, tại đối phương trong ánh mắt tò mò. Điền Thạ hướng về hai người vẫy vẫy tay tới phía dưới, ngắn ngủi một câu nói, liền trực tiếp để cho Mỹ Tỷ có chút kích động. Điền Thạ thế nhưng là thế giới nổi danh nhất đại minh tinh, có thể nói là mỗi cái nữ hải tử thần tượng. Mỹ Tỷ làm sao có thể không kích động? Nàng bước nhanh về phía trước, trực tiếp liền đi tới bên người Điền Thạ. Hơn nữa kích động cầm Điền Thạ tay. Điền Thạ quan quân, ta là fan của ngươi. Cynthia A3 Ngươi dạng này để cho ta thật mất mặt tốt đi ẩn hạ, không nghĩ tôi à, mị lực của ta to lớn như thế, hoài cất rộn, đây chính là cả loạt quán quân đỉnh cấp mị lực, Box, đi ẩn hạ tiểu thư. Tiểu sinh nguyện vì ngươi trả giá hết thảy thực sự yêu thương vô địch, Mity, hôn đàn hoa. Ngươi cái này thực sự yêu thương cũng quá nông cạn. Đừng làm bẩn thực sự yêu thương hai chữ nha, Box, không không không, ta yêu từ đầu đến cuối như một, Ngự Long lận sợ, a đúng đúng đúng, cho tới bây giờ chỉ thích đại tỷ tỷ đúng không? Box, là gì? Chúng ta thế nhưng là thuần ái a, bốn. Trong tấm hình. Nghe vậy Đi ẩn hạ tiêu ngạo hướng về phía Cynthia nhíu mày. Thấy không, đây chính là tỉ mị lực. Một cử động kia có thể cho Cynthia áp tâm hỏng. Nữ nhân xấu này, ba đàn bà thành cái chợ, bây giờ ba người riêng phần mình đều có chút chính mình tiểu tâm tư. Đến nỗi hắn, hắn một mặt ngẫm đây là tình huống gì, vì sao Cynthia tiểu thư nhìn không mấy vui vẻ vấn đề. Lúc này, lại có một thanh âm vang lên ở ba. Bốn người cùng nhau quay đầu. Mái tóc dài vàng óng bị buộc ở sau, cái kia màu xanh biết con mắt tăng thêm mấy phần kinh động. Mà tại phía sau của nàng đi theo giống như là phóng đại bản đối phương. Người tối tự nhiên không cần nhiều lời. Là Ly, từ lần trước tại trong TV thấy được Gads cùng giải hạn đối chiến sau đó, Ly không giờ khắc nào không tại nhớ ngày đó quyết định. Ta trở về. Ly rất vui vẻ chạy tới A ở bên cạnh, đồng thời còn không quên hướng về phía Cynthia chào hỏi. Dù sao lần trước đi thét dạo tần giờ dạ hai người liền đã quen biết, mặc dù nhưng mà, Cynthia một ánh mắt nhìn về phía Điền Hạ, một so một, chúng ta bình. Mỹ Ty nghiêm túc mắt nhìn Ly, ánh mắt cũng từ nghi hoặc chuyển biến làm kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia tại A tại Ả Lọ là tiểu đồng bọn thế mà lớn như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi chỉ là tại một chỗ só sánh, cầm Kemly bợ dọc một mặt ngộp bức, không phải, lớn như vậy một cái Mighty đi đâu rồi? Ta mua một cái Kemly liền mất tích, gã lạ trị an kém như vậy sao? Cũng không đúng, người bình thường có thể không gần được bên người Mighty. Quái, bợ dọc sợ lên sau gáy của mình môi có chút im lặng. Sẽ không phải Mighty gặp xác vong nghĩa đi. Cái này rõ ràng là chính mình kịch bản nha. Một bên khác, tại bị đi ẩn hạ tận lực dẫn đạo dưới lúng túng tràn cảnh bên trong, nàng ôm cánh tay nhìn chăm chú lên tất cả mọi người ở đây. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Cao Ngạo Xỉn Thi ạ cũng bắt đầu tham dự loại này phàm trần sự tình. Thật thú vị. Khóe miệng phát họa ra một vòng cười ý đi ẩn thạ nhẹ nhàng vô vụ bên cạnh Xỉn Thi ạ bà vai. Dùng chỉ có hai người không nhìn thấy thành góc độ dùng môi ngữ nói gì đó ngươi quá đồ an đại mỹ nhân. Liên tiếp dấu chấm hỏi hiện lên ở Xỉn Thi ạ trên đỉnh đầu. Nữ nhân này phát thần kinh cái gì? Nàng có phải hay không tại đùa giỡn ta? Nhưng mà, Xỉn Thi ạ mặc dù có một đống vấn đề, nhưng cũng không có phát tác tại chỗ. Dù sao ở đây còn có những người khác nhìn xem. Xỉn Thi ạ cũng chỉ có thể dùng khẩu hình trở về đi ẩn thạ một câu ngươi chờ. Sau đó liền im lặng không nói. Cùng lúc đó Mĩ Tỷ cùng Lý Tiếp Súc ngược lại là tương đương hòa thuận. Hai người tại Ascon tại Á Lọ Lạ thời điểm liền đã nhận biết. Xem như nửa cái hảo hữu đơn giản giao lưu vài câu sau đó, hai người lại phát hiện mình mục đích hoàn toàn nhất trí, cũng là tới vì Asco gắm lên. Nhưng mà so với Mĩ Tỷ đơn thương độc mã, Lý Thế nhưng lại đem hắn cả một nhà cũng mang tới. Thậm chí, hiện tại Á Lọ Lạ quần đảo trên cùng Ascon quen nhau, những người kia đều bị cùng nhau mang theo tới. Lạ Na bọn hắn thật sớm liền đi đến Gala. Lúc này có thể vẫn còn đang chơi đùa người đâu. Khi biết đồng bạn toàn bộ đều tới sau đó, hắn cũng là thập phần hưng phấn. Hắn quyết định, nhất định muốn cùng Geji đối chiến bên trên lấy ra 200% thực lực, để cho hắn mở mang kiến thức một chút sức mạnh mình mới lấy được. Dương Tạ Mạt sớm nọ lạt, kiếm dũng giả bị chủ, Mega Trạ Dị rất sợ chắc hẳn Geji nhất định sẽ rất yêu thích. Mấy người cứ như vậy tại thành phố Uyên đồn trên đường phố đơn giản trao đổi. Theo thời gian trôi qua, một mục tìm kiếm lấy Mỹ Tỷ Bở Dốc cuối cùng là trong đám người thấy được gã cùng với Mỹ Tỷ thân ảnh. Hắn cơ hai tay đi tới mấy người trước mặt. Bất quá ngay tại sau lưng Bở Dốc lại đi theo hai cái đồng dạng thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Mà hai người khi nhìn đến Ars sau đó, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên Ars. Đã lâu không gặp. Hai, có thể cùng Bợ Róc đi chung với nhau tự nhiên là Ars người quen. Mà hai người bọn họ cũng là Ars tại khác liên minh lữ hành lúc đồng bạn. Cái kia người mặc trang phục màu đỏ chính là May, một cái khác người mặc màu đen áo len nhưng là Đạ. Sau khi nhìn thấy Ars, hai người lập tức vây quanh đến nỗi Bợ Róc sớm đã bị ném xuống. Lại làm một hồi vui đùa ầm ĩ thậm chí lần này mấy người cũng không có chú ý tới đứng tại cách đó không xa xỉn thị ạ cùng đi ẩn thả thấy không, đây chính là Ars bị lực Đi ẩn Thạ giả vờ lơ đãng trêu chọc đạo. Rất rõ ràng, Đi ẩn Thạ biết rõ làm sao châm ngòi Sĩ Thi A thần kinh đối với Ars, Đi ẩn Thạ cũng rất là thưởng thức. Hơn nữa bởi vì Sĩ Thi A quan hệ để cho Đi ẩn Thạ đối với Ars có khác tình cảm, giống như là bây giờ, thông qua Ars để cho Sĩ Thi A ăn quả đắng để cho Đi ẩn Thạ cảm thấy dị thường hưng phấn. Nếu là ba người bọn họ có thể một mực dạng này tiếp tục kéo dài, cái kia cũng không tệ. Nhưng mà dưới mắt này, một đám ve ve nhiễu nhiễu thiếu nữ lại cho nàng nguy cơ rất lớn cảm giác. Tự nhận là là trên thế giới nổi danh nhất nữ nhân, Đi ẩn Thạ chưa bao giờ cho là mình thất bại tại những người khác nhưng trưởng thành theo tuổi tác. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho Điền Thạ lộ ra cùng mình tính cách hoàn toàn khác biệt hẳn trương. Loại này Khẩn Trương, đến tận cùng là như thế nào sinh ra Điền Thạ chính mình cũng không biết được. Nhưng có một chút nàng có thể xác định đó chính là đây hết thảy đều cùng Ars có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Dù sao cũng là theo Ars đám kia đồng bạn xuất hiện, loại này tâm tình Khẩn Trương mới lan tràn tại nội tâm của nàng. Bất quá đơn giản đùa mấy lần Cynthia, Điền Thạ đã cảm thấy chính mình nguyên bản có chút ngự tỉ nội tâm thoải mái rất nhiều đến nỗi Điền Thạ. Nàng đang dùng một loại giữ kính như bừng ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây ại các nàng không biết chỗ. Xin Thi à thật sớm liền cho bọn hắn làm nhãn hiệu. Mị tỷ uy hiếp đẳng cấp 2. Mai uy hiếp đẳng cấp 1. Đại uy hiếp đẳng cấp 1. Vở dọc uy hiếp đẳng cấp linh, vở dọc 3. Điền Thạ uy hiếp đẳng cấp 5. Tại xác định uy hiếp đẳng cấp sau đó, nàng lúc này mới thở phào một cái thật dài. Còn tốt cũng là chút gây yếu địch nhân. Ngược lại là bên cạnh Điền Thạ, cái này cùng chính mình độ cao trọng hợp tương tự độ. Mới là Xin Thi à lo lắng nguyên nhân. Lại thêm Điền Thạ cái kia cùng mình hoàn toàn khác biệt tính cách. Nếu là ả bị nàng lựa chọn. Không được. Xin Thi à quả quyết bỏ rơi trong đầu tưởng niệm. Loại chuyện này liền không nên xuất hiện tại trong đầu góc của nàng. Norman, May, ngươi thấy được sao? À bên cạnh cũng là chút cùng ngươi niên kỷ giống nhau nữ hài từ đâu, ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình nha May, ba ba, nhân gia cũng đã trưởng thành, là có ý nghĩ của mình. Ngươi không nên ở chỗ này nói có hay không hảo. Ta sự tình ta phải tự làm quyết định, mắc, chính là tỷ tỷ đều lớn như vậy, có người mình thích rất bình thường, lại nói Asuka nhìn cũng rất lợi hại, là có thể làm tỷ phu của ta đây này. Ba ba, ngươi liền thành thành thật thật đang làm chính mình sự tình đi thôi Norman, ta. Song đợi không chỉ có nuôi nhiều năm như vậy cái trắng bị heo hủy, liền chính mình tiểu nhi tử giống như cũng bị Ast cho mê hoặc. Vậy làm sao bây giờ đâu? Đó là đương nhiên là không có cách nào. Đã, nói đến ta cảm thấy ta của tương lai giống như có chút bảo thủ, hoàn toàn không phù hợp chính ta tính cách. Nếu như là ta mà nói, ta cảm thấy ta hẳn là sẽ rất lớn mật tiến lên trực tiếp ôm lấy Ast. Lúc này mới phù hợp ta thiết lập nhân vật đi, Zoro Tanaka, ngươi thế nào? Bây giờ còn là quá trẻ tuổi, nếu là thành thục một điểm mới biết được như thế nào lợi dụng chính mình điểm nhạy. Mụ mụ nói cho ngươi, bắt được một cái nam nhân trọng yếu nhất chính là muốn để hắn đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Biết không, Điền Hạ, xin thỉ hạ ta biết ngươi đang xem, nhanh chóng cầm bút ký xuống biết không Đí Lị ạ, lời nói này nhà ta ả chính xác rất được hơn nên, nhưng mà các vị cũng không cần thiết dạng này. Dạng này ta sẽ rất khổ não đâu. Liên minh luật pháp quy định chỉ có thể cưới một cái lão bà, ta còn chưa nghĩ ra để cho ai làm con dâu của ta chờ lộ, Đi Lị ạ, a zi. Kỳ thực ta cũng có thể. Trong nhà do dự nửa ngày, chờ lộ quyết định cuối cùng vẫn là mở ra trong lòng đạo kia phòng tuyến. Phía trước còn không có như thế nào chú ý, cảm thấy còn có thể thận trọng một chút. Nhưng tại Bát Đại sư khai mạc sau đó, À cùng khi xưa đồng bạn dần dần gặp lại để cho chợt lộ cảm nhận được một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chợt lộ mới phát hiện chính mình đối với ả cảm tình có biến hóa. Thứ ban sơ tìm được nguyên nhân cứu mạng kích động, lại đến cái kia dấu ở trong nội tâm ưa thích. Cùng với tương lai chính mình cái kia cảm động lây cảm giác. Không được, phải lớn mật một điểm. "Cệ dị, cệ giáo sư, ta nữ nhi môn nhà, ngươi nếu là thật ưa thích giả mà nói, ta cảm thấy ngươi cũng không lại muốn phong bế nội tâm của mình, chủ động đi tới a, trở thành một tiên nhà huấn luyện, lở sạc minè, e, chư vị, ta có một cái kế hoạch." Không bằng chúng ta đem Asbat có tới, cùng nhau vì chúng ta nữa nhi chủ trì hôn lễ a. Ta đến lúc đó vận dụng năng lực của ta tại A Lọ Lạ sửa chữa hôn nhân pháp luật, Gjin, đừng quá thái quá nha. Các ngươi đừng quên, ác thế nhưng là bị đủ loại thần minh chúc phúc. Các ngươi nếu là thật dùng sức mạnh cẩn thận bị thần minh rủ ạ. As, bạn gái gì cái gì có ích lợi gì nha. Ta thích nhất vẫn là phụ kệ mẩn mẹ thoa, lông trắng thai thú bạn, đúng, chính là ta Cynthia A3. Tóc vàng mỹ nhân chẳng lẽ không thông. Gezi, ngươi suốt ngày cũng đừng nhớ ngươi, cái kia bướu kệ mẩn. Suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào cùng ta đối chiến a. Kế tiếp ngươi đem tối tuyệt chính là ngươi đời này duy nhất mục đích. A. Bại tướng dưới tay có cái gì tốt nói? Geri, ta hảo tâm giúp ngươi giải vây, ngươi lại tại trong cái này những thứ này nói nhảm. Ngươi chờ, ta của tương lai tuyệt đối sẽ cho ngươi quả ngon để ăn. 4. Trong tấm hình, các ngươi có thể tới ủng hộ cho ta, thật là quá tốt rồi. Nhìn xem trước mặt những khuôn mặt quen thuộc này. Ats mười phần nói nghiêm túc. Tất cả mọi người là chính mình khi đưa đồng bạn. Mà bây giờ cự tuyệt cho mình cố lên không xa nọ mạn đi tới gạ lại điểm này sao có thể để cho hắn không xúc động đâu. Khi nghe đến Ats thật tình như thế lời nói sau đó Mỹ tỷ các nàng lại là nghiêm túc lắc đầu đừng có nha, chúng ta thế nhưng là đồng bạn. Giống như Asdemi tỷ bọn hắn xem như đồng bạn. Mỹ tỷ bọn hắn cũng đồng dạng đem As xem như chính mình người thân cận nhất đường đi là bọn hắn ký kết rằng buộc quá trình. Lại đồng dạng cũng là mấy người từ ban đầu nhận thức đến phía sau quen nhau quá trình. Vô hình ở giữa, bọn hắn quan hệ đã sớm không cách nào chia cắt. May ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm As. Muốn nói ai cùng As ngăn cách đến lâu nhất. Vậy khẳng định là May. Kể từ quyết định trở thành cân đối thêm sau đó, May cùng As liền đã rất ít gặp mặt. Vì lần này có thể thuận lợi nhìn thấy As May thế nhưng là đem đẩy ra rất nhiều tranh tài đâu, chúng ta cho tới bây giờ đều không cần nói cảm tạ. May mười phần nghiêm túc đối với ả nói, cảm tạ là đối với người xa lạ nói. Bọn hắn là bằng hữu, là đồng bạn. Cảm tạ loại lời này không cần đối bọn hắn nói đúng nha. Às, chúng ta lần này thế nhưng là rất chờ mong ngươi có thể đăng đỉnh tối cường quán quân đâu. Xem như cả đám bên trong tối cường mỹ tỷ, nàng là rõ ràng nhất đạt nguyện vọng. Từ Às quen biết quá trình bên trong, Mỹ tỷ liền mười phần hiểu rõ Às mong tưởng. Trở thành tổ kẻ mẫn đại sư, trở thành thế giới tối cường nhà huấn luyện. À từ đầu đến cuối đều bận vì giấc mộng này mà cố gắng. Mà bây giờ Ars đang tại bức về phía hắn mộng tưởng thực hiện một bước cuối cùng. Chỉ cần tại Cup Championship đánh bại Lễ ổng, chương 251, mở màn chiến. Chương 251, mở màn chiến. Giờ này khắc này, Ars đang tại bức về phía hắn mộng tưởng thực hiện một bước cuối cùng. Chỉ cần tại Cup Championship đánh bại Lễ ổng, như vậy Ars liền sẽ trở thành tân nhiệm tối cường quán quân. Có lẽ cho đến lúc đó hết thảy tiếc nuối đều đem rút lui nhất định muốn cố lên a. As. Tất cả mọi người đều ở thời điểm này lựa chọn đồng thời vì Ars cố lên. Bozok cũng ở đây trên cái thời điểm tiếp cận. Hắn từ trên tay đưa qua một cái bộ kỳ bạn Tịt Gì Hót rất nhớ ngươi đâu. Ngắn ngủi một câu nói, để cho Ars vì đó sững sờ. Tịt Gì Hót, một cái cỡ nào xa xôi tên. Khi nghe đến bở dọc câu nói này, thời điểm đã từng từng màn quá khứ quanh quẩn tại Ars trong đầu. Cùng Tịt Gì Hót tương tự hình ảnh giống như là phim đèn chiếu không ngừng tại tuần hoàn phát hình. Chính mình giống như đem nó bỏ vào một chỗ rất lâu, xem như đã từng bàn sơ đồng bạn. Tịt Gì Hót bồi bạn Ars tương đối giải một đoạn thời gian, nhưng đằng sau bởi vì một ít nguyên nhân, Tịt Gì Hót muốn lựa chọn về tới rừng rậm thủ vệ chủng tộc của mình, mà bây giờ không biết nguyên nhân gì bợ giốc thế mà đem thịt gỉ họt mang theo trở về, mà từ trong tay bợ giốc tiếp nhận bộ kỳ bạn sau đó, ạt lập tức liền cùng thịt gỉ họt thành lập liên hệ có lỗi với, ta hẳn là sớm một chút đi tìm ngựa lại." ạt diễn lặng nói, trong tay hắn bộ kỳ bạn đơn giản lắc lư hai cái, phản phật là đang an ủi ạt. "Không có việc gì, ta bây giờ không phải là tới giúp ngươi sao?" Tâm ý tương thông hai người cảm xúc tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Nhìn thấy ạt cảm xúc có chút rơi xuống, những người khác cùng ăn ý không có lên tiếng. Ly nhìn một chút ạt, lại nhìn một chút bị mỹ tỷ ôm ở trong ngực chủ, một cố không hiểu dũng khí tràn ngập tại Lily toàn thân. Nàng tiến lên một bước bắt được cả tay. Sau đó dùng đến cùng mình thân phận rất không tương xứng âm thanh nói không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bất quá ngươi không thể như thế bình thường, gặp lại ý nghĩa là vui sướng, ta phải dùng bi thương tràn ngập chính mình. Lý có lẽ là trong đoạn thời gian này kinh nghiệm quá nhiều, cho nên nói đi ra ngoài lời nói có cùng tuổi của hắn rất không tương xứng thành tục. Cũng chính bởi vì như thế, Ác rất nhanh liền từ trong cái kia thần tình mất mát khôi phục lại. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Lý. Nguyên bản có chút mê thất ánh mắt trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng cảm ơn ngươi nha, Lý. Ác đưa tay vuốt vuốt Lý một đầu kia màu vàng mái tóc. Lý cùng Kiêu Nạo Dương lên đầu, kỳ thực những người khác cũng nghĩ tiến lên, thế nhưng là không biết nên lấy dạng gì tên. Lý bằng vào chính mình áo xỉ dáng vẻ rút ra xem. Tại trong dẫn đến một đám đồng bạn trò hết tài năng, loại cảm giác này trực tiếp liền kích phát những người khác thắng bại dục. Mị tỷ cùng đã cùng với Mai Ba người liếc nhau ba người đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được tên là chiến tranh đồ vật. Một hồi thuộc về bọn hắn chiến tranh sắp khai hỏa. Bất quá tọa lạc ở chiến trường chính giữa nhất ác, lại tại lúc này hướng về đám người phất phất tay như vậy các vị ta liền đi trước. Mà khi nghe đến câu nói này sau, mọi người đồng loạt hoàn hồn. Nhưng chờ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, As đã nhanh như chớp rời khỏi nơi này, thậm chí liền Mĩ Tỷ trong lực điệp chủ cũng không biết lúc nào nhảy tới As trên bờ vai. Chỉ có thể nói so với những người khác, As vẫn là càng ưa thích Pokémon. Lại từ bợ dọc trên tay cầm lại Ditto kỳ bạn sau đó, As liền không kịp chờ đợi muốn cùng Ditto gặp lại đến nỗi những thứ khác. Cái kia đều không trọng yếu. Nhìn xem một đường nhanh như điện chớp rời đi As. Cynthia thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Không có cái nào, đây chính là As. Pokémon trong lòng hắn xếp số 1. Đối chiến sắp xếp thứ 2. Những thứ khác đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh Sir Steven, ta đột nhiên cảm giác các ngươi vừa rồi âm thanh thảo luận hơi lớn, hoàn toàn không có chiếu cố được Gas bạn nhân cảm thụ, thấy không à khi nhìn đến chính mình bộ kệ mẩn sau đó, hoàn toàn không có ý nghĩ khác Borzok, đây mới là à nha, nếu như hắn đắm chìm trong tình tình ái ái bên trong, vậy thì không phải là ta nhận biết người kia Miti, chỉ có dạng này às mới là ta thích às, Borzok, Miti ngươi thật to gan nha, thế mà nói. Thẳng ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem chuyện này vụng trộm giấu ở trong lòng, bao nhiêu năm cũng sẽ không lại nói đi ra đâu Miti, nói đùa. Lão nương dám yêu dám hận. Có lời gì nói thẳng ra. Ta xưa nay sẽ không đem yêu dấu ở trong lòng, ngươi cũng chính là bây giờ ngoài miệng thừa nhận. Trước đây cũng không biết là ai đi qua lâu như vậy cũng không có đối với Ars cản lộ ra tâm ý của mình. Trái lại Cゼナ lớn mật như thế, thậm chí vụng trộm mặc vào Ars quần áo. May, mới không phải đâu, không phải liền là thổ lộ sao? Chờ ta gặp được Ars, ta nhất định sẽ ở trước mặt thổ lộ, dạ, ta. Ta nghĩ ở chung một đoạn thời gian lại thổ lộ. Ta cũng nghĩ để cho Ars tìm hiểu một chút ta Lati ạ, các ngươi không có cơ hội đâu ta xuyên chẳng qua thời gian nhìn tấu hết vậy, ta mới là Ars đánh trúng chú định một cái kia đâu. Không thích hợp. Xin hỏi ngươi là từ đâu tới? Ngươi một cái truyền thuyết phụ kẻ mặn, ngươi dạng này có phải hay không có chút quá không là người? A, ngươi vốn cũng không phải là. Mẹ họ là Latiia, không nghi tới ngươi thế mà xuyên qua thời gian giải tới Latiia, đó là dĩ nhiên, ta thế nhưng là chờ đợi rất lâu đâu, tại trên màn sáng nhìn thấy Ảs một khắc này, bánh răng vận mệnh của ta cũng đã bắt đầu chuyển động, cùng đem vận mệnh giao cho những người khác, chẳng bằng để cho ta tự mình tới tự mình trường không, trở lại, Ngụy Tiên, trở lại, Quý Quý, hai nữ tranh một chồng, ta ngược lại thật ra thường xuyên nhìn thấy. Nhưng giống bây giờ hai cái truyền thuyết bổ kẹ mẩn tranh đoạt một người, ta đây chưa từng thấy qua vô nợ, đừng nói là ngươi, các vị ở tại đây có ai gặp qua cái chàng diện này. Nhìn thấy cái màn đạn này, tất cả người xem cơ hội là theo bản năng lấp đầu. Cái này đã siêu thoát tưởng tượng của bọn họ. Vô luận là Latia vẫn là mẹ thọ. Cái này đều không phải bình thường người có thể tiếp xúc được bổ kẹ mẩn. Nhưng không cần phải nói để cho bọn hắn vì người mà ra tay đánh nhau. Loại hình ảnh này, cũng chỉ có ở trong mơ có thể tưởng tượng một chút. Hoặc giáo sư... Tốt, các ngươi không cần ầm ĩ, Ảsự tỉnh tự nhiên là từ chính hắn tới làm chủ, chúng ta những người này nói xong lời cuối cùng cũng vô dụng, củ cụi hãy giáo sư, chính xác các ngươi ngẫm lại xem vừa rồi Ảs tại nhìn thấy bút điêu sau đó, cũng không quay đầu lại liền lựa chọn rời đi khỏi căn room, không hổ là Ảs. Quả nhiên làm được kỵ sĩ chi đạo tinh tú, trong lòng công nữ nhân rút kiếm tự nhiên thẩn, đi ân hạ, là như thế này hi vọng sao Caitlin, làm sao bây giờ? Ta kiên định chí hi đảng có chút làm phản ý nghĩ. Ta bây giờ cảm thấy nhân loại đã không xứng với Ảs, chỉ có tổ kệ mẩn mới là Ảs vợ cả, Caitlin, chí mộng đảng và tuế Lỡ sạc mịn nè, chính phủ có thể ít chú ý, nhưng mà không thể tạm ôn. So với ngươi cái kia dị đoàn, ta vẫn đập nhà ta chí ngải a, Lỡ sạc mịn nè, Lý bà bối. Không cần lo lắng, Mộ Mộ vĩnh viễn là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Từ giờ trở đi ta liền sẽ vì ngươi tổ kiến kiên cường nhất phát luôn. Lý, Mộ Mộ, ta vẫn đứa bé, Đĩ Lý ạ, Z nha, ngươi trưởng nào thì có thể để cho ta gặp được trường hợp như vậy đâu Gordin, a gì, ta nhìn ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này à, Z nha, chú định đời này cũng là lưu manh đâu. Z, ngươi không có chịu đựng qua đánh đúng không? 4. Trong tấm hình Hạc bước chân cực kỳ cấp tốc, không bao lâu liền đã rời đi thành phố Uyển Đồn nội thành. Nội tâm của hắn bây giờ vô cùng kích động. Tịt Gị Họt, ta tới. Sau khi đã tới hoàn toàn trống trải công viên, Hạc dùng sức ném ra trong tay bộ kệ mẫn. Theo hồng quang lấp loé, một cái hình thể to lớn cho màu nâu cự điểu xuất hiện ở trong sân, xem như cạn tàu khu vực Stạ Dạ Vi ạ. Tịt Gị Họt các hình thái cũng không tính hiếm thấy có thể bị Tịt Gị Họt lại cực kỳ thua thớt. Tại gia sinh Tịt Gị Họt tổ tộc đàn bên trong, chỉ có thiên phú chắc tuyển Tịt Gị Họt tổ mới có tư cách tiến hóa làm Tịt Gị Họt. Một khi tiến hóa Vì tương đối nó liền sẽ trở thành toàn bộ chủng tộc thủ lĩnh. Phụ trách đối kháng địch nhân của bọn nó sập gạo nhóm đi qua thời gian dài như vậy cũng làm cho tương đối thấy được cái gì là Tuế Nguyệt đi qua như vậy thời gian dài dằng dặc. Tương đối còn tưởng rằng Ars đã hoàn toàn quên đi chính mình. Nhưng làm chính mình vô kỷ bạn lần nữa trở lại Ars trên tay sau đó. Cái thứ cảm giác quen thuộc bên trên Titri Hot có thể vô cùng xác định. Ars chưa từng có đem chính mình quên qua đến nơi Ars vì cái gì ngay tại cửa nhà cũng không có đi tìm chính mình đó không trọng yếu. Ngược lại Ars là yêu nó. Lúc này Titri Hot tại xuất hiện trước tiên liền nhào tới Ars nhìn ngơ. Nó dùng đỉnh đầu của mình lông vũ dùng sức cọ sát Ặc Thái Dương. Phản phất muốn đem từng ấy năm tới nay như vậy tưởng niệm toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Ặc cũng nhẹ nhàng luốt ve thịt Griot ở phía sau lưng. Hắn tưởng niệm cũng không so tương đối ít. Chỉ có điều tại lâu dài dĩ vãng lưu hành quá trình bên trong, cũng gặp phải quá nhiều đồng bạn để cho Ặc một mực không cách nào quay về đến ban sơ trạng thái. Nay mới khiến thịt Griot một mực lãng quên ở nơi đó. Nhưng bây giờ đều đã bất động. Thịt Griot lần nữa về tới bên cạnh mình. Lần này Ặc thì sẽ không lại để cho thịt Griot rời đi chính mình ta tốt. Ta cũng là Tiệp chủ cũng đưa tay vớt vẹp Tịt Gly Hot Lâm Vũ. Tường niệm giống như dòng sông. Tại trong lúc lơ đãng không ngừng chạy, có lẽ cái này tưởng niệm đã từng dấu tại một chỗ, nhưng chưa bao giờ bị người quên. Trấn ấn được Tịt Gly Hot sau đó, Ars cũng tỉnh lại lên tinh thần đối chiến Geji tranh tài cũng bởi vì có Tịt Gly Hot ra nhập vào, để cho Ars chiến thuật có càng nhiều dung sai không gian. Nếu đã như thế, vậy liền để Geji cảm thụ một chút cái gì là cực hạn thiên công. Ars ở trong lòng thầm nghĩ. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt đạt tới ngày thứ 2. Hôm nay xem như mở màn chiến Đi ẩn hạ cùng Sĩn thị ạ thật sớm thì đến cửa cung tức sân thi đấu đi tới tuyển thủ thông đạo hai người cũng không có làm quá nhiều giao lưu. Vô luận quan hệ của hai người đến tột cùng như thế nào, trước khi đối chiến nhất thiết phải bảo trì tương đối như thế khoảng cách cảm giận năm. Lúc này mới có thể để cho hai người ở trong trận đấu bảo trì tuyệt đối tình cáo. Song Vương cũng là nghĩ như vậy, cho nên riêng phần mình cũng không có trao đổi ý tứ. Sĩn thị ạ nhắm chặt hai mắt trong đầu một lần lại một lần biểu diễn nên như thế nào đem Đi ẩn hạ đánh bại. Chỉ cần đánh bại Đi ẩn hạ. Như vậy vòng bán kết tuyệt đối sẽ là chính mình cùng ạ biểu diễn có thể tại dạng này trên sân khấu cùng Ars tới một hồi đặc sắc đối quyết. Nghĩ được như vậy, Xỉn Thỉ ạ khẽ miệng liền không nhịn được niết lên. Chỉ có điều, cử động như vậy lập tức liền bị Điền Thạ chó bắt được. Thú vị. Điền Thạ có chút hăng hái chống đỡ đầu. Nàng yên lặng nhìn chăm chú lên Xỉn Thỉ ạ nhất cử nhất động đồng thời khẽ miệng cũng lộ ra cùng Xỉn Thỉ ạ giống nhau đường cong. Người ý nghĩ đã sớm tại trong dự liệu của ta. Bất quá rất đáng tiếc, chàng người tuyệt đối sẽ là ta. Mặc dù ở đây cũng không phải cả lọn, cũng không phải là chính mình sân nhà, nhưng xem như quan quân, Điền Thạ đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối co như ngươi là Cynthia ạ, thì tính sao? Người thắng chung quy là ta, mà cũng ở đứng tại vòng bán kết trên sân khấu người cũng chỉ có thể là ta. Lúc kia, Cynthia, ngươi liền liên lặng đứng tại tính phòng yên tính thượng thức ta cùng là đối chiến. Hy vọng đến lúc đó ngươi không cần quá mức khẩn trương. Nói như vậy, ta có thể sẽ càng thêm kích động. Thương thương chính mình khoái hoạt cũng là xây dựng ở trên sự thống khổ của người khác đồng dạng, chỉ cần có thể để cho Cynthia ạ không vui, như vậy đi ẩn thạ liền sẽ rất vui vẻ. Hôm nay trận này đối chiến, nàng sẽ toàn lực ứng phó. Là thời điểm làm cho tất cả mọi người tìm hiểu một chút cái gì là tiên nữ vương. Chính mình gã đệ vật thế nhưng là khát vọng rất lâu đối chiến. Theo bên ngoài sân đấu tiếng huyên náo không ngừng tăng lên. Cynthia cũng mở mắt, chỉ có điều khi nàng hai mắt mở ra trong nháy mắt đó. Diantha điểm liền lộ ra ở Cynthia trước mặt Cynthia, lần này người thắng lại là ta a. Nói xong không đợi Cynthia trả lời, Diantha liền trực tiếp hướng về ngoại vi đi đến. Nàng đem thực hiện chính mình dã vọng, mà Cynthia chỉ có thể trở thành dưới chân nàng một cái bàn đạp mà thôi. Sihevon, nói đến ta có chút không rõ vì cái gì hai vị quán quân đối chọi gay gắt như thế, thật giống như cái gì đồ vật hai người bọn họ đều phải cướp một cướp, giờ dần ạ. Điểm này ngươi liền không hiểu được, Cynthia cùng Di ẩn hạ hai người đồng dạng là riêng phần mình liên minh quán quân, đồng dạng tại trên thế giới có được cực kỳ nổi danh danh khí. Nhưng như vậy thì để cho hai người ở địa vị bên trên cực kỳ lung tung, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, đây là từ xưa đến nay Tuyết Pháp cùng hai người tại trên thực tế lại tại sàn sàn với nhau cạnh lìn, ta hiểu. Ý là hai người nhất thiết phải nhất quyết thứ hùng. Phải biết hai ở phía trên ai ở phía dưới, Zaryana, hách, mặc dù ngươi ví dụ có chút không quá văn nhã, nhưng sự thật chính xác như thế. Hai người tranh phong tương đối như thế nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì không cách nào phân ra cao thấp địa ẩn hạ cũng không nên nói như vậy, ta cùng Cynthia ạ quan hệ thế nhưng là mười phần phải tốt đâu, hai chúng ta là tốt nhất tỷ muội Cynthia ạ, lần này ta liền miễn cưỡng đồng ý cách nói của ngươi hệ lại dạ, Cynthia ạ quan quân ngự kỳ thực ngươi cũng không cần như thế miễn cưỡng, ngươi muốn nói cái gì thì nói nhanh lên a, chúng ta đều chờ đợi nghe đâu a a rồng, đúng thế, đại tỷ đầu. Ngài mau nói, chúng ta thật sự rất muốn nghe. A a rồng mưa đạn cơ hồ đại biểu cho tất cả những người khác ý nghĩ. Ai có thể cư tuyệt một cái băng sơn mỹ nhân Bắc quái? huống chi hắn vẫn là một cái quan quân. Nếu là Cynthia chính miệng thừa nhận vừa rồi nói những sự tình kia, Vậy thì đồng nghĩa với nói trực tiếp xác nhận rợ giật nạ toàn bộ phòng đoán. Vậy coi như rất có ý tứ Cynthia à, chúng ta là hảo tỉ muội, quan hệ tốt nhất cái kia một loại đi ân hạ, là đây này. Chúng ta quan hệ tốt chính là có thể đồng thời chia sẻ ở đây này. Cynthia, không phải. Ngươi nói nhiều như vậy chính là vì ở đây âm ta một chút không. Thật sự là đủ hiền hạ. As, ta, ta là một người nha, làm sao có thể bị chia sẻ đâu? Geri, Dordon. Bọn hắn nói chia sẻ cũng không phải muốn đem ngươi phân thây có hay không hảo. As, đó là gì nha? Tại sao ta cảm giác khủng bố như vậy đâu? Geri, tính toán. Lấy đầu óc của ngươi ta rất khó giải thích với ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng bọn hắn đều thích ngươi là được rồi đi Lý Ẩn Hạ, Gezinya, không cần ngay thẳng như vậy nói ra, đối với tất cả mọi người không tốt đi Ẩn Hạ, vấn đề không lớn, ta đối với mình cảm tình thế nhưng là rất dũng cảm đâu. Cynthia, ngươi tại điểm thật là ta. Quả nhiên là tính cách rác liệt đi Ẩn Hạ. 4. Trong tấm hình, toàn trường ánh đèn tập trung tại tuyển thủ thông đạo vị trí. Sau khi đi Ẩn Hạ biểu diễn, toàn bộ sân thi đấu người xem nhao nhao hít sâu một hơi. Mặc cả người màu trắng tơ lụa đi Ẩn Hạ giống như từ trong tranh đi ra tới như thế. Thậm chí Điền Thạ đều đem chính mình một đầu kia tóc ngắn nối lại. Nguyên bản dáng dặn bộ dáng trở nên cực kỳ nghiêm trang, để cho toàn bộ sân thi đấu uy hỗn đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng sau đó liền bộc phát ra một cỗ khó khống chế tiếng hoan hô. Điền Thạ, Điền Thạ, Điền Thạ. Chương 252. Cynthia, lực của ta nghi ngờ ở bên trên ngươi. Chương 252. Cynthia, lực của ta nghi ngờ ở bên trên ngươi. Điền Thạ, Điền Thạ, Điền Thạ. Nhưng tại trong từng tiếng reo hò, Điền Thạ lại đem ánh mắt liếc nhìn nam khán đài. Nàng hướng về phía bên kia trên khán đài A sực khẽ gật đầu, cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía đối chiến chỗ ngồi một bên khác. Xỉn Thi A đang chàng, cùng đi ẩn tạ giống nhau. Xỉn Thi A đang chàng đồng dạng nhận lấy toàn trường người xem giao họ. Lần này Xỉn Thi A trang phục đồng dạng có một chút biến hóa, không đồng ý thường xuyên mặc bộ kia màu đen quán quân áo khoác. Một lần này Xỉn Thi A lựa chọn một bộ màu sắc diễm lệ váy liền áo. Màu đỏ váy liền áo phối hợp Xỉn Thi A một đầu kia tóc vàng để cho dáng dấp của nàng nhìn phảng phất một vị sắp xuất giá nữ tử. Đương nhiên, cũng chỉ là nhìn, xem như trên thế giới nổi danh nhất hai vị nữ tính nhà huấn luyện ngoại trừ lối chiến, song phương đều nghĩ về mặt dung mạo vượt trên đối phương một bậc. Vô luận từ phương diện nào, Cindy A cùng đi ẩn thạ đều nghĩ toàn phương vị chiến thắng đối thủ. Cái này có lẽ chính là một nữ nhân chấp nhất, cho nên tại trên dung nhan, hai người cũng là cấp cao nhất. Mỹ nữ quán quân Sương Hào cũng không phải ai cũng có thể đánh nổi. Ngươi nói đúng a, Rita. Sau khi Cindy A đi ra tuyển thủ thông đạo, toàn bộ sân thi đấu huyên ổn đạt đến trước này chưa có cao trào. Giống như như núi kêu biển gầm tiếng hô hoán quanh quẩn tại trong cả tòa sân vận động. Cho dù là thành phố hội luận đều có thể nghe được cái này nhiệt liệt tiếng hô hoán đối với hôm nay trận này đối chiến, cơ hồ tất cả mọi người đều là cực kỳ mong đợi. Vẹn vẹn hai vị quán quân quyết đấu, tức thị bị giao phó lên ai mới là tối cường nữ tính nhà huấn luyện môn số tranh đoạt chiến. Lại thêm Sĩ thị ạ cùng với Đỉ ẩn hạ tại trong cả thế giới nổi tiếng đến mức đem trận này khai mạc thi đấu đẩy tới tối đỉnh phong. Hai vị tuyển thủ đã thành công trở thành thế kỷ này vĩ đại nhất đối chiến sắp ở đây mở màn. Đến tột cùng là vô địch chi tư buông xuống thế giới, nên đón một bài gạ cuộc ngang ngược toàn bộ sĩ nội Sĩ thị quán quân có thể rút đến thứ nhất. Hay là đem mẹ gà ghế vô lũ tỷ hòn cái này, một đôi chiến hệ thống vận dụng đến đỉnh phong đi ẩn thả quán quân có thể trước tiên tiếp theo thành. Để chúng ta dựa mắt mà đợi. Buổi trang đối chiến, đem áp dụng 6v6 toàn diện đối chiến. Hai vị tuyển thủ đều đem phái ra chính mình không chín toàn bộ bộ kệ mẩn mại đến một phương bộ kệ mẩn toàn bộ mất đi trên đấu thì tranh tại kết thúc. Tin tưởng đại gia cũng biết qua hai vị quán quân chiến tích. Đối với trận này đối chiến cũng là cực kỳ mong đợi. Cho nên, để cho chúng ta bắt đầu đi. Theo người chủ trì gióng giạc lời nói dứt tiếng, toàn trường ánh đèn chợt sáng lên. Như là cao lĩnh chi hoa, Cao ngạo tại trong sân Sĩn Thi A đem Thái Dương lọn tóc kéo đến sau tai. Nàng từ trong túi mình lấy ra một cái bột kỳ bản. "Nhắm ngay chính đối diện Đi ẩn Thạ nói đến đây đi, trận này đối chiến ta đã chờ mong rất lâu." "Ai không phải đâu?" Xem như đáp lại. Đi ẩn Thạ không điếu thế chút nào. Nàng lắc lắc trên trán mái tóc, cũng đồng dạng từ bên hông lấy ra một cái bột kỳ bản. Giống như Sĩn Thi A mong đợi như thế, Đi ẩn Thạ đối với trận này đối chiến đồng dạng mong đợi rất lâu. Vô luận vào lúc nào, Sĩn Thi A cùng Đi ẩn Thạ hai người tên mãi mãi cũng sẽ đặt tại cùng một chỗ làm so sánh. Nhưng mặc kệ là ai xem ra Cindy A Phong Quang mãi mãi cũng có thể che lại đi ẩn thạ điều này. Đi ẩn thạ không phục lắm. Đối với nàng mà nói, đây là không công bằng. Xi Nộ xem như toàn bộ thế giới trong liên minh chú trọng nhất chiến thuật liên minh, mà Cindy A nhưng là sĩ nổi trong liên minh tối cường vị kia đem mình cùng Cindy A đặt chung một chỗ so sánh vốn chính là rất không công bằng một sự kiện. Vô luận như thế nào tương đối, chiến thắng người kia vĩnh viễn là Cindy A. Cái này để cho Đi Ẩn Thạ rất là nổi nóng. Bất quá, bây giờ chung quy là có cơ hội để cho nàng có thể triệt để thanh toán khi xưa quá khứ. Vô luận là trận này đối chiến vẫn là A Điền Thạ đều phải triệt để cầm xuống. Tiếp đó đem Sỉn thị ạ nữ nhân này hung hăng đặt ở dưới thân đem nàng bộ kia không tranh quyền thế khuôn mặt triệt để xé nát. Vừa nghĩ tới Sỉn thị ạ sẽ tại dưới thân thể của mình lộ ra khẩn cầu biểu lộ, Điền Thạ liền cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có thoải mái. Liền quyết định là Gagois. Điền Thạ trước tiên ném ra chính mình bộ kỳ bản. Nàng sai phái cái thứ nhất bộ kệ mần là Gagois. Nắm giữ U Linh cùng thuộc tính có Gagois kháng tính không nói toàn diện, cũng là cực kỳ thâm hậu. Đặc biệt là cùng Sỉn thị ạ đội hình làm sự so sánh, Gagois ưu thế liền lộ ra rõ ràng. Cái này để cho xem như xuất ra đầu tiên không có gì thích hợp bằng. Cùng lúc đó, khi nhìn đến đi ẩn hạ sai phái ra là gạo cái sập sau đó, Cynthia khẽ miệng lộ ra lướt qua một cái rêu cợt cười cho. Liền biết ngươi có thể như vậy, ngươi liền xem như phái gạo cái sập thì tính sao? Ngươi có phải hay không quên ta còn có một cái sở thị dị tồn. Luận chiến thuật, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nàng đông dạng đem trong tay cổ kỳ bản nhẹ nhàng ném đi. Theo lúc thì đỏ quang tiệm nhấp nháy, quỷ dị buồn hoa xuất hiện ở trong sân. Trong mấy mắt, cái kia giống như ác quỷ một dạng khuôn mặt liền xuất hiện ở buồn hoa bên trong. Sở tị gì, gì tuần VS Goggins. Trận đấu hết sức căng thẳng. Dianha, xem ra ngươi thật sự hiểu rất rõ ta, mặc dù có thể đoán được ta xuất ra đầu tiên là Goggins, ngươi sẽ không phải sớm phía trước liền vụng trộm chú ý ta đi. Cynthia, ngươi cũng đừng sú mỹ, liền ngươi cái kia hai lần, ta dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được ngươi lại phái phái cái gì bộ kệ mặn ra lại, chính là đại tỷ đầu thế nhưng là sĩ nổi tối cường nhà huấn luyện. Coi như đồng dạng thân là quán quân, cũng không có ai có thể làm được tại kỹ trên chiến thuật cùng với phân cao thấp trình độ. Steven, điểm này ta thừa nhận, mỗi lần cùng Cynthia đánh thi đấu hữu nghị, Ta đều sẽ bị nàng hố một cái vào lầy, đó chỉ có thể nói ngươi đồ ăn, Song Phương đều biết đối thủ là cái gì vô kém mặn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết đối phương lại phái cái gì xuất ra đầu tiên, ngươi cảm một cái tư duy ngược chiều không được sao? Steven, tới tới tới, sân gấu, giao cho ngươi, ngươi thử cùng Silthi A so một cái thử xem. Thật là không có đến với ngươi, ngươi không biết đối thủ đáng sợ. Siloth Liên Minh vốn là một cái chú trọng chiến thuật liên minh, mà Silthi A nhưng là người nổi bật trong đó. Ngươi cùng ta nói dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết Silthi A dùng cái gì vô kém mặn. Ngươi là quá đem mình làm bản thái a. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cùng Xỉn thị ạ so ra, cũng là không đủ giờ dạ kệ, ta cảm thấy không thể nói như vậy, Xỉn thị ạ quán quân thực lực là nhận được đại gia công nhận, có thể nói tại ngang nhau trình độ phía dưới, Xỉn thị ạ có thể dùng chiến thuật trực tiếp nghiền ép ngươi ngoại tất rộm, là như vậy, đã từng ta đi qua Xỉn nội, kết quả bị vô tình treo lên đánh vỡ, loại chuyện này vẫn là Fleur lại có quyền lên tiếng, một mình hắn liền khiêu chiến qua Xỉn thị ạ tiếp cận 10 lần, mỗi một lần đều lấy kết cục thảm bại. Một người có thể tại cùng một nơi té ngã 10 lần cũng thuộc về thực là lợi hại. Trong lúc nhất thời người xem cũng không biết nên bội phục Fleur lại, vẫn là phải chào cởi hắn. Zilai, nói đùa, ta mỗi lần đều có tiến bộ có hay không hảo. Ngươi ngẫm lại xem, từ ban đầu ta bị 60 đến đằng sau ta miễn cưỡng có thể lật về một ván, ngươi dám nói tiến bộ của ta là giả? A A Rồng, a, đúng đúng đúng. Ta thực sự không đành lòng nói cho ngươi đó là đại tỷ đầu nhìn ngươi quá đáng thương, cố ý phơ lại, a, Diantha, các ngươi cứ như vậy cảm thấy cái này nhất định sẽ là ta thua sao? Xi si Hễ Bồn, cái đó ngược lại không có, ta chẳng qua là cảm thấy tại xuất ra đầu tiên hai cái bổ kẹo mẩn nhìn lên, sĩ si thị ạ quán quân chính xác càng có ưu thế. Sở Tỷ Gi tự đối với gạo Grestap chế lực chính xác rất mạnh bạo dọc. Hai vị thắng bại quả thực xúc động tiểu sinh tiếng lòng, chiến đấu không nên như thế mì tì, ngươi chết. Loại thời điểm này ngươi cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ, à, s vô luận là người nào thắng, cũng không có cái gì khác nhau. Đứng ở người cuối cùng nhất định là ta của tương lai. Lời này không có cách nào tiếp nha. Tất cả mọi người đều biết kết cục sau cùng là cái gì. Nhưng vận mệnh đến tột cùng có thể hay không như thế nghiệm còn là một cái ẩn số đâu để cho chúng ta chờ mông năm. Trong tấm hình, nhìn thấy Xin Thi ạ chỗ sai phái gia bộ kệ mẩn là Sở Tỷ Gi tuần sau đó. Đi ẩn Thạ cũng không có lộ ra cái gì lệnh Sylthe ạ biểu tình mong đợi. Nàng ngược lại là một loại biểu tình quả nhiên như thế, nhìn xem Sylthe ạ. Phản Phất bị nhìn xuyên chiến thuật cũng không phải nàng, mà là Sylthe ạ một dạng. Loại cảm giác này luyện Sylthe ạ rất khó chịu, luôn cảm thấy bị Đi ẩn Thạ tính kế. Cùng lúc đó, thành phố hội ấn đồn sân thi đấu nam khán đại chỗ. Ặt hai mắt sáng lên nhìn phía dưới hai cái Pokémon. Vô luận là Sylthe ạ sợ, Tidy tuần, vẫn là Đi ẩn Thạ gạo cái sọc, hắn đều hết sức quen thuộc. Vô luận trận này đối chiến thủ thắng là ai, như vậy hắn đều lại là chính mình tiếp xuống đối thủ. Cho nên Ảs đối với trận này đối chiến cũng là hết sức mong đợi. Chỉ có điều, bây giờ có một vấn đề để cho hắn hơi lung tung một chút. Vô luận là Cynthia ạ vẫn là Diana hạ, Ảs cùng các nàng quan hệ đều rất muốn hào để cho Ảs trong lúc nhất thời không biết nên cho ai cố lên. Bất quá, đây là Ảs vấn đề, cũng không phải người đồng hành Ảs vấn đề. Von Joc không chút do dự từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tiếp ứng bài. Phía trên rầm rập chẳng chịt viết đầy cố gắng lên lời nói Cynthia ạ tiểu thư, Diana hạ tiểu thư, các ngươi nhất định muốn cố lên nha. Tiểu xinh sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Một màn này có thể cho tại bên cạnh hắn mỹ tỷ chỉnh ông nữ. Nào có duy nhất một lần cho hai người cố gắng lên. Tại Mị Tỷ cưỡng chế trấn áp phía dưới, Bơ Zóc rất không tình nguyện thu tay về bên trong tiếp ứng bài. Bất quá, Mị Tỷ bọn hắn cũng là có chuẩn bị mà đến. Mị Tỷ lấy ra có dấu đi ẩn hạ tối cường biểu ngữ nâng cao trong tay, đồng thời còn không quên hướng về phía phía dưới thần tựa vắt tay, mà đổi thành một bên. Đã cùng may đồng thời cầm lên trong tay tiếp ứng vật đồng thời cũng không chút do dự hướng về phía phía dưới Ho hào City ả quán quân cổ lên. Các loại ngữ, Lý Thị tương đối xoắn xuýt, hai cái quán quân cũng là nàng người yêu thích. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên đưa cho ai cổ lên. Bất quá ở thời điểm này, có người lại tại một bên dắt tay của nàng. Lý ngẩng đầu nhìn lại liền thấy được một cái làn da ngăm đen, mặc tơ chất quán quân phục người tất nhiên không biết nên cho ai cô lên, như vậy thì chờ sau đó ủng hộ cho ta a. Ta Tanya, nhưng là muốn trở thành tối cửa người quán quân. Người đến không là người khác, chính là Ashtar ở Nova địa khu đồng bạn đương nhiệm ở Nova quán quân. Izzy. Izzy không chỉ có dắt Lý tay, một bên khác cũng có một cái đường xa thân ảnh nhưng ta cảm thấy có thể cầm xuống quán quân người nhất định là As đâu. Âm thanh quen thuộc này, là Cezena không sai. Gắt gao tựa ở lan can chỗ Askin ngạc quay đầu. Lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào chính mình khi xưa những cái kia đồng bạn cũng đã đến nơi này. Ặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Ngoại trừ Yidit cùng Serena, Elana, mắt cùng một đám đồng bạn đều tụ tập ở ở đây. Bọn hắn đồng dạng chú ý tới As ánh mắt chúng ta cũng là tới cổ vũ ngươi nơi đây này. Mặc dù bây giờ cũng không phải Ặc tranh tài, nhưng nhìn lấy như thế đông đảo đồng bạn đường xa mà đến, Nhật Liệt Tình cảm tại Ặc trong nội tâm dạo dục. Ta nhất định sẽ cố gắng lên. Tika. Ặc cùng Diệp Chủ đồng thời cơ múa lên mình tay nhỏ. Lần này, hắn chỉ sợ không có bại lý do. Nhất định muốn thắng nha. Đám người hô to. "Hoặc giáo sư, không nghĩ tới 5 năm trôi qua, à đồng bạn bên cạnh càng ngày càng nhiều, nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, ta thật sự rất vui mừng." "À đúng là lớn rồi Geji, không nghĩ tới ngươi thế mà được hoan nghênh như thế, ta đột nhiên có chút ghen ghét ngươi bảo dọc. À đây là thực tình đối thực tình, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho chúng ta đám người này một mực lựa chọn làm bạn tại Astahugozin, đã sớm theo như ngươi nói, thu hồi ngươi bộ kia tâm địa rắn rão dảo, sớm một chút tìm mấy cái chung một chí hướng đồng bạn cùng nhau du lịch, ngươi cái nào đến nỗi bị As làm hạ thấp đi?" Cái này còn để cho ta trở nên rất mất mặt, Blue, mặt cần rựa vào chính mình tranh thủ, không là người khác cho, ngươi nếu có thể thắng đội Z, ngươi nhìn có người hay không sẽ không nể mặt ngươi. Ngươi là tại nói đùa sao? Z tên biến thái kia ai dám nói 100% có thể thắng qua hắn? Huong Chi, Blue, ngươi đây là tại đổ thêm dầu vào lửa. Câu nói kia phảng phất ngay tại nói G-Jin. Nhanh đi tìm Z đơn đấu, ta muốn nhìn ngươi chết. Rất rõ ràng, phía trước bị G-Jin quấy nhiều Z ra mắt kế hoạch để cho Bờ Lu nhớ cho kỹ, một khi có cơ hội liền trả thù trở về. May A, chúng ta bây giờ có lẽ còn không nhận biết, nhưng mà ta cũng hy vọng ngươi có thể đoạt được quân quân, có thể trở thành truyền kỳ đồng bạn. Chúng ta cũng là truyền kỳ, Cezena, chúng ta cũng là quán quân quân, đạ, nhớ kỹ đoạt giải quán quân sau đó nhất định muốn lớn tiếng gọi ta tên, chớ lỡ, còn có ta, Ezrin, các ngươi không có cơ hội. A nhất định sẽ bị ta bắt lại. Vượt trăm cần ship quán quân là ta, lệ ổng, trẻ tuổi thật tốt, hoàn toàn không coi ta ra gì, bốn. Trong tấm hình, khó coi đại sóng gió nho nhỏ cũng không có gây nên đại gia chú ý ngược lại là dưới trận bắt đầu đối chiến để cho người ta càng làm cho người ta thêm huyết mạch phu chương. Sở Tỷ Dị tồn đối với Gạo Gê Sức quả thật có thuộc tính áp chế, nhưng Gạo Gê Sức cũng không phải không có cơ hội phản kích. Sở Tỷ Dị tồn duy nhất hai lần tiếp nhận tổn thương thuộc tính là hệ tiên. Vừa vặn, Gạo Gê Sức mặc dù không có hệ tiên cái thuộc tính này, nhưng lại có hệ tiên chiêu thức. Xem như tiên nữ vương, Điền Thần càng là vô cùng quen thuộc chiêu này mù mờ lật. Thắng lợi hạt giống cũng sớm đã gieo xuống. Thì nhìn như thế nào đi nắm chắc? Huống chi đây là quán quân ở giữa quy đấu, một cái nho nhỏ sai lầm đều có thể chôn vùi toàn cục. Loại thời điểm này, kết cục ai còn nói phải rõ ràng đâu? Đi ẩn hạ khoanh tay đem cái kia vốn là ngạo nhân ý chí chống càn gia tăng hơn thực. Cùng lúc đó, Cynthia cũng chú ý tới Đi ẩn hạ động tác. Vốn là Cynthia là cảm thấy đối phương cảm nhận được buồn khổ mà cảm thấy có chút cao hứng. Sau khi nhìn thấy Đi ẩn hạ ngạo nhân, Cynthia khuôn mặt lập tức liền cứng lại. Ngươi tuyệt đối là lót độ vật ta, bằng không làm sao có thể dạng này? Khá lắm. Tâm cơ thật sự trọng. Cynthia ở trong lòng âm thầm chửi bậy, đồng thời cũng chỉ huy chính mình sợ tỷ tỷ tuấn lập tức bày ra thiên công. Đây nếu là không nhường nữa bắt đầu tranh tài, còn không biết Đi ẩn hạ tên kia lại sẽ đụ nghịch cái gì tâm cơ. Rõ ràng nàng cũng rất đầy đặn có hay không hảo. Cynthia hết bộ ngực của mình. Một mặt ngạo kiều nhìn về phía Diễn Hạ, "Thấy không? Lực của ta nghi ngờ ở bên trên ngươi." Sau đó lập tức chỉ huy sở Tị Di Tồn. "Sở Tị Di Tồn, sử dụng cuộn phép Cezay." Tiếng nói vừa ra, cái kia giống như quỷ dị buồn hoa Sở Tị Di Tồn mặt quỷ bên trên lập tức lộ ra tà mị cười cho. Trong mấy mắt, nguyên bản an tĩnh đấu trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Còn tính là sáng rỡ bầu trời trong chốc lát liền bị một cột quỷ dị tia sáng bao phủ. Tất cả ánh sáng nguyên điểm chính là trong sân sở Tị Di Tồn. Cái tia giống như cực quang giống như lóng lánh tia sáng làm cho người không chỗ chê né. Mà khi nhìn đến một màn này sau đó, Dion Thạ cũng là không chút do dự triển khai chính mình tiền công. Gặp cái Fen Tuần Foster. Tuyệt kiệt tuyệt. Quỷ dị cười âm thanh từ trên thân gạo gửi sập truyền đến. Mà tại quang mang kia sắp chiếu rọi đến gạo gửi sập thời điểm đó thuộc về gạo gửi sập cái bóng đột nhiên quét trương. Tiếp đó toàn bộ đem gạo gửi sập nuốt hết trong đó. Chương 253. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Chương 253. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Cái bóng đem gạo gửi sập toàn bộ nuốt hết mà tại cái tia quỷ dị tia sáng chiếu rọi phía dưới, cái bóng trong nháy mắt hấp nhập vào trong lòng đất. Sở tỷ dị tuấn Cổn phở Cệ Jay cuối cùng vẫn bị gạo gật sập lấy loại phương thức này chánh nẽ. Một màn này để cho Đỉ ẩn thạ nhiếp miệng lên, cũng đã sớm nói, bị nhìn xuyên người là ngươi. Cổn cỡ Cệ Jay mặc dù không có công kích tính gì, nhưng một khi bị hắn bao phủ lại, liền sẽ sa vào đến trong trạng thái hỗn loạn. Dưới tình huống thuộc tính hoàn cảnh xấu, một khi sa vào đến trạng thái hỗn loạn, vậy sẽ rất khó khống chế được rồi. Trạng thái hỗn loạn sẽ để cho toàn bộ bộ kệ mẩn trở nên không cách nào khống chế. Thậm chí ngay cả nhà huấn luyện trị uy nhất đều không thể ngăn vào cũng không phải mỗi một cái bộ kệ mẩn đều có ý dệt cái kia hạ sổ rút đầu chim bài trừ trạng thái hỗn loạn năng lực. Sóng này, sóng này gọi là khẩn cấp thị hiểm. Mắt thấy gào gét toàn bộ bộ kệ mẩn toàn bộ đều ẩn tàng đến trong bóng râm. Xin thị ngược lại là cũng không như thế nào để ý tránh được nhất thời không tránh được một thế. Chính mình sở thị gì tồn vốn là công năng hình thể thủ. Có lẽ thuần túy tổn thương cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cần phải thuộc công năng tính chất. Tại trong trong đội ngũ của mình cũng không có mấy cái bộ kệ mẩn có thể cùng chống lại. Bất kể nói thế nào, cái này mở màn thắng lợi Sithy a nhất định là muốn bắt lại ẩn tàng đến trong bóng râm gạo quy sẩm. Tại cái giai đoạn này là không cách nào bị công kỳ điện, cho nên Sithy a cũng không có cấp bách. Fenfon Forser thời gian kéo dài cũng không lâu, hơn nữa là một công kích tính triêu thức. Sithy a lập tức liền đã đoán được gạo quy sẩm sẽ xuất hiện vị trí sở thị dị tụm Ominuin. Tất nhiên quần phở sẽ dày không cách nào đánh trúng. Như vậy thì đổi một bộ đầu pháp. Chỉ thấy nguyên bản ở trong sân lập loè tia sáng kỳ dị cực quang trong nháy mắt tiêu thất, ngược lại thổi lên một cỗ làm cho người rợn cả tóc gáy gió. Cái này băng lãnh thấu xương cảm giác Lệnh tại chỗ tất cả người xem theo bản năng rụt cổ một cái, cứ việc công kích này cũng không có nhắm vào bọn họ, nhưng cái này tản mắt ra khí tức như cũng để cho người ta không rét mà run. Fenpon Foster, Dion Tha cũng biết Gao Gaxit trạng thái không cách nào một mực tiếp tục kéo dài, cái này một mực treo ổ mị nụ uẩn rõ ràng chính là vì đạo Gaxit chuẩn bị, bị động phòng thủ không bằng chủ động công kích. Dion Tha lập tức chỉ huy chính mình Gao Gaxit tiến hành công kích. Fenpon Foster xuất hiện vị trí vốn cũng không cố định, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không thể khống. Ngược lại xem như hệ ma Pokémon Gao Guis có thể bằng vào cái bóng xuất hiện trên trảng bất kỳ địa phương nào. Tuy nói Ô Mĩ Nụ Uyển có phạm vi rất lớn, nhưng cũng không phải không có góc chết. Cũng tỉ như nơi đó. Tại Sở Ti Dị Tôn chống cùng nhất, nơi đó là Ô Mĩ Nụ Uyển, vô luận như thế nào đều phá không tới chỗ. Làm một buồn hoa, Sở Ti Dị Tôn nhược điểm duy nhất chính là di động. Ngoại trừ ghép lại niệm lực, đó chính là lợi dụng tự thân tiến hành di chuyển. Nhưng cái này đều cần một chút thời gian. Trung hợp, thời gian này bị Gao Guis nắm giữ. Chỉ thấy tại toàn trường người xem nhìn chăm chú. Gao Guis giống như một thanh kiếm sắc, đột nhiên đâm về Sở Ti Dị Tôn phía dưới. Thì triển phệ tuần phốt sở gạo với sát khí thế không cách nào ngăn cản. Mắt thấy sắp đánh trúng, chỉ thấy Silthi ạ tại lúc này vỗ tay cái đụm. Trong chốc lát, Nguyên bản Sở Tị Dĩ Tuần vậy mà biến mất ở tại chỗ. Thay vào đó nhưng là một cái thoạt nhìn như là thông thường lục sắc khủng long đồ chơi con rối. Khi nhìn đến cái kia con rối trong mắt, Điền Thạ con ngươi co rú lại. Rõ ràng nàng cũng ý thức được lúc này tình huống không thích hợp. Là thế thân. Sở Tị Dĩ Tuần sử dụng thế thân. Đáng giận, ngươi cũng là thế thân sứ giả sao? Cho nên nói sử dụng thế thân sẽ tiêu hao tự thân một nửa thể lực. Có thể Tại bên dưới tình trạng như thế, Gạo Quy Sức lại toàn bộ bại lộ ở Sở Tỷ Gi Tôn bên trong phạm vi công kích. Dưới loại tình huống này, quân chủ động đã bị Xỉn Thi A một mực năm chắc. Hơn nữa, ngay tại bí đỏ người xuất hiện thân trong cái mắt, xuất hiện tại trên một chỗ khá Sở Tỷ Gi Tôn cái kia quỷ dị gương mặt chuyển động lên một màn màu đen đánh sáng. "Đắc Tôn Thế." Theo Xỉn Thi A mở miệng, Sở Tỷ Gi Tôn lập tức triển khai tiến công. Từng vòng từng vòng giống như gợn sóng tầm thường hệ bóng tối năng lượng trực tiếp xông về phía ở vào giữa không trung gặp cái. Loại tình huống này, Điền Thạ Gạo Quy Sức căn bản là không có cách tránh né. Theo một tiếng oanh minh, Gạo Quỷ Sật thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất, xung quanh càng là dương lên số lớn sương mù. Rất rõ ràng, một kích này để cho Gạo Quỷ Sật có chút không chịu nổi. Dù sao Gạo Quỷ Sật cũng phải cần tiếp nhận hai lần hệ ma chiêu thức tổn thương cũ kẻ mặn. Bị nhìn xuyên người là ngươi, cho tới giờ khắc này. Cynthia áp dụng luôn ngữ trở về mãng Điền Thạ. Vẹn vẹn một hiệp, Điền Thạ cùng Cynthia liền cho thấy chính mình lý giải. Mặc dù có quán quân đặc tính giá trị, nhưng không cách nào công kích được đối nhân, như cũng để cho Điền Thạ không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Chơi ạ. Vẹn vẹn mở màn, Cynthia ạ quán quân liền vì chúng ta phô bày cái gì là chân chính chiến thuật. Bàng vào thế thân liền đem Đi ẩn Thạ quán quân gào gọi xập chê bữa. Nhưng mà tại cuối cùng bộ tóc một cái đạt tù thế, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào nha. Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn tiếp tục nhìn xuống. Bây giờ, vô luận là trước tivi vẫn là toàn bộ thành phố Huân Duẩn sân thi đấu 10 vạn tên người xem đều vào lúc này bạ phát ra không có gì sánh kịp tiếng hoan hô. Cynthia ạ, Cynthia ạ, Cynthia ạ. Đây chính là trên thế giới được hoan nên nhất nữ tính nhà huấn luyện mị lực. Vẹn vẹn một hiệp bên trong chiếm cứ ưu thế, để cho tất cả mọi người đều vì nàng gieo họ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Điền Hàn Thang nghiến chặt hàm răng. Thật sự là quá làm cho người ta tức giận. Bất quá, ta cơ hội cũng chính là bây giờ. Si hệ tổn, không hổ là Sĩ thị ạ quán quân, loại này ý thức chiến đấu thực sự là mạnh đáng sợ, dù là thân ta là cả loạt thiên vương, ta đều không nhịn được muốn tán thưởng một tiếng a a rông, các ngươi những thứ này, người sứ khác căn bản vốn không biết được đại tỷ đầu trâu đáng sợ, cái kia là từ đáy lòng đã là linh hồn toàn phương diện nghiền ép, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Sở lại, chuyện này ta chứng minh Không có ai so ta càng hiểu như thế nào bị Sĩ thị ạ quán quân đánh bại, quả thật rộn, cái này có vẻ như không phải cái gì đáng giá khoe khoang đúng không? Phớt lại, cắt, ngươi có bị đại tỷ đầu đánh qua, tiếp đó không chết sao? Không có chứ. Ta có. Hắc, còn phải là ngươi. Ngươi nếu là nói lời này lời nói, chúng ta thật đúng là không tốt tiếp. Dù sao không có người nguyện ý tiếp nhận cái kia cả người xương cốt nát bấy đau đớn. Vì ta, đây chính là tối cường nhà huấn luyện ở giữa đối chiến sao? bện bện một hiệp công phu liền có thể đem thế cục một mực nắm chặt, xem ra chúng ta phản nghị liên minh còn kém rất xa đâu sĩ cả mỏ giáo sư, mặc dù nói câu nói này rất không tử tế, nhưng sự thật chính xác như thế, tất cả mọi người đều biết toàn bộ trong liên minh tối cường cản tổ liên minh. Nhưng tên thứ hai lại vẫn luôn có tranh luận, Xỉ thị ạ xuất hiện lại trực tiếp ngăn trở trận nảy tranh luận, giờ dạ kẻ, e, không có ai so với chúng ta cũng biết Xỉ thị ạ đáng sợ ngự long lận sợ, vấn đề không lớn, chỉ cần có một quả tất thắng tín niệm, liền nhất định sẽ thành công. Cũng tỷ như ta, ta sợ đã nhiều năm như vậy Ta một mực tin tưởng ta có thể cầm tới quán quân, các ngươi nhìn ta của tương lai chẳng phải thực hiện sao? Đừng nói qua chủ đề khác. Hai cái này hoàn toàn không phải chuyện một mã. Ngươi cầm tới quán quân chẳng lẽ liền không có lộ dậy lợi về Human nhân sao? Điền Hạ, thôi đi, xin thị ạ chính xác rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu được rồi Điền Hạ, các ngươi nhìn kỹ, kế tiếp chính là ta biểu diễn, thắng lợi pháp tắc đã định trước, ta sẽ vì các ngươi lộ ra mức cao nhất nghệ thuật sợ lại, nghệ thuật chính là nổ tung. Không có cái gì so họa diễm càng có tính nghệ thuật hơn đâu, ta đồng ý câu nói đầu tiên. Nhưng nổ tung lôi điện mới thật sự là nghệ thuật, phụ hệ bệ, nghĩ gì thế? Chỉ có Vĩnh Hằng mới là nghệ thuật. Chỉ có những cái kia hệ ma Pokémon mới có thể tại trong Vĩnh Hằng Hoàn Mỹ hiện ra cái gì là chân chính mỹ lệ. Vale, các ngươi đều quá nông cạn, chân chính nghệ thuật đang hiện ra, chỉ có thu được tất cả mọi người công nhận nghệ thuật mới thật sự là nghệ thuật điền ẩn hạ. Ta nói tới nghệ thuật là ưu nhã, ta sẽ lấy ưu nhã nhất phương thức dành được cả chảng đối chiến Sĩ thị ạ, ta ở chỗ này chờ đâu? Có sao nói vậy? So với hai người bọn hắn ở giữa Pokémon đối chiến, có ít người càng muốn nhìn hơn các nàng trực tiếp tới một hồi ra đấu. Có lẽ như thế sẽ kích thích hơn. Đương nhiên, Không ai dám nói câu nói này, đồng thời đắc tội hai cái liên minh cùng với hai cái liên minh quản quân đó là thật không muốn sống. Rita, để cho ta kiến thức một chút cái gì là chân chính đối chiến nghệ của ta, ta cũng là muốn trở thành tối cường quản quân đâu họ? Aji, ngươi là ai nha? Muốn trở thành tối cường quản quân, có hay không hỏi qua anh ta? Rita, họp anh ta. Lễ ổng, sợ lại, hảo tiểu tử. Nhiên kỳ nhỏ như vậy liền biết lợi dụng chính mình quan hệ. Ta nguyện xứng ngươi là tối cường, As, anh ta Z, Geri, anh ta Gjin, Samson Oak, anh ta Samu Oak. Không phải. Ngươi ở nơi này xem náo nhở gì? Bốn Trong tấm hình, ở đó tầng tầng trong sương khói, Gạo Gơ Sực cặp kia quỷ dị đôi mắt lóe lên mà sinh kiệt kiệt tiệt. Sau đó dừng rầm đáng giận cười âm thanh lần nữa quanh quần ở toàn bộ trong sân đấu. Ngay cả nguyên bản tiếng hoan hô đều bị quỷ dị này cười âm thanh áp chế xuống. Điền Thạ quán quân muốn làm gì? Cái này chỉ Gạo Gơ Sực muốn làm gì? Hai vấn đề này quanh quần tại tất cả xem tranh tài người xem trong đầu. Bất quá, tại 1 giây sau bọn hắn liền biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì. Không đợi Sĩ Nhi ạ cùng Sở Tỷ gì tu bắt đầu hưởng thụ chiến đấu mang tới khoái cảm. Điền Thạ phản kích nhưng vào lúc này đến Gà Quê Sực nói trên thuộc tính bị sợ tỷ giu dùng đem áp chế, nhưng bằng mượn cái kia thân pháp linh hoạt, gà Quê cũng là có ưu thế của mình. Nguyên bản bị cuồn phỡ sẽ dày trở nên bầu trời tám tối, vào lúc này lại treo trên cao lên một vầng minh nguyệt. Mà khi nhìn đến vầng trăng kia hiện ra sau đó, tất cả ủng hộ Xìn Thi a người xem đều ở trong lòng dâng lên một cố dự cảm kích hỗn. Quen thuộc đi ẩn tha người đều biết, nàng tối cường vũ kệ mần là gà đệ vọi. Mặc dù gà đệ vọi 10 phần nữa thích sử dụng xạ đạo bạn, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tước đoạt gà đệ và siêu năng lực nữ vương cùng với tiên nữ vương tên gọi. Đây đều là đi ẩn hạ chân thật đánh ra. Cũng chính vì đi ẩn hạ mới khiến cho những thứ khác nhà huấn luyện biết gã đệ vào chân chính thực lực. Đồng dạng cũng là bởi vì chuyện này, Đi ẩn hạ bị đội lên tiên nữ vương Xương Hạo. Xem như tiên nữ vương, chính mình bộ kệ mần làm sao có thể không có một hai chiêu áp đáy hỏng hệ tiên chiêu trước đâu. Cũng tỉ như bây giờ, treo cao ở trên trời mặt trăng chính là vậy tốt nhất chứng minh. Ngũ bạt lật. Từ danh tự này liền có thể đánh giá ra đây là một cái uy lực chiêu thức như thế nào. Đây nếu là bị cưới khuôn mặt thu phát, cảm giác kia có thể tưởng tượng được. Nhưng tại Xương Mù bao phủ trong mấy giây ngắn ngủi, Gogetsplain đã hoàn thành mũ bợ lật chuẩn bị. Bây giờ muốn trốn chắc chắn là tới đã không kịp. Cái kia lóng lánh mặt trăng đã tản mát ra một vòng ánh sáng dịu dịu. Cái kia ánh sáng dịu dịu chỉ là đối với Gogetsman nói đối với Cynthia Asherti dị dị Tùng tới nói. Cái này không thua gì tử thần đến thăm. Vốn là sử dụng thế thân sau đó thể lực đã rõ ràng thời đấy. Lúc này nếu là tại bị mũ bợ lật đánh trúng, khả năng này sẽ bị trong nháy mắt mang đi. Nên làm cái gì? Cynthia ánh mắt nhanh chóng tại toàn bộ trong sân lảo qua, tìm kiếm lấy phương pháp phá cuộc. Sở Thì dị dị Tùng trên khuôn mặt cái kia màu xanh lá cây cây quang không ngừng lập lòe. Phản phất tại nói gì? Lúc này, Xỉn Thi a ánh mắt lóe lên, lập tức tìm được phương pháp phá cuộc. Bây giờ muốn phong thủ, vậy khẳng định là không có khả năng. Vô luận là sử dụng thế thân vẫn là sử dụng dự vựng đều cần một chút thời gian chuẩn bị. Dưới mắt rõ ràng là không còn kịp rồi. Hơn nữa gạo gật sịt mù bờ lật đã tạo thành. Muốn phá trại vậy cũng chỉ có thể từ trên thân gạo gật tìm kiếm phương pháp đột phá. Vừa vặn, Sơ Tỷ Gi Tôn có dạng này một chiêu thức. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, Sơ Tỷ Gi Tôn cái kia tấm quỹ dị khuôn mặt đột nhiên lục quang lập lòe. Thậm chí ngay cả trên bầu trời, cái kia bị ẩn ẩn nổi bật trắng loánh huỳnh quang đều bị áp chế xuống dưới. Màu xanh lá cây viễn quang phảng phất tại nói gì, đem tất cả ánh mắt của người lơ đãng đều hấp dẫn tới. Chỉ có một ít hệ tâm linh nhà huấn luyện cảm giác được không thích hợp. Cái này lục quang có chút quá tái rồi. Chỉ cần chăm chú nhìn cũng không khỏi tự chủ sẽ sa vào đến trong một loại nào đó trạng thái quỷ dị hypnosis. Lúc này Ars cũng đồng dạng nhìn về phía đạo kia lục quang. Chỉ có điều bởi vì trong đầu có mẹ thỏa bố trí xuống siêu năng lực thế giới. Hắn trước tiên liền phát hiện đến nơi này đến tột cùng là đồ vật gì? Là hypnosis. Subtity gì, gì tuấn sử dụng hypnosis. Nhưng Hỉ Nọ Xít tại không có tiền chí dưới điều kiện là rất khó trực tiếp đánh chúng. Chân thúc dục chính là soi nhân phẩm. A lập tức ở trong đầu của mình hồi tưởng lại Hỉ Nọ Xít sử dụng trong cảnh. Nhưng không có một loại có thể đối ứng trước mắt loại tình huống này. Thật sự có thể thôi miên đi lên sao? A không khỏi bắt đầu khẩn trương đây cũng không phải là đánh bạc, mà là đặt lên toàn bộ. Một khi Hỉ Nọ Xít không có đánh chúng, như vậy Xìn Thi A Sở Đĩ Dĩ Tuần sẽ hoàn toàn mất đi trận này đối chiến chủ động quyền. Khoa chương hơn một điểm, thậm chí sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Cái này đại giới thật là quá lớn một chút. Nhưng có thời điểm, chính là cần tự tin. Sinthia ánh mắt không có bất kỳ cái gì, một tia chần chờ đồng dạng sợ tỷ dị tuấn cũng không có một tia chần chờ. Nó điều động năng lượng trong cơ thể mức độ lớn nhất thi triển lên Hypnosis. Hiểu được Sinthia ý nghĩ sau đó, Dion Thạc Hiệt mũi coi thường Sinthia, ngươi có phải hay không có chút quá mức xem thường ta, đây nếu là có thể bị ngươi thôi miên, ta. Không đợi Dion ẩn Thạc toàn bộ lời ngữ nói xong, thân thể của nàng liền trực tiếp cứng lại. Nguyên bản vốn đã ngưng tụ hoàn thành mụ bợ lật vô căn cứ tiêu tan. Vậy do hệ tiên năng lượng ngưng tụ ra mặt trăng cũng hóa thành tinh thần vậy xuống phía chân trời. Thôi miên thành công. Đây quả thực là kỳ tích và có lẽ là cùng ở chung lâu. Xin thị ạ trên thân cũng mang lên trên tên là kỳ tích thổ tính. Nói nha, ngươi như thế nào không đem lời nói mới rồi nói xong. Xin thị ạ trêu chọc lấy trên trán phái phát, có chút hăng hái nhìn xem giới tại chỗ đi ẩn hạ. Ta vẫn thích ngươi vừa rồi kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Làm phiền ngươi trở về khôi phục một chút lục sĩ si ẩn, ta dựa vào. Ta đều nhịn không được muốn nói thổ tục, đại tỷ đầu ngươi nói xem ngươi có phải hay không mợ. Trực tiếp thúc dục một cái hệ ma pokemon có phải hay không có chút quá bất hợp lý, hự, ta chứng minh. Cho dù là ta đều làm không được có thể trực tiếp trấn thúc dục, thôi miên một cái quán quân cổ quệ mặn, Sabzina, ha ha, mình làm không đến liền nghĩ nghĩ là không phải là của mình nguyên nhân, đừng hơi một tí chính là mở. Ngươi làm không được chuyện, người khác chưa hẳn làm không được, ta muốn thôi miên các ngươi không cần quá đơn giản đại tỷ. Ngươi là ngươi, chúng ta là chúng ta. Ngươi là có thể cùng ả cùng xưng là hai đại quái vật người ruột. Chỗ nào là chúng ta những người bình thường này có thể so sánh. Caitlin, Cynthia, ta Cynthia, ngươi cuối cùng thể hiện ra một đợt giữa chúng ta rằng buộc. Thật lợi hại. Ngươi sóng này trấn thúc dục ta thổi cả một đời. Điên hạ, ngươi đây là gia lận, ngươi đây là bất hắc. Tuyệt đối không có khả năng trực tiếp như thế liền tôi miên đánh chúng, chương 254. Các ngươi chơi chiến thuật tâm cũng là bận. Chương 254, các ngươi chơi chiến thuật tâm cũng là bận. Điên hạ, nào có người trực tiếp phóng thích hỉ nọ xỉ sư liền có thể đem đối phương tôi miên. Ta đây vẫn là quán quân cấp bậc bộ kẻ mặn. Ngươi đây cũng quá không được bình thường a, Cynthia, mình làm không đến nghĩ thêm đến có phải hay không là ngươi chính mình vấn đề, thực lực của ta đặt ở nơi này, không có đóng chính là mờ. Không cần làm như vậy ngươi bỗng, mặc dù cái này rất không phù hợp lễ thượng, nhưng Hí nọ xích quả thật có trực tiếp đánh trúng sát suất, một lớp này tiểu sinh chỉ có thể ủng hộ Sĩ thị ạ quán quân Luca, y ép cũng giống vậy, Lệ ổng, kỳ thực loại tình huống này rất thường gặp, có lúc một chút nho nhỏ chiêu thức liền có thể mang đến cho ngươi một chút tu hoạch đặc biệt, cho nên ta Trạ Dị giật ngoại trừ cơ bản chiêu thức, cũng nắm giữ rất nhiều chiêu thức khác giải hạn, cho nên đây chính là ngươi Trạ Dị giật sẽ thần đợ. Cuối cùng với án si ẩn ở nguyên nhân sao? Thở lại, ngươi thật bận nha. Thế mà cho Trạ Dị giật mang loại chiêu thức này, quả thực là không làm người. Không phải? Ngươi mới là tối dũng được không? Ván trời ván đất. Liên Lễ ông đều có thể nói lên hai câu, chỉ có thể nói không hổ là ngươi nha, sợ lại. À, nguyên lai Trạ Dị rốt cuộc có thể học được thân đởn cùng án sĩ nạper sao? Học được, học được. Ngừng. Đừng cái gì đều học, bốn. Trong tấm hình, bụi mù tan đi, gạo quỷ Sực quỷ dị đứng ở chính giữa. Cặp kia đôi mắt đỏ tươi bên trong sớm đã không còn ban đầu hung ác, thay vào đó là một vòng mê mang. Không biết đang làm cái gì mộng gạo quỷ đã biến thành thứ cá. Yên lặng cho Sợ Tị Dị tuần giật. Sợ Tị Dị tuần, giờ giảm eater. Tôi miễn phối giờ giảm eater, tại kinh điện bất quá phối chiêu chỉ có điều khán giả không nghĩ tới sẽ ở gấp championship bát đại sư trên sân khấu kiến thức đến dạng này lên tiêu, thậm chí ngay cả Hinoxis đều trực tiếp thôi miên đánh trúng cái kia một loại. Cái này xưng là kỳ tích đều không quá phận. Diën Thạ sắc mặt lúc này trở nên cực không dễ nhìn đi qua vừa rồi đối chiến. Nàng đã đại khái đã đoán được chính mình cùng Cynthia ở giữa thực lực. Tại phương diện ngành thực lực, song phương cơ hội là chia 5 năm thế cục. Chỉ có điều rất đáng tiếc, vật ký đứng ở Cynthia một mặt kia để cho Diën Thạ rất là phiền muộn. Nhìn xem trước mặt bị thôi miên gặp cái số. Diën Thạ có chút không thể làm gì, nàng cũng không phải cái gì nhiệt huyết thiếu niên cũng không thể hô một ít gì hy vọng, tín niệm, thôn các loại đồ vật, liền có thể để cho gạo quy sập tử thôi miên bên trong tình táo lại. Cái này một phần, Điền Thạ chỉ có thể âm thầm ăn. Trên sân, Sở Tị Dĩ tuần sau lưng cái bóng tạo thành một tấm cự hình răng nanh. Cái kia kinh khủng răng nanh một ngụm liền cắn về phía ở vào thôi miên trong trạng thái gạo quy. Bây giờ loại tình huống này, gạo quy sặc căn bản là không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị cái kia cự hình răng nanh toàn bộ nuốt vào. Bị nuốt vào cái bóng hóa thành ấy ngấy ngấy lục quang chui vào Sở Tị Dĩ tuần thể nội. Vừa rồi bởi vì thi triển thế thân mà mất đi thể lực cũng tại bây giờ bị toàn bộ bổ sung trở về. Nói một cách khác chính là Sở Tỷ Dĩ Tuấn đầy mọ vô hại đơn ăn gặp rồi. Không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ tới bọn chàng đối chiến vòng thứ nhất sẽ ở loại tình huống này hạ màn kết thúc. Xỉn Thi Ạ Quán Quân Sở Tỷ Dĩ Tuấn bằng vào không thể tưởng tượng nổi hypnosis, thành công thôi miên đi ẩn thả quán quân gặp rồi. Hơn nữa bằng vào sau cùng trợ giảm e ạ tở thay đổi chiến cục. Thắng lợi đã bị Xỉn Thi Ạ Quán Quân vững vàng nắm ở trong tay. Trên sân điểm số cũng tại lúc này đạt tới 1-0. Để chúng ta chúc mừng Xỉn Thi Ạ Quán Quân trước tiên tiếp theo thành. Trên khán đài, ạ tại người chủ trì lời nói rơi xuống một khắc này liền không nhịn được đứng lên. Đơn giản nhất đánh cờ lại cực kỳ nguy hiểm. Vô luận là Sĩn thị ạ vẫn là Điền Ân hạ, chỉ cần đi nhầm một bước đều sắp đối mặt lấy cả bản đều thua trận diện. Song phương đều có có thể ảnh hưởng thực lực của đối phương cùng lòng tin. Loại thời điểm này so chính là song phương sai lầm. Rất rõ ràng, cái này ván đầu tiên, Điền Ân hạ trước tiên lộ ra mình sơ hở. Lúc này mới bị Sĩn thị ạ nắm lấy cơ hội trực tiếp cầm xuống. Lúc này ạ còn đắm chìm tại đặc sắc trong trận đấu. Thật tình không biết bên cạnh hắn đã nhấc lên quả sóng. Mị Tỳ rất là dễ dàng đi lên khoác lên ặc cánh tay, bồi tiếp hắn cùng nhau reo hò. Một màn này, có thể để những người khác nhìn đỏ mắt. Mị Tỳ dù sao cũng là Mị Tỳ. Lớn mặt lại nóng bỏng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Mị Tỳ không đủ thật trọng. Vừa vận tương phản, Mị Tỳ tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Lúc khác tiến lên kéo lại ặc cánh tay, có thể sẽ để cho hắn cảm giác có chút không hiểu đấu. Mà ở thời điểm này, giắt lên đi sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chính mình là cùng hắn đồng dạng để thắng lợi mà reo hò. Đây mới là vô ấn tiên nữ chính hàm kim lượng. Mị Tỳ, thấy không? Ta cũng đã sớm nói, à thì sẽ không kháng, cự ta Brobok, cho ngươi nhìn lại, like, không hổ là ta Hà tỷ. Thật sự là bất ngờ cường đại đâu, Điënha, thấy không, lại xinh đẹp ngươi cũng không ngăn nổi trẻ tuổi tịnh lệ tiểu nữ hại Cynthia à, có hay không một loại khả năng hai chúng ta cùng tuổi, Điënha, nhưng ta nhìn so ngươi trẻ tuổi Cynthia, vậy chỉ bất quá là ngươi cho rằng mà thôi, ta có thể so sánh ngươi trẻ tuổi hơn cái lịn, điểm này ta chứng minh. Tóc vàng thật sự rất lộ ra trẻ tuổi, Løsag Mine, là như vậy, ta đều là hai đứa bé mẹ, nhìn như chỉ có 20 tuổi dáng vẻ hệ lệ lệ dạ, là đây này. Tóc vàng Vân Thúy. Điënha Tut tut tut, cái người đám người này liền khi dễ tóc của ta không phải kim sắc phải không? Chờ đó cho ta. Mấy người ta liền đi nhẽ một mái tóc vào lõng. Buzzock, tóc vàng mắt xanh đại ba lãng, vậy đơn giản là tiểu sinh trong mộng tình nhân sơ ti vẫn, tình nhân của ngươi quá nông cạn, chỉ có cái kia lập lòe giống như tinh thần giống như tuyệt vời khoáng thạch mới thật sự là tình nhânỏa lệ, ngươi có thể dẹp đi à, người bình thường có thể thưởng thức không được ngươi cái kia cái gọi là mỹ rượu gì ta, thú vị, không nghĩ tới ở bên ngoài thế giới thế mà xuất sắc như vậy, xem ra chúng ta bạn nhị cô chấp tự phong thời gian có chút rảnh. Thở lại, ngươi còn biết nha Lần trước ta đi các ngươi cái địa phương quỷ quái kia kém chút không chết đi, Arnold, tỉ tạ quan quân. Đại thúc không phải cố ý, tuyệt đối không nên cùng hắn sinh phi à, hắn chỉ là miệng tiện mà thôi. Cái này che chở là chuyện gì xảy ra? Arnold, ngươi không thích hợp, bốn. Trong tấm hình, khán đài chỗ cao nhất, ba người cầm kính viễn vọng hướng về phía dưới quan sát đến. Chỉ có điều kính viễn vọng chỗ quan sát góc nhìn cũng không phải phía dưới chiến trại, mà là tọa lạc ở nam khán đài ở người, tiểu quỷ đầu cũng ở đó. Chờ trận trại kết thúc, chúng ta liền trực tiếp đi đem địch chủ bắt lại, tiếp đó hiến tặng cho dụ vạn nghi lão đại. Ngèo Trong trước tăng lương chàng cảnh tại mấy người trong đầu thoáng qua thật tuyệt cảm giác. Cảnh tượng quỷ dị này, để cho ngồi ở ba người bên cạnh khác người xem viên lặng hướng về một bên xe dịch thân thể. Cái này sợ không phải có bị bệnh không? Cùng lúc đó, sân thi đấu trung lương, Dion Tha bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng lấy ra bộ kỳ bản, đem đã mất đi năng lực chiến đấu bí đỏ qua người thu hồi bộ kỳ bản đón xính thị a ánh mắt. Dion Tha ở đây lấy ra một cái bộ kỳ bản nghiêm tâm, lần này vận khí của ta cũng sẽ không kém như vậy. Nàng đem trong tay bộ kỳ bản nhẹ nhàng ném đi. Hồng quang chợt hiện, hộ rút thân ảnh liền xuất hiện ở trong sân. Tổ rụt là một cái mẫu xanh đen khủng long cổ dài Pokémon. Dưới cổ bộ đến phần bụng cũng là màu lam nhạt băng tinh hình dáng hoa văn đầu của nó đến cổ có hai mảnh hoàng bạch thay đổi dần cực quang hình vảy thịt, trên đầu có bộ phận màu trắng vằn. Tổ rụt trên đầu cùng thân bên trên đều có hình thoi bảo thạch hình dáng nổi lên. Toàn bộ tổ quế mần nhìn tràn đầy thần tính, giống như một thứ từ thời kỳ viễn cổ liền sống sót thần long o rụt. Đi ẩn thạ quán quân phái chính mình cái thứ hai bộ quế mần, làm chúng ta không nghĩ tới lại lão rụt. Ta còn tưởng rằng Đi ẩn thạ quán quân sẽ trực tiếp cử đi vương bài gà để vòi, tiếp đó bằng vào hệ tiên thuộc tính ưu thế trực tiếp cầm xuống trên tài. Xem ra đi ẩn hạ quán quân có chúng ta không tưởng tượng được chiến thuật. Nghe bên tai thanh âm viên áo, Đi ẩn hạ đưa tay phẩy phẩy, bởi vì vừa rồi sinh khí chợt lên có chút đỏ lên gương mặt, cảm thấy trên mặt sóng nhiệt lui xuống hết thảy. Đi ẩn hạ rồi mới lên tiếng ta khuyên ngươi tốt nhất đem sợ tỷ tỷ tuân tu hồi đi, bằng không mà nói, một hiệp bên trong hắn liền sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Đi ẩn hạ rất là tự tin. Vừa rồi chẳng qua là Cynthia vận khí tốt hơn, khi nó xịt trực tiếp đánh chúng mình gào người cái... sợ. Bằng không mà nói, vừa rồi cái kia một ván thắng lợi liền nên thuộc về mình. Cái này trấn hĩ nó xịt trực tiếp đánh chúng cũng quá tấu chất. Dian Tha biểu thị không thể tiếp nhận, mà bây giờ, nàng phải dùng thực lực của mình trực tiếp chinh phục Cynthia. Không đợi Cynthia trả lời lời nói mới rồi, Dian Tha chỉ huy âm thanh liền đã truyền đến. "Ô rút, Ẩn Si Uy." Ô tụt vung lên nó no cái kia đầu cao ngạo, giống như bao tuyết đem oát tiếng hô truyền tới tại chỗ người xem trong lỗ tai. Nguyên bản nóng bỏng sân bãi tại cực tốc biến lạnh. Gần trong mấy mắt, toàn bộ trong sân cũng đã thổi lên một hồi bao tuyết. Ẩn Si Uyển giống như cá giết sang sông đánh gậy ăn mòn trước mặt còn sót lại hết thể sinh mệnh. Cho dù là xem như hệ ma bộ kệ mẫn sợ Tiji tuần cũng không có ngoại lệ. Sợ tỷ dị tồn đối với hệ băng chiêu thức cũng sẽ không chịu đến gấp 2 tổ thương, nhưng tự thân tính đặc thù lại bị hệ băng chiêu thức ảnh hưởng. Chủ yếu nhất chính là nó di động phương thức, xem như một góc bốn hoa, sợ tỷ dị tồn di động rất là khó khăn. Dưới loại tình huống này, La Uyển Xi huỷn phát qua. Sợ tỷ dị tồn cùng địa sống không hề khác gì nhau. Cho dù vừa rồi thông qua hình nọ system trợ giảm e-atomatic, khôi phục số lớn thể lực, có thể, cái này La Uyển Xi huỷn giống như từng thanh từng thanh đao đem sợ tỷ dị tồn thân thể thể lực không ngừng suy yếu sợ tỷ dị tồn, sử dụng tốc Mọi người đều biết hệ ma phổ kệ mẩn cơ bản bên trên đều kèm theo kịch độc loại này chiêu thức gắt chủ bài chính là một cái ác tâm. Xem như chiến thuật đạt nhân Sĩ Thi a tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mặc dù Sở Ti Dị Tuần cũng không có độc thổ tính, vẫn như trước là có thể phóng thích kịch độc cái này chiêu thức. Tình huống trước mắt đối với Sở Ti Dị Tuần thụ rất nhiều nguy cơ. Sĩ Thi a chắc chắn thì sẽ không ngồi chờ chết. Vậy mà không cách nào di động. Như vậy thì sử dụng phương pháp đơn giản nhất. Tốc su tợ tí thêm tợ giọ két. Chỉ cần có thể hoàn thành matrix. Như vậy, đi ẩn tha ở rụt căn bản cũng không đủ vi quất. Tạ Xỉ Thi ạ lời nói nói ra trong ngáy mắt. Điền Thạ liền suỵ cười một tiếng liền biết ngươi có thể như vậy, Tạ Nha, nhưng hiểu rõ ngươi nhất đây này. Điền Thạ trong giọng nói lộ ra một tia đáp ý thật giống như có thể nhìn thấu Xỉ Thi ạ chiến thuật lệnh nàng vô cùng vui vẻ. Tình huống dưới mắt chính xác như thế. Động phòng thủ thay là rất chán ghét Maxix, nhưng muốn nhằm vào cũng không phát tạm. Chỉ cần có thể xem thấu đối phương, như vậy phòng thủ liền vẫn là rất đơn giản. Cũng tỉ như bây giờ, Sở Tỷ Dị Tuấn cứng rắn chống đỡ lấy Orizut Insi hỷ ngưng kết ra một cái cực lớn màu tím mộc châu. Rất rõ ràng Sở Tỷ Dị Tuấn là phải dùng tập sọp để hoàn thành chính mình Maxix. Bất quá, rất đáng tiếc, tại sở Tizi Tuần hành động trong nháy mắt, Đi ẩn Thạ Ozi rụt liền đã có động tác gài Sở Bẩm. Nói thì chậm, cái kia là nhanh. Một vòng ánh sáng màu xanh nhạt tại Ozi rụt trong miệng ngưng kết mà ra. Trong nháy mắt, như thế Sở Bẩm liền trực tiếp đánh vào sở Tizi Tuần trên thân của chó hung. Nguyên bản cái kia giống như chất lỏng sền sệt một dạng kịch độc bảo châu tại bị Sở Bẩm đánh trúng trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn màu tím tầng băng. Hơn nữa Ozi rụt công kích còn chưa kết thúc, lại đem cái kia kịch độc bảo châu đóng băng sau đó, hai Sở Bẩm thuận thế xuống, trực tiếp đánh trúng phía dưới sở Tizi Tuần. Vốn là bị Yển Sỉ uyển giảm xuống tốc độ sợ tỷ Tôn không có chút nào bất ngờ bị sợ bẩm đánh trúng. Thấy tình cảnh này, Điền Thạ cười đến càng đắc ý xem ra lần này là ta thắng đã nói rồi, chiêu số giống vậy đối với ta mà nói thì sẽ không sinh ra lần thứ hai tác dụng. Điền Thạ hai tay lập tức tại trước mặt Lung Lai Đồ ăn liền lượn nhiều, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ngươi cảm thấy lấy phía trước để cho ta ăn chiêu thức khác bây giờ còn sẽ đối với ta có tác dụng sao? Điền Thạ có thể thuần thục như vậy phòng bị Xỉn Thi A độc phòng thủ thay đó là bởi vì phía trước ăn qua nó xem. Không có cách nào. Trư Phi từ lúc sớm nhất bắt đầu liền đem bộ này mắt xích cắt đứt, bằng không mà nói một khi bị đối phương vận hành, như vậy chỉ có một con đường chết. Mắt thấy kế hoạch của mình thất bại, Cynthia lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ, nàng từ trong miệng túi lấy ra bộ kỳ bạn, liền chuẩn bị đổi về trên sân sở tỷ tỷ chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội. Tô Dút, Bạc Lát. Bây giờ trên sân thi đấu cũng không có mưa đá thời tiết, bao tuyết đánh trúng sát suất cũng không cao, nhưng Dĩ ẩn tha lại tin tưởng lần này nữ thần may mắn sẽ đứng tại phía bên mình. Vừa rồi ngươi có thể trực tiếp trấn thúc dục, thôi miên ta gặp ngươi. Ta lần này trực tiếp phóng thích Băng Tuyết, chẳng lẽ liền không thể đánh trúng sao? Trong chốc lát, vô số băng tuyết đem toàn bộ sân thi đấu trung lương bao phủ trở thành trắng xóa hoàn toàn hải dương. Tại cuồn phong tác dụng phía dưới, Sở Tị Dị Tốn lại trực tiếp bị đông cứng ngay tại chỗ. Một so 1, bây giờ chúng ta là ngang tay. Điền Tha nhẹ cười một tiếng khùng, vẫn là 10. Trả lời Điền Tha, La Sĩ Thi à, cái kia thanh niên bình tĩnh. Chỉ thấy tại trong tay nàng lại nắm một cái bộ kỳ bàn, mà trên sân nơi nào còn có Sở Tị Dị tùng cái bóng? Có thể tại một chỗ mắc lựa hai lần, còn thật sự phải là ngươi đây. Sĩ Thi nhíu mày, Càng đến vòng tuyết tán đi, Điền Thạ lúc này mới thấy rõ bị báo tuyết đánh trúng đến tọt cùng là cái gì? Thế thân. Có là thế thân. Điền Thạ người đều tê. Ngươi hắn mẹ nó thật thế thân sứ giả sao? Ngự Long lận sợ, ha ha ha, không nghĩ tới lại có thể tại cùng một nơi ăn lượ̣t hai lần. Điền Thạ quan quân, ngươi là cái này. Tiếp chu ngón tay cái, Cucu ải giáo sư, nói thật ra, ta cũng không nghĩ tới đây chỉ sợ tỷ tỷ tuấn thế thân sử dụng thuần thục như vậy, liền vừa rồi dưới tình huống đó, tầm thường cổ quệ mẫn căn bản liền sẽ không có nhanh như vậy phản ứng buột nơ, đây chính là trong truyền thuyết thế thân sứ giả sao? Thật là mạnh đáng sợ đâu. Ta cuối cùng hiểu rồi, phờ lại vì cái gì mỗi lần đều sẽ bị đại tỷ đầu đuộng nghịch xoay quanh. Phờ lại, nói liên nói, không cần mang theo ta. Cái này sẽ để cho ta rất mất mặt, đây đều là hắc lịch sử. Mỗi lần đều lấy ra nói hắn không cần mặt mũi nha. Hắn phờ lại, là sĩ nội hệ Lửa Tiên Vương, cũng không phải cặn tổ hệ Rồng Tiên Vương. Điên hạ, ha ha, quả nhiên là phong cách của ngươi đâu, Cynthia, Cynthia, như thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Điên hạ, ta tại sao có thể có ý kiến đâu, bất quá ngươi phải cẩn thận, tiếp xuống đối chiến cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy để cho ngươi được như ý sở ti vận. Hai vị quán quân trận đấu này thật đúng là đặc sắc, nếu để cho ta lên, ta nhưng đánh không ra như thế nhắm mũi lối chiến, nói không chừng trực tiếp để cho ta mẹ tụt rụt đi lên chính là một cái mợ tệ ô mãn dự long. Lạn Sở, chính độ nào đó, mợ tệ ô mãn chính xác so báo tuyết tới tốt lắm dùng, ít nhất tốc độ đầy đủ nhanh IT sở, tới tới tới. Đại gia mở bàn, các ngươi nói kế tiếp sảnh thị ạ quán quân sẽ chụp ra cái gì vô kệ mận? À à rông, cái này còn cần hỏi, đối phó Ozijut, cái kia nhất định phải là Luka Jonia. Cần phải thực sự là như thế. Dion Tha sẽ như thế nào ứng đối đây? Chương 255. Hạ Lũ Trạ VS Lục Cạ Dị Ổ. Chương 255, Hạ Lũ Trạ VS Lục Cạ Dị Ổ. Si hệ tổn, nếu như đổi ra Lục Cạ Dị Ổ mà nói, ta cảm thấy Điền Ẩn Thạ quán quân cũng biết thay đổi chính mình Hạ Lũ Trạ Goku, hệ giác đấu nội chiến sao? Vậy ta nhưng phải ngồi xuống nhìn, bi, vậy ta cũng phải đứng lên nhìn. Ta muốn nhìn xem hai vị quán quân tại hệ giác đấu bộ kệ mẩn phía trên tạo nghệ đến tột cùng như thế nào. Vậy khẳng định là tay cầm đệm bắp nha. Co như hai vị này cũng không phải chuyên nghiệp hệ giác đấu nhà huấn luyện, nhưng các nàng hệ giác đấu bộ kệ mẩn cũng đã đạt tới quán quân cấp bậc. Nói đúng không tinh thông, vậy khẳng định là không thể nào. Chỉ có thể nói vẫn là quá xem thường sẵn nàng. Ặc, Hạ Lũ Trạ sao? Ta nhớ được trong tương lai, hoặc giáo sư trong hậu viện cũng có một cái Hạ Lũ Trạ cũ cũ củ ai giáo sư, không cần hoài nghi cái kia bộ kệ mận chắc chắn là ngựa hai bì, nguyên lai like Ặc ngươi cũng có Hạ Lũ Trạ nhà, xem ra có thời gian chúng ta có thể tỉ thí một chút nhuận tạc. Bị, ngươi đây là nghiêm túc sao? Nhìn thấy cái màn đạn này, Bị sững sốt một chút. Vì cái gì không phải nghiêm túc đâu, Ặc cũng không phải quái vật. Lại nói, nàng chỉ là muốn dùng chính mình Hạ Lũ Trạ cùng Ặc Hạ Lũ Trạ tới một hồi đối chiến mà thôi cũng không phải chính mình cùng Ảt tới một hồi giác đấu đại tái, sẽ không có gì a? Bị, sẽ thắng sao? Hạc Lũ Trạ, sẽ chết. 4. Trong tấm hình, Ảt có chút sững sờ nhìn phía dưới cái tượng. Hoàng hốt nửa ngày, hắn cái này mới đưa tay trái đặt ở tay phải phía trên vỗ một cái thật mạnh, vốn là còn có thể cái dạng này. Ảt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một bộ học được biểu lộ. Thế thân vốn là còn có thể như thế dùng. Người khác có thể không thấy rõ vừa rồi Sở Ti Di tuần động tác, cái kia Ảt thế nhưng là thấy nhất thinh nhị sợ. Tại Ozu rút bao tuyết đánh tới phía trước, City A liền đối với mình sở Tizi Tuom làm một động tác tay. Thủ thế này hẳn là hai người bọn họ ở giữa á ngữ. Trong khoảnh khắc đó, Sở Tizi Tuom liền đã hoàn thành thế thân thi triển. Cùng lúc đó, Sở Tizi Tuom bản thể trực tiếp trốn vào đến dưới mặt đất trong bóng râm. Một mực chờ đến ổ rụt báo tuyết đi sau đó, City A mới cầm lấy bộ kỳ bản đem Sở Tizi Tuom thu về. Thật là một cái như thiên tài ý nghĩ, nếu như hệ ma bộ kẻ mẩn cũng có thể chơi như vậy. A cảm thấy chính mình gần gạ tuyệt đối chơi càng hoa. Dù sao, không có ai so gần gạ càng hiểu cái bóng. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi một chuyện, tại tất cả mọi người đều cho là sợ tỷ tỷ Tuân Sắc mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Tỷ thị ạ quán quân bằng vào một tay thần hổ kỹ kỹ thế thân thuật, trực tiếp đem bại cục vãn hồi. Trên sân điểm số vẫn như cũ duy trì lấy 1-0. Đi ẩn Thạ quán quân đến tột cùng lúc nào có thể cầm xuống chính mình một phần đâu? Để chúng ta dựa mắt mà đợi." Lời của người chủ trì vang lên lần nữa. Đi ẩn Thạ âm thầm cắn chặt hàm răng. Thực sự là quá ghê tởm. Câu nói này phảng phất chính là tại đánh mặt của nàng để cho Đi ẩn Thạ rất là khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Nhân gia là người chủ trì. Thông báo trên sân thế cục là cơ bản nhất chuyện. Nàng chắc chắn không có khả năng bây giờ quẳng xuống tranh tài không đi so sánh với đi cùng người chủ trì lý luận. Vậy thì có chút quá không hợp hợp hình tượng của nàng. Diën Tha hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau đó, rồi mới hướng Cynthia lộ ra một tấm cười nhàn không hổ là ngươi đây. Cynthia, lại có thể dưới loại tình huống này tìm được phá cục thời cơ, ta thực sự là càng ngày càng chờ mong tiếp xuống so tài. Vậy ngươi liền hảo hảo chờ mong. Cynthia không có chút nào cho Diën Tha mãn muối. Nàng đem trong tay bộ kỳ bạn thu hồi đến trong túi sau đó lại lấy ra mặt khác một cái bộ kỳ bạn. Ồn rút thực lực mặc dù rất là cứng hãn, nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Bốn lần yếu gián đấu, để cho Ồ rút pha lên đại pháo một dạng thuộc tính phá lệ nổi bật. Mà đối phó loại này Pokémon, Cynthia đương nhiên sẽ không đung tha truy nã nhược điểm cơ hội. Nàng chuyển tay liền ném ra trong tay bộ kỳ bản. Theo một trận hồng quang chợt hiện, Lucario ổ cái kiêu ngạo nhân thân ảnh liền xuất hiện ở trong sân. Lucario, thép cùng hệ giác đấu Pokémon, dùng nó tới đối phó Đi ẩn Tha Ồ rút vừa vặn. Chỉ là đối mặt Cynthia MB, Đi ẩn Tha yên nhiên một cười. Nàng từ trong miệng túi lấy ra bộ kỳ bản đem bộ dự rút trực tiếp thu về. Sau đó xoay người móc ra bộ kỳ bản ném một cái, bắn ổ hồng quang chiếu sáng cả đấu trường. Sau đó, vừa đến Tiêu Ngạo thân ảnh liên xuất hiện ở trong sân. Núi kia màu đỏ lông vũ giống như người thắng áo choàng. Thân ảnh nho nhỏ cũng lộ ra cùng nó chiều cao hoàn toàn không tương xứng khí chàng đang chàng bộ kệ mẩn không là người khác, chính là giống như quan sát trực tiếp người xem đoán như thế. Các đấu cùng hệ bay bộ kệ mẩn đến từ cả loạt hạ lũ trà. Bộ mặt của nó có màu xanh lam mặt nạ hình dáng đồ án, mà hắn đỉnh đầu là màu cam, còn có một cái từ ba cây lông vũ tạo thành quan. Nó áo choàng hình dáng cánh cặn ngoại vì màu đỏ, bên trong vì màu xanh lam, tại mỗi cái đầu cánh phụ cận có một con trạo để cho Hạ Lũ Trạ nhìn rất có tính công kích. Hạ Lũ Trạ hình thể tuy nhỏ, lại là cái kỹ thuật cao thủ. Thậm chí tại phương diện tốc độ liền Lũ Cạ Di Ồ đều không thể cùng với ngang hàng. Lại thêm Hạ Lũ Trạ cái kia kèm theo phi hành thuộc tính để cho trận này đối chiến trở nên càng thêm nhiệt huyết đứng lên. Hạ Lũ Trạ cùng Lũ Cạ Di Ồ đang chạng sau đó liền cùng nhìn nhau bên trên đây là thuộc về hệ giác đấu bộ kệ mẩn đặm. Chỉ cần mắt đối mắt bên trên, vậy liền đại biểu cho chiến đấu bắt đầu. Còn chưa chờ những người khác có phản ứng, Hai cái phụ kệ mẫn lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng về sân bãi trung ương buồn tập mà đi. Cùng lúc đó, Song Vương nhà huấn luyện âm thanh cũng đúng hạn mà tới Flurry hindsight. Cỡ lọ sở combat rất rõ ràng. Tại trong trận này đối chiến, Song Vương đều nghĩ tại tối mở màn thời điểm chắc chắn quyền chủ động. Vô luận là Flurry hindsight vẫn là cỡ lọ sở combat, cũng là uy lực cực lớn chiêu thức. Hạ Lũ Trạ bước nhanh vọt tới trước, sau đó nhảy lên thật cao. Toàn bộ thân hình hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh hướng về Lũ Cạc Ji ở vị trí trọng trọng đè đi. Cùng lúc đó, Lũ Cạc Ji ổ cũng không yếu thế chút nào. Tại trên người của nó bộc phát lên chuyên thuộc về hệ giác đấu cái chủng loại kiêm màu đỏ lưu quang. Tia sáng ba phủ, giống như khí chàng hướng về trung quanh phát tán mà đi. Mãnh liệt khí chàng đem lù cạ dị ổ lông tóc trên người từng chiếc thẳng đứng. Đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống hạ lù trà, lù cạ dị ổ nhảy lên thật cao một cái đầu gối hướng liền nghĩ đem trên bầu trời hạ lù trà đánh rơi. Chỉ là, trận chiến đấu này thắng lợi nhất định là sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Song Phương đụng vào trong nháy mắt, một cỗ sóng nhiệt liền từ trong cái kia nho nhỏ sự tiếp xúc bộc phát ra. Song Phương khí thế trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong bạo khí áp để cho tại chỗ người xem đều nín thở ngân thận, thở mạnh cũng không dám. Chỉ có Ats. Hắn đang ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên sân cảnh tượng. Hạ Lũ Trạ Ferly hỉnh tỏ rít. Cớ nào quen thuộc chẳng cảnh. Ats lại phảng phất về tới tại cả loạt cái kia mùa hè. Cái kia cùng Hạ Lũ Trạ cùng chiến đấu thời gian. Cố lên nha, Hạ Lũ Trạ. Ats hô cái tiếng la tại cái này tĩnh mịch trong sân đấu phá lệ làm người khác chú ý nghe được bất thình lình cố lên âm thanh. Dion thạ khóe miệng kia nhô lên cao hơn. Có nghe hay không? Ats đang vì ta cố lên đâu. Loại thời điểm này Diontha làm sao có thể bỏ qua khiêu khích của Cynthia ạ? Cynthia ạ biểu thị chính mình căn bản cũng không mắc lửa đối mặt Diontha khiêu khích. Cynthia ạ chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia thiên không phía trên cảnh tượng. Không ngừng Huy Quần Lũ Cạ Ji ồ đang muốn đem Hạ Lũ Trạ từ trên bầu trời kéo xuống tới. Chỉ là có được trên không ưu thế Hạ Lũ Trạ, căn bản cũng không chịu ảnh hưởng của Lũ Cạ Ji ồ để cho Cynthia có chút nhíu mày. Không nghĩ tới qua đoạn thời gian này, Diontha thực lực của ngươi thế mà lấy được nhiều như vậy để thăng. Tưởng tượng trước đây, hai người đối chiến thời điểm, Đi ẩn hạ đô vật âm người có thể hoàn toàn không phải là của mình Lục Cát Di O đối thủ. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn một hiệp giao phong, Xĩ Thị Á liền rõ lộ ra cảm nhận được Lục Cát Di O có chút lực bất phòng tâm đây không có khả năng. Chính mình Lục Cát Di O, Xĩ Thị Á chính mình tin tưởng. Nhưng nó trong đội ngũ thực lực số một số 2 tồn tại, là có thể xưng là vương bài bộ kẻ mặn. Nó thế mà dưới loại tình huống này bị Đi ẩn hạ hạ Lục trà áp chế đây là Xĩ Thị Á không thể tiếp nhận đặc biệt là lúc này Lục Cát Di O thậm chí sử dụng cỡ lọ sợ cồn bát loại này đại uy lực chiêu thức. Xem ra ngươi rất gấp sao? Đi ẩn Thạ có chút hăng hái nhìn xem Xỉn thị ạ, ta biết ngươi rất gấp, bất quá muốn biết tại sao không có lời gì ngươi liền nói, tại cái cái này giả trang cái gì đâu? Ha ha, còn phải là ngươi. Đi ẩn Thạ rất hài lòng Xỉn thị ạ phản ứng đúng đúng đúng. Chính là loại này rõ ràng ta rất muốn biết, vẫn còn giả vở ta hoàn toàn không muốn biết dáng vẻ. Thật sự là làm nàng hưng phấn có chút phát dôn. Vì cho Xỉn thị ạ chuẩn bị cuộc biểu diễn này, Đi ẩn Thạ thế nhưng lại chuẩn bị quá lâu. Chính mình hạ lũ trà thực lực đúng là không sánh bằng Xỉn thị ạ lũ cạ dị ổ. Bất quá, đây cũng không phải là vấn đề gì. Lucagii ổ cái kia cường hãn lực công kích là hạ lũ trạ không cách nào so sánh, nhưng cũng chính bởi vì như thế, lực công kích bị vô hạn phóng đại đồng thời, lực phòng ngự nhược điểm cũng biết phá lệ nổi bật. Vừa vận hạ lũ trạ phở lý hĩnh trợ dật có cái đặc điểm đó chính là cái này chiêu thức cùng lúc có hệ bay cùng hệ giáp đấu hai loại đặc chất. Một một có lúc không phải là 2, nhưng có lúc lại lớn hơn 2. Bản thân Lucagii ổ liền sẽ tiếp nhận hệ giáp đấu gấp đôi tổn thương. Mặc dù phở lý hĩnh trợ dật chỉ sẽ tạo thành một lần tổn thương, có thể mượn giúp phở lý hĩnh trợ dật hệ bay đặc chất, hạ lũ trạ liền có thể không ngừng trên không trung hướng về phía dưới làm áp lực. Cái này để cho hạ lũ trà đền bổ lực công kích bên trên quyết điểm, cũng tương tự tại công kích bương thành công áp chế lũ cạ dị ổ. Đương nhiên loại chuyện này đi ẩn thạ chắc chắn thì sẽ không nói ra. Giang đến Sĩ Nhi ạ, vì thế suy nghĩ nát óc hình ảnh. Đi ẩn thạ cũng cảm giác trong lòng vô cùng phải mái. Nữ nhân xấu, ngươi cuối cùng sẽ trầm luân, tại thực lực của ta phía dưới xỉ cả mọ giáo sư, rất kỳ quái, lũ cạ dị ổ thực lực tuyệt đối phải so Đi ẩn thạ quán quân hạ lũ trà thực lực muốn mạnh. Nhưng vì cái gì còn có thể bị áp chế đâu? Gu Kình hẳn là một loại nào đó đặc chất không có bị chúng ta phát hiện, nhưng ta luôn cảm thấy cái này hẳn cùng sợ lý hình tự dật có liên quan nhiều ta. Không nên nghĩ nhiều như vậy, đây nhất định là Điền ẩn hạ chuẩn bị vũ khí bí mật. Giống như là các ngươi có thể chắc chắn Xĩn thị ạ kế tiếp nhất định sẽ sử dụng Lũ Cạ Dị Ổ, Điền ẩn hạ chắc chắn đã sớm chắc chắn. Xĩn thị ạ sử dụng Lũ Cạ Dị Ổ sau nhất định sẽ dùng ra cờ lọ sợ cồn bắt loại chiêu thức này tới đánh ra mở màn ưu thế lở xạ mi nệ, đã nói rồi, hiểu rõ ngươi nhất vĩnh viễn không phải là chính ngươi, mà là địch nhân của ngươi Điền ẩn hạ, cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ a, ta cùng Xĩn thị ạ quan hệ thế, nhưng là so với các ngươi trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều đâu Xĩn thị ạ, ai cùng ngươi quan hệ tốt, Điền ẩn hạ, ngươi nhìn nữ nhân lúc nào cũng muốn nghe ngừ lại. Ngoài miệng nói quan hệ cùng ta không cần, trong lòng đoán chừng đã sớm trong bụng nở hoa. Cynthia A4, nữ nhân này phát thần kinh cái gì? Đại khái sẽ không đối với ta có ý đồ gì a? Vẫn là muốn thông qua loại thủ đoạn này để cho chính mình từ bỏ đối với Ars ý nghĩ. Không nên nha. Nàng nhưng không có để lộ ra đối với Ars bất kỳ ý nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là Cynthia A chính mình cho là. Kỳ thực tâm tư của nàng đã sớm là tư mã chiêu trì tâm, người qua đường đều biết cái lịn, đây chính là trong truyền thuyết hai nữ tranh một chồng tiết mục sao? Thật là quá đặc sắc. Ta quá thích xem, nhiêu đổi mới một điểm, chớ lo luôn cảm thấy ta tại cố sự này bên trong chính là một cái phụ trợ nam nữ chủ vai phụ mị đi, người vẫn rất tự biên bình. Không giống ta, ta nhất định là nữ chính đạ, tớ lập tợ lẹo tợ lẹo, ta mới là nữ chính đâu Cjena, các ngươi đều quá yếu nha, ta cùng Ars mới là sớm nhất gặp mặt một cái kia đâu, Gezi, theo ngươi nói như vậy, ta cùng Ars đánh trong bụng mẹ liền có thể nói là quen biết lỡ xa mi nẹ, cho nên ngươi chuẩn bị làm nữ chính sao? Geziba, ngươi đây là cái gì hồ lang chi tử? Ý của ta là ta cùng Ars là tộc đnya, hỗn đản. Ta làm sao lại ưa thích Ars? Ngươi tại nói đùa? Ars, ngươi tên ngu ngốc này Ở đây nói hiệp nói vượn cái gì? Mẹ tụi họ, à, không có việc gì. Ngươi nếu là thích, ta có thể đem nàng biến thành nữ hài tử ghê gi, đại ca, ta sai rồi. Hắn còn không muốn trở thành ngạt hậu cung. Vậy quá ngụy tiên, 4. Trong tấm hình, thu. Bang vào yếu đất hữu thế. Sóng này đối công kết quả cuối cùng lấy hạ lũ trạ thắng lợi mà kết thúc. Lucaji ổ có chút chật vật ném xuống đất. Cậu tử thở hổn hộc bộ dáng là thật nếu như tại chỗ người xem hơi kinh ngạc. Quen thuộc Sĩ thị a đều biết, cái này chỉ lũ Caji ổ đúng là thực lực đủ mạnh mẽ thậm chí tại trong không thiếu đối chiến, Lucazio đều có thể làm đến một xuyên ba, một xuyên sáu hành động vĩ đại. Hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ vượt bài. Nhưng tại trong vừa rồi đối chiến, Lucazio cơ nhiên bị áp chế, thậm chí đang thi triển cỡ lọ sợ cổ bản sau đó, vẫn như cũng bị đối phương đánh rơi. Chỉ là cùng ngươi xem tâm mắt khác biệt. Xin thị à tại xem xong toàn trình sau đó, trong lòng cũng có một tia suy tính. Dion Tha chính xác chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Vừa rồi cái kia xong đối chiến, Dion Tha lựa chọn thời cơ tỏa đáng nhất, đem nô vật nhân duyên ưu thế không hạn chế phóng đại. Cũng chính bởi vì như thế chính mình Luka Ji Ổ mới có thể bị như thế đánh bại. Bất quá, trận đấu cũng sẽ không cứ như vậy uể oải mà dừng giờ dở dở ương ương. Cynthia à là đã nhìn ra. Hắc Lũ Trạ rõ ràng là muốn thông qua cận thân đối chiến tới lấy đến chiến đấu tiên cơ. Như vậy chính mình liền muốn phương pháp trái ngược. Luka Ji Ổ nhiều nhất chính là kỹ xảo chiến đấu đầy đủ phong phú kỹ năng chỉ cho Luka Ji Ổ vô hạn năng lực chiến đấu. Hắc Lũ Trạ đúng không? Để cho mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là con diều. Chỉ thấy Luka Ji Ổ nhanh chóng lùi về phía sau, cuối cùng hai tay hội tụ ở trước ngực, một đạo thất thải hệ rồng năng lượng liền lao nhanh ra. Năng lượng bảy màu hóa thành một cái bay lượn ở phía chân trời cự lòng, hung hăng hướng về phía dưới hạ lũ trà đợi. Xin thị ạ, đây là không muốn cho đi ẩn tạ cơ hội trở mình, lấy được thứ mình muốn chiến đấu tình báo sau đó. Xin thị ạ liền bằng nhanh nhất tốc độ để cho đại gia biết cái gì gọi là đứng tại chiến thuật đỉnh nữ nhân. Mánh liệt hệ rồng năng lượng không ngừng sẽ rách bầu trời. Thậm chí ngay cả sân thi đấu uyên hỗn vòng phòng hộ cũng tại lúc này kích hoạt. Có thể tưởng tượng được đạo này giờ dạ rạng rổn tụẩn sẽ uy lực đến tột cùng như thế nào. Gan dạ ngươi cảm thấy như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Có phải hay không hơi bị ngây thơ rồi nhà đối với mình chiến thuật ý đồ bị nhìn xuyên? Điền Thạ không thèm để ý chút nào. Nếu là chính mình chuẩn bị chỉ có một tí tẹo như thế mà nói, vậy còn không bằng trực tiếp đầu hàng tốt. Nhưng Sĩn thị ạ, Điền Thạ chưa từng có xem thường qua đối phương. Ngay tại thất thải cự long đắp xuống trong ngáy mắt, Điền Thạ chỉ huy âm thanh vang lên lần nữa. Hạc Lũ Trạ, sử dụng bồn sở. Cái quỷ gì? Bồn sở? Tại tất cả người xem trong ánh mắt kinh ngạc. Hạc Lũ Trạ hai chân hơi cong, Cửu Thiên Lôi Đình hai chân đạp ba. Hạc Lũ Trạ giống như mũi tên bay vào phía chân trời ức. Chương 256: Thở hồn hẹn Điền Thạ. Chương 256 Tơ hồn hẹn đi ngân hà. Hắc Lũ Trạ hai chân hơi cong, tại giờ dạ gọng tủn xệ sắp rơi xuống trong nháy mắt, Hắc Lũ Trạ hai chân đạp một cái, vậy mà trực tiếp lướt qua giờ dạ gọng tủn xệ bay về phía phía chân trời. Cái này, Cửu Tiên Lôi đỉnh hai chân đạp, nhanh như vậy phản ứng, trực tiếp để cho Lũ Kạ Ji ổ công kích lần nữa thất bại. Có thể tưởng tượng được, Hắc Lũ Trạ tốc độ rút cuộc có bao nhiêu nhanh. Ngươi xác định đây là bật lên mà không phải bay lượn. Quy quy, cái này ít nhiều có chút không hợp pháp đi. Không hợp pháp là được rồi, đây là quán quân cổ kẻ mặn. Nói không chừng còn là bằng hữu tặng đâu. Không cần cho hắn cơ hội, sử dụng Ô Dạ Scazer. Đối mặt hạ lũ trạ kết làm, Cynthia ạ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nàng lập tức liền chỉ huy Luka Ji Ô lần nữa tiến hành công kích. Bật lên cũng không phải là bay lượn. Cho dù hạ lũ trạ nhảy lại cao hơn, người chính là tại tầm mắt có thể thấy được phạm vi chi. Dưới loại tình huống này, Luka Ji Ô Ô Dạ Scazer tuyệt đối có thể đánh trúng. Cũng không nên xem thường Ô Dạ bộ kệ mẩn thực lực a. Thu tay lại bên trong giở dạ gọng đụn sẽ sau đó. Luka Ji Ô lập tức thi triển lên Ô Dạ Scazer. Nó hai tay hội tụ ở bên hông, Nhanh chóng ngưng tụ ra một cái mầu xanh đen ô dạ skzer, nhắm chuẩn hạ lũ trạ vị trí liền hung hăng đã đi qua. Cùng A lũ kaji ồ cái kia lấy khoa chương trọng lượng cùng với số lượng bất đồng chính là, Cynthia A lũ kaji ồ phóng ra ô dạ skzer liền giống như trang giá đạ. Trên không trung không ngừng tiếp cận hạ lũ trạ, mặc cho đối phương như thế nào xê dịch thân thể, ô dạ skzer như cũng vững vàng đi theo phía sau của nó hứ. Dion Thạ thấy cảnh này rất là khó chịu hứ một tiếng. Cynthia thật đúng là một cái khó dây dưa giang hỏa. Bất quá, Dion Thạ lại nghĩ tới một cái rất có ý tứ ý nghĩ, hướng về trên không phất phất tay. Hắc Lũ Trạ lập tức ngầm hiểu, Nguyên bản không ngừng vờ cánh Hắc Lũ Trạ lập tức co vào bắp thịt toàn thân. Cả ngươi giống như một chỉ mầu đỏ mũi tên, bình thường thẳng hướng về phía dưới rơi xuống. Thấy tình cảnh này, Luca Giò ô không chút do dự, lập tức lần nữa ngưng tụ lại một cái ổ dạ Scazer. Tính toán cùng thẳng đến đuổi theo tại Hắc Lũ Trạ sau lưng ổ dạ Scazer mang đến hai mảnh giác công, hai mảnh bánh ngụy kẹp format. Hắc Lũ Trạ nhìn như không thể trốn đi đâu được, nhưng ngoài ý muốn lại tại lúc này phát sinh. Từ trên không trung không ngừng rớt xuống Hắc Lũ Trạ không sợ hai chút nào xông về Luca Giò ô phóng ra ổ dạ Scazer. Trang cảnh này cũng làm cho tại chỗ người xem sửng sốt một chút, trực tiếp chịu chết sao? Cái này cũng không giống như Điền Ẩn Thạ quán quân cách làm, tất cả mọi người đều đang chất vấn. Chỉ có Ars kích động đứng lên, một màn này hắn có thể quá quen thuộc, lợi dụng đối phương ộ dạ Sphrzer tới triệt tiêu công kích của đối phương. Sự tình phát triển cũng chính xác giống như Ars dự liệu như vậy ở phía dưới viên kia ộ dạ Sphrzer lúc sắp đến gần hạ lũ trạ trong ngáy mắt. Hạ lũ trạ thế mà dừng một cái hướng về bên cạnh di động một chút, chính là cái này một cái nho nhỏ động tác, lại để cho hai quả ộ dạ Sphrzer tại đụng độ trên không. Nộ Tung mang theo số lớn bụi mù đem Hạ Lũ Trạ bao phủ ở bên trong. Từ người xem xem mắt nhìn đi giống như là Hạ Lũ Trạ đồng thời bị hai cái ổ dạ sở giờ đánh trúng. Cũng chính là hành động này để cho Xỉn Thi A thần sắc hơi thư giãn một chút. Nhưng rất nhanh, Xỉn Thi A liền ý thức được không thích hợp. Nếu quả thật đơn giản như vậy liền giải quyết đi Ẩn Thạ tên kia Hạ Lũ Trạ, nàng tuyệt đối sẽ không lộ ra bộ kia thần tình xem thịt vui. Nét mặt của ngươi bán rẻ ngươi. Đi Ẩn Thạ. Lúc này Đi Ẩn Thạ không có ý thức được chính mình có chút đắc ý quá mức đã xem tấu đối phương tiểu thủ đoạn Xỉn Thi A lập tức liền để cho Lũ Cạ Gi ổ bày ra phản kích đồng dạng là rợ dạ gầm tù thế. Chỉ có điều lần này là cả hai. Luka Ji ở trên hai tay phân biệt ngưng tụ lại một cái thất thải cự long. Hai cái thất thải cự long phân biệt từ hai đầu cắn cái kia phiến tràn ngập ở giữa không trung sương mù. Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Đương nhiên là không. Chỉ thấy ở mảnh này cho tàn bên trong, một đạo hồng sắc thân ảnh chợt xuất hiện. Chỉ có điều, lần này hạ lũ trạ là lấy một cái gì đợt kích động tác hướng về phía dưới phóng đi. Hết thảy trung quanh phảng phất đều thành bối cảnh của nó tấm. Thất thải cự long, nổ tung cho tàn. Cùng với toàn trường người xem reo hò, toàn bộ hết thảy đều tựa như đang vì lần công kích này làm làm nền. Đây là có thể sưng kỳ tích công kích. Cynthia, đây chính là lễ vật ta đưa cho ngươi nhà. Hạ Lũ Trạ. Sau cùng phơ ly hình tỏa dít, giống như hỏa diễm nóng bỏng khí lặng thiêu đốt tại Hạ Lũ Trạ trên thân đạo dục khí thế quán xuyên thiên địa. Thế gian phản phất lại chỉ có đạo này thân ảnh. Dạng này lễ vật ngươi thích không? Đối mặt khí thế bừng bừng Hạ Lũ Trạ, Lucaji o lập tức điều khiển hai cái thất thải cự long hướng về phía dưới đánh tới. Tính toán tại tối hậu quan đầu thành công tấn đi ẩn hạ Hạ Lũ Trạ, nhưng chính là như vậy cử động để cho Hạ Lũ Trạ nhìn càng có khí thế. Tại hai cái xoay quanh cự long bao quạ phía dưới, Hắc Lũ Trạ đã ra thuộc về mình thắng lợi nhất kích. Bí kíp gì đởk kịt Long Kỵ? Phía trước có giáo lệ đỏ thắm máy quan điện. Bây giờ lại tới, Long Kỵ tất sát. Dion thạ mặt giãn ra một người. Ta thế nhưng là đã sớm nghiên cứu qua Ảs cùng cụ cụ Ải giáo sư đối chiến. Một chiêu này xin hỏi ngươi còn thích không? Cụ cụ Ải giáo sư, không biết vì cái gì, nhìn thấy chiêu thức này, ta đột nhiên cùng lũ cạ dị ổ có một loại cảm động lây cảm giác vợ nợ giáo sư, cái này không nhiều bình thường sao? Ngươi có một con cụ kệ mẩn trong tương lai cũng sẽ bị Ảs dùng chiêu thức giống nhau đánh bại Lan Na, thật thê thảm đây này. Đây chính là cái kia cái gọi là người bị hại tâm điện cảm ứng ác củ cụ ải giáo sư, đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa ta đều muốn khóc, không nghĩ tới ta còn không có cùng ả đối chiến đâu, liền bị nhiều lần kéo ra ngoài nhẫn xác, ta thật sự quá khó khăn ngự long lận sợ, ngươi đây coi là cái gì, ta không có cầm tới quán quân chuyện này, nhưng bị nghiền xác rất lâu. Ngươi nhìn ta tâm tính không phải vẫn như cũ giữ như thế hảo. Thậm chí chính ta đều có thể lấy ra trêu chọc phơ lại, ngươi không có quán quân, hơn nữa còn bị lộ giấy lầy đánh qua bờ Juno ngươi không chỉ không có quán quân, thậm chí liền bộ Kẻ Mặn cũng là hệ bay lộ dậy lầy, ngươi cái yếu gà đánh không lại ta bất luận cái gì một cái bộ Kẻ Mặn Steven, không cần bi thường, ngược lại 5 năm sau đó ngươi nhất định có thể cầm tới quán quân, trừ phi lúc kia lộ dậy lên không có xuân ngủ. Ngự Long lản sở, đừng nói nữa, cầu các ngươi, vừa rồi ta đều là giả bộ, ta thừa nhận mới vừa rồi là ta âm thanh quá lớn, ta ở đây hướng các ngươi xin lỗi. Hu hu, thế này sao lại là đâm đau nha? Đây quả thực là hướng về trong trái tim đâm hạ cát. Ngự Long lản sở, không có chuyện gì, ta đã có thể thản nhiên đón nhận. Mới không có Mặc dù trong lòng cực không tình nguyện, nhưng lúc này chỗ nào là nhận đúng thời điểm. Cho nên, Ngự Long Lãn Sơ gượng chống đều phải cho hắn chống đỡ tiếp. Bằng không mà nói, hắn đây không phải muốn bị những người khác coi thường sao? Đó là tuyệt đối không được. Gơ Zin nói đến, à một chiêu này từ trên trời giáng xuống cách đá giống như có thể tại rất nhiều trong hoàn cảnh sử dụng hoặc giáo sư, đúng là dạng này, có không ít hệ bay hoặc hệ giác đấu bộ kệ mẫn đều có thể bằng vào loại này cùng loại kỹ xảo tới khóa chặt thắng cuộc Ngự Long Lãn Sơ, điểm này ta có một chút quyền lên tiếng, hệ bay bộ kệ mẫn tri thức, ngoại trừ cùng tự thân năng lượng thuộc tính có liên quan càng quan trọng hơn nhưng là phi hành mang đến ưu thế. Mọi người đều biết, phi hành ưu thế là quyền khống chế bầu trời cùng với từ trên xuống dưới lực công kích ngự long lãn sở. Theo lý thuyết chỉ cần nắm giữ những kỹ xảo này, liền có thể để cho hệ bay bộ kỵ mẫn công kích trở nên càng thêm mau lẹ hệ lẹ dạ. Hiện tại vấn đề tới, Lãn Sở Thiên Vương, ngươi là thế nào rõ ràng như vậy hệ bay chiến đấu kỹ xảo đâu? Sở Steven, cái này không đúng giờ dạ kẹ, đúng nha, ngươi không nên giảng giải một chút xỉ nhi ạ, cái này chỉ Lục Cạ Di ổ vì cái gì có thể đồng thời. Sử dụng hai lần giờ dạ gổng tủn sẽ kỹ xảo sao? Under, ha <cười> ha, hắn chỉ là quá hư vấn đi chứng minh là hệ rồng tiên vương thân phận, từ đó chuyển biến làm hệ bay tiên vương mà thôi. Ngự Long lặn sở, "Vạn ngươi, đừng nói, lại nói muốn tự sát." 4. Trong tấm hình, xích hồng sắc hào quang tại một khắc cuối cùng vững vàng đá chúng phía dưới Luka Ji ổ. Một ngự tuyệt trần một dạng công kích trong nháy mắt đốt lên cả tòa sân bãi. Luka Ji ổ thân thể không ngừng hướng phía sau rút đi, mặt đất dưới chân từng khúc rạn nứt. Nhưng dù cho như thế, Luka Ji ổ người liền dùng hai tay của mình một mực phòng ngự lấy đạo này công kích, không cần chống cự. "Ngươi là không thắng được ta." Di Ân thạ cười phải rất đắc ý đây mới là nàng vui lòng nhìn thấy hình ảnh. Thanh Thanh thật thật bị ta đánh bại không tốt sao? Chẳng lẽ nói tại trước mặt ta ngươi không muốn thua? Nhưng loại này tình huống phía dưới ngươi không thua lại có thể thế nào đâu? Cũng không thể lại bộc phát ra cái gì loạn thất bát tạo sức mạnh a. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta." Cynthia A lạnh lùng trả lời. "Ngươi tất nhiên nghĩ như vậy nhìn ta thua, vậy ta sao có thể để cho tội ngươi đâu?" Cynthia đại náo phi tốc xoay tròn. Dưới loại tình huống này tìm được cơ hội chuyển bại thành thắng, chắc chắn là không quá thực tế. Muốn giữ cho không bị bại, duy nhất có thể làm chính là thay phiên. Mặc dù lần này công kích, chính mình lũ cạ gi ổ cũng không thể bảo tồn phía dưới bao nhiêu thể lực. Nhưng cái này là đủ rồi, Lục Cạ Dĩ ổ chống đỡ tiếp. Vẹn vẹn một câu nói để cho Lục Cạ Dĩ ổ hiểu rồi, nhà mình nhà Huyễn Luyện Ý nghi ánh mắt của nó lần nữa trở nên sắc bén đối mặt với như thế mo lẹ công kích, Lục Cạ Dĩ ổ dứt khoát từ bỏ vô dụng phòng ngự. Nó thay đổi lực lượng toàn thân tụ tập ở khoang miệng của mình bên trong. Loáng lên hắc sắc quang mang lịch sử, trong nháy mắt cắn hạ Lục Trạ dưới chân. Rất có nghệ thuật khí tức hình ảnh liền như vậy tạo thành đổi lại bình thường cái này hoàn toàn chính là chó cắn chân gà. Bất quá cũng chính vì động tác như vậy để cho hạ Lục Trạ rất có lực trùng kích nhất kích suy giảm xuống dưới. Nhưng cho dù dạng này Lucagi ổ như cũ miễn cưỡng người đem nó chở. Miễn cưỡng chống đỡ xuống hạ lũ trạ Fleur Lily hĩnh tự gì sau đó. Nó thở hồng hộc trời ạ. Không nghĩ tới Lucagi ổ thế mà tiếp nhận xuống hạ lũ trạ cái này tất sát nhất kích. Thực sự là đáng tiếc đi ẩn thạ tuyển thủ đã mất đi lật về điểm số cơ hội. Người chủ trì thấy cảnh này rõ ràng có chút kích động. Hắn đã từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy phía dưới cảnh tượng. Cynthia Lucagi ổ biểu hiện là thật là đã vượt ra tưởng tượng của hắn. Vốn là hai lần yếu hơn hệ giác đấu chiêu thức Lucagi ổ sau khi ăn xong cái này một cái uy lực gia cường phiên bản Fleur Lily hĩnh tự gì năm. Rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, nhưng cho dù dạng này, Lucagii ồ như cũng không có mất đi năng lực chiến đấu. Liên tục hai lần bị cùng một chiêu công kích, mà lại là uy lực cực lớn chiêu thức, Lucagii ồ không có mất đi năng lực chiến đấu, đã coi như nó mạnh đáng sợ. Trước mắt loại tình huống này không thích hợp lại tiếp tục chiến đấu. Tại song phương phân biệt trong mắt, Xỉ thị à lập tức lấy ra bộ kỳ bản thu hồi Lucagii ồ đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lấy ra mặt khác một cái bộ kỳ bản ném ra ngoài. Theo lúc thì đỏ quang lập loè, một cái toàn thân giống như bảo thạch màu lam giống như tinh khiết bộ kệ mẫn xuất hiện ở trong sân. Cái này chỉ bộ kệ mẩn xuất hiện trong nháy mắt đã dẫn phát toàn trường người xem reo hò. Gỗ Lạc Thế Ông, cái này Gỗ Lạc Thế Ông, giống như trong tiên cảnh tựa tiên tử vệ vị đạp lên ưu nhã bước chân đi tới sân bãi trung ương đối mặt với đánh bại đồng bạn mình Hạ Lũ Trạ. Gỗ Lạc Thế Ông rất là ngạo khí giơ cằm lên đối mặt với đồng dạng kiêu ngạo vô cùng Hạ Lũ Trạ. Gỗ Lạc Thế Ông ngạo kiều liền lộ ra khả ái như vậy. Không nghĩ tới ngươi thế mà phái ra tiểu gia hỏa này đi lên, bất quá có phần cũng quá hèn hạ. Nửa câu đầu đi ẩn thả còn nói 10 phần tự nhiên, nhưng nửa câu sau, cái kia thở hồn hển nữ khí rõ ràng là dấu đều không dấu được kém một chút liền đem điểm số vịn thành một, một đi ẩn thạ rõ ràng không phục lắm. Người cái này thay phiên cũng quá nhanh, hoàn toàn không cho cơ hội sao? Hơn nữa, còn kém một chút như vậy nha. Đây nếu là có thể thành công đánh trúng đối phương, mình tuyệt đối có thể một mực nắm chặt thắng cuộc. Rất đáng tiếc, Cynthia à thực sự quá vượng vảng. Cho dù là Lulucaji ổ thể lực đã thấy gái, nàng vẫn không có cho Đi ẩn thạ bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp lựa chọn thu hồi chính mình bộ kệ mẩn, không để Đi ẩn thạ cân bằng tỷ số đối mặt như thế thở hổn hển Đi ẩn thạ. Cynthia lập tức triển khai tiến công, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Chuyện này Sĩn Thi A so với ai khác đều biết. Hơn nữa, cho dù vừa rồi chính mình lũ cạ gi ổ rút lui, nhưng sau cùng vẫn như cũng là đánh trúng hạ lũ trà. Chân tụ thương. Sĩn Thi A không tin tưởng hạ lũ trà như cũng có thể bảo trì tốc độ nhanh như vậy ở sở bẩm. Vừa rồi ngươi lấy ở sở bẩm cho ta màu sắc, như vậy ta liền trở dịp bây giờ trả lại ngươi. Nghe được Sĩn Thi A âm thanh, Gơ Lạ Xê ông lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Nguyên bản náo tiểu gương mặt bên trên lộ ra cùng nó khí chất cực không tương xứng thành thục. Theo lời nói rơi xuống trong nháy mắt, một cú ẩn chứa cực mạnh đóng băng khí tức trùng sáng. Liên hướng Hạ Lũ Trạ phụt ra, ngươi có phải hay không có chút quá coi thường ta? Hạ Lũ Trạ, khinh dùng kiếm. Đối mặt với Garlac e ổng công kích, Diantha đều sắp tức giận cười. Cindy ạ, cái này rõ ràng là không đem nàng là người. Thật sự coi chính mình cùng các ngươi xỉ nổi liên minh những cái kia tôm tép giống nhau sao? Nhẹ nhàng như vậy liền sẽ bị giải quyết. Chính mình Hạ Lũ Trạ thế nhưng là vư bại. Ngươi cầm lũ cạ dị ổ công kích làm sao có thể liền trực tiếp phế bỏ ta vư bại? Đối mặt với Dương Trảo Lam sắc quân mang, ta Hạ Lũ Trạ không có chút gì do dự. Vọt tới trước, treo lên cái kiệu dâng chào Hải Sơ Bẩm, liền hung hăng đá về phía Gỡ Lạ Xệ Ông. Thương Vương Thiên Ngọc, bốn chữ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Hạ Lũ Trạ trong từ điển. Ta thấy được cái gì? Hạ Lũ Trạ thế mà chọi cứng lấy Gỡ Lạ Xệ Ông ở Sở Bẩm liền bật lên. Đây quả thật là đã đã trải qua nguyên một trận chiến vô kệ mặn sao? Quá bất khả tư nghị. Bên bị như vậy tinh thần, thật sự là làm cho người tán thưởng. Ta đã bắt đầu không nhịn được muốn đi ca ngợi Hạ Lũ Trạ. Đi ân hạ, ha ha, đừng tưởng rằng ngươi một điểm kia chút ít mánh khoé liền có thể xử lý ta bộ kệ mặn, ngươi suy nghĩ nhỏ quá, biết không? Trên sân chiến đấu còn chưa kết thúc. Nam xuống chiến đấu liền đã vào rồi. Cho dù cách 5 năm, cho dù cách màn sáng, Dion Tha cùng Cynthia chiến tranh đã liền như vậy khai hỏa. Chiến tranh nguyên nhân là As, nhưng chiến tranh bắt đầu sau đó nguyên nhân gì đều không trọng yếu. 50 vạn mác bánh mì là chiến tranh khởi nguyên, nhưng lại có ai quan tâm tới một cái thi rất học sinh mỹ thuật lưu chí lịch trình đâu. Cho nên, Mitty, giơ tay, hai vị quan quân, các ngươi không cần đánh. Các ngươi dạng này đánh thì đánh bất tử nhân. Bozok, hai vị quan quân nếu như các ngươi thật sự muốn đánh đi, liền đến tìm ta a. Ta chịu được, các ngươi cũng không cần bận vì ta là Kiều Hoa thương tiếc ta. Tiểu Sinh, ta sinh ra chính là vì cho các ngươi giải quyết phiền phức, Caitlin, Jizap Zina, thật là không có có ý tứ, đây chính là cái gọi là quan quân ở giữa bộ kẻ mặn đối chiến sao? Đoán tới đoán lui thật sự là làm cho người có chút ác tâm mẹ thoả, đúng là dạng này, nhân loại tâm tư mãi mãi cũng là không thuần khiết như vậy sở ti vấn, ta hiểu. Các ngươi ý của lời này chính là chơi chiến thuật trong lòng cũng là bẩn, không bằng chơi siêu năng lực. Ngược lại các ngươi bất luận cái gì chiến thuật tại trước mặt siêu năng lực đều cùng bày tại trước mặt ta không có gì khác nhau. Phù Hề B, ngươi chính là độc lý giải đại sư sao? Chương 257, ràng buộc gà cuồng. Chương 257, ràng buộc gà cuồng. Trong tấm hình, một đột lại một đột thế công lệnh tại chỗ người xem có chút không kịp nhìn. Khán giả thậm chí không kịp vì rời đi Lục Cát Di ổ cảm thấy tiếc hận. Vừa đang chạng gở Lạc Thế Ẩm liền nhận lấy đến từ hạ Lục Trạ mãnh liệt đáp lại. Hòa Tâm Cước. Vừa đang chạng không đến 3 giây gở Lạc Thế Ẩm liền nhận lấy đến từ thực tế xã hội đánh đập. Cho dù có được siêu cao đặc công, nhưng hạ Lục Trạ đây hoàn toàn là một bộ không sợ chết đấu pháp. Cứng rắn chống đỡ lấy ở Sorbim vẫn như cũ đem hịt dùn kịt đá vào trên thân Grolacae ổng. Cái này có thể cho Cynthia A chỉnh vô ngữ đây hoàn toàn là lối đánh lưỡng bại câu thương. Kết quả sau cùng cũng chính xác như thế. Hạ Lũ Trạ hai lần yếu hơn hệ băng. Cứng rắn chống đỡ lấy ở Sorbim, để cho Hạ Lũ Trạ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Grolacae ổng cũng giống như thế, bị đối phương cái này ẩn chứa cuối cùng uy lực nhất kích hung hăng đánh trúng phía dưới. Nó đồng dạng đã mất đi năng lực chiến đấu. Hai cái phụ kệ mẫn giống như hai cái pho tượng sừng sững ở trong sân. Mãi đến qua nửa ngày, trọng tài mới tuyên bố hai cái phụ kệ mẫn đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Trận đấu như vậy kết quả mặc dù có chút nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nhưng khán giả vẫn như cũ nhiệt tình cho hai vị này tổ kệm mấn tiếng vỗ tay. Lời tuy như thế, nhưng phần lớn người tiếng vỗ tay vẫn là đưa cho cái này ương ngạnh bất khuất hạ lũ trà. Vị này dùng mãnh nhân để hình dung đều không quá phận. Đem chính mình đặc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế không nói, thậm chí liên tiếp đạt thương nặng Cynthia Ag Pokémon. Tại chính mình tàn huyết trạng thái, như cũng bằng vào lực buộc phát mang đi Cynthia Ag Lạc Sễ ông. Hơn nữa thành công để cho trên sân điểm số đi tới 2, 1. Thành công cầm xuống một phần đi ẩn thạ thở ra. Mặc dù kết cục này cũng không phải như vậy để cho người ta tiếp nhận, nhưng vẫn là tốt. Cầm xuống một phần chính là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Kế tiếp chỉ cần hướng về Xỉn Thi ạ mãnh liệt tiến công là được. Ngỉ ngơi thật tốt a, kế tiếp liền giao cho những người khác. Điền Ẩn Thạ lấy ra bộ kỳ bạn, thu hồi đã mất đi năng lực chiến đấu hạ lũ trạ. Nuốt ngữ ôn nhu lại chân thành tha thiết. Hạ lũ trạ biểu hiện để cho Điền Ẩn Thạ rất hài lòng. Kế tiếp, liền nên suy xét như thế nào cầm xuống còn lại bộ kẻ mặn. Càng nghĩ, Điền Ẩn Thạ quyết không chính định tiên bất bại lộ chính mình các bộ kẻ mặn. Nàng trước tiên lấy ra bộ kỳ bản, đem vừa rồi thu hồi đi ở dự trữ phóng ra đồng thời dùng ánh mắt khiêu khích nhìn xem đối diện Cynthia, ánh mắt kia phảng phất ngay tại nói ta đã ra chiêu. Kế tiếp đến phiên ngươi đối mặt dạng này, ánh mắt khiêu khích. Cynthia không thèm để ý chút nào. Nàng đang tự hỏi, Götlace ổng nhanh chóng chiến bại chính xác ngoại dự liệu của nàng. Lời kế tiếp hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ mở rộng ưu thế của mình. Như vậy lên đi, Gakuum. Cho dù là Gakuum thuộc tính đối mặt ở dự trữ không chiếm ưu như thế, nhưng đây chính là Cynthia Gakuum. Cho dù đối phương tại trên thuộc tính có rất mạnh ưu thế, cùng thì tính sao? Nó thế nhưng là gã cuồng. Theo gã cuồng đang trảng, Điền Thạ cũng là đầu lông mày nhướng một chút. Nàng cũng không ngờ tới Xỉn Thị A thế mà quả quyết như vậy, liền đem chính mình gã cuồng phái đến chiến sân. Như vậy xem ra, Xỉn Thị A thật sự chuẩn bị làm thật. Như thế cũng tốt, tránh khỏi chính mình tiếp tục như vậy trang tiếp. Rất khoát, Điền Thạ cũng sẽ không lưu thủ. Tại gã cuồng đang trảng trong nháy mắt thu rút, hô, Mở màn liền khai thiên khí, rõ ràng Điền Thạ chuẩn bị trực tiếp giết chết gã cuồng. Bốn lần yếu nước đá gã cuồng tại trước mặt thu rút, không phải liền là một cái bia sống sao? Ngược lại Điền Thạ nghĩ như vậy, Sau khi lời của nàng rơi xuống, tụt rút ngẩng đầu lên liền kêu gọi lên số lớn của phong. Cuốn phong cuốn lấy hổ rơi vào sân bãi phía trên, nghiêm nghiêm một bộ báo tuyết cảnh tượng. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Silthi Aga cũng chỉ là lung lay đầu biểu đạt chính mình có chịu. Tại loại này băng tuyết thời tiết bên trong, gã cuồng đã cảm thấy bực bội, nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Nó cũng không muốn tại loại này hoàn cảnh bên trong tiếp tục ở lại gã cuồng. Thersas. Nói rồi Silthi A đưa tay chỉ hướng phía trước, dấu ở trong gió tuyết o dự rụt bở dịt bở rát. Diantha, ngươi không dám gọi đức? Tôi rút có hai cái vấn đề rất nghiêm trọng đó chính là bốn lần yếu giác đấu cùng với bốn lần yếu thép. Gà cuổng học không được hệ thép chiêu thức. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu gà cuổng không cách nào sử dụng hệ giác đấu chiêu thức. Thật vất vả chịu đựng đi, am hiểu giác đấu lũ cạ gì ổ. Không nghĩ tới ngươi cái tên này không dạng võ đức. Vừa vào sân liền điều động liệt cán lộ cá mập sử dụng bờ dịt bờ giác loại này giác đấu chiêu thức. Nhìn xem cái kia sông ngang đánh thẳng gà cuổng. Điền Thạ dùng sức méo méo mi tâm của mình. Hoàng Bét, quên việc này. City ạ gia hỏa này gà cuổng thế nhưng là một cái toàn năng hình tuyển thủ. Cơ hồ bất luận cái gì có thể học tập chiêu thức. Gà cuổng đều có thể sử dụng đây quả thực liền cùng lệ ổ cái kia bẩn bực không kém cạnh. Ngươi nói ngươi một cái mặt đất cùng hệ rồng bộ kệ mẩn học cái gì hệ giác đấu triêu thức? Cái này không tinh khiết cùng ta ổ dự rụt gây khó dễ. Bợn sạc. Loại tình huống này, Điền Thạ chỉ có thể lập tức chỉ huy chính mình ổ dự rụt bày ra phản kích. Tại mưa đá thời tiết phía dưới, bao tuyết là có thể 100% đánh trúng. Nàng cũng chỉ có thể hy vọng ở báo tuyết có thể trực tiếp miểu sát Xín thị ạ gà cuổng. Mặc dù loại hy vọng này cực kỳ xa vời, nhưng tốt xấu còn có hy vọng. Bằng không mà nói, Điền Thạ thật không biết nên làm cái gì. Nàng bây giờ nội tâm chỉ có hai chữ hối hận, cực kỳ hối hận. Chính mình hẳn là điều động những thứ khác Pokémon, không nghĩ tới vừa mới ra sân liền bị gã cổm trực tiếp bắt giữ. Quả nhiên bất cứ lúc nào cũng không thể xa vào đến trong tự đại cảm xúc. Bằng không thất bại chính là ngươi đã định trước kết cục. Đối mặt với đánh tới Báo Tuyết, gã cổm không sợ hãi chút nào, trực tiếp liền mãng đi lên. Cho dù là bốn lần yếu băng, nhưng bằng vào cái kia phiêu giật thân pháp, gã cổm lạnh sinh sinh là tại bị Báo Tuyết đánh trúng phía trước trực tiếp một nắm gói kết thúc cuộc rượt đuổi chiến kiếm sống. Mà cái kia vừa hình thành Báo Tuyết quả nhiên trực tiếp tiêu thất ngoại trừ người kia tại đầy trời bay xuống hồ, không có bất kỳ cái gì một cái chứng cứ có thể cho thấy vừa rồi ô dị dụt tới qua ở đây. Nay liền làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động. Nếu như nói vừa rồi hạ lũ trạ xem như đi ẩn thầm một cái vương bài lời nói, như vậy, gã cổm chính là vương bài bên trong vương bài. Quá mạnh mẽ. Xì cạm bọn giáo sư, ta lần thứ nhất hiểu rồi cái gì gọi là bộ kệ mẩn ở giữa cũng khác biệt. Ta gã cồn cùng sỉ thị ạ quán quân gã cồn so sánh, hoàn toàn chính là hai cái bộ kệ mẩn to, đó là dĩ nhiên, bằng không mà nói Mỗi một cái nắm giữ gã cộm nhà huấn luyện có phải hay không đều có thể đạt đến Sĩ thị ạ quán quân trình độ. Đây cũng quá không thực tế, Geri, vậy chỉ có thể nói các ngươi sẽ không đổi dưỡng bộ kệ mẩn, mỗi một cái bộ kệ mẩn đều có tiềm lực của mình, mà nhà huấn luyện phải làm chuyện chính là đem bộ kệ mẩn tiềm lực khai phát đi ra. Có chút vô dụng nhà huấn luyện chỉ có thể đem bộ kệ mẩn thất bại quy kết đến bộ kệ mẩn tự thân trên thân. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới có phải là bọn hắn hay không chính mình nguyên nhân không có đem bộ kệ mẩn tiềm lực hoàn toàn khai phát đi ra bập giáo sư, là như vậy. Bộ kệ mẩn ở giữa mặc dù có cá thể chiến lệch, nhưng loại này chiến lệch cũng không phải không thể bù đắp. Trừ phi là loại kia khác biệt một trời một vực. Bằng không mà nói, bằng vào ngày hôm sau cố gắng cũng là có thể đạt đến cùng một cái cấp độ hạ dị sởn, ta có một cái vấn đề, nếu đều nói như vậy, như vậy khác biệt bộ kệ mẩn ở giữa chắc chắn là cũng có chiến lệch. Ta chỉ muốn hỏi một chút thông thường bộ kệ mẩn có thể đạt đến truyền thuyết bộ kệ mẩn cái chủng loại kia cấp độ sao? Tự dít, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng, Sơ Úy Núp đều có thể đánh bại hổ. Vị này lao ra ra, ngươi có chút thổi qua đầu a. Sơ Úy Núp cũng huệ. Ngươi xác định hai cái này bộ kệ mẩn có thể đạt tới cùng đi thảo luận. Đây cũng quá chịu tự. Đây chính là hùi. Sơ hí nụt là cái gì nhạc sắc? Cũng dám người giả bị đụng hùi. Dô vản ní lao đại, không có tợ dịch ngươi thế mà đem chính mình khi xưa sự tích lấy ra nói, ta còn thực sự có chút xem thường ngươi nữa nha Sơ Ti Vân. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Sơ hí nụt thật sự có thể đánh bại hùi? Bớt lại nạ, khu khu, nói đến các ngươi không tin lúc đó ta cũng cùng các ngươi một dạng hoàn toàn bất tin tưởng chuyện này nhưng làm ta đằng sau thấy được thời điểm đó thu hình lại sau đó ta mới có thể xác nhận một sự kiện bỡ lại nạ, cũng không phải vô địch, nó vẫn có thể bị một cái thông thường sở uy nốt đánh bại hộ. Các ngươi nói những lời này thời điểm chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi cái kia sở uy nốt là bình thường sở uy nốt có thể so sánh sao? Lũ gì ạ? Chính là Đợi dịch tên biến thái kia hoàn toàn không phải thông thường bộ kệ mẩn nhà huấn luyện có hay không hảo. Thua ở trong tay hắn hoàn toàn không mất mặt, mẹ to, có cái gì không mất mặt? Các ngươi là thua ở trong tay hắn, cũng không phải thua ở trong tay gở dụ ông. Ha ha ha, một đám thái bức, kỳ hồ giờ, chính là Hai chúng ta chưa từng có bị thông thường phàm nhân đã đánh bại, có thể đánh bại chúng ta chỉ có dở của dạ. Những thứ khác cũng chỉ là tôm tép mà thôi. Không phải, các ngươi hồ ẩn hai góc như thế nào bây giờ chứa vào? Không có chịu đựng qua đánh đập đúng không? Cẩn thận ngày nào trực tiếp đem zét chiếu vào tới. Vậy các ngươi nhưng có quả ngon để ăn, bốn. Trong tấm hình, lại là một cái phổ kẹo mặn chiến bại. Dion Thạ cảm giác chính mình có chút tê. Tình huống hiện tại đối với hắn đã 10 phần bất lợi. Liên tục đã mất đi ba con phổ kẹo mặn sau đó. Trên sân thế cục đã tới mấu chốt nhất điểm thi đấu. Một khi đánh mất điểm thi đấu Muốn lật bàn lời nói cũng có chút khó khăn, cho dù đối với Vương Bài Gà Đệ và có cực mạnh lòng tin, nhưng để cho an toàn, lúc này lựa chọn cùng gã Cụm Liều mạng rõ ràng rất không lý trí đã như vậy. Điền Thạ muốn thử bằng vào trên sân mưa đá thời tiết tới tiêu hao một chút gã Cụm, sau đó lại điều động chính mình gã Đệ và trực tiếp kết thúc công việc đến lúc đó, mình tuyệt đối có thể thành công tấn cấp bản kết, đến lúc đó cùng gã thành công hội sư. Nàng cũng không dám nghĩ, khi đó Xỉn Thi ạ sắc mặt nên có bao nhiêu đả sắc. Nghĩ đến đây, Điền Thạ chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đang cuộn cuộn. Nhất định muốn thắng, không để ý tới toàn trường người xem tiếng hô hoán. Đi ẩn Thạ lần nữa lấy ra một cái bộ kỳ bạn đi thôi, Gù Dạ. Đúng vậy. Lần này Đi ẩn Thạ sai phái bộ Pokémon là cả loạt địa khu chuẩn thần Gù Dạ. Mặc dù ngay cả đẹp nông tại đối mặt gã cụm thời điểm cũng không chiếm giữa ưu thế, nhưng bằng vào cái kia cực kỳ ưu tú lực phòng ngự cùng với thể lực đang lợi dụng mưa đá thời tiết cái kia kéo dài tiêu giảm thể lực năng lực, nàng tin tưởng tuyệt đối có thể làm cho gã cụm ăn thiệt tỏi. Mình bây giờ chỉ cần để cho Gù Dạ phòng ngự được liền hoàn toàn ok. Thông suốt lấy ý nghĩ như vậy, Đi ẩn Thạ tại Gù Dạ đang chảng trong nháy mắt liền mở miệng chỉ huy Gù Dạ. "Dỡ giọt két, gã cụm. Dỡ Dạ cơm dừ." Hai âm thanh đồng thời vang lên. Khi nghe đến thanh âm của đối phương sau đó, Cynthia cùng Điền Thạ hoàn toàn là hai loại trạng thái. Điền Thạ hoàn toàn là một bộ đắc ý bộ dáng. Thấy không ngươi quả nhiên là bị ta dự chủ. Cynthia lời nói sắc mặt chỉ có chút khó coi. Nàng vốn cho rằng Điền Thạ sẽ cùng phía trước một dạng tiếp tục lẫn nhau công chiến lực. Thật không nghĩ đến, Điền Thạ vừa mở màn liền trực tiếp sử dụng giữ vững. Ngươi là định tới một lần lấy đạo của ngươi hoàn thị bị thân sao? Vừa rồi chính mình sợ tỷ tỷ tuấn lợi dụng thế thân đặc tính em ngươi một cái. Ngươi cái này chuyển tay liền chuẩn bị trả thù lại nha đã khởi động gạ củm bao quanh mầu lam khí lãng sông về ngay phía trước Cửu Già, nhưng đã triển khai mầu xanh biết giữ vững bình phong che chở Cửu Già. Trực tiếp đem cái này rất có sức uy hiếp công kích cả lại. Gu Già đặc biệt phòng cực kỳ ưu tú. Theo lý thuyết đối mặt gạ củm thời điểm, chỉ cần ngăn trở nó vật lý công kích là được. Trên lý luận, Gu Già chỉ cần giao thế sử dụng thế thân, giữ vững lập tức. Tại bằng vào ưu tú đặc biệt phòng, ngăn cản được gạ củm đặc công công kích lập tức. Bàn quay dù lẻn nga cự thuộc về là đối mặt với giữ vững phòng ngự. Gạ củm cho dù là sử dụng giờ dạ cương dù, cũng căn bản liền không cách nào phá vỡ. Loại tình huống này Gà cụm chỉ có thể tại trợ dạ gồng rút kết thúc sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó chờ đợi chính mình huấn luyện ra chỉ huy. Trước mắt loại tình huống này đối với nó mà nói cực kỳ bất lợi. Thế thân cùng giữ vững vốn là chiêu thức bên trong cực kỳ chán ghét hai cái. Dion Tha bộ dáng bây giờ rõ ràng chính là muốn cùng mình kéo dài thời gian. Hô phá ở trên thân gà cụm để cho gà cụm rất không thít đứng. Có thể đối mặt cảnh tượng như vậy, gà cụm căn bản chính là không thể làm gì. Cynthia cũng tại suy xét. Trước mắt thế cục đối với gà cụm rất bất lợi. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Nếu là tiếp tục bị Đi ẩn thả nắm mũi dẫn đi, tiếp xuống đối chiến còn không biết nên như thế nào kết thúc đâu. Hạ Quý Tâm, Xỉ Thi A lập tức liền có quyết đoán, nàng giơ lên tay của mình. Trong nháy mắt giống như cắt vàng giống như ánh sáng lóng lánh liền đem nàng gạ cùng đồng thời bao phủ lại. Cắt vàng tạo thành xoắn ốc đem hai người đồng thời bao quạ. Tất cả người xem đều bị cái này kỳ lạ cảnh tượng hấp dẫn. Bọn hắn nhao nhao rũi rải lấy cổ, muốn nhìn rõ đây là cái gì thứ gì. Dưới tình huống bình thường bọn hắn cũng sẽ không như thế, nhưng cảnh tượng trước mắt là thật là chưa từng gặp qua. Giang Quốc Biến Thân, Hạ kích động tiêu gào. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong chỉ có Ars biết bây giờ Silthi ạ cùng gã cổm đến tụt cùng ở vào cái gì một cái trạng thái. Bởi vì loại trạng thái này chính mình cùng gợn nhìn dạ cũng nắm giữ. Ở đó lóng lánh trong cát vàng, gã cổm thân ảnh dần, dần dần có biến hóa. Mắt Trần có thể thấy, gã cổm thân ảnh dần dần nhân cách hóa, dần dần có giống Silthi ạ dựa sát vào dáng vẻ. Đây cũng là dạng buộc biến thân chỗ đặc thủ. Nó sẽ để cho nhà huấn luyện cùng bộ kệ mẩn khúc tận tương tự. Cũng tương tự có thể để bộ kệ mẩn thương thế chia sẻ đến nhà huấn luyện trên thân đương nhiên, Silthi ạ nhưng không có Ars biến thái như vậy thể phách, trừ phi 10 phần nguy cấp tình huống. Bằng không gã cộm là tuyệt đối sẽ không đem tổn thương chia sẻ đến Cynthia ạ." Dưới mắt, cát vàng tan đi, dàn cuộc gã cộm đang chàng. "Ta đã sớm nói, tháng lợi pháp tắc đã ở trước." Cynthia lạnh nhạt nói, "Voner, quá đẹp rồi a, Cynthia ạ quan quân. Ta đều muốn trở thành mê đệ của ngươi, sợ lại, Cynthia ạ quan quân cũng là ngươi gọi. Ngươi phải gọi đại tỷ đầu, biết hay không?" Nhưng sĩ nộ quỷ cũ, ngươi cũng tới đã lâu như vậy không phải không biết ta, Lucian, chẳng lẽ ngươi là giả mạo?" Tới nhanh chóng đối với ám hiệu, sợ lại, cái quỷ gì? Ở đâu ra ám hiệu? Vì cái gì ta không biết, tùy ta, ngươi không biết là được rồi, nếu là ngươi biết mà nói, cái kia ám hiệu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Toàn thân tê liệt, nằm ở trên giường bệnh sợ lại cảm giác da đầu có chút ngứa đầu hốc tốt như muốn mọc ra. Suy tư nửa ngày, Phlắc lại rồi mới hướng trống trải phòng bệnh nói người này có phải hay không đang mắng ta không có đầu óc. Rất rõ ràng. Phlắc lại vẫn còn có chút tự biết rõ. Caitlin, dạng đột biến thân. Chí Hi quả nhiên thiên hạ đệ nhất, Lỡ xác Mine, mặc dù ta đã làm phản đến chí ngải. Chí Hi chân hương, chương 258. Đi ẩn tha hắc lịch sử. Chương 258. Đi ẩn tha hắc lịch sử. Ai tí sở, có sao nói vậy, các ngươi bọn này đập chính phủ ăn chính là thật tốt. Nào giống chúng ta bọn này tháo lao há tử, chỉ biết là cái nào tổ kệ mẩn tương đối mạnh, cái nào tổ kệ mẩn yếu như sở Steven, đây chính là giữa nam nhân và nữ nhân địa phương khác nhau. Cũng tỷ như nam nhân chúng ta đến nhất định nghiên linh sau đó, ngoại trừ câu cá, đảo quán bên ngoài cơ hội sẽ rất ít đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú và lạy, đó là ngươi chính mình nhưng chớ đem tất cả mọi người đều cho dính dáng đến, câu cá lời nói à, người đứng đắn ai sẽ đối với đảo quán cảm thấy hứng thú, z, nếu là có thể câu lên kỳ ổ giờ loại này thần thú mà nói Ta ngược lại thật ra vẫn rất cảm thấy hứng thú lạ nà, ta ta ta. Chờ ta về sau câu lên Quỷ Ổ giờ nhất định tỉnh đại gia tới cùng một chỗ thưởng thức, gở dục ông, ha ha ha. Ngươi đầu này vụng về cá mẹ hoa, lại bị nhân loại câu đi lên, Quỷ Ổ, ngươi cái này chỉ tứ chi phát dục không hoàn toàn đại thần lần có cái gì khuôn mặt tại cái này nói ta. Cả ngày lẫn đêm cũng chỉ có thể tại trong núi lựa liền tự do hai chữ đều không hưởng thụ được phế vật, giờ dạ kệ, e, lúc này không nên từ con nào đó thần thú ra tay, để cho hai người bọn họ không cần đánh sao? Dời của dạ, hai cái này phế vật, suốt ngày trong đầu trang trí có bột nhão giờ dạ kệ, e. ok, sướng rồi. Giả tạo hệ Rồng Thiên Vương, chỉ có thể sử dụng hệ bay Pokemon. Chân chính hệ Rồng Thiên Vương, có can đảm khiêu khích tiên không chi thần. Ngự Long lạn sợ, cái này đều có thể mở ta, bốn. Trong tấm hình, thắng lợi pháp tắc đã sáng tác hoàn tất. Kế tiếp chính là đạt được thắng lợi trái cây thời khắc, hoàn thành dạng buộc biến thân sau đó. Gã cuồn khí thế toàn bộ chiến khai. So với vừa rồi, cái kia rõ ràng nhận lấy băng tuyết thời tiết ảnh hưởng mà có chút cứng ngắc động tác. Bây giờ, gã cuồn chỉ dựa vào mượn trên thân thể chỗ thiêu đốt tiến lãng liền đem trùng quanh cho hóa tan. Thân mỏng hơi nước bao phủ tại gã cuồn quân thân đặc biệt là cặp kia ánh mắt đỏ thắm, để cho hắn giống như một cái đến từ ác quỷ của địa ngục. Như vậy và như vậy để cho Đi ẩn Thạ cảm thấy không ổn. Cynthia, ngươi tới thật sự nha. Đối mặt với đột nhiên liền bật hết hỏa lực gạ cồn cùng, cùng Cynthia để cho chuẩn bị sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian đi ẩn Thạ mười phần khó chịu. Có thể đối mặt công kích như vậy, nàng cũng không có biện pháp, cũng không thể bây giờ liền trực tiếp đầu hàng nhận thua đi. Vừa sử dụng tới giữ vững ngũ dạ trạng thái còn tại, thực sự không được còn có thể đơn giản trèo chống một chút đến nỗi tình huống kế tiếp. Vậy cũng chỉ có thể chờ đối thủ ra chiêu. Ai biết Cynthia không dạng gọi được Sau khi gã cổm tiến vào trạng thái giằng buộc, lập tức liền thông qua giữa hai người tâm linh cảm ứng tiến hành chỉ huy công kích ở trong lòng mạc niệm đối ứng chiêu thức sau đó. Gã cổm trong nháy mắt lấp loé, tốc độ nhanh làm cho người tắt lưỡi. Phải biết gã cổm tại mẹ gà ghệ vũ lù ti hòn sau đó tốc độ là sẽ bị suy giảm. Nhưng nhìn thấy gã cổm khi tiến vào đến dạng buộc trạng thái sau đó, rõ ràng cùng mẹ gà ghệ vũ lù ti hòn gã cổm khác biệt. Dù sao không phải là mỗi người cũng là cái kia cực chó một dạng nhà thiết kế. Cho mẹ gà ghệ vũ lù ti hòn gã cổm giảm tốc độ. Vốn là tốc độ kinh người gã cổm nhanh chóng áp sát lên đến giữa trận. Sau đó mầu xanh biết hệ rồng năng lượng bao phủ tại gạc cụm trên tay. Không có đi ẩn tạ gù dạ có phản ứng. Một cái giờ dạ rồng cơn lừ liền hung hăng bổ vào trên người của đối phương. Vừa sử dụng tới giữ vững cụ dạ là không thể lập tức tái sử dụng giữ vững. Bằng không mà nói thì tương đương với cho đối phương không công tiến đưa một cơ hội. Nhưng sử dụng thế thân lợi nói cần nhất định thời gian chuẩn bị. Tình huống trước mắt chắc chắn là làm không được. Bây giờ cụ dạ ngoại trừ cứng rắn chống đỡ lấy không có biện pháp. Đáng tiếc nó gặp phải đối thủ là dạng buộc gạc cụm. Cái kia giống như liềm dao một dạng hai tay không ngừng tại cụ dạ trên thân thể chém vào. Vốn là hai lần nhược long gù dạ không có biện pháp, cho dù là bên sân đi ẩn tạ như thế nào đi nữa các bác. Nhưng tại thế công như vậy phía dưới, gù dạ căn bản là không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích. Liên tục chém vào mấy chục lần sau đó, gã côn một cái nghiêng người giờ dạ gổng tại dùng sức hất lên, hung hăng đập vào gù dạ trên thân thể, trực tiếp đem đối phương văng bên sân. Trọng tài cũng ở đây cái thời điểm nâng kỳ ra hiệu, rất rõ ràng. Tại giờ dạ gổng cấn cùng giờ dạ gổng tại một bộ mắt xích phía dưới, gù dạ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Nhanh như vậy trận đấu, khiến cho mọi người đều có chút không kịp nhìn. Sinthia gã cọm rất mạnh, nhưng cái này cũng mạnh quá bất hợp lý đi. Nhanh chóng giao thủ một hiệp liền trực tiếp miểu sát gù dạ. Đối phương thế nhưng là cả lọt địa khu chuẩn tần nha. Thế mà cứ như vậy giống như Tôn Kiếp bị trực tiếp miểu sát. Trên sân an tĩnh phút chốc sau đó liền bộc phát ra chấn thiên tiếng hô hoán. Go, gã cọm, Sinthia. Vô số người tại lúc này kích động đứng lên đặc biệt là những cái kia từ xỉ nội đường xa mà đến người xem. Bọn hắn càng là tùy ý quơ trên tay của cờ, đem phía trên kia khắc vẽ liên quan tới Sinthia đồ án bày ra cho tất cả mọi người. Thấy không? Đây chính là bọn họ xỉ nổ quan quân, là có thể tranh đoạt thế giới kia tối cường danh hào người. Thực lực cường đại phía dưới, xem tranh tài khác bát đại sư cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Bọn hắn rất rõ ràng cảm nhận được Xỉ Nhi ạ khác biệt. Lúc này Xỉ Nhi ạ đã cùng lần trước tham gia bát đại sư cuộc tranh tài thời điểm hoàn toàn khác biệt. Cái này tấn mãnh thế công, liên phảng vất tại báo trước cái kia khi xưa đối chiến nữ vương lần nữa trở về. Chậc chậc chậc, ban đầu là ai nói qua hết thành trận này, đối chiến sau đó liền rỡn xuống quan quân chức trách, nhìn ngươi bây giờ tư thế hoàn toàn không có vương tay ý tứ nha. Mặc dù mình ngủ giả thua, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không thể nói. Lúc này Đi ẩn Thạ nhớ tới trước đó Cynthia đã đối với chính mình lời nói, người khác có thể không biết, nhưng Đi ẩn Thạ tuyệt đối biết hôm nay Cynthia vì sao lại bạo trùng. Ánh mắt của nàng vô ý thức liếc nhìn nam khán đại phương hướng ánh mắt kia không cần nói cũng biết đối mặt loại khiêu khích này hãy vì. Cynthia không thèm để ý chút nào ta đã nói rồi, hoàn thành trận này đối chiến sau đó ta liền sẽ dỡ xuống quán quân chức trách, cùng đi một cái không chút hiểu qua liên minh thật tốt lữ hành một chút. Thật đúng là làm cho người hướng tới sinh hoạt đâu. Đi ẩn Thạ dùng đến mang theo hâm mộ ngữ khí nói, chỉ có điều, nàng lời nói xoay chuyển giấc mộng của ngươi, nhưng là từ ta đại lao. Nói rồi Đi ẩn Thạ thu hồi mất đi năng lực chiến đấu của ra. Sau đó lấy ra một cái bộ kỳ bàn nệm ra ngoài. Tỷ thị hạ cũng đã trực tiếp mở lại chiêu. Nàng nơi nào còn có lý do ở đây tiếp tục lẫn vào. Thự nhiên, lần này Đi ẩn Thạ triệu hoán đi ra bộ kệ mẩn chính là nàng vương bài được xưng là tiên nữ vương gà đệ vòi. Gà đệ và thân thể là màu trắng, phía dưới váy bên trong là màu xanh lá cây. Nó kiều tóc đã biến thành quan xoắn hình dạng, một mực kéo dài đến đầu phía dưới, màu đỏ kết cấu truyền qua trước ngực cùng phía sau lưng. Tại trong thế giới loài người cũng có một số người nắm lấy đại ái vô hạn tư tưởng đi cùng bộ kệ mẩn cùng nhau sinh sôi hậu đại mà trong đó gà đệ vọi là được hoan nghênh nhất một놈 kia. Ngoại trừ cái kia cùng nhân loại tương tự bề ngoài bên ngoài, gà đệ và cái kia khả ái thanh tuyến cũng là đại sát khí. Chỉ có điều, gà đệ và trên thân đó là làn da cũng không phải quần áo. Nếu như không thèm để ý điều này lợi nói, ngươi hoàn toàn có thể đem gà đệ và xem như một cái loại khác nhân loại. Nhưng phải cẩn thận. Gà đệ vọi nam nữ tỷ lệ là 50, 50. Nếu như muốn làm loại chuyện đó mà nói, cẩn thận gặp phải lớn dễ cây gà đệ vọi đến lúc đó ai bên trên ai liền không nói được rồi. Đương nhiên, Điền Thạ gà đệ và không hề nghi ngờ là nữ tính vừa mới đăng trạng sau đó. Những cái kia đến từ cả loạt Liên Minh tọa lạc ở Bắc khán đài người xem nhau nhau giương lên cờ sĩ trong tay, cũng đến từ Nam khán đài sĩ sì nội Liên Minh người xem kêu gọi kết nối với nhau. Song phương đều đang dùng lấy lớn nhất âm thanh ủng hộ chính mình một phe này quả quân, giống như Sindhī Agạ cổm tượng trưng cho vô địch như thế. Tại cả loạt, Điần Thạ gạ đệ vội cũng đồng dạng tượng trưng cho vô địch. Cảm tụ từ cả loạt mị lực á để cho trạng thái phổ thông gạ đệ và trực tiếp đối mặt bây giờ ở vào dạng buộc trạng thái gạ cổm chắc chắn không tư thế. Rút khoát, Điần Thạ trực tiếp phát động mẹ gạ gãy vô lũ thị hận. Hai tay của nàng đụng vào ở nạm kỳ sợ tổn dây truyền phía trên. Sáng lạng quang tại lúc này nở rộ đồng dạng. Trong sân gà đệ vừa hai tay đặt ở ngực, tại nó quanh thân đồng dạng bạo phát ra thất thải huyết quang. Hai cỗ tia sáng kêu gọi kết nối với nhau, sau đó ghép lại lại với nhau. Trong khoảnh khắc đó, một cỗ màu hồng phấn khí tức vết sạch toàn trường. Mẹ gà gà đệ gọi đang chàng. Mẹ gà gà đệ gọi là từ gà đệ gọi giải phóng nội tâm của mình, mà bộc phát ra cường đại siêu năng lực mà tiến hóa đi ra ngoài hình thái mới. Lời tuy như thế, Nhưng mẹ gà gà đệ vội vô luận là hệ tiên thuộc tính vẫn là siêu năng lực thuộc tính đều mạnh đáng sợ, đặc biệt là mẹ gà hệ vô lũ tỷ hơn sau đó đã tính. Lý ý lẽ có được có thể đem hệ thường chiêu thức chuyển biến làm hệ tiên năng lực đồng thời còn sẽ tăng lên nên uy lực của chiêu thức. Đối mặt với hệ rồng tổ quệ mần gà cụm, mẹ gà gà đệ vừa có thể nói là có được thống trị cấp bậc đối kháng năng lực. Trực tiếp miễn dịch hệ rồng chiêu thức điểm này để cho Sĩ Thi ạ cùng với gà cụm rất là khó chịu. Bản thân gà cụm chính là bằng vào cường đại lực bộ phát tiến hành đối chiến. Mà lực bộ phát tối cường mấy cái kia chiêu thức tất cả đều là hệ rồng hệ tiên thuộc tính tương đương với trực tiếp phóng tỏa gạ của một nửa năng lực đây mới là đi ẩn hạ tự tin nguyên nhân. Nàng hướng về Xỉn Thi A nhíu mày. "Thấy không? Gạ cồn cùng gạ đệ vọi, này liền tương đương với hai người chúng ta quan hệ trong đó. Ta vĩnh viễn ở bên trên ngươi." Mà cái biểu tình này tại Xỉn Thi A trong mắt chính là tiểu nhân đắc chí. Nàng đông dạng trở về lấy lại cười. "Chờ xem, cuối cùng khóc nhẻ cái kia chỉ có thể là ngươi. Ngươi cho rằng ta gạ cụm thật sự không cách nào chiến thắng ngươi gạ đệ vọi sao?" "Vậy đơn giản là thiên đại cười lời nói." Tỷ tỷ biểu lộ ta thật là rất ưa thích, hễ lại dạ, quả nhiên, hai cái tối cường nữ tính ở giữa chiến đấu chính là xuất sắc như vậy. Ta đã bắt đầu chờ mong tiếp xuống phát triển. Đến tột cùng là gã đệ và có thể ngăn cơn sóng dữ, đỡ lầu cao sắp đổ. Vẫn là xin thỉ ạ gã cổm tiếp tục kéo dài truyền thuyết của mình, xỉ cạc ngọ giáo sư, đầu tiên tuyên bố một điểm, ta cũng không phải bởi vì ta là cạ lo người, cho nên mới nói như vậy, ta chỉ là tuân theo sự thực khách quan. Tại phương diện thuộc tính, gã cổm toàn diện lạc hậu hơn gã đệ vọi, tại bình thường trong đối chiến, gã cổm căn bản là không có chiến thắng gã đệ vọi cơ hội. Hung chi đây là đi ẩn thạ quán quân tại mẹ gã gã đệ vọi. À, ta cảm thấy không nhất định, không phải liền là nghịch thuật tính đối chiến sao? Ta tin tưởng Cynthia ạ, tiểu thư nhất định có thể chuyển bại thành thắng, Geri, ngươi làm rõ ràng một điểm tình trạng có hay không hảo. Bây giờ trên sân rốt lại phía sau chính là Dion Hạ tiểu thư, Cynthia, bọn nhỏ ánh mắt đều là sáng như tuyết, ngươi đã rơi ở phía sau, biết không, Dion Hạ, câu nói này hẳn là ta đến đúng ngươi có chịu không? Coi như ngươi phía trước chính xác biểu hiện rất không tệ, có thể đối mặt ta mẹ gà gà để vòi, ngươi chỉ có thể chờ đợi lấy thất bại buông xuống sở ti vẫn, tốt tốt tốt. Mau đánh, ngữ long lạn sở, chính là Ta muốn nhìn xem hệ rồng tổ quẻ mẫn đến tột cùng làm như thế nào đối mặt hệ tiên bộ quẻ mẫn. Nếu là xin thị ạ có thể thủ thắng, cũng coi như là vì chúng ta hệ rồng nhà huấn luyện tạm phúc trợ giặc kẻ, là đạo lý này, đại bộ phận hệ rồng tổ quẻ mẫn toàn bộ đều không thể trực tiếp đối chiến hệ tiên bộ quẻ mẫn giở dân ạ, nhưng ta hận tại gì ạ liền không có vấn đề này nha Ander, Long tộc phản đồ lăn ra ngoài, xi sì hệ tổn, chức chức trưởng, các ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không sợ phiến phúc lớn, hai người kia đã nhanh chân nhân quả cở, các ngươi lại còn ở đây thảo luận những thứ này, ngữ long lạn sợ. Cái kia có thể làm sao, chẳng lẽ để cho Zed đi lên trên đỉnh sao? Zed3 Gojin, ha ha ha, không hổ là ngươi. Cái này đột nhiên nằm thương cảm giác để cho Z có chút khó chịu. Không được, chờ sau đó trở về nhất định phải hung hăng đánh gở Jin tên kia. Nhìn xem sắc mặt cũng không có biến hóa gì, thật đáng giận thế lại trở nên hung ác Z. Một mực theo sát tại Z bên cạnh Rèn Lỗ cùng Bờ Lu liên nhau. Z Lỗ rất tự nhiên khoác qua Z bả vai, mà đổi thành một bên Bờ Lu giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Cũng học Rèn Lỗ bộ dáng kéo đi lên đi thôi, ta muốn ăn nhà tiệc tiệc chủ sữa mại. Rèn Lỗ lời nói ngược lại là cho Z một lời nhắc nhở đúng. Lần này trở về liền dùng tiệc chủ hung hăng đánh gở Jin, bốn Trong tấm hình, sau khi gã đệ vừa hoàn thành mega hệ vô lũ tiộn, cái kia duy nhất thuộc về hệ tiên vũ kẽ mẩn khí chàng liên trực tiếp bay ra. Hộ vẫn tại rơi xuống, nhưng trên sân lại có hai đạo khí tức ngăn cản lấy hộ rơi xuống đại biểu cho hệ tiên màu hồng phấn đại biểu cho hệ rồng màu lam nhạt. Trong hai cố khí tức tại sân giao thoa, còn chưa động thủ, nhưng chiến đấu đã lặng yên mà tới. Từ bỏ đi, bây giờ trên sân ưu thế thế nhưng là tại ta chỗ này. Đi ẩn hạ không biết chút nào cái gì gọi là lập flat. Dưới loại tình huống này còn liều mạng cam kỳ, rõ ràng là không có chịu đựng qua đánh. Cynthia cũng không giống nhau cũng ở nơi đó nói chuyện, chẳng bằng trực tiếp động tay tới thực tế. Có giảng buộc biến thân hiệu quả đặc biệt. Nàng bây giờ chỉ uy từ bản thân gà cụm đều không cần nói chuyện điều này cũng làm cho gà cụm trở nên rất có uy hiếp. Trên sân, gà cụm lần nữa bạo phát ra một cỗ màu lam kỳ lãng, sau đó tựa như cùng chân trời vạch qua lưu tinh thẳng sông về chính đối diện mẹ gà gà để vòi. Dạng gì chiêu thức sẽ đối với hệ tiên bộ kẽ mẩn sinh ra tác dụng đáp án tự nhiên là hệ ma. Một cỗ giống như quỷ mị màu u lam hiện lên gà cụm cái kia giống như liêm đao một dạng trên hai tay. Cùng lúc đó, nhìn xem nhanh chóng đánh tới gà cụm Đi ẩn thạ cũng lập tức triển khai chỉ huy gã đệ và sử dụng xà đạo bản. Thu đến nhà mình nhà huấn luyện chỉ huy. Mẹ gà gà đệ vội lập tức hai tay tập trung tại trước ngực. Một cái to lớn xà đạo bản liền bị ngưng tụ hoàn thành đối mặt với đánh tới gà cuồng. Mẹ gà gà đệ vội tiện tay ném một cái liền đem trên tay xà đạo bản ném ra ngoài. Kỳ thực chuyện này cũng không có gì. Chỉ có điều Ả khi nhìn đến tràng cảnh này sau đó, không hiểu liền nghĩ tới chính mình lần thứ nhất cùng đi ẩn thạ đối chiến tràng cảnh. Lúc kia chính mình gở rèn mình dạ thế nhưng là chiến thắng đi ẩn thạ gà đệ vội. Mặc dù lúc kia đi ẩn thạ có thể có nhường thành phần Nhưng chiến đấu thắng lợi quả thật là bị As thắng được. Thật vừa đúng lúc là màn sáng cũng thừa dịp lúc này cắt ra tới mấy chương As trong đầu hình ảnh. Từ sảo nộ đi ân hạ, lại đến song phương bày ra đối chiến, cấp bách đến cuối cùng gã đệ vòi bị thua chẳng cánh. Chỉ có chút ít mấy chương hình ảnh, nhưng cái này lại làm cho tất cả người xem xa vào đến trong mơ màng. Sẽ không phải đi ân hạ gã đệ vừa tại lần thứ nhất cùng As đối chiến thời điểm liền bại bởi Asger Zen Minza. Cái này cũng có phần cũng quá làm cho người chấn kinh. Phải biết khi đó As thế nhưng là đều không thắng được Galen. Có thể không thắng được ẻo e lẻm As lại chiến thắng cả loạt quán quân đi ân hạ. Cái này ít nhiều có chút trợ thiên hạ chi lại ghê. Cynthia, cười nha, các vị như thế nào không cười? Là trời sinh không thích cười sao? Nhìn xem Cynthia phát ra tới mưa đã chiếm. Người xem đối với Cynthia nhận thức lại nhiều hơn một đầu. Nữ nhân này không chỉ có mang thủ, còn xấu bụng. Về sau muôn ngàn lần không thể trêu chọc nàng. Dianha, nha ngươi đây là muốn tới chấp pháp ta sao? Chương 259, thủ thắng bí quyết. Chương 259, thủ thắng bí quyết. Dianha, không việc gì, ngược lại ngươi lập tức cũng muốn thua, để cho ngươi nhiều đắc ý một hồi Cynthia, thua chỉ bằng ngươi lên tay xạ đạo bạn gã đệ vội sao? Phù hệ B, có sao nói vậy gã đệ vội người cưỡi ngựa xạ đạo bạn kỳ thực không có tâm bệnh, dù sao chiêu thức này phóng thích tốc độ nhanh có thể tối đại trình độ uy hiếp được phía trước gã cụm giờ dân ạ, hiện tại vấn đề ngay ở chỗ này, gã đệ vội là một cái siêu năng cùng hệ tiên bộ kệ mặn, vô luận như thế nào đều không tới phiên xạ đạo bạn mỹ ti, cái này có gì vấn đề đâu, lại không có người quy định cái gì thuộc tính bộ kệ mặn chỉ có thể. Dùng cái gì thuộc tính chiêu thức, muốn thực sự là như vậy, bộ kệ mặn đối chiến còn có cái gì ý nghĩa, hoại tấn dồn, đạo lý là đạo lý này. Cho nên chúng ta kiên định ủng hộ Đi ẩn Thạ Quân Quân, "Thửa lại, ngươi liền kiên định ủng hộ a?" Một kiên định một cái im lặng. "Ta cho dù chết, chết bên ngoài." Từ nơi này nhảy xuống, cũng phải nói một tiếng đại tỷ đầu thiên hạ đệ nhất, "Thửa lại, ngài xem dạng này có thể chứ?" Vuốt nở, "Ngươi nếu như bị uy hiếp liền nháy mắt mấy cái, ta là tuyệt đối sẽ không đi cứu Lù Sỉ ẩn, quả nhiên, đây mới là ta biết thừa lại." Xinốt, Lý Lý thành phố bộ kệ mẫn trung tâm. Nhìn xem cái kia giống như liêm dao một dạng cánh tay, "Thửa lại nuốt ngụm nước miếng." Thật là đáng sợ đây là hắn trong khoảng thời gian này tới gặp phải lần thứ mấy tập kích. Không cần thiết vận dụng bổ kệ mẩn a, vẫn là Vương Bài Gà Cuồng. Ta phở lại có lớn như thế bài diện sao? As, Sa đạo bạn không phải một cái rất tốt chiêu thức sao? Vì cái gì tất cả mọi người nói như vậy nha? Mỹ tỷ, không, có cái gì ý tứ? Bọn hắn cái này một số người chẳng qua là đang vì mình quán quân đứng đội mà thôi, As, Nga Điền Thạ, As, ngươi ủng hộ ai đây, Lở Sa Minè, ta biết, chắc chắn là Cynthia ạ quán quân, Cộ Gina, sai nữa nha. Ta cảm thấy là Điền Thạ quán quân, As, ta đương nhiên ủng hộ ta chính mình. Ta là tuyệt đối sẽ trở thành quán quân. Ngươi xem muốn, quên vụ này. Nhưng As, Trả lời như vậy nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nhưng lại nằm trong dữ liệu. 4. Trong tấm hình, Sả Đào bạn tốc độ rất nhanh, nhưng gã cồm tốc độ càng nhanh. Trong tay cơ ám ảnh chào gã cồm trực tiếp chém ra mẹ gà gà đệ vào Sả Đào bán. Sau đó tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước xông vào đi. Mắt thấy công kích cũng không có lập tức có hiệu quả. Tì Tại, lại một đường công kích từ mẹ gà gà đệ vào trong thân thể phong tới. Nhận được chỉ huy sau đó, mẹ gà gà đệ vào trong hai mắt lập tức ngưng tụ lại thuộc về siêu năng lực vầng sáng xanh lam, hóa thành thực chấp sĩ tại bằng nhanh nhất tốc độ bọc lại không ngừng đánh tới gã cồm đối mặt với công kích như vậy. Gà cổn cũng không thế nào tốt xử lý. Công kích của đối phương là Thần Sắc Bén Hệ Tâm Linh chiêu thức lại là loại kia không nhìn thấy sợ không được cái chủng loại kia. Bị hạn chế tốc độ, gà cổn có chút khó chịu, nhưng rất nhanh phần này khó chịu liền chuyển biến làm tàn khốc cười cho. Nó lần nữa trong đầu thu đến chính mình nhà huấn luyện Trì Huy Âm Thành. Ệ e ạt của kẻ, cho dù tốc độ bị hạn chế, nhưng ệ e ạt của kẻ lại là thực sự phạm vi tổn thương. Hơn nữa, chỉ cần là chỗ ánh mắt nhìn tới, liền không ai có thể đào thoát ệ e ạt của kẻ biện pháp. Gà cổn thật cao nâng lên chân phải của mình, cuối cùng dùng sức dẫm lên trên mặt đất. Trong chốc lát, Cả toàn sân thi đấu huấn luyện bọn phòng hộ lập tức khởi động. Ngay sau đó chính là cái kia khó mà dùng lời nói mà hình dung được lực lư. Chỉ cần ngồi ở trong sân đấu người xem đều có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ sân vận động đều đang run rẩy. Mà hết thảy này đầu nguồn càng là phía dưới cái kia gã cụm. Đây là sức tấn công khủng bố cỡ nào nha. Vẹn vẹn một cước, chính là phải đại địa gia bị nẻ. Một đạo sâu như khe rẽnh một dạng khe hở không ngừng lan tràn đi thẳng tới mẹ gà gã đệ vào trước mặt đối mặt với loại công kích này. Mẹ gà gã đệ vội cũng chỉ có thể đi trước ngừng đối với gã cụm xì tại. Mắt thấy mưu kế được như ý, gã cụm lần nữa vọt tới trước phối hợp với trong tay ám ảnh trảo, rõ ràng là chiếm giữ ưu thế một phương. Nhưng mẹ gà gà đệ và cư nhân bị gà cuồng trò khắt chế. Lần này trang cảnh đừng nói là người xem, ngay cả Đi ẩn Thạ cũng có chút không nghĩ tới. Mặc dù đã từng cũng cùng Cynthia từng có giao thủ, nhưng khi đó Cynthia gà cuồng làm mẹ gà gẻ vô lũ tí ổn trạng thái. Cái trạng thái đó gà cuồng tốc độ cũng không nhanh, mặc dù lực công kích cường hãn, nhưng không có phối hợp tốc độ tính uy hiếp kỳ thực cũng không lớn. Khó giải quyết ngược lại là Cynthia những thứ khác Pokémon. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại vừa vận tương phản. Những thứ khác của quẻ mẫn tính uy hiếp vẫn như cũ, gã cổm tính uy hiếp lại trở nên càng thêm cương đại. Tốc độ đề thăng mang đến ưu thế quá mức khoa trương đến mức chính mình mẹ gà gà đệ và căn bản không có cái gì rất tốt sách lược tương đối. Tại ệ ạt của quẻ tác dụng phía dưới, mẹ gà gà đệ vật chỉ có thể dùng niệm lực duy trì lấy thân hình của mình phiêu phù ở giữa không trung tới tránh né tổn thương. Có thể cách làm như vậy lại làm cho chính nó trở thành một cái trên không trung địa sống. Gã cổm mánh trảo, cứ như vậy không nghiêng lệch chém vào trên thân mẹ gà gà đệ vội để cho đi ẩn thạ rất là đau đầu. Lúc này đi ẩn thạ mới có hơi hối hận vì cái gì chính mình lúc trước không có kiên trì một mực trở thành quán quân, ngược lại chạy đến giới văn nghệ đi. Nhìn bây giờ, cũng là bởi vì đang diễn nghệ vòng phí thời gian, nay mới khiến chính mình cùng Sĩ Thi A trên lệch kéo càng lúc càng lớn. Mặc dù có trực tiếp gian quán quân giá trị, nhưng tại đối mặt Sĩ Thi A gạ cồn vẫn là không đáng chú ý bực bội cảm xúc chiếm cứ đi ẩn thả đại náo. Vừa nghĩ tới Sĩ Thi A đạp chính mình cùng ả tại vòng bán kết hội sư, đi ẩn thả cũng cảm giác phiền hơn ánh mắt của nàng không ngừng tại mẹ gà gạ đệ và cùng với trên thân gà cụm chuyển động. Tính toán tìm được phá cục thời cơ. Ngươi đừng nói, tại nhìn liều mạng chống cự mẹ gà gạ đệ vội Đi ẩn hạ còn thật sự tìm được biện pháp. Mẹ gà gà đệ vọi sử dụng uy lực lớn nhất đặt giờ lỉnh lỉnh. Xem như hệ tiên số lượng không nhiều đặc công cận chiến loại hình tiêu thức, đặt giờ lỉnh lỉnh uy lực cũng không phải đặc biệt lớn. Có thể, phạm vi của nó lại cực kỳ rộng lớn. Trọng yếu nhất đặt giờ lỉnh lỉnh là lấy bộ kệ mẩn tự thân xem như nguyên điểm hướng về trung quanh quái tán. Trung hợp, đây chính là bây giờ mẹ gà gà đệ vọi cần nhất. Nghe được chính mình nhà huấn luyện chỉ huy, mẹ gà gà đệ vọi lập tức ổn định thân hình đối mặt với trước mặt dây dưa gà cụm. Mẹ gà gà đệ vọi dứt khoát từ bỏ phòng ngự. Nàng đem hai tay đặt ngang tại trước ngực. Cuối cùng một hồi sáng lạng quang liền từ trong bạo liệt đi ra, giống như sáng sớm luồng thứ nhất dư uy quang mang lấp lánh lấy mà ra đặt giờ lỉnh lỉnh, trong nháy mắt chiếu rọi đến trước mặt trên thân gà cụm. Mạch liệt hệ tiên năng lượng đem gà cụm thân thể trực tiếp ngừng. Sau đó vụng về cảm giác đau vết sạch gà cụm toàn thân tê. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này đặt giờ lỉnh lỉnh uy lực. Hơn nữa mẹ gà gà đệ và công kích cũng không có tại lúc này dừng lại hi ở vơi sợ. -er. Hai chữ để cho tại chỗ tất cả người xem đồng thời bịt kín lộ tai. Ngay sau đó, tiếng hát du dương liền từ mẹ gà gà đệ vào trong miệng truyền ra. Cái kia giống như như tiên cảnh nhạc khúc, nhưng lại có âm thanh vang dội. Liền như là một cái cao cấp nhạc giả tại dùng đẹp âm thanh biểu diễn lấy tối động lòng người ca dao. Chỉ có như vậy ca dao, lại làm cho ở vào trong sân gà cụm trở nên càng thêm đau đớn không chịu nổi. Khi ở Verse chỉ là một cái bình thường hệ thường tri thức. Nếu như là những thứ khác vô kệ mận phong xuất ra, gà cụm quắt tay liền có thể đem hắn đánh gãy. Có thể phóng thích nó lại là mẹ gà gà để vòi, tạm thời y lệch giá trị. Khi ở Verse không chỉ có bị chuyển biến làm hệ tiên tri thức, càng là tăng lên uy lực của tri thức. Để cho vốn là hai lần yếu hơn hệ tiên gà cụm rất là đau đớn. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Điền -đi Thạ hài lòng gật đầu một cái. Dạng này mới đúng đây mới là nó trong lý tưởng đối chiến phương thức. Lợi dụng ưu thế của mình, không ngừng mở rộng trên sân thế cục. Kết hợp với mẹ gạ gạ đệ và công kích tới kết thúc đối thủ. Hết thảy đều hướng về tốt nhất phương hướng phát triển chiến thị ạ, trận này đối chiến liền từ ta bắt lại. Chờ đã, câu nói này ngươi có phải hay không nói quá nhiều lần? Vẫn là không có bắt được đối phương đáp lại đối với cái này. Điền -đi Thạ cũng không để ý chút nào. Thiến ca không ngừng, gạ cồn gặp phải tổn thương cũng sẽ không ngừng. Chỉ cần thời gian tiếp tục đi tới đích. Như vậy cán cân thắng lợi thì sẽ hoàn toàn đào hướng nó bên này, được mọi người ký thác kỳ vọng gã cụm vậy mà tại bây giờ đình chỉ công kích. Đối mặt Đi ẩn hạ quán quân mẹ gã gã dê vòi. Gã cụm thuộc tính thế yếu tại lúc này lộ rõ. Đến tận cùng Sỉn thị ạ quán quân nên lấy phương thức gì nghịch chuyển xo, so. az thì đâu đâu? Vẫn là nói Đi ẩn hạ quán quân sẽ ở kết thúc gã cụm sau đó cầm xuống cả trận tranh tài. Thật là làm cho ta mong đợi hai tay đều đang run rẩy. Người chủ trì âm thanh tại trong đó cao tiếng nhạc cũng không nổi bật. Nhưng càng là như vậy, càng có thể kích phát đại giả sức tưởng tượng. Tranh tài hướng đi đến tụt cùng như thế nào? Thực sự là một cái làm cho người mong đợi phát triển. Trên sân thế cục đã trở nên càng cháy bỏng. Gà củn đem hết toàn lực muốn lần nữa phát động tiến công, nhưng thân thể lại tại ngăn trở hắn tiếp tục đi tới hệ tiên đối với hệ rồng bộ kệm mẫn khắc chế thật sự là quá lớn. Nguyên nhân chính là như thế. Gà củn bây giờ có thể làm cũng không nhiều. Cynthia cũng đồng dạng có chút lo lắng. Sự tình phát triển giống như vượt quá dự liệu của nàng đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Cynthia tiểu thư, cố lên nha. Lúc này một thanh âm từ nam khán đài chỗ truyền tới. Cynthia nghe âm thanh quen thuộc kia, kinh ngạc quay đầu. Khi nhìn đến dựa vào tại hàng rào bên cạnh dùng sức vẫy tay Ảs sau đó, Cynthia đột nhiên bình thường trở lại. Có Ảs đang vì nàng cổ lên. Trận này đua chiến, chính mình nhất định phải thắng được nha. Cynthia, ta có Ảs cổ vũ ta, ngươi có không? Diantha, ngươi là bởi vì rất lại phía sau mới cần người cố gắng lên. Điểm này ngươi phải nhớ tin tưởng Cynthia ạ, nhưng Ảs đang vì ta cổ lên nha, Diantha, nghe không hiểu tiếng người sao? Ngươi là bởi vì rất lại phía sau mới cần phải có người cổ lên. Nếu như ta rơi ở phía sau, Ảs đồng dạng sẽ vì ta cố gắng lên hiểu không? Cynthia, nhưng ngươi không có Ảs cổ vũ ngươi nha. Cứng rắn. Đi ẩn thạ quyền đầu cứng. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lật qua lật lại liền mấy câu nói đó? Cho là cứ như vậy liền có thể đánh vỡ nội tâm của mình sao? Quả thực là quá nói đùa tốt ta. Ngươi cho rằng ta là cái gì nhạc sắc sao? Mị tỷ, ạ, nếu như ta cũng đi tham gia hợp trăm thần ship, hơn nữa rớt lại phía sau lời nói ngươi sẽ vì ta cố lên sao? Ả, đương nhiên sẽ nha. Ngươi thế nhưng là ta tốt nhất đồng bạn đâu, bờ dốc. Vậy ta thì sao? Ả, đương nhiên cũng biết vớc, luôn cảm giác người đối ta nhật tình không có đối với mỹ tỷ rõ ràng như vậy, có phải hay không bởi vì ta không phải là một cái cô gái khả ái nha? Dạ, ngươi tiểu nói này, ta phát hiện bên cạnh ả cũng là cô gái khả ái. Cạnh tranh áp lực thật đúng là quá lớn nha, may, ngươi nếu là cảm thấy áp lực lớn, có thể lựa chọn ra khỏi. Chúng ta thì sẽ không trách ngươi, Cesena, yên tâm đi, ngươi nếu là thối lui ra khỏi áp lực của chúng ta không chỉ biết giảm bớt, còn có thể để chúng ta mấy cái trở nên càng tốt chờ lộ, nhưng ta vẫn không muốn cùng ngươi cùng hưởng ả đâu sẽ gì sẽ giáo sư, nữ nhi nha, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Trước tiên đem Ars cầm xuống lại nói những thứ khác đâu, Idi, các ngươi dạng này là không chiếm được Ars, còn phải nhìn ta. Chỉ cần ta đánh bại Ars, vậy hắn về sau tuyệt đối sẽ là người hầu của ta. Đến lúc đó hắn không phải ngay ta, Ander, Hải tử nha, tự tin là chuyệt tốt. Nhưng mà ngươi đây là tự phụ nha. Không thấy Ars triển hiện ra thực lực sao, ngươi muốn đuổi kịp hắn còn kém xa lắm đâu nhữu ta, huống chi còn là ạn đỡ tên ngu xuẩn kia lúc hướng dẫn ngươi. Ander, không đúng. Cái này lão bức trèo lên có phải hay không là ám chỉ cái gì? Tên lại còn nói là bởi vì ta chỉ đạo mới có thể để cho Idi đổi không kịp Ars bước chân. Lão già Nếu không phải là đồng bọn của ta đã đi, bằng không ta nhất định muốn đem ngươi đánh nghị ra xử tới. 4. Trong tấm hình. Tại tiếp thụ đến Asco lên âm thanh sau, Cynthia chỉ cảm thấy chính mình đầy máu xuống lại. Không chỉ có đại nao tốc độ vận chuyển biến nhanh, liên cung gã cộm dạng đột biến thân cũng biến thành càng thêm ổn định, chỉ có thể nói không hổ là Asc. Kèm theo dạng đột thể hệ, thậm chí còn đem phần này thể hệ truyền lại cho Cynthia. Diana thạ, mau nói, hai người các ngươi có phải hay không không chơi nổi? Thế mà cho ta cả một màn này. Bật ca, thế mà ở ngay trước mặt ta mở. Ta không cần mặt mũi sao? Lúc này Xỉn Thi ạ trong lòng có quyết đoán, nàng lại nội tâm của mình chỗ sâu hô hắn gạ cụm để cho hắn mở ra tổn thương cùng hưởng, bởi vì gạ cụm một mực tại từ nó một người thừa nhận toàn bộ tổn thương. Lúc này mới khiến cho nó đến đối mặt mẹ gạ gạ để và công kích lộ ra vô lực như thế đối mặt với nhà mình, nhà huấn luyện yêu cầu. Gạ cụm chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra tổn thương cùng hưởng. Vẹn vẹn trong náy mắt, cái kia đau tê tâm liệt phế sợ vết sạch Xỉn Thi ạ toàn thân. Nhưng từ ngày năm tới nay như vậy chiến đấu kinh nghiệm, để cho Xỉn Thi ạ cắn chặt răng quan. Ngay tại lúc này, để chúng ta cầm xuống chiến đấu thắng lợi. Xin Thi ạ ở trong lòng ho hét đồng thời cũng tại bây giờ cùng gã cồn cùng, cùng một chỗ thi triển công kích sau cùng địa long. Không chỉ có hệ rồng thổ tính, cũng có mặt đất thổ tính. Có thể sử dụng niệm lực đem tự thân lơ lửng mẹ gà gà để vòi, cũng không như thế nào hảo bị hệ đất chiêu thức đánh trúng. Trừ cái đó ra, còn có vạn năng hệ hưởng. Tất nhiên long chúc tính chất chiêu thức không cách nào đánh trúng đi ẩn thả mẹ gà gà để vòi. Như vậy dứt khoát liền từ bỏ long chúc tính chất, lựa chọn lấy bình thường nhất phương thức cầm xuống chiến đấu. Mà Xin Thi ạ cùng gã cộm lựa chọn chiêu thức chính là hệ thượng bên trong đại chiêu. Gia impact, đồng dạng là một cái có thể một chiêu phân thắng thua chiêu thức. Nhà huấn luyện của mình đã giúp mình gánh chịu đau đớn. Gà cụm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau lưng nó, cái kia giống máy phun trang bị lập tức khởi động. Gà cụm thân thể cũng bị phủ thêm một vòng mây quang. Ngay sau đó, gà cụm liền như là lưu tinh, trực tiếp xông ra ngoài. Nguyên bản bốn đã chuẩn bị hưởng thụ thành quả thắng lợi đi ẩn tha đột nhiên cả kinh. Đây là cái tình huống gì? Vì cái gì gà cụm đột nhiên liền khôi phục bình thường? Chẳng lẽ đối diện thật sự mở? Chỉ là nhìn xem xông về phía mình mẹ gà, gà đệ vội gà cụm. Đi ẩn tha không dám đánh cược. Nàng cũng chỉ có thể lập tức để cho mẹ gà, gà đệ vội bày ra phòng ngủ. Mẹ gà gà đệ vội dừng công kích lại sử dụng dè Fleurlex. Dẻ Fleurlex nhất định trên trình độ có thể tiêu giảm đối phương vật lý công kích. Tại bây giờ loại tình huống này thích hợp nhất. Nhưng, gà cụm tốc độ so với nàng trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Mẹ gà gà đệ vội vừa dừng lại hỉ ở voi sợ, gà cụm liền đã giết đến trước mặt của nó. Lúc này gà cụm giống như một cái cực đối manh thú, bằng vào hung hãn cơ thể trực tiếp đánh về phía yếu đối mẹ gà gà đệ vội. Kết quả của làm như vậy có thể tưởng tượng được. Ta thấy được cái gì? Kỳ tích. Thiên đại kỳ tích. Không nghĩ tới ở đó nhìn như nhất định thất bại kết quả trước mặt Xĩ Thị Ạo quán quân lại tìm được thắng lợi phương pháp. Chương 260. Dalai, ác muốn bị gò tổ bùn. Chương 260. Dalai, ác muốn bị gò tổ bùn. Tối nay nhất định là một cái khó ngủ chi dạ. Ngắn ngủn một hồi đối chiến, để chúng ta thấy được cái gì là hữu khí, cái gì là kỳ tích. Đối mặt chú định không có khả năng thắng lợi đối chiến. Xĩ Thị Ạo quán quân lại dùng hành động của nàng nói cho chúng ta biết, nếu như các ngươi không biết nên như thế nào thắng, như vậy ta liền cho các ngươi biểu thị một lần. Đêm nay thành phố Huân bầu trời nhất định là màu trắng. Giống như như lưu tinh vạch phá bầu trời không phải rãy của dạ, mà là gạ cổm gạ impact. Nếu như kỳ tích có màu sắc mà nói, cái kia nhất định trên thân gạ cổm màu trắng, để chúng ta chúc mừng xỉn thi ạ quán quân lần nữa cầm xuống một phần. Cả chàng tranh tài đã tới khoa chương 5 so 1. Dion Thạ quán quân đã sa vào đến trong tiêu cảnh, ngay cả vương bài gạ đệ vội cũng đã đã mất đi năng lực chiến đấu. Nàng nên lấy phương thức gì chuyển bại thành thắng, để chúng ta dựa mắt mà đợi. Dion Thang nghiến chặt hàm răng, rất là khinh phục. Nhưng bài của nàng cũng sớm đã làm xong. Trên tay duy nhất còn lại bộ kệ mẩn chỉ có một cái tỷ giạ trùng. Tỷ Dạn Trủ đối mặt Sĩ Thi A tiếp cận đẩy biên đội ngũ, căn bản là không có chút nào sức cạnh tranh. Kỳ tích còn có thể phát sinh sao? Hiển nhiên là sẽ không. Sai phái ra sau cùng Tỷ Dạn Trủ sau đó, Tỷ Dạn Trủ không có gì bất ngờ xảy ra cũng bại bởi Sĩ Thi A gã quỷ. Từ đó, trận bán khu trận đấu thứ nhất liền như vậy hạ màn kết thúc. Kết quả sau cùng cũng lấy Đi ẩn Thạ tiếp nối thất bại kết thúc công việc đáng thương Đi ẩn Thạ bởi vì đang cùng Sĩ Thi A đối chiến bên trong lấy được thắng lợi. Chính hầu như trộn gà không thành lại mất nắm tóc giọc, Bạo Lệ A, thực tế Tại bát đại sư thi đấu khai mạc trong cuộc so tài lấy được thắng lợi là sĩ nổi vô địch quán quân Xính thị ạ tiểu thư. Lần này chàng cảnh thật là khiến tiểu sinh trung thân khó quên, A A Rông, đứa nhỏ này như thế có thể thôi sao? Lời này của ngựa Y Na ải, ta kế tiếp làm như thế nào tiếp đâu? Vụt lơ, bây giờ đứng tại trước mặt chính là quân lâm toàn bộ nhà huấn luyện giới tối cường nữ tính nhà huấn luyện. La sĩ nổi khu vực không thể nghi ngờ quán quân, Điền Thạ, hô. Lần này coi như ngươi thắng Xính thị ạ, cái gì gọi là lần này coi như ta thắng? Rõ ràng chính là ta thắng có hay không hảo, Điền Thạ, thử, rõ ràng chơi xấu. Sao có tổ kệ mẩn nắm giữ cường đại như vậy lực phù phát? Ngươi là đem giảng thuộc biến thân xem như rằng tạm mà sao? Ta còn không có tố cáo ngươi bất đắc đâu, Cynthia, tốt tốt tốt, đánh không lại ta liền chơi một bộ này đúng không? Ta bất hắc. Diantha, ngươi, Xi Hệ Vồn, ta biết. Cái này gọi là khí cấp bại phôi chó cùng rất dậu, Diantha, Xi Hệ Vồn. Ngươi là bên nào? Nhìn Minh Thiên Vương, thế mà giúp Cynthia nói chuyện. Diantha tức giận muốn tổ viết. Vừa rồi thất bại tất nhiên có thể cười, nhưng bằng hữu phản bội lại càng làm cho người ta kinh hãi. Ngươi nói gì vậy? Không nghĩ tới si hễ vốn ngươi cái mắt to mày rậm thế mà cũng phản bội tổ chức. Sir Steven, ta tới nói lời công đạo, mặc dù đi ẩn thả bộ kệ mẩn ở trên ngoài sáng xem ra, đối với Sĩ thị ạ bộ kệ mẩn đều tồn tại khắc chế quan hệ. Nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, vô luận là ban đầu đang chạng gạo cái sọc, lại có lẽ là mẹ gà gà để vòi. Thuộc tính mang đến khắc chế cũng không thể quyết định cả trận đối chiến luôn đi. Trận này đối chiến Sĩ thị ạ rất tốt thể hiện ra cái gì gọi là chiến thuật lợi dụng kiềm chế tới giành được thắng lợi. Gjin, nói cho cùng chính là tài nệ không bằng người, dưới tình huống thuộc tính bị khắc chế, vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Đi ẩn hạ ngươi nên suy tính một chút chính mình có phải hay không lời biếng, ngươi nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng sẽ bị hận nộ vả y dịch cho đội kịp vì ta, nếu như liền loại thực lực này biểu hiện mà nói, ta tin tưởng ta cũng có thể tranh đoạt một chút bát đại sư ghế y dịch, đại tỷ, ngươi là ai nha? Bát đại sư ghế vậy khẳng định là ta. Qua không được bao lâu, ta liền có thể kế thừa lão gia tự ý chí, trở thành mới hận nộ vả quân. Đến lúc đó ta để cho chúng lần nữa chiến đỉnh, vì ta, ha ha, tỷ tỷ ta nha, nhưng vạn nghị thủ tịch quân quân, thực lực thế nhưng là mạnh đáng sợ đâu gin, chưa nghe nói qua. Ngươi ở đâu ra tự tin dám ở trước mặt chúng ta nói thực lực mạnh đáng sợ, Z, thật sự rất mạnh sao? Nếu như là thật sự, ta không ngại đi khiêu chiến một chút. Vốn là có chút tâm tình bực bội, Z ánh mắt phát sáng lên. Thủ tịch Quan Quân, cái danh hiệu này nghe xong cũng rất mạnh, cũng không biết cùng Lệ Ông so sánh như thế nào. Bất quá, lại có thể tự xưng thủ tịch, chắc hẳn thực lực cũng sẽ không quá kém. Vở zin tên kia không biết trốn đến nơi nào. Vừa vặn cùng cái này gọi là gì tạ thủ tịch Quan Quân đọ sức một trận, bảo trì số cảm. Bây giờ thì tạ còn không biết một câu nói của mình liền bị cái nào đó so với quái vật người còn khủng bố hơn cho đệ mắt tới Ask, thật là đáng tiếc nhà. Điền Hạ tiểu thư, Cynthia à, nàng không có gì có thể tiếc, tài nghệ không bằng người Điền Hạ, ô ô tỷ tỷ ta thua, nhưng rất thương tâm, cần à Sa An ủi mới có thể hảo đầu. Cynthia à, Điền Hạ, ngươi làm cái gì máy bay? Ask, nhưng ta không am hiểu an ủi người nha bợ dọc, đồ đàn à. Sau đó mấy người nhìn thấy Điền Ẩn Hạ quán quân trực tiếp cho nàng ôm một cái là được rồi, Điền Ẩn Hạ, đúng nha, nhân gia cần à s ôm một cái mới có thể hảo đầu ly, ly cũng muốn ôm một cái. Cezena Ta, ta cũng không để ý. Cynthiaạ sạm mặt lại rõ ràng giành được đối chiến thắng lợi. Có vẻ giống như là người thua là chính mình. Bốn. Trong tấm hình, thành phố huy nổi trong sân đấu tiếng hoan hô liên tiếp, bọn hắn chứng kiến kỳ tích, một cái chân chính kỳ tích. Cynthiaạ cái tên này bản thân liền gồm có cực mạnh ý nghĩa tự trưng. Sau khi đã trải qua cái này liên tiếp giống như như kỳ tích thắng lợi, toàn bộ nam khán đài đã không biết điên cuồng bao nhiêu lần. Tất cả mọi người đều tại hô to một cái tên, đó chính là Cynthiaạ. Đây không chỉ là đại biểu Cynthiaạ bản thân, cũng đồng dạng đại biểu sĩ nổi Huyền Minh. Đến lúc này, Xino Liên minh lần nữa hoàn thành đối với cả loạt liên minh áp chế. Trong sân, Điền ẩn thả thở dài bất đắc dĩ một tiếng đối mặt kết quả như vậy, nàng chỉ có thể tiếp nhận, coi như nàng không chấp nhận, nhưng đối chiến cũng không thể lại tới một lần nữa. Muốn báo thủ, cũng chỉ có thể chờ sang năm bát đại sư so tài đối mặt với Điền ẩn thả cái kia ánh mắt sáng quắc. Xỉ thị ạ giống như là đã sớm xuyên thủng ý nghĩ của đối phương xin lỗi, đây là ta cuối cùng nhất giới bát đại sư thi đấu, mấy người tranh tài kết thúc, ta liền sẽ cùng Ắc cùng đi khác liên minh lưu hành. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là giết người còn muốn chu tâm. Nguyên bản khí thế hùng hổ chuẩn bị trở lại từ đầu đi ẩn hạ tiết khí đối mặt với ánh mắt mang tụy xỉn thị ạ. Đi ẩn hạ chỉ cảm thấy chính mình thua hoàn toàn, không gần như chỉ ở trên đối chiến bại bởi xỉn thị ạ, thậm chí ngay tại trên mặt cảm tình cũng bại bởi đối phương. Tuyệt đối sẽ không để cho thuận lợi như vậy được như ý. Đi ẩn hạ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng quyết định, sang năm nàng muốn nghỉ ngơi một năm trọn, ngươi cùng ả muốn đơn độc đi lữ hành. Không thể nào. Đến lúc đó để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thế giới đỉnh cấp minh tinh mỹ lực. Hạ cuối cùng sẽ bị nàng cầm xuống ánh mắt nóng bỏng pháng phất muốn hòa tan trước mặt đây giống như cao lĩnh chi hoa Sĩ thị ạ. Nhưng Sĩ thị ạ không thèm để ý chút nào. Nàng đem ánh mắt chuyển tới nam khán đài. Sau đó hướng về phía ác vị trí phất phất tay nếu như ngươi muốn lại cắm đũa giữa chúng ta tình cảm mà nói, ta cũng sẽ không lại như thế hạ thủ lưu tình. Nói giống như ta không có thủ hạ lưu tình, lần này cần không phải ta khinh thường, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thắng sao? Nhưng ta thắng nha. Rất giận. Ầm ý lại cái nhau không lại. Sự thật còn đặt tại trước mặt. Lúc này, Hạ đã mang theo hắn một đám tiểu đồng bọn từ trên khán đài đi tới trong trang. Không phải trước mặt có chút quá dị chẳng cạnh. A đi thẳng tới Sĩ Thi ạ cùng đi ẩn Thạ ở giữa. Nhìn chung quanh một chút, sau đó hướng về phía Sĩ Thi ạ nào cái chúc mừng ngươi a, Sĩ Thi ạ tiểu thư. Không cần đến chúc mừng, chẳng qua là một cái không đáng kể thắng lợi thôi. Nói rồi Sĩ Thi ạ sờ lên đầu, tiện tay đem A trên bả vai tiểu chủ ôm vào trong ngực ngược lại là ngươi, tiếp xuống tranh tài phải thật tốt cố lên, ta thế nhưng là vẫn chờ tại vòng bán kết trên sân khấu cùng ngươi giao thủ đâu. Ta nhất định biết. Không thèm đếm xỉa đến đi ẩn Thạ cái kia sắp ánh mắt ăn sống người. Sĩ Thi ạ quay người liền hướng về tuyển thủ thông đạo đi đến trước khi đi vẫn không quên giắt cả tay. Không tệ. Đây chính là Cynthia đối với Đi ẩn Thạ khiêu khích. Nàng mặc dù không biết vì cái gì Đi ẩn Thạ đối với Ars cũng có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình, nhưng vậy đối với nàng mà nói đều không trọng yếu. Chỉ cần nàng và Ars ở giữa cảm tình không biến chất, vậy thì có thể. Nếu như tại trên cơ sở này có thể hơi đùa giỡn một chút cái kia đáng giận nữ nhân tự nhiên là không thể tốt hơn. Ceyena có chút lo lắng nhìn xem Đi ẩn Thạ. Chỉ cần là cá nhân đều có thể phát hiện bây giờ trong lòng Đi ẩn Thạ nén một đoàn vô danh hỏa. Thậm chí ngay cả biểu lộ đều nhìn hơi không khống chế được. Bất quá cái kia xem như đỉnh cấp đại minh tinh tố dưỡng lại làm cho hắn lập tức điều chỉnh qua. Cảm nhận được Cjena nhìn chăm chú, Điền Thạ hồi ức hơi cười đi ẩn Thạ tiểu thư, ngươi không sao chứ? Do dự phía dưới, Cjena vẫn là quan tâm hỏi không có chuyện gì, ngươi vẫn là đi xem một chút à. Những tiểu nữ hài này tâm tư, Điền Thạ đều không cần đoán liền biết. Từng cái một ánh mắt đều kéo thì, tầm thường đính tại trên thân à. Nghe được Điền Thạ lời nói, Cjena mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là khẽ khom người sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn xem cái kia biến mất ở tuyển thủ cuối thông đạo Cjena. Đi ẩn hạ yên nhiên một cười sỉ thị Anya, "Sithia, đối thủ của ngươi cũng không chỉ có ta một cái, so với những kia tuổi trẻ tịnh lệ nữ hải, ngươi có cái gì ưu thế?" Nghe đến đây Nhi, Đi ẩn hạ cũng có chút nhịn không được cười ý sự tình giống như trở nên chơi rất hay. Cùng lúc đó, trong tuyển thủ thông đạo, Sithia bước chân đi được rất nhanh đến mức đi theo sau Lương Ars nhiều lần tiến lên muốn nói cái gì đều không người tới kịp, mà tại sau Lương Ars, Miti các nàng cũng yên lặng đi theo sau Lương Ars. Ngoại trừ tương đối to gan Miti, trực tiếp tiến lên ngăn lại Ars bà vai bên ngoài, mấy người khác bao nhiêu đều mang một ít do dự. Dù sao lớn mật như thế hành vi, cấp nàng vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Cezena như vậy lớn mật dám trực tiếp mặc vào hắc côn áo không cầu hoa tươi, xuyên qua tuyển thủ thông đạo, một đoàn người liền đi tới sân thi đấu hùn đốn mọi vị, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Sĩ thị ạ cái này mới đưa một mực tham luyến tại nàng trong ngữ tiệp chủ còn cho As. Cho dù ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng Sĩ thị An Nội tâm vẫn là cảm thấy có cái gì rất không đúng, đặc biệt là vừa rồi đi ẩn thả những lời kia, liên phản phất tại nội tâm của nàng đâm một cây gai. Nữ nhân xấu này cho dù là thua tranh tài còn muốn tới áp tâm chính mình một chút. Vốn là rất tốt tâm tình cũng tại lúc này chợt nên có chút hằng bé. Nếu không phải là Ars ở bên cạnh, Cynthia có thể liền muốn lại cùng đi ẩn thạ tới một hồi đối chiến. Nhưng bây giờ sao Ars, ta còn có chút việc, ta trước về quán rượu. Nói rồi Cynthia quay người liền trực tiếp rời đi sân thi đấu hỗn độn. Cynthia cho tới bây giờ cũng là loại kia nói làm liền là người. Nàng bây giờ cảm thấy chính mình cần tỉnh táo. Nếu như một mực cùng Ars ở cùng một chỗ, như vậy đầu góc của nàng vẫn hội diễn tính toán đi ẩn thạ nói tới những lời kia. Vậy thì không thể thật tốt hẹn họ. Cho nên, đây mới là Cynthia chọn rời đi nguyên nhân. Có chút không nghĩ ra Ảs trở lên trong ngữ đồng dạng có chút mê mang chủ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bé bé a, ngay tại Ảs mê mang lúc, sofa cẩn cùng với bờ dọc đám người đi tới Ảs trước mặt ra tiếp xuống tranh tài, người phải cố gắng lên a. Nói, mấy người vậy mà hướng về phía Ảs bày ra bày ra sức mạnh tư thế. Chỉ có điều cái dạng kia có chút làm bái. Nhưng nguyên nhân chính là như thế cũng đem Ảs thành công đùa cười đó là đường nhân nhà. Ta chắc chắn thì sẽ không thua. Liền ghé gi tên kia, ta nếu là thua bởi hắn, ta cũng không có biện pháp tại vả lệ tạo tiếp tục sinh sống. Xem như chính mình top 8 cuộc so tài đối thủ. Ạ có thể nói là đối với Geji toàn phương vị hiểu rõ. Ăn cơm, ngủ, đánh Geji. Đây còn không phải là vô cùng đơn giản vậy là tốt rồi. Chúng ta thế nhưng là ước chừng mua mãi cho đến trận chung kết vé vào cửa. Cũng đừng để cho chúng ta thất vọng nha. Tín Kiêu ngạo giơ tay lên bên trong một sấp vé vào cửa đắc ý nói. Chỉ là, không đợi Kỳ Hư nói thêm nữa thứ gì, Liên Bị Lãn Nạ lấn qua một bên Dias, ngươi tranh tài còn muốn qua đoạn mấy ngày mới sẽ bắt đầu, nếu không thì thừa cơ hội này chúng ta đi dạo phố đi. Ta còn không có tới qua gã lạ đâu. Lãn Nạ biểu hiện rất hưng phấn. Kể từ câu đi lên quỹ ổ giờ sau đó, La Na rõ ràng trở nên càng thêm tự tin đặc biệt là tại bây giờ loại tình huống này. Người chung quanh cũng là đối thủ cạnh tranh, nếu là không chủ động một điểm, đây chính là sẽ trực tiếp bị loại thải. La Na tuyệt đối Ảs tuyệt đối là một cái rất tốt quan hệ qua lại đối tượng, cho nên nàng không có ý định từ bỏ. Mà khi nghe đến La Na lời nói sau đó, những người khác lập tức liền gấp, đặc biệt là còn ôm lấy Ảs bả vai míty. Kết hợp bộ dáng bây giờ làm sao đều giống như là tiểu tam ngay trước mặt vợ cả mời nam chủ nhân đi hẹn hò. Nhìn thế nào đều có chút không đúng. Lúc này vội vàng chạy tới Cjena còn chưa cảm thấy được không thích hợp, nàng đi thẳng tới Ars trước mặt, từ trong miệng túi móc ra một cái huân chương đây là nàng lần trước tham gia còn nẹt đạt được huân chương. Cjena thế nhưng lại còn nhớ rõ hai người ước định đâu Ars, còn nhớ rõ chúng ta phía trước nói qua sao, ta đã cầm tới uy hiệu con nẹt, ngươi cũng muốn cầm tới tranh tài tháng lợi nha. Câu nói này nói ra miệng, may cùng đã trên đỉnh đầu lập tức liền toát ra ba cái dấu chấm than. Ba người này có thể nói là cùng một cái đường đua, cũng là đi cũ đi nạ tỏ con đường, nhưng rất rõ ràng, Cjena phương diện này vẫn có một ít ưu thế. Thỉ Như An mà So với chỉ có đến con nẹt hoặc khắc lúc tranh tài mới có thể thay đổi chuyên môn tranh tài phục mai cùng đa. Xenena trang phục có thể nói là nghiền ép cấp bậc. Thân trên màu đen đồ hàng len không có tay áo len, hạ thân nhưng là màu đỏ váy ngắn tăng thêm vớ cao màu đen. Lại phối hợp trên chân cặp kia lại màu hồng hệ cao gót. Nguy cơ. Đại nguy cơ. Mai trực tiếp đưa cho Đạ một ánh mắt. Hợp tác. Ca. Đạ trịnh trọng gật đầu một cái. Nhất định phải hợp tác. Lần này thật đúng là nguy cơ trọng đại đâu. Zenlo, nguyên lai truy cầu Nam Hải tử còn có chú ý nhiều như vậy nha, khó trách ta một mực không có thể cùng Z cùng một chỗ đâu Blue. Cái này ngươi cũng là không cần lo lắng, tuyệt đối không phải vấn đề của ngươi. Chủ yếu là Z tên kia hoàn toàn không so được Gas, Gazin, chính là Z cái kia dù một cuộc đuấn trường đều làm không rõ ràng, thích cùng yêu khác nhau, lại càng không cần phải nói những thứ khác. Ngươi cùng hắn thổ lộ đơn giản cùng một khối đá thổ lộ không có gì khác biệt rẻ lò, nhưng Z thật sự thật đáng yêu. Khà hái. Ngươi nói là cái kia bình thường nhìn gương mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng sẽ nói lời kia người Z sao? Quả nhiên, trong mắt tình nhân mới có thể ra tới thì. Chôlo, Akaka cũng sẽ có loại tình cảm này vấn đề sao? Có phải hay không cũng là người theo đuổi nhiều lắm? Mày, vấn đề này ta ngược lại thật ra không quan tâm, ta chính là muốn biết vì cái gì chúng ta niên ngụ kỵ không sai biệt lắm. Ceyena trang phục lại như vậy sinh đẹp nha. Chương 261. Siêu cố gắng chủ. À thành phúc phiền náo. Chương 261. Siêu cố gắng chủ. À thành phúc phiền náo. Đáng giận. Rõ ràng tất cả mọi người là nữ chính, vì cái gì đãi ngộ khác với chúng ta? Các nữ chính ra sân trang phục cơ bản bên trên đều không có biến hóa gì, liền Ceyena mỗi lần đều có trang phục bên trên thay đổi. Ceyena, hi hi, đây là tiên phú đâu, dạ, cho nên chúng ta hợp tác, may Ta cũng cảm thấy chúng ta nên hợp tác. Chúng ta mấy cái cũng là cũ đi nạ tọ về sau nhất định sẽ đổ bại. Thế gì thế giáo sư, tiểu hài tử bây giờ muốn tuổi còn trẻ như vậy lâu dài, ngươi nhìn hiện tại cũng sẽ trực tiếp kéo đồng minh nọ mạn, nữ nhi bà bối. Ngươi nếu là quyết định xong liền nhất định muốn cùng 33 dạng, 33 là người kiên cố nhất hậu thuẫn, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn hiện trợ. 33 nhất định đều biết giúp ngươi giải quyết, dù thần ạ, chính là xem như đối thủ cạnh tranh, đã ngươi nhất định muốn so với bọn hắn tất cả mọi người đều phải ưu tú. Bu một, ta vừa vẫn hiểu rõ một chút cú đi nạ tỏ tri thức, từ giờ trở đi liền từ ta tới chỉ đạo ngươi đi Hoa Lệ, ta có dự cảm, vô luận là tương lai con nẹt quan quân, hay là họa lẩy ly quan quân, lại có lẽ là phụ kệ mẫn sổ cả sở nữ vương. Những thứ này tuyệt đối sẽ từ trong các ngươi đàn sinh, Sở Steven, nhưng cái này cũng không có tác dụng gì, à yêu thích là giống Sĩn thị a loại kia cường đại nữ tính. Cú đi nạ tỏ giống như không ở chỗ này loại, Hoa Lệ, ngươi là cảm thấy cụ đi nạ tỏ không đủ mạnh sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta cái quán quân rất yếu? Ander, nhanh nhanh nhanh. Đánh nhau, nhu ta, ngươi cái sắp xuống lỗ lao ra hỏa bất trênh cái a lại còn có nhàn tâm ở đây châm ngòi nhân ra hai người trẻ tuổi sự tình, thật đúng là già mà không tính đâu phô é bệ, hóa ra quán quân nói không sai, nhà huấn luyện có cường đại hay không, cùng ngươi xử lý ngành nghề cũng không có quan hệ. Cú đi nạ tỏ cũng có thể trở thành quán quân, tại gồm cả mỹ lệ cùng thực lực đồng thời mới có thể càng thêm hấp dẫn người Jesse, thì ra là như thế. Họ được, Jesse, quyết định ta muốn trở thành trên thế giới tối cường cụ đi nạ tỏ. Tiếp đó bắt được chủ. Thăng cấp làm cán bộ, James, mỹ lệ ngày mai đang chờ chúng ta. Ngự Long lận sợ, các ngươi đang nói cái gì quỷ? Thật sự cho rằng mỗi người cũng là hóa lệ phải biết toàn bộ cũ đi nạ tọ giới cũng liền ra hắn như thế một cái kỳ hoa. Tại gom cả thực lực đồng thời, lại có thể đem chiêu thức hoa lệ thông suốt triệt để như vậy, vợ Juno, cường giả chưa từng phản nạn hoàn cảnh. Đồ ăn liền lựa nhiều. Một ngày nào đó ngươi sẽ đứng trên thế giới chí đỉnh, hợp, không tệ. Ta hữu lù tuyệt đối có thể đánh bại ca ca Trạ Di Dật, đây vẫn là tính toán. Lệ ổng Trạ Di Dật cũng không phải ai cũng có thể đánh bại. Chớ nói chi là hữu lù. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào hữu lù đi manh lật Trạ Di Dật? Đây cũng quá không thực tế đi. Chớ lộ, cho nên ta quyết định Ta muốn trở thành cùng Sĩ thị ạ quán quân một dạng tối cường nữ tính nhà huấn luyện, Sĩ thị ạ, không tệ, rất có tinh thần cải lìn, không được. Chính phủ quá nhiều, ta có chút đập không qua tới, Lỡ Sạc Mị nệ, nhớ kỹ một câu nói cái gì đều đập mới có thể để cho dinh dưỡng cân đối. Ta thích nhất lý cùng Ars. Nữ nhi ngươi yên tâm, có mụ mụ tại tuyệt đối để cho đem Ars dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến lý cùng Ars kết hôn chẳng cảnh, Lỡ Sạc Mị nệ lộ nhịn không được ra mẹ giả một dạng vui cười. Cảnh tượng này nhìn một bên Gladian nhịn không được che mặt. Đột nhiên không muốn nhận cái này, mụ mụ làm sao bây giờ? Buốn. Trong tấm hình bị một đám anh anh anh niệm bao vây lấy As, có chút khổ não gãi đầu một cái. Mới vừa rồi còn nghĩ đến làm như thế nào thắng được Gaezi As bây giờ suy nghĩ hoàn toàn không có ở bên thai của hắn chỉ có Cezena cùng những người khác một chút âm thanh đến mức bây giờ As căn bản là không cách nào suy xét. Tính toán, ngược lại Gaezi tùy tiện liền có thể thắng được, không đến mức tốn công tốn sức. Hơn nữa đối chiến Gaezi đội hình As đã chuẩn bị xong, lễ phép, ngươi Gaezi sao? As dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, ngược lại chủ động đón nhận trước mặt cái kia từng đôi mong đợi con mắt. Cái kia từng đôi trong mắt mang thủy ánh mắt phảng phất đều đang đợi cái gì? Nhưng A Sử lại giống như chưa tỉnh đại ra, "Cùng đi ăn cơm đi." Suy tư một phen, A chủ động mở miệng đề nghị. Hắn hoàn toàn không có cảm nhận được xung quanh cái kia có chút quái dị không khí. Chủ động mời tất cả mọi người cùng đi liên hoan. Vừa nhìn như vậy một hồi đắc sắc tranh tài sau đó, A đã sớm cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn ở thời điểm này không có cái gì so với một trận mỹ thực càng làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Chỉ là, hắn những lời này lại làm cho tại chỗ những người khác có chút lúng túng. Mặt ngoài bên trên đều đến bồi cùng A cùng một chỗ xem so tài. Cùng sau lưng mấy người quan hệ cơ hồ cũng là quan hệ cạnh tranh. Dù sao tại bộ kệ mẩn thế giới, nhưng không có cái gì tam thế tứ thiếp một thuyết này. Tất cả mọi người muốn trở thành gạt bạn gái. Thậm chí liền Cindy A đều chủ động bị mấy người cho coi thường. Nhìn xem cái này hơi có vẻ lúng túng chẳng cạnh. Vỡ Dốc chủ động kéo kì hử tay rời khỏi nơi này. "À, ngươi phải cố gắng lên nha, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm chuyện." Vỡ Dốc ngậm lấy nước mắt, một mặt quyết tuyệt rời đi sân thi đấu hỗn độn. La Hâm mộ. Lần này những người còn lại lúng túng hơn. Liên Típ chủ cũng nhịn không được đem mặt mình chôn xuống. Không có cái nào. A Ze cơ cũng liền tại Cindy A bên kia thời điểm có thể hơi phát huy phát huy. Tại đối mặt những người khác thời điểm, cái kia e cỡ cơ hồ là số âm, nhìn xem cực kỳ tự tin mời đám người cùng đi ăn cơm ạ. Diệp Trù chỉ đạo, bây giờ giờ đến phiên nó ra tay. Diệp Trù tử ạt trong ngực tránh thoát, sau đó nhanh như chớp chạy tới ạt trên bờ vai. Tại trong cái này có chút lạnh tanh nơi. Diệp Trù ba chân bốn cẳng, đầu tiên là trui được mỹ tỷ trong ngực cỏ xác, cuối cùng nhảy lên đi tới trên thân mai. Dung gương mặt dán tại mai trên gương mặt, phát động cọ cọ gương mặt. Một cỗ tê dại dòng điện để cho mai cảm thấy một cỗ lâu ngày không gặp cảm giác quen thuộc. Sau đó Diệp Trù theo mai cánh tay trực tiếp đi tới bên người đạ có một cọ cùng cọ cọ gương mặt đều dùng, như vậy chỉ có thể thi triển khả ái công kích. Diệp Chu dính vào đà bả vai, sau đó lẻ lưỡi liém liếm, liếm đạ, để cho đạ trong nháy mắt liền cười "Diệp Chu ngươi làm gì nha?" "Ngưa quá." À. Nhìn thấy kiệt tác của mình, Diệp Chu hài lòng gật đầu một cái. Sau đó liền cùng hưởng ân huệ tại Ceyena, trên người các nàng làn hạ lại thi triển tuyệt kỹ của mình. Một phen thao tác sau đó, Diệp Chu mới thở hổn hộc lần nữa trở lại Ả trên bờ vai. "Bầu không khí ta đã cho ngươi hoạt động mạnh hảo, kế tiếp phải xem ngươi rồi." Diệp Chu tận chính mình có khả năng sẽ có chút lạnh rơi trạng từ cho ấm trở về có kịp trụ lần này linh hoạt hành vi sau đó. Vừa rồi cái kia một chút xíu lúng túng cũng tại bây giờ tan thành mây khói vậy thì đi thôi, ta biết gã lạ có một chỗ nướng thịt rất không tệ. Tôi ngắm. Chúng ta ăn nướng thịt đi thôi. Cuối cùng vẫn Mị Tỷ chủ động nâng lên trách nhiệm. Nàng tuyển định địa điểm tốt sau đó, liền dẫn As cùng As những cái kia bạn nữ cùng tới đến thành phố huyện nổi nổi tiếng tiệm thịt nướng đi. As một nhóm người này, mỗi một cái đều nhan trị cực cao. Vừa tiến vào tiệm thịt nướng ánh mắt mọi người đều chủ động nhìn qua. Vừa nhìn bị một đám nữ hải tử bao vây lấy As sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều lộ ra một bộ hâm mộ lại ghen tị biểu lộ. Tiểu tử này ăn cũng quá tốt rồi đi, nhưng xem như sự kiện nhân vật chính, Ặc lại hồn nhiên không hay. Tiến vào tiệm thịt nướng sau đó, hắn lập tức liền ngửi thấy nướng thịt tản mát ra hương khí, Ặc chóp mũi không ngừng run run. Thậm chí trong miệng cũng đã bắt đầu chia bí nước bọt tiệm này phụ liệu thế, nhưng là gã gã lại hay tây, ở khác chỗ có thể ăn không tới. Mị thị có chút đắc ý nói, nhưng nàng rất sớm phía trước liền làm chiến lược. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Ặc mấy người ngồi xuống trong dạng. Mã lão bởi vì một mực tại nhà mình trong tiệm hỗ trợ quan hệ, sở dĩ chủ động gánh vác lên để nướng thịt việc làm đến nỗi những người khác Tại một loại lúng túng lại mập mờ bầu không khí bên trong ăn uống thịt. Cả đám bên trong ngoại trừ Mị Tị 10 phần phảng phứa, cũng chỉ có Lệ Lệ vì chính mình nhỏ tuổi chủ động ngồi ở ạc bên cạnh As, ngươi không phải đã nói chuẩn bị qua một thời gian ngắn trở về ạ lò là sao? Đúng thế, chờ bắt đại sư thi đấu kết thúc sau đó, bây giờ đi về lời nói có thể không tiện lắm. Như vậy sao? Nhưng Lệ rất muốn ạc trở về đây. Vậy thì chờ ta cầm tới quán quân sau đó, chúng ta cùng một chỗ trở về đi tìm cụ cụ ải giáo sư. Tốt lắm. Ạ đến lúc đó nhất định muốn cùng Lệ cùng một chỗ trở về đây. Sắt vách trong giang Lỡ Sạc bị mẹ mang theo Götladi ẩn hai người gián thật chặt ở trên vách tường. Tính toán dùng lô thai nghe sát vách lâm thành. Chỉ có điều, hành động như vậy ở trong mắt Lily Ả có chút không thể hiểu được mụ mụ, đều để thiếu giáo một điểm lý những vật kỳ quái kia, người nhìn bây giờ lý đều trở nên không có khả ái như vậy. Götladi ẩn nhỏ giọng phàn nàn, "Có thể đổi lại là nhà mình mẹ ra một cái đầu truy ngươi cho ta yên tĩnh một điểm, ta đều nghe không được gã đang nói cái gì." Lỡ Sạc bị mẹ hoàn toàn không cho Götladi ẩn bất luận cái gì một điểm mật núi. Từ trên khán đài phân biệt sau đó, Lỡ Sạc bị mẹ vẫn đi theo Lily sau lưng. Ặc thế nhưng là nàng nhận định có rẻ. Nàng cái này là mẹ sao có thể không tới tìm hiểu tình hình. Khi nàng nhìn thấy Ars một đám thanh mai trúc mã sau đó, Lỡ Sạ Bỉ Nệ cả người đều có chút chấn kinh. Cho nên nàng mới quyết định tới nghe lén. Từ đó vị Lý Bảy Miu tính kế, bằng không mà nói, Lỡ Sạ Bỉ Nệ cảm thấy nhà mình thằng nóc kia nữ nhi tuyệt đối đấu không lại đám người này. "Ly, Mộ Mộ thật đáng ghét." Cư nhiên vào lúc này còn theo đuổi ta, Lỡ Sạ Bỉ Nệ, ta cái này cũng là vị giúp ngươi Bảy Miu tính kế nha. "Ngươi nhìn, chính ngươi có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, chỉ dựa vào một mình ngươi lời nói là không giải quyết được." Nhưng mà có Mộ Mộ ở đó không đồng dạng Mụ mụ Tanya, là độc binh pháp, Caitlin, như lời ngươi nói binh pháp là chỉ những cái kia tiểu thuyết tình cảm sao? Lỡ Sạc Minh, đó là đương nhiên. Những cái kia cái gì bá tổng sáo lộ gì, ta thế nhưng là không thể quen thuộc hơn được, kệ lệ dạ, nhưng ngươi cảm thấy Ars cùng ngươi nhìn những cái kia tiểu thuyết có quan hệ sao? Vô luận là bá tổng vẫn là cái gì, tuyệt đối tìm không thấy cùng Ars cùng kiểu đúng không? Hoàng Bét, quên vụ này. Nàng nhìn những cái kia tiểu thuyết giống như thật cùng Ars tình huống phối hợp không bên trên a. Li, ta liền biết mụ mụ khó tin tận nhất, Arsella, không, có quan hệ, coi như ngươi mẹ không đáng tin cậy không phải là có chúng ta sao? Chúng ta toàn bộ ạ lọ là đều là ngươi hầu thuận, Steven, ngươi nếu là nói như vậy. Vậy chúng ta toàn bộ hộ ền liên minh toàn bộ cũng không có điều kiện ủng hộ mày. Under, ha ha, các ngươi cũng bất quá là trên miệng nói một chút mà thôi. Chúng ta ở nổ và khu vực thế, nhưng là thực sự giúp đỡ chính mình cái này tương lai quán quân. Phía lại, cái kia sông nhà, chúng ta sĩ nổi khu vực chắc chắn là đến giúp đỡ chính mình đại tỷ đầu. Đã ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, Chebon, chúng ta cả lọt cũng là đồng dạng phải giúp đỡ chính mình quân quân. Cesena, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nha, Ngự Long Lãn Sở, vậy ta hẳn nên ủng hộ mì tỷ đâu. Hay là nên ủng hộ trợ Lộ đâu? Bà Juno, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ngươi ngay cả một cái quán quân đều không phải là không đại biểu được cặn tổ liên minh, Lộ Dịch Lệ, chính là, ngươi một cái thiên vương nhưng làm không được hai cái liên minh chủ, muốn ủng hộ ai? Ngươi vẫn là lấy trước đến quán quân rồi nói sau mì tí, nữ long lạn Sở Thiên Vương, không cần gấp gáp. Ngươi có lòng này liền tốt, ta sẽ rượi vào chính mình cầm xuống Archer Lộ, ta cũng biết chính mình cố gắng. Lại nói, ta còn có ba ba, sẽ gì sẽ giáo sư, hu hu, nữ nhi của ta cuối cùng trưởng thành, lạ nạ, vậy ta cùng mạ chẳng phải là rất đáng thương, chúng ta đều không người ủng hộ đâu cụ cụ ải giáo sư. Không có việc gì, ta ủng hộ các ngươi. Chúng ta toàn bộ Á Lọ Lạc là muốn cùng cố gắng, nhất định muốn đem chúng ta Á Lọ Lạc quán quân lưu lại Á Lọ Lạc. Sóng này, sóng này gọi là Á Lọ Lạc quán quân bảo vệ chiến, không có ai so Á Lọ Lạc người càng hiểu rõ Hạc Hàm kim lượng. Nhưng từ liên minh bọn họ đi ra tối cửa người mới, khi rồi bắt đại sư của Sở so tại Hắc Mã. À nếu là trốn đi khác liên minh, vậy coi như là bọn hắn Á Lọ Lạc tổn thất lớn nhất. Bất quá, bây giờ có Lý, Mã lão, Lã là nạ ba người tại tranh đoạt, ưu thế tại bọn hắn Á Lọ Lạc. À, thật kỳ quái, vì cái gì ăn một bữa cơm các ngươi các ngươi liền có thể thảo luận nhiều như vậy nha, là nướng thịt tan không ngon sao? Vẫn là cái gì nguyên nhân khác, Đidily ạ, Anya, ngươi cũng đừng chỉ biết tới chính mình ăn, cũng cho những người khác góp một chút Ẩs, nhưng ta không làm chủ lực nha, đó là ta của tương lai, có thể hắn cảm thấy tốt hơn ăn đi. Tại sắc đẹp cùng mỹ thực trước mặt, ngươi lựa chọn mỹ thực. Nói thật, cái này đúng thật là Ẩs phong cách năm. Trong tấm hình, Anya, các ngươi làm sao đều không ăn? Là nướng thịt tan không ngon sao? Ăn được một nửa. Ẩs tay ngừng ở giữa không trung. Xung quanh ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên Thần As để cho hắn có chút không biết làm sao. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ăn cơm trước nhà. Ăn đây này, chúng ta chẳng qua là cảm thấy As ngươi xò so nướng thịt càng ăn ngon hơn." Cezena hơi có chỉ nói, "Chỉ có điều đây đối với As mà nói chẳng qua là tình cảnh nhỏ ta. Ta không phải là nguyên liệu nấu ăn nha, không thể ăn." Tính toán. Cezena lựa chọn từ bỏ trống lại là như vậy, ngày mai As tranh tài vẫn còn không có bắt đầu sao? Chúng ta muốn hỏi một chút As ngươi có không có những thứ khác hoạt động." Mai nói. Lời này đã rất rõ ràng, nếu như ngươi không có những an bài khác Vậy chúng ta liền đi hẹn hò ta chuẩn bị cùng ta bộ kệ mặn sớm thích hứng một chút chiến đấu cường độ, ta đã đã hẹn cũ cụ ải giáo sư." Az đem trong miệng nướng thịt một ngụm nuốt vào sau đó nói: "Lana, chiến đấu lời khi trước có thể thích hợp thư giãn một tí, dạng này càng có lợi hơn tại đối chiến đâu." "Mã lão, đúng nha, có thể đi câu, câu cá, nghe nói gã lạ trong hồ nước có thật nhiều rất hiếm thấy loài cá cùng hệ nước bộ kệ mặn đâu." Nghe được Mã lão lời đã nói ra, Az con không có phản ứng gì. Lana ngược lại là hai mắt tỏa sáng, chưa từng thấy qua loài cá cùng hệ nước bộ kệ mặn. Đây quả thực là Lana dụ bát khí. Nhìn thấy La Na lấy khóa chương thần sắc, Mã lão lúc này mới ý thức được không đúng. Hỏng, ta giống như đem minh hữu của mình gài bẫy trong khe đi. Một màn này đùa những người khác tóc thẳng cười, nhưng tất cả mọi người không có trên mặt nổi cười ra. Dù sao đều nhịn được. Liên Lỵ cũng nhịn không được thở dài. Mã lão tỷ, ngươi vẫn là thật không thể giải thích La Na tỷ. Lúc này một mực không nói lời nào đã mở miệng, ask. "Ta muốn mời ngươi bồi ta đi dạo phố, ta muốn mua một chút tài liệu tới định chế ta lần tiếp theo tham gia cổ nẹt quần áo." Đã trực tiếp lái ra bóng thẳng. Ai biết cái này bóng thẳng bất ngờ dùng tốt. Tốt lắm. Đợi ngày mai buổi sáng huấn luyện thi đấu kết thúc sau đó, chúng ta liền đi dạo phố. Mấy lời nói này có thể cho người khác hâm mộ hỏng. Sớm biết nói thẳng ra miệng liền hữu dụng. Bọn hắn làm gì còn muốn nhiều những cái kia công nha. Cái này không trắng phí công phu sao? Cái kia đi dạo xong đường phố sau đó có thể hay không đổi ta đi tản bộ. Cezena lấy dũng khí nói đương nhiên không có vấn đề. Ta tản bộ thế nhưng là được nhất. Chương 262. Xỉ Thi ạ tiểu tâm tư. Chương 262. Xỉ Thi ạ tiểu tâm tư. Cứ quyết định như vậy đi, rời đi tiệm thịt nướng. A hướng về phía những người khác phất phắt tay. Thẳng đến những người khác rời đi, Ace lúc này mới chuẩn bị trở về khách sạn. Chỉ là ở thời điểm này, Mỹ Tỷ lại lén lén lút lút bu lại. Nàng cho dịp tất cả mọi người đều rời đi, tìm được một cái cùng Ace đơn độc chung đụng cơ hội. Nhưng mà Mỹ Tỷ cũng không nói một chút những thứ khác. Nàng đứng ở Ace trước mặt, đưa tay giúp Hạc sửa sang lại một cái quần áo trên người tranh tài nhất định muốn cố lên, ta cũng không hi vọng ngươi thua cho Gae gì tên kia. Mỹ Tỷ nửa đùa nửa thật mà khích lệ nói đối với Ace thực lực. Mỹ Tỷ tự nhiên là công nhận. Dù sao lâu như vậy lưu hành thời gian, để cho Mỹ Tỷ rõ ràng nhận thức đến Ace trưởng thành. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Mĩ tỷ mới hy vọng As có thể giành thắng lợi yên tâm đi, tại trên chính thức trên tài, ta nhưng cho tới bây giờ không có bại đã cho tên kia bất kỳ lần nào. Nói chuyện đến chiến tài, As cả người đều đốt lên. Giống như hắn nói như vậy, vô luận là Yến đi gỗ đại hội vẫn là sĩ vờ đại hội, hắn đều là đem Geki thành công đào thải hết. Chỉ một điểm này, Geki liền cùng hắn kém Shadow. Mặc dù As cũng không có phát giác được Mĩ tỷ ý tứ khác, cùng Mĩ tỷ trong mắt cười ý lại là dấu đều không dấu được. Bây giờ ả dáng vẻ đơn giản cùng nàng mới quen thời điểm giống nhau, như lúc vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta cũng đi trước. Nói Mỹ tỷ sơ soạn một cái Ảs trên bả vai Bạch Trụ, sau đó cũng quay người rời đi nơi đây. Trung quanh ánh đèn có chút lờ mờ. Mỹ tỷ thân ảnh cũng dần dần biến mất ở cái kia dưới ánh đèn lờ mờ. Cái đó không xa đem đây hết thảy thu hết vào mắt mày thở dài. Cuối cùng, nàng cũng không có như cùng Mỹ tỷ như vậy kiên cường. Không có tiến lên cho Ảs đưa lên dành riêng ăn đuổi mày, ngươi thực sự là quá không tránh khí. Ở trong lòng oán trách chính mình một câu sau đó, may ổn định tâm thần một chút. Nàng quyết định sau đó tại Ảs trong trận đấu nhất định muốn lấy ra lực lượng lớn nhất đi cho Ảs cố lên. Cùng lúc đó, Ảs rời đi tiệm thịt nướng quay trở về khách sạn đơn giản dựa mặt hoàn tất sau đó. Acelen sửa sang lại tranh tài thứ cần thiết 11 đầu tiên là cần ra sân bộ kệm mẩn bộ kỳ bạn. Ngoại trừ trụ chủ, A quyết định đang cùng Geji trong đối chiến điều động Trạ dị giật, Tikior, Sơ Nọ Lạt, Hẹ giặc giật cùng với Bảy Ồ Im. Trong đó phần lớn bộ kệm mẩn đã từng cũng là ở tại trong sỉ vợ đại hội cùng Geji lúc đối chiến sử dụng. Cũng tỉ như Sơ Nọ Lạt, Bảy Ồ Im cùng với Hẹ giặc giật. Thậm chí liền Trạ dị giật cũng là trận kia cùng Geji trong đối chiến từng ra sân. Cái kia một hồi, Diệp Chu cũng không ra sân, Ac lựa chọn là phái ra số số bùn. Lần này Hắc đương nhiên là lựa chọn đem số số buồn đổi thành trụ. Lúc này mới hợp thành bây giờ đội hình đương nhiên. Hắc cũng tại suy đoán Geyi đội hình bợ lật tọa sẽ Geyi tên kia tuyệt đối sẽ phái ra. Hắc trong đầu mô phỏng lấy Geyi đầu gốc nói, lúc này một bên tiệp chủ cũng tiến tới Ả bên cạnh tí cạ tí cạ. Tiệp chủ vừa nói, vừa đem mặt mình bóp một cái. Sau đó bày ra một cái hệ lệ tỷ vị giờ biểu lộ. Khi nhìn đến tiệp chủ trở mặt sau đó, Hắc bừng tỉnh đại ngộ ngửa nói là Geyi tên kia lại phái hệ lệ tỷ vị giờ đang chẳng sao. Tí cạ. Tiệp chủ nghiêm túc gật đầu một cái đó là đương nhiên, Geyi ta thế nhưng là hiểu rất rõ. Tiệp chủ vô ngữ một cái, một mặt ngạo kiểu biểu thị đồng ý sau đó, tiệp chủ lại vướt vướt gương mặt của mình. Sau đó hai tay hướng một bên kéo một phát kéo một cái. Một cái mang theo chỉu tự ủm bờ rộng khuôn mặt liền xuất hiện ở tiệp chủ trên mặt đúng, còn có ủm bờ rộng. Ác linh quang lóe lên, vội vàng ghi nhớ. Trừ cái đó ra, ác cảm thấy Geji tuyệt đối còn có thể dẫn hắn vương bài nị đỏ kèm cùng với nị độ quần bên trong trong đó một cái đến nỗi khi xưa gồ lệm. Hắn sẽ không mang theo đến nỗi còn lại hai cái Pokémon. Ác ngờ tới có thể sẽ là Aido Datin, cũng có khả năng là mới nhất thu phục Pokémon. Giống như ở phía trước cha được tư liệu như thế thì cả. Tiệp chủ nghiêm túc gật đầu, một cái đó là đương nhiên, Geji ta thế, nhưng là hiểu rất rõ. Tiệp chủ vô ngữ một cái, một mặt ngạo kiều biểu thị đồng ý sau đó, tiệp chủ lại vướt vướt gương mặt của mình. Sau đó hai tay hướng một bên kéo một phát kéo một cái. Một cái mang theo chỉu tựa ủm bờ rổng khuôn mặt liền xuất hiện ở tiệp chủ trên mà đúng, còn có ủm bờ rổng. A'ling quang lóe lên. Vội vàng ghi nhớ. Trừ cái đó ra. A cảm thấy Geji tuyệt đối còn có thể dẫn hắn vương bài nị đỏ kỉnh cùng với nị đồ quyền bên trong trong đó một cái đến nỗi khi xưa gồ lệm hắn sẽ không mang theo đến nỗi còn lại hai cái pokemon. AGN tới có thể sẽ là Agido đã tìm, cũng có khả năng là mới nhất thu phục bộ pokemon. Giống như ở phía trước tra được tư liệu như thế. Hoặc có lẽ là, Geki bồi dưỡng bộ pokemon tốc độ viễn siêu những người khác. Phải biết một cái thông thường pokemon như muốn bồi dưỡng đến đạo quán chủ cấp bậc liền cần một người bình thường tiêu phí bao nhiêu tâm huyết. Nhưng Geki ra hỏa này vẹn vẹn chỉ cần 1-2 tháng thời gian liền có thể đem một cái pokemon từ ban đầu trạng thái bồi dưỡng đến tiên vương cấp bậc. Cái này đã rất khủng bố. Nhưng ga ga của hắn gở zin càng kinh khủng. Hạt thế nhưng là nghe chính mình Z đại ca nói qua, Geri đại ca trên tay thế nhưng là có 3 4 đẫy biên đội. 3 4 đẫy biên đội quán quân cấp bậc bộ kệ mẫn. Cái này suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Mặc dù Geri đang huấn luyện nhà bên trên Thiên Phú cũng không như ca ca của hắn Geri, nhưng chênh lệch cũng không có khoa trương như vậy. Từ hắn có thể đem tỷ giạn nghỉ tạ cùng với hạt tợ dện trong khoảng thời gian ngắn bổ dưỡng đến quán quân cấp bậc năng lực. Hạt dám khẳng định, Geri những thứ khác bộ kệ mẫn nói không chừng đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ muốn vững vàng một điểm nha. À, tự nhủ đến nỗi có mặt bên trên có thể hay không làm như vậy, vậy thì coi là chuyện khác đối chiến trên sân Ảs cùng bây giờ Ảs quan hệ thế nào. Trống nặng. Gordin, tối đệ đệ, không nghĩ tối a, quần lót sớm đã bị Ảs xem thấu. Đã nói với ngươi rồi nhiều tồn điểm tâm nhãn, nhưng ngươi lại không nghe, ngươi nhìn bây giờ, liền Ảs đều có thể đoán được, ngươi sẽ dùng cái gì bộ kệ mặn, mất mặt hay không nha? Geri, lời này của ngươi, giống như mỗi lần ngươi cùng Zại Đại Ka đối chiến Zại Đại Ka không đem quần lót xem thấu. Không đúng. Zại Đại Ka đều không cần xem thấu quần lót, hắn tùy tiện phái một cái bộ kệ mặn đều có thể đem cả một cái đội ngũ toàn bộ đều đánh ra. Gun, thấy không, cái này liền tên là Z giết người còn muốn chú tâm, ít bị, rất đẹp trai. Ta ngày nào có thể giống Z đại ca đẹp trai như vậy nha. Gjin, tiểu ngựa già phải không, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta một mực bại bởi Z tên kia. Hai chúng ta rõ ràng cũng là chia 5 năm của ta, ta cũng thắng nổi hắn rất nhiều lần. Z, ở trong ấn tượng của ta, giống như chỉ có ta xuất đạo chiến sĩ thua ngươi, đằng sau vẫn luôn là ta đang thắng Blue, điểm này ta tán đồng. Lúc kia ta thế nhưng là vụng trộm đi theo Z song lưng toàn trình ta đều có tại nhìn, Zenlo, theo dõi. Bám đuôi, Blue, Zenlo. Ngươi nghe ta giảng giải không phải như ngươi nghĩ, Gjin, cắt, xem đi, cái này liền đem bản tính của ngươi phá tan lộ ra rồi. Cho nên lời nói không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Lúc này, Gjin quả quyết làm ra phản kích. Tuyệt đối không thể đem như thế ô danh gắn ở trên người mình. Bằng không mà nói, hắn về sau như thế nào tại trước mặt Z ngẩng đầu? Vậy coi như quá mất mặt. Hoặc giáo sư, khụ khụ, tốt tốt. Cái đề tài này cũng không cần hàn huyên nữa, tất cả mọi người là vạn lệ tạo đi ra nhà huấn luyện hẳn là phải trợ giúp lẫn nhau mới đúng đi lý ạ, chính là đâu? Gjin còn có Z, hai người các ngươi phải thật tốt ở chung. Không nên hơi một tí liền đậu thủ, biết không, gờ din, biết, đi lì à a di. Thế như thế nào cảm giác có chút không thích hợp? Không xác định, lại nhìn một lần. Vì ta, chẳng lẽ sẽ không có người chú ý cái kia kinh khủng bổ kẹ mẩn bồi dưỡng năng lực sao? Một hai tháng liền có thể bồi dưỡng ra một chi quán quân cấp bậc bổ kẹ mẩn. Đây quả thật là người có thể làm được sự tình sao? Z, cái này có gì vấn đề sao? Không phải có tay là được to, to, người đang nói cái gì? Nếu như bổ kẹ mẩn bồi dưỡng đơn giản như vậy Vậy tại sao còn có nhiều như vậy rác rưởi nhà huấn luyện cùng không có thiên phú gì, bộ kệ mẩn, Gjin, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, bộ kệ mẩn thiên phú cũng không có trọng yếu như vậy, ngươi phải biết bộ kệ mẩn là tràn ngập vô hạn hy vọng bộ kệ mẩn. Dù là thiên phú của nó lại thấp, nhưng nó hạn cuối tuyệt đối có thể đạt đến quán quân cấp bậc, nếu như không đạt được, đó chính là ngươi vấn đề. Còn phải là Gjin. Nói chuyện vẫn là sắc bén như vậy. Đến mức tao trực tiếp trợn lên á khẩu không trả lời được nói đùa, làm sao có thể mỗi một cái bộ kệ mẩn hạ tuyến cũng là quán quân, vậy ta liền quán quân cấp cái khác bộ kệ mẩn đều bồi dưỡng không ra, như vậy tính là thứ gì? Tao có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng mê mang không đến một giây, tao ánh mắt lại lần nữa sắc bén khoác lác hai cũng biết nói, nếu quả thật mỗi một cái phổ kệ mẩn thấp nhất hạn cũng là quán quân mà nói, cái kia bệ ý có hay không quán quân cấp bậc. Dỗ Văn Nghị, cái này không khéo sao? Ta cái này chỉ có thể không chỉ là quán quân cấp bậc đơn giản như vậy. 4. Trong tấm hình, ở trong lòng đơn giản diễn toán một phen đi qua. Ặc ngã đầu liền ngủ. Chỉ chớp mắt chính là sáng sớm ngày hôm sau. Ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu màn cửa chiếu đến Ặc trên mặt. Ặc duỗi lưng một cái, liền từ trên giường ngồi dậy, lại làm một ngày mới. Đây bụng tâm tình kích động. Hạ đơn giản rửa mặt một phen, liền đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mới mở ra, Hạ thị thấy đến Cynthia đang dựa vào bên tường, dường như đang chờ đợi chính mình. Thấy tình cảnh này, Hạ thuần thục tiến lên lên tiếng chào buổi sáng tốt lành nha, Cynthia tiểu thư. Nghe được thanh âm quen thuộc, Cynthia lúc này mới quay đầu nhìn lại trước tới ăn cơm đi, nghe được có cơm ăn. Hạ cùng tiếp chủ ánh mắt đồng thời sáng lên. Hai người cứ như vậy hùng hục đi theo Cynthia sau lưng, đi thẳng tới khách sạn phòng lăn Cynthia tiểu thư, đây là ngài đặt trước chỗ ngồi. Đang phục vụ viên dẫn đạo dưới. À cùng nhìn thị ạ đi tới một tòa chỗ ngồi gần cửa sổ bên cạnh đây là nằm ở toàn bộ thành phố Huyền Đồn trung ương nhất. Xuyên đầu qua cửa sổ này, có thể quan sát hơn phân nửa tọa thành phố Huyền Đồn. Xin thị ạ thưởng thức phong cảnh. Ma As cùng tiệp chuột thì chuyên chú vào cơn khô. Nghe được bên tai âm thanh dần dần lắng xuống một chút, Xin thị ạ lúc này mới xoay đầu lại As, tiếp xuống tranh tài nhất định muốn thắng được. Nàng thế nhưng là rất muốn cùng As tại trên vòng bán kết gặp mặt. Khoảng thời gian này ở chung để cho Xin thị ạ biết rằng một mực tại kiên trì đến tuột cùng là cái gì. Đó là giấc mộng của hắn. Là hắn từ nhỏ đến lớn một mực tại đuổi theo đồ vật. Mà bây giờ Vật kia khoảng cách dạt cũng chỉ có mấy bước xa. Tại Ars đang đỉnh tối cường quán quân vị trí phía trước để cho chính mình trở thành A cái kia hồi ức tốt đẹp bên trong dày đặc nhất mặc trọng tải một bút tư ngữ. Đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, Ars dùng sức đập hai cái ngực, thở phào một cái thật dài sau đó. Ars cầm lấy một bên sữa bò tấn tấn tấn liền trực tiếp uống xong. Sau đó Ars để ly xuống, vẻ mặt thành thật nhìn xem Cynthia, "À ta nhất định sẽ thắng." "Thì cả." Tiệp chủ cũng tại một bên giơ tay ra hiệu. Nhìn xem một người một bộ kệ mẩn cảnh tượng như vậy, Cynthia khẽ miệng không khỏi lộ ra lướ qua một cái cười trò. Thế này mới đúng sao? ra tại vòng bán kính trên sân khấu chờ ngươi đấy, ta tuyệt đối sẽ không để cho thất vọng. Cứ như vậy, mang tâm tình kích động, Adrian đã đến thành phố Huệ Nồn trong công viên, bởi vì hật Trang Tần Síp Bát Đại sư của so tài khai mạc, toàn bộ thành phố Huệ Nồn cơ hội là kín người hết chỗ. Liên xem như tại công viên bên trong, cũng là người người nhồn nháo. Nhìn xem nhiều người như vậy, Adrian lặng lẽ lui ra ngoài, văng vào chính mình cảm giác bén nhạy. Hắn như một làn khói đi tới khu vực ngoại thành sông 887 trong rừng. Tại xác định xung quanh cũng không có những người khác sau đó, dẫn đến đưa tay bỏ vào trong túi mình, Sau đó dùng sức sơ mó, đem năm mai bộ kỳ bản toàn bộ lấy ra ném ra ngoài phanh phanh phành. Mấy đạo hồng quang lập loé, từng cái bộ kệ mẩn liền xuất hiện ở Ảs trước mặt. Mới vừa xuất hiện, bút điêu liền trực tiếp nhào tới Ảs trước người, dùng đầu của nó cọ sát vào cái trán thật nữa nha, đi kì hót. Sơ nó lật gãi gãi cái bụng. Nhìn thấy Ảs đã bị người triệt cứ, nó tìm cái cây, trực tiếp tựa ở một bên ngủ thiếp đi đến nơi Trạ Dị rợn, quang ở trung quanh quét mắt một vòng. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Trạ Dị rất lúc này mới chuẩn bị đi tự mình tu hành đến nơi bệ ổ ỉ. Nó bây giờ đang tại đen chính mình nhất nhất nhất yêu thích gã cư nhiên bị người vượt lên trước ông lấy, thực sự là quá lệnh bộ kệ mặn tức giận. Có thể, bầy ổ ỉm cũng không có biện pháp. Ai bảo Titgriot cũng đồng dạng là à sbo kệ mặn đâu. Duy nhất vật hệ khả năng chính là hệ rạc giật ánh mắt của nó trong rừng rậm nhất chuyện. Rất nhanh liền phong tỏa một góc khá lớn cây phong, xem như cực kỳ ưa thích đồ ngọt hệ bỏ pokemon. Hệ rạc giật không có bất kỳ cái gì một chút do dự liền trực tiếp treo ở cây phong bên trên, dùng khẩu khí của mình hấp thụ lấy chất lỏng rồi, các vị, chúng ta muốn bắt đầu đặt huấn. Trấn an được Titgriot sau đó, Hắn nhìn xem đã riêng phần mình đang bận việc của mình, bộ kệ mẩn nhóm lập tức cảm giác có chút tức đầu. Hắn cũng chỉ được hô to một tiếng, để cho tất cả bộ kệ mẩn ánh mắt hướng hắn làm chuẩn. Nghe được nhà mình nhà huấn luyện kêu gọi, bộ kệ mẩn nhóm cũng đem đầu quay lại đặt vấn. Đặt vấn cái gì? Sơ Nọ Lạt, Hẹ Giặc Giật, hai người các ngươi tới giao thủ với ta a. Ba. Không phải, ngươi thật không làm người nha. Sơ Steven, hỏng, ta bây giờ nghiêm trọng hỏi nghigesi chiến tích có thể hay không so giới hạn càng học biết. Nếu như Sơ Nọ Lạt cùng Hẹ Giặc Giật thua mất quả tốt, nếu là thắng được lời nói Ta thật hoài nghi cái này hai cái bộ kệ mẩn có thể trực tiếp thông quan giới hạn độn ngũ, Giải Hạn, kính nhờ Sở Ti Vân quan quân, xin ngươi cho ta một điểm mặt mũi a. Ngươi nói như vậy, ta giống như cực kỳ cải bắp. Ta rõ ràng cũng là gã lạ trăm năm thiên tài khó gặp có hay không hảo? Lệ ông, Giải Hạn chính xác rất mạnh, bằng không mà nói cũng không biện pháp trở thành gã lạ thứ hai. Hộc, Ka Ka còn nói Giải Hạn có cơ hội trở thành vị gã lạ quán quân đâu, ta cảm thấy một điểm có thể cũng không có, bởi là bởi vì Giải Hạn bị Ars đánh bại sao? Hộc, đây cũng không phải, ta nhớ được giống như nghe người ta nói qua một câu nói như vậy, người đứng đắn ai chơi giằng tạ mặt đồ dưới lũ ông a. Giải hàn ba? Không phải. Giẳng tạ mặt đồ dĩ lũ ổng treo cho ngươi. Nhà ta giẳng tạ mặt đồ dĩ lũ ổng rõ ràng rất mạnh có hay không hảo. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình giẳng tạ mặt đồ dĩ lũ ổng giống như thật sự không có thắng nổi mấy trận đối chiến. Nếu không thì, để cho nhôm thép tiến bị ả trạ lũ ổng. Chính mình lại tìm một cái khác đi ả mặt bổ kẹ mẩn. Cô Zina, ả thật sự quá mạnh mẽ. Muốn để ta cùng lũ cả Zio đối chiến, ta sẽ chết.